Tô Thần thanh toán tiền xe, ánh mắt chiếu tới, bốn phía đi về Kim Tức Sơn đoạn đường đều bị phong tỏa. Chuyện này, chẳng lẽ muốn tay trắng trở về? Tô Thần khinh công được, có thể chờ buổi tối trời tối người yên trở lại lướt qua tuyến phong tỏa. Ngay ở hắn do dự, có muốn hay không về khách sạn chờ trời tối lúc. Khóe mắt dư quang nhưng nhìn thấy một cái lén lén lút lút bóng người, tách ra cảnh sát kéo đường cảnh giới, tiến vào xa lộ cái khác dừng tay. Thấy cảnh này, Tô Thần khẽ miệng hơi vể lên. Bóng người lấp lóe đã lướt qua xa lộ, lặng lẽ trễ ở người kia sau lưng. Người này tuổi không lớn lắm, nam tính, tiểu binh đầu, chừng 20 tuổi. Mặc trên người kiện quần áo thể thao Còng lấy cái một vai bao, quần áo thể thao sau lưng ấn có hoa quốc có lên bốn chữ lớn, trên chân thì lại giẫm xong Hà Nội dạy chơi bóng. Tô Thần là lần đầu tiên tới Mỹ Châu, nhưng tổng cảm thấy người này khá quen. Đi theo tiểu Bình Đầu mặt sau, rất nhiều bắt nhễu, vẫn đúng là vòng qua đường cảnh giới, đi đến Kim Tức Hồ phụ cận. Trong quá trình, Tô Thần bước tiến mềm mại, hầu như không có phát ra bất kỳ thành âm gì. Gần nhất lúc khoảng cách tiểu Bình Đầu vẫn chưa tới 3m, nhưng hắn lăng là không hề phát hiện thứ gì. Đi đến Kim Tức Hồ một bên, tiểu Bình Đầu lưu loát gỡ xuống một vai bao, từ bên trong lấy ra một bộ trực tiếp dùng tự đập cái cùng điện thoại di động. Nhìn thấy tiểu Bình Đầu có má cùng hắn lấy ra tự đập thiết bị, Tô Thần dông nhiên tỉnh ngộ. Naiker MN không phải là quang thời gian trước, bị bộ đội bắt đi cái kia nghi châu tham linh tiểu hòa sao? Người này cũng thực sự là không sợ chết, biết rõ Kim Tức Sơn bên trong có quái vật, chính mình cũng bị tóm quá một hồi, còn KMN muốn dám đến. Thật không biết hắn là người không biết không sợ, vẫn là vì hỏa, chết còn không sợ. Tô Thần ở trong lòng yên lặng nổ nước bọn một câu, liền nhìn thấy tiểu Bình đầu nối thật thiết bị, bắt đầu rồi trực tiếp. "Chào mọi người, ta lại trở về, kinh hỉ hay không, có bất ngờ không?" "Được rồi, ta thời gian không nhiều, nói chính sự. Mọi người thấy ta phía sau Kim Tức Hồ không?" Đây là chúng ta nghi châu nội danh nhất cảnh điểm, bình thường có rất nhiều du khách lại đây du hồ cấm trại. Từ khi mấy ngày trước đội khảo cổ có chuyện sau, nơi này liền bị cảnh sát phong tỏa, rất khó đi vào. Thế nhưng ta đối với địa hình nơi này rất quen thuộc, lén lút từ nhỏ đạo lưu tới được, hơn nữa ta vẫn còn ở nơi này để lại một chiếc tệ ác, chờ chút ta gặp cưới chiếc này tệ ác vào núi, vì mọi người vạch Trần Kim Tước Sơn quái vật bí ẩn. Lần trước tiểu bình đầu bị tóm, ở bình đài nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Thêm vào nghi châu đội khảo cổ, Kim Tước Sơn giới nghiêm chờ tin tức, ở trên mạng càng truyền càng lợi hại. Vì lẽ đó hắn mới vừa vừa phát sóng Phòng trực tiếp lập tức tràn vào hết mấy vạn khán giả. Khán giả nghe được Tiểu Bình Đầu muốn lén lút chuẩn vào Kim Tức Sơn, màn đạn nhất thời cuồng sốt lên. 666, người dẫn chương trình là gan thật to lớn, khâm phục khâm phục. Được, chống đỡ người dẫn chương trình, người dẫn chương trình nếu như thật tiến vào Kim Tức Sơn, ta cho ngươi khen thưởng 10 cái hoa tiền. Người dẫn chương trình không muốn đi, Kim Tức Sơn quá nguy hiểm, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Làm nhanh lên một chút, ta muốn xem Kim Tức Sơn bên trong đến cùng có quái vật gì, nhanh đi nhanh đi. Nhìn thấy phòng trực tiếp nhiệt độ một đường báo cáo, Tiểu Bình Đầu miệng đều sắp cười sai lệch. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng so với chết, càng sợ không người hỏi thăm, vì có thể hòa lên, lần trước hắn liền bị quá hóa liệu, muốn phải xuyên qua quân đội phong tỏa. Tuy rằng không thành công, còn bị quân đội nắm lấy, điện thoại di động bị mất, nhưng chung quy vẫn là tích lũy lên không ít nhiệt độ. Hắn lần này càng là quyết định chủ ý, nhất định phải chuồn êm tiến vào Kim Tức Sơn làm trực tiếp, từ đây một lần là nổi tiếng. Nghĩ tới đây, Tiểu Bình Đầu ở trong lòng cho mình đánh tiếp sức, quay về màn ảnh nói, đại gia yên tâm, lần này không tới Kim Tức Sơn, thế không bỏ qua, ta. Tình huống thế nào? Người dẫn chương trình, người người đâu? Khá lắm, nói nói người không rồi. Mẹ nó, người dẫn chương trình sẽ không bị quái vật kéo đi chứ? Chương 53, Thiên Tinh Thuật Phong Thủy, cái nào cái nào đều là mộ. Tô Thần một cái thủ lao, đem tiểu bình đầu gõ hôn mê bất tỉnh, lại thuận lợi đóng trực tiếp. Hắn quay đầu liếc nhìn bên hồ dấu ở dòng bên trong tay hạc, hài lòng gật gù. Huynh đệ, ta cứu ngươi một mạng, mượn ngươi cái hạc dùng một chút không quá đáng chứ? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Lên cái hạc, Tô Thần lấy ra bên người mang theo bản đồ. Nhìn mấy lần sau, quả đoán hướng về Ngân Tước Sơn mà tới. Ngân Tước Sơn địa thế so với Kim Tước Sơn hơi thấp một đầu, có điều địa thế rộng rãi đứng đỉnh sau có thể nhìn thấy Kim Tức Sơn toàn cảnh. Thêm vào vào lúc này Kim Tức Sơn khẳng định bị nghiêm mật phong tỏa, Tô Thần dự định chính thức xuống mộ thời điểm lại tiến vào Kim Tức Sơn. Không phải vậy đã kinh động những người bộ đội, sau đó lại nghĩ tiến vào nhưng là không dễ như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải không nghĩ tới lộ ra ánh sáng chính mình thân phận của Thiên Quan Tư Phúc, hoặc là trực tiếp nói cho Sở Giáo sư, chính mình có thể giải quyết thủy động cương thi phiền phức. Như vậy tự nhiên có thể dễ như ăn cháo tiến vào Kim Tức Sơn. Nhưng là đi, hắn là đi mà Kim. Chuyện này nếu để cho khảo cổ các chuyên gia biết rồi, không chắc muốn liều mạng với hắn đây. Vì lẽ đó, Chuyến này lấy biết điều làm chủ, sơ soạn bà bối, giải quyết xong đại bánh trưng, ta liên triệt. Ta dương tay dưới, kim tức hồ diện một mảnh tiêu điều. Tay ác lắc lư trong thả, xôi dòng mà hạ xuống đến ngân tức sơn dưới chân. Giữa núi rừng tia sáng tối tăm, nhưng đối với Tô Thần tới nói, nhưng so với ban ngày còn muốn rõ ràng. Một đường đi nhanh, không tới nửa giờ, hắn liền đăng đỉnh rồi ngân tức sơn. Từ trên đỉnh ngọn núi viễn vọng quá khứ, đối diện kim tức sơn xác thực cùng trong hình như thế, như một cái ngọa long. Nhất trọng triền thị nhất trọng quan, quan môn nhược hưu thiên trọng tỏa, đỉnh hưu vương hậu cử thời gian. Cái tiếc kim tức sơn địa hình Sắp thử xác minh 16 tự âm dương trong phong thủy bị thuật địa tự tiên. Đầu rồng bên dưới, thế núi vần quanh, hình thành trọng tọa bình phong, tụ phong tụ thủy. Đầu rồng bên trên, nhưng là nghi mông sân mạch, kéo dài mấy trăm dặm, bắt tiếp tần linh chủ mạch, cửu long quy hệt cách cục. Nói như thế, lỗ thương vương mộ huyệt đại thể nên ở. Tô thần lấy ra bản đồ, quan sát một lát sau, ở địa đồ góc trên bên phải vẽ một vòng tròn. Vị trí này khoảng chừng có 1 km2, muốn tìm chuẩn chủ mộ thất vị trí, còn cần lợi dụng tiên tinh phong thủy so với tính tượng lại xác minh một phen. Trước mắt mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, ánh chiều tà soi sáng ở hai tòa sơn mạch kim tức hồ diện, sóng nước lấp loáng, đặc biệt mỹ lệ. Tô Thần cũng không đội vã, đơn giản từ số ảo trong không gian lấy ra khách sạn bếp trưởng làm tốt mỹ thực. Một bên chờ tinh tựng xuất hiện, một bên nhìn mỹ cảnh thưởng thức mỹ thực. Tô Thần ăn uống no đủ, thuận tiện lấy trời làm chăn, lấy địa vị là giường chợp mắt một lúc. Chờ hắn lại mở mắt, đã là tinh đấu đầy trời. Hắn nhẹ thở ra một hơi, gọn gàng vươn mình mà lên. Lên làm việc. Thiên tinh trong phong thủy cần la bàn chỉ dẫn, thế giới này không có la bàn, cũng không mua được. Tô Thần liền ở trong lòng tính nhẩm thiên can địa chi. So với tính thượng, trên địa đồ chắc toán vị trí. Thiên Xu tinh ở bắc, 8 tập 4 phân, Thiên Truyền tinh ở nam, 7 tập 3 phân. Thiên Cơ tinh ở tây, 9 tập 7 phân. Xu là thiên, truyền là địa, cơ là người, Chu Mục Vương chính là thiên tử vị cách, chủ mộ thất hứng ở Thiên Xu cùng Thiên Truyền trong lúc đó. Nói đến đây câu cuối cùng, Tô thần để bút, ở vòng ra vị trí, hòa dưới một điểm đen. Quan Sơn tầm long phối hợp thiên tinh thuận phong thủy, chủ mộ thất vị trí vừa xem hiểu ngay. Xác định mộ thất vị trí, Tô thần rốt cục yên tâm lại. Nói thế nào, cái này cũng là hắn lần thứ nhất xuống mộ. Tuy rằng hệ thống khen thưởng 16 tự, có thể dù sao xưa nay chưa từng dùng, kinh nghiệm kiên quyết. Cùng Mai Quan Sơn tầm lòng phối hợp tiên tinh thuật phong thủy hiệu quả tuyệt hảo, lập tức liền tìm đến chủ mộ thất, để hắn hạ lòng rất nhiều. Có điều đang lúc này, mấy mấy dặm ở ngoài Kim Tức Sơn bên trong, đột nhiên tiếng súng nổ lớn. Tô Thần dõi mắt ví vọng, mơ hồ có thể nhìn thấy Kim Tức Sơn bên trong, có một đội quân ở vây quét một con cương thi. Cái kia bộ đội nhân thủ một con móng lửa đen, một cái tay khác thì lại cầm kiếm gỗ đào. Bên hông trong túi tiền trang bị lặng lẽ, liên tục hướng về cương thi đập lên người. Mà sau còn có vài tên chiến sĩ cầm súng, chỉ cần Cương Thi hơi có dị động, lập tức xạ kích. Ngay ở này, các chiến sĩ đánh đánh, liền đem Cương Thi bức đến một chỗ cạm bẫy bên trong. Cương Thi vừa mới bước vào cạm bẫy, liền bị từ trên trời giáng xuống cương lồng sắt che lại. Thành công bắt được Cương Thi rao, chiến sĩ kích động vô cùng, hoan hô liên tục. Ma Liên ở tại bọn hắn nắm lấy Cương Thi không lâu, lập tức liền có một chiếc xe vận tải ra, đem trang bị Cương Thi cái lồng chở đi. Thấy cảnh này, Tô Thần hơi ngẩn ngơ. Quân đội ở bộ bắt Cương Thi, lẽ nào chính là nghiên cứu bọn họ khởi tử hoàn sinh bí mật? Tô Thần khẽ nhíu mày, tổng cảm giác này không là chuyện tốt gì. Cương thi tồn tại thế giới hơn nhiều, bất kể là đạo mộ bút ký thế giới, vẫn là quỷ thổ đèn, hoặc là cựu tộc thế giới, cơ bản đều có cương thi tồn tại, nhưng chưa từng có gặp người nghiên cứu qua cương thi. Cơ cơ đầu, Tô Thần đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt nhướng thoáng nhìn giữa bầu trời, giao quang tinh tử từ từ bay lên. Hơn nữa đối diện ngân tức sơn đỉnh, cũng chính là dưới chân hắn vị trí. Mẹ nó, vị trí này không đúng vậy. Tô Thần sửng sở, vội vã lấy ra bản đồ liếc mắt nhìn. Phía trước hắn sự chú ý đều đặt ở kim tức sơn trên, quyên môn tức sơn địa hình. Hiện tại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, ngân tức sơn dĩ nhiên cũng có tuyệt hảo phong thủy bảo hộ. Môn Tước Sơn là thất trọng chiến sơn, thêm vào có giao quang đối ứng, cũng chính là chí ít chứ hầu chúng cấp bậc. Có điều, này mộ huyết âm thịnh dương suy, táng đa số nữ tử. Tô Thần không nghĩ đến, hắn đến Môn Tước Sơn kiểm tra địa hình, còn có thể có này thu mạch ngoài ý muốn. Thiên tinh thuật phong thủy quả nhiên là chỗ mộ chuẩn bị, học được sau cái nào cái nào đều là đại mộ. Nghĩ tới đây, Tô Thần sau này hơi lùi hai bước, từ số ảo không gian lấy ra một thanh kiếm sắt. Mấy mấy xuống xuống, phía dưới thổ nhũng màu sắc liền bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Thổ nhũng màu sắc thành bên trong mang bạch, là rõ ràng mã bị lấp tròng màu sắc. Loại này mã bị lấp tròng hình chế Quá nửa là ở thương triều sau đó, triều đại nhà Đường trước đây. Bởi vì triều đại nhà Đường tự lý thế dân bắt đầu, liền yêu thích lấy sơn làm mộ, trực tiếp đục xuyên sơn mạch, táng vào bên trong. Tự nhiên không còn cần mả bị lấp chồng. Trước đế vương chư hầu, nhưng là thành lập mộ về sau, ở phía trên lũy thế mả bị lấp chồng, lấy này biểu lộ ra chính mình đế vương khí thế. Thì như Tần thủy hoàng Ly Sơn, nguyên bản là không có núi, chỉ có điều mả bị lấp chồng quá lớn, dùng mấy trăm ngàn người công, mạnh mẽ từ nơi khác đào đất lại đây chống chất thành núi. Nghĩ tới đây, Tô Thần không nhịn được tự lẩm bẩm, nói như vậy Kim Đức Sơn cùng Ngân Đức Sơn đều là mạ bị lập chồng, một cái là Chu Mộc Vương mộ, một cái khác sẽ là ai chứ? Bất kể là ai, hầu như có thể khẳng định, Ngân Đức Sơn mọi chủ nhân đều cùng Chu Mộc Vương không tránh khỏi có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần hứng thú. Đơn giản một đường đi xuống đảo được để, trước tiên dùng tòa này mộ luyện một hồi tay. Có kỳ lẫn huyết mạch cường hóa tố chất, hắn vung sạn đào đất tốc độ cực nhanh, liên tiếp không ngừng đào hơn 2 giờ. Đầy đủ đi xuống đảo vài mét sau, Tô Thần chợt nghe địa phương một tiếng va dọn. Xem sắt tựa hồ đụng vào cái gì mà cứng. Tô Thần ánh mắt sáng ngời, tối đầu nhìn xuống đi. Chương 54, Mục Thiên Tử Vương hoàng Vu phi chỉ thấy trong bóng đêm, một khối ngăm đen đồng chau sai tiết lộ ra nửa thân thể. Sai tiết là Tây Chu thời kỳ một loại tín vật bằng chứng, hình dạng tương tự với hai mảnh cây trúc. Mặt trên dùng trung đỉnh văn, có khắc góc định sự tình, gặp mặt sau hai mảnh sai tiết kết hợp lại, có thể hoàn toàn đúng lưỡng trên, liền có thể chứng minh thân phận. Loại này sai tiết quá nửa là dùng để giao dịch, hoặc là hai bên ước định chuyện nào đó. Tô Thần hơi sửng sở, cầm lấy trong đất bùn sai tiết, lau khô giáo đi sau hiện mặt trên quả nhiên có khắc trung đỉnh văn. Có điều, phía trên này có khắc cũng không là giao dịch gì nội dung, mà là một phần kinh thi. Vương hoàng Vu phi Tôi lui vũ. Bản này Phượng Hoàng Vu Phi là kinh thi bên trong phong nhã bên trong một đoạn, miêu tả chính là Chu Mộc Vương vì là thế tử thịnh cơ ở Ngọc Hoàng Sơn chúc đại quan sát. Hai người ở đài quan sát gắn bó hữu hiếm, có Phượng Hoàng bị dục bay tới, gắn bó văng lên, Chu Mộc Vương thấy to lơ tích, quay đầu liền đối với bốn phía thần tử nói, "Phượng Hoàng, kết tự vậy. Phượng Hoàng hiện, thánh nhân ra, ứng ta thân vậy." Đơn giản phiên dịch một hồi, đại khái chính là Chu Mộc Vương mang theo thế tử thịnh cơ cấm trại, nhìn thấy có hai con Phượng Hoàng, hắn lập tức chẳng biết xấu hổ đối với bộ hạ nói, "Phượng Hoàng hiện thế đại biểu thánh nhân ra, mà ta chính là cái kia thánh nhân." Các thần tử có thể làm sao? Đương nhiên là tuổi phùng lão bản, dù sao còn chỉ vào hắn phát tiền lương cũng phải. Liền, thì có người viết một thủ phượng hoàng vu phi ca tụng Chu Mục Vương, cùng dòng truyền đến nay. Nói đi nói lại, Chu Mục Vương người này xác thực giàu có sát thái truyền kỳ. Đầu tiên hắn là trưởng tọa đế vương, hắn sắp tới 50 tuổi mới cái vị, nhưng dòng gia sống đến hơn 100 tuổi, tại vị 55 năm. Nay ở tuổi thọ bình quân không đủ 30 thượng cổ Tây Chu thời kỳ, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thứ, hắn còn là một thẩm niên phu thủ. Ở giao thông bất tiện cổ đại, dĩ nhiên đem toàn quốc trên dưới du lãm mấy lần. Mục Thiên Tử truyền vào trong, liền từng ghi chép hắn đi Tây Vương Mẫu quốc, hẹn hò Tây Vương Mẫu sự tích. Tô Thần không biết Chu Mục Vương nhìn thấy vượng hoàng là thật hay giả, nhưng bằng này một mảnh xanh đồng sai tiết, cơ bản có thể kết luận, Ngân Tước Sơn Mộ chủ nhân nên chính là Chu Mục Vương thế tử thị cơ. Có điều vị này thị cơ chết sớm, Chu Mục Vương kế vị không mấy năm, nàng liền cảm hóa gió lạnh ta thế. 7. Đại khái cũng bởi như thế, ít đi rằng bộ Chu Mục Vương kết tóc thế tử, càng già càng dẻo dai Chu Mục Vương càng phong lưu, còn cắm rễ Tây Vương Mẫu. Có thể để Tây Vương Mẫu vì hắn buôn ba tìm kiếm thượng ngọc, còn chờ hắn mấy năm. Không thể không nói, Chu Mộc Vương cũ thì cũ, tán gái bản lĩnh tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Có manh mối, Tô Thần liền càng ngày càng hăng say. Sèn sắt vung vậy càng nhanh hơn, không tới một canh giờ, lại đi xuống đào mấy mét, đại khái ở khoảng 6 mét chiều sâu vị trí, rốt cục đào được mộ đỉnh. Toàn này tây chu mộ kết cấu vô cùng hoàn chỉnh, hiển nhiên không có bởi vì địa chất vận động tổn hại, hoặc là bị trộm mất quá. Rốt cục muốn xuống mộ, Tô Thần vẫn đúng là có chút kích động. Không biết lưu lại xuống mộ, là gặp gặp quỷ đây, vẫn là gặp lên thi. Hít sâu một hơi, Tô Thần dùng sát sạn dọc theo mộ đỉnh ngói, tiếp tục một chút khiêu động. Bận việc hơn nửa ngày sau, mộ đỉnh mở ra một cái có thể cung một người thông qua cửa động. Tô Thần có dung hợp dạ nhãn siêu cấp hoàng kim mắt, có thể thông qua cửa động vừa xem hiểu ngay nhìn thấy mộ thất bên trong tình huống. Có điều, để hắn có hơi thất vọng chính là, bên trong mộ thất không có quái vật, cũng không có cướp thì, cũng chỉ có một bộ giữa mục nát chất gỗ qua tải, cùng một ít kim khí, đồ đồng theo loại hình vật chất cùng. Tô Thần không cam lòng, đợi một lúc, để mộ thất thông gió sau, cẩn thận mà từ cửa động xuống tới mộ thất. Tuy rằng này mộ thất không giống có quỷ quái loại hình vật ý, nhưng cẩn thận lên, hắn vẫn là đem phát khâu ấn nắm ở trong tay. Thính cơ quan tải là chất gỗ vật liệu tính là trợ thừa, nhưng không phải ngàn năm bất hủ cực phẩm vật liệu gỗ. Trên căn bản đã mục nát không nhìn ra dáng dấp lúc trước, lộ ra bên trong hài cốt cùng chôn cùng khí. Tô Thần nhìn qua hai lần, không có phát hiện cái gì vật có giá trị. Miệng môi, Tô Thần cảm giác mình bận việc nửa ngày, xem như là bất đạo, nhưng cũng chứng minh một cái đạo lý, hắn cũng không có hồ bắt nhất cùng nô tạ như vậy nghịch thiên số mệnh, xuống mộ áp sẽ có tai họa. Trước khi đi, căn cứ tặc không đi không nguyên tắc, hắn vẫn là đem cái kia mảnh sai tiết cho mang tới. Này sai tiết một thứ hai phần, dưới mảnh rất có khả năng ngay ở Chu Mộc Vương trong mộ. Đến thời điểm nếu như đúng với, cho hắn mang tới cũng coi như để hắn cùng thê tử thịnh cơ đởm viên, chỉ hy vọng đến thời điểm hắn có thể nói điểm đạo lý, không muốn quá kích động tới liền cùng mình liều mạng. Tô Thần trở về mặt đất, đã sắp đêm khuya 11 điểm. Đối diện Kim Tức Sơn yên tĩnh lại, bộ đội lục tục rút về tuyến phòng tỏa. Núi tính giữa núi rừng, thỉnh thoảng có cương thi đang lảng vảng. Tô Thần qua loa tính toán, khá lắm, phòng trường không xuống ngàn con. Hơn nữa nhìn quần áo trang phục, từ hiện đại đến đời nhà Thanh Minh đại các loại triều đại cương thi đều có, trang phục đa dạng, cũng có thể làm cái cổ phong truyện. Tô Thần thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Nói như vậy, tích thí động bên trong cái kia hai con ngản năm đại bánh trưng đã sớm thoát ra rồi, hơn nữa vẫn ở tích chứa sức mạnh. Nhưng vì cái gì mãi đến tận trước đây không lâu, hai con đại bánh trưng mới rời khỏi tích thí động. Đạo mộ bút ký nguyên bên trong, cách Lộ Vương cung mười mấy dặm ở ngoài có cái tích thí động, bên trong có hai con tây chu thời kỳ đại bánh trưng. Căng cứng Ngô Tả cùng Trương Khởi Linh Miêu tạ đến xem, này hai con đại bánh trưng chí ít là phi cương cấp bậc. Càng kinh khủng chính là, chúng nó còn có thể hồn phách ly thể, bám vào trên thân thể người. Nếu không có loại đặc thù hạn chế, đạo đưa chúng nó không thể rời đi tích thí động, chỉ sợ toàn bộ trái đất đều phải bị xoắn xoặt. Xem tôi vẫn là đến mau chóng bắt được quỷ tỉ mới được. Nghĩ tới đây, Tô Thần phân rõ một hồi phương hướng, bước nhanh đi xuống chân núi. Tiểu Bình Đầu còn nằm ở Kim Tức Hồ một bên đây, tuy nói cách Kim Tức Sơn còn cách một đoạn, trung gian còn có bộ đội yến phong tỏa. Nhưng cái khó bảo vệ sẽ không có cá lọt lưới, có cương thi dù đã đến bên hồ. Chính mình bản ý là cứu hắn một mạng, đừng ngược lại hại tính mạng hắn, vậy thì tội quá lớn rồi. Đến ven bờ hồ, tiểu Bình Đầu còn không tỉnh lại. Xem dáng dấp, ngủ đến còn rất thơm, trong miệng còn nhắc tới phát hỏa, ta muốn phát hỏa nói mơ. Tô Thần nghe được cười ha ha, đem tiểu Bình Đầu một tay nhấc lên đến một đường hướng về nghi châu trung tâm thành phố phương hướng mà đi. Gần như đến cảnh sát đường cảnh giới vị trí, Tô Thần suy nghĩ một chút, móc ra một nhánh màu nước bút, ở hoa quốc cố lên bốn chữ bên cạnh, viết một hàng chữ. Sau đó đem cái này tiểu bình đầu, ném đến ven đường. Cũng không lâu lắm, thì có tuần tra cảnh sát lại đây, nhìn thấy tiểu bình đầu. "Ai, Lưu đội, ngươi mau tới, nơi này nằm cá nhân." Ồ, trên lưng hắn còn viết tự: "Ta sông quân sự khu phong tỏa, ta muốn ăn cơm tù, bên trong tù mỗi người đều là nhân tài." Khá lắm, này mẹ kiếp là đang gây hấn với cảnh sát chúng ta đây, bắt lấy, chờ ta bắt lấy. "Vâng, Lưu đội." Trong bóng đêm, Tô Thần thấy cảnh này thỏa mãn cực độ. Sinh mệnh thật đáng quý a, đưa đi ngồi tủ, dù sao cũng tốt hơn đi đưa mạng. Tiểu Bình Đầu, không cần cảm ơn ca, cả tên gọi ngươi tốt. Cùng lúc đó, Kinh Thành, Khảo cổ phòng nghiên cứu. Tiểu Đằng cho chơi tổng giám đốc Mã Tiểu Đằng, trong tay ôm cái sổ tay, ngồi nghiêm chỉnh địa xem cái học sinh tiểu học, chính chờ đợi Chu Lão Thiết kiến. Lúc này, Mã Tiểu Đằng một trái tim là loạn tung tung phèo, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, hắn chính là một cái làm trò chơi, làm sao liền trêu chọc tới Khảo cổ phòng nghiên cứu như vậy quái vật khủng lồ cơ chứ? Ai, công ty nhỏ không nhân của nhà Được bao quanh đứng xuống ống đẩy đồ chiến sĩ, càng làm cho Mã Tiểu Đẳng kinh hồn bạt vía, liền ngồi đều chỉ dám ngồi giữa cái mông. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong lồng ngực của mình máy vi tính xách tay, không chút nào dám lườm ngắm. Chương 55, chính thức xuống mộ, song chỉ tham động. Rất nhanh. Chu lão trợ thủ liền đến thông báo Mã Tiểu Đẳng mang theo máy vi tính xách tay đi phòng họp. Mã Tiểu Đẳng thấp giọng trong lòng, đi theo trợ thủ mà sau, tiến vào phòng họp. Chu lão nhìn thấy hắn thật giống rất hồi hộp, liền cười nói, ngươi chính là tiểu đẳng trò chơi lão bản đi, không cần sốt sáng, chúng ta khảo cổ phòng nghiên cứu cũng sẽ không ăn thịt người. Mã Tiểu Đằng một cái giật mình, vội vàng biểu trung tâm. "Chú lão, ngài yên tâm, sau đó Tiểu Đằng trò chơi nhất định nhiều phát dương năng lượng tích cực, chuyến bá khảo cổ tri thức, đồng thời ngăn chặn người chưa thành niên mê mụội trò chơi. Công ty chúng ta đã ở khai phá phòng thủ mê mụội hệ thống, bảo đảm có thể để." Chu lão còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Mã Tiểu Đằng ở nơi đó lải nhải. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, đến nửa ngày mới phản ứng được, có chút dở khóc dở cười. "Hấp, vị này Mã lão bản cho rằng phòng nghiên cứu muốn làm khó hắn a?" Nghĩ tới đây, Chu lão vội vàng ngăn lại Mã Tiểu Đằng lời nói, sau đó để trợ thủ đơn giản giải thích cho hắn một hồi ngắn luôn. Nghe được khảo cổ chỉ là cần một điểm số liệu, tìm kiếm một vị do layer, Mã Tiểu Đằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, thanh tĩnh lại sau, Mã Tiểu Đằng thương nhân bản sắp phát tác, còn muốn thừa cơ ôm lấy phòng nghiên cứu này đi bắt bùi vàng. Liên sắc mặt nịnh mập nói, "Chú lão, các người đến cùng đang tìm ai à? Có muốn hay không tiểu đằng trò chơi hỗ trợ phát cái thông cáo?" Những khác không dám nói, thế nhưng tiểu đằng trò chơi người sử dụng là thật nhiều lắm, hầu như bao dung từ 8 tuổi đến 80 tuổi độ tuổi. Chu lão nghe nói như thế, sắc mặt biến lạnh. Trợ thủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng đối với Mã Tiểu Đằng nói, "Không nên hỏi cũng không nên hỏi." Được rồi, Ngươi trước về khách sạn, nhớ kỹ hai ngày nay không nên rời đi kinh thành, có việc Hắc ta sẽ thông báo cho ngươi. Được rồi, ta ngay ở khách sạn, nơi nào cũng không đi. Ma tiểu đẳng bị sợ hết hồn, lập tức tức thời cái gì cũng không hỏi. Chờ hắn sau khi rời đi, Chu lão lúc này mới nhũ nhũ mày nói, "À lỏng, nhớ kỹ, có quan hệ thiên quan tiên sinh thân phận thực sự manh mối, giống nhau liệt vào tuyệt mật. Nếu như may mắn tra được thiên quan tiên sinh thân phận thực sự, tương tự muốn liệt vào SSS cơ mật. Thiên quan tiên sinh không muốn khiến người ta tìm tới, chúng ta không phải muốn đi tìm hắn, đã là đang đánh quá yếu nhiều người ta, quyết không thể sẽ đem thân phận của hắn huyên náo mọi người đều biết." Được rồi sở trưởng, ta gặp phân phó." Nói xong, trợ thủ mang theo mã tiểu đằng mang đến máy vi tính sắc tay, lập tức đi tới phòng nghiên cứu phòng họp lớn. Nơi này mấy trăm tên chuyên gia đã phấn khởi chiến đấu hai ngày hai đêm, nhìn thấy sở trưởng trợ thủ rốt cục mang đến hy vọng ánh rạng đông, tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót lên. "Quá tốt rồi, rốt cục có thể tìm tới Thiên Quan tiên sinh. Ai, xem ra đêm nay có thể ngủ một giấc ngon." Lão sở, người cùng Thiên Quan tiên sinh quen thuộc nhất, theo người, Thiên Quan tiên sinh đến cùng là cái hạng người gì đây? Mọi người ở đây còn tình xúc động, vì làm mới đến đến manh mối kích động lúc Sở trưởng trợ thủ nhưng mặt không hề cảm xúc tiến bố, thiên quan tiên sinh thân phận thực sự manh mối đã liệt vào khảo cổ tuyến mật, phó sở trưởng cấp bậc trở xuống, giống nhau không được tìm đọc. Nói xong, trợ thủ trịnh trọng đem máy vi tính xách tay giao cho Sở Mộc Vân trong tay. Khảo cổ phòng nghiên cứu chỉ dài có một vị, chính là Đức Cao vọng trọng Chu toàn bình chú lão. Mà xem Sở Mộc Vân như vậy phó sở trưởng, thì lại nhiều đến 6, 7 vị. Nghe được trợ thủ lời nói sau, ở đây chuyên gia nhất thời một mảnh kêu rên. Bọn họ phấn khởi chiến đấu 2 ngày 2 đêm, không chính là vì truy tìm thiên quan tứ phúc thân phận thực sự sao? Mắt thấy này đều phải nhanh đạt thành mục tiêu. Ai biết lại không cho xem. Tức giận có mấy vị chuyên gia, tại chỗ liền nói muốn đi cùng sở trưởng lý luận. Có điều lúc này, Sở Mục Vân nhưng đi tới đại chủ tịch trước, thông qua mịt rồ phồn khuyên bảo mọi người nói, đại gia đừng trước tiên kích động, trước hết nghe ta nói một câu. Ta nên tính là cùng thiên quan tiên sinh tiếp xúc nhiều nhất người, sở trưởng quyết định này, ta là tán thành. Chúng ta tại sao muốn tìm thiên quan tiên sinh, còn không phải là vì xin người ta hỗ trợ. Cậu người nên có chuyện nhờ người dáng vẻ, nếu thiên quan tiên sinh không muốn để người ta biết thân phận chân thật của hắn, vậy chúng ta liền đem thân phận của hắn liệt vào cơ mật, tận lực bảo đảm thiên quan tiên sinh không bị người khác quấy rối. Nghe đồ sở mục văn lời này, ở đây giáo sư chuyên gia dồn dập trầm mặt lại. Liền ngay cả vừa nãy nhàu muốn đi tìm sở trưởng kháng nghị thầy giáo giảng, vào lúc này cũng không cách nào phản bác. Đúng đấy, bọn họ chính là xin người ta hỗ trợ, cũng không thể một bên xin người ta hỗ trợ, một bên trái với người ta ý nguyện, đem thân phận của hắn khiến cho mọi người đều biết đi. Nghĩ tới đây, Chu Hoài Văn cái thứ nhất lên tiếng phụ họa nói, "Lão sở, chúng ta ủng hộ ngươi, cũng chống đỡ sở trưởng quyết định." "Đúng, ta chống đỡ sở giáo sư ý kiến." Tuy rằng trong lòng rất khát vọng hướng về Thiên Quan Đại Thần Tỉnh giáo, nhưng nếu Thiên Quan Đại Thần không hi vọng quá nhiều người quấy rối hắn, Vậy ta tình nguyện đem nguyện vọng này chôn ở đáy lòng. "Lão sở, chúng ta cũng ủng hộ ngươi, cơ mật liền cơ mật đi." Nói không chắc chờ ngày nào đó Thiên Quan Tiên Sinh đăng nghị công khai thân phận, đến thời điểm ta lại hướng về hắn thỉnh giáo cũng không muộn. Các giáo sư chuyên gia dồn dập tỏ thái độ, để Sở Mộc Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. "Này, chính là Hoa Quốc giáo sư chuyên gia đoàn." Mặc dù bọn hắn ở vài phương diện khác rất cố chấp, có thể chỉ cần đối với khảo cổ có lợi, đối với quốc gia có lợi, bọn họ đều là có thể ủng hộ vô điều kiện, cũng xung phong ở tuyến đầu tiên. Một lát sau, Sở Mộc Vân mang theo máy vi tính xách tay tiến vào một gian bảo mật đẳng cấp cao nhất gian phòng. Hắn nhìn chuyên chạy tới hai vị quân đội số liệu chuyên gia, nói năng có khí phế nói, "Phiền phức hai vị, thiên quan đại thần chơi trò chơi là cao thủ tuyệt đỉnh, chí ít vương giả 50 tinh trở lên, hơn nữa am hiểu sử dụng dày trừ ván, các người có thể từ hướng này số liệu bắt đầu sàng lọc." Hai vị chuyên gia chỉnh trọng gật gù, phản phát hành hương bình thường, từ sở Mục Vân trong tay tiếp nhận máy vi tính sẽ tay. "Nghi Châu, nào đó khách sạn. Tô Thần chuẩn bị đêm nay liền động thủ xuống mộ, sở hữu nên chuẩn bị đồ vật đều ở kinh thành sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ buổi tối." Ba ngày hắn cũng lười đi ra ngoài, liên oa ở khách sạn gian phòng đánh trò chơi. Nhưng ngày hôm nay vận may không được, bị liền ngược vài cây, hoàng kim thăng cấp thi đấu đều thất bại. Thiên sư nó, đội hữu làm sao có thể món ăn thành bộ dáng này? Đem lão tử hoàng kim thăng cấp thi đấu đều xóa sạch. Tức đến nổ phổi Tô Thần, vội vàng phóng đi người máy khu, liền ngược 3 thanh người máy mới hoan quá thần. Cho chơi đánh xong, sắp trời cũng gần như muốn gặp hắc. Hắn thu hồi điện thoại di động, thay đổi kiện mang mũ áo khoác, trực tiếp đi xuống lầu. Có lần trước tiểu bình đầu dẫn đường, Tô Thần nhớ tới con đường, dễ như ăn cháo liền tránh khỏi cảnh sát đường cảnh giới, đi đến kim tức hồ bên. Lên cạnh hắc, thừa dịp ánh trăng, một đường hướng về kim tức sơn nơi sâu xa mà đi. Tối hôm nay cương thi nguyên náo kinh hùng, cơ bản không thế nào đi ra. Nay cho Tô Thần tiện lợi, thuận thuận lợi lợi liền đến hắn trên địa đồ vòng ra lộ thương vương mộ vị trí. Một chỗ nhỏ hẹp, sâu thẳm bên trong núi lũng, Tô Thần vượt qua mà đến, ở chính vị trí trung tâm đứng lại. Đây chính là nguyên ẩn dấu lộ vương cung mộ trung lũng đi, ký cho bọn họ ở trong sơn cốc đánh vài cái hang trộm, có dẫn tới Hỉ Gia Bách, cũng có dẫn tới Vỹ Thị, còn có dẫn tới Mát Xanh Hồ Thị. Không biết ta lần này truyền động, có thể dẫn tới nơi nào. Nghĩ tới đây, Tô Thần lấy ra sảnh sắt, quả đoán khai quật. Đào trong quá trình còn muốn, hắn đường đường một cái nắm giữ kỳ lân huyết mạch cùng phát khâu ấn cao nhân còn muốn chứng minh đạo Hàn Trọng, đây cũng quá hạ giá. Chờ thu phục cái kia hai con bánh trưng, xuống mộ đảo đấu liền làm cho các nàng đảo động. Chính là, chính là hai con ngàn năm đại bánh trưng đạo Hàn Trọng, nghe vào có điều lạ. Tô Thần suy nghĩ lung tung, hắn gần như đào cái 8 mét thăm Hàn Trọng, cũng đang lúc này, chỉ nghe địa phương một tiếng, xén sắt đụng vào mộ đỉnh tường gạch. Tô Thần bị giật mình, vội vàng nâng lên xén sắt. Phải biết, dựa theo nguyên văn miêu tả, mộ đỉnh tường gạch tường kép, nhưng là có axit mạnh loại hình mọn ý, chuyên môn đối phó kẻ trộm mộ. Đạm mộ bút ký bên trong, tiểu ca là dựa vào phát khâu bí ký Song chỉ tham động cấp ra mộ định tường nghịch, lúc này mới có thể xuống mộ. Nhưng là, chương 56, trấn áp huyết thi, cơp nối bí ẩn. Nhưng là, Tô thần không có song chỉ tham động được kỹ, tuyệt kỹ không đủ, khoa học kỹ thuật đến tập hợp. Hắn từ số ảo không gian lấy ra một đài loại nhỏ máy phát điện, một đài máy bơm, còn có một con máy khoan điện. Trước tiên đem mộ đỉnh chui ra một cái to bằng ngón cái khổng, sau đó máy bơm công suất mở đại to lớn nhất. Axit sulfuric dịch loại hình chất lỏng, trực tiếp thông qua ống đồng bại trừ đi ra bên ngoài. Máy bơm rầm rầm vận động, hoạt động sau 10 mấy phút, mộ đỉnh bên trong tầng kép loại axit sulfuric dịch chất lỏng bài tinh quang. Tu thần lúc này mới gõ ra mộ đỉnh tường gạch, trực tiếp nhảy xuống. Nhưng mà, mới vừa vào đến mộ thất, hắn cũng cảm giác được không đúng. Này mộ thất âm khí u tùm, trung gian bày một con đỉnh vuông bốn chân. Mộ đỉnh có khắc nhật nguyệt tinh thần. Mộ thất phía nam lại có một chiếc quan tài đá. Tu thần đánh giá trong mộ trang trí, đầy mặt bất đắc dĩ. Dựa theo đạo mộ bút ký bên trong tình hình, trong mộ thất chiếc quan tài đá kia, bên trong chứa chính là huyết thi. Lúc đó tiểu ca bọn họ xuống mộ, trạng thứ nhất chính là quan tài đá mộ thất. Hơn nữa vừa mới động trong mộ thất tài bảo, trong quan tài đá huyết thi liền bắt đầu bạo động. May là tiểu ca hiểu thi ngữ, cùng huyết thi giao lưu một phen, mới làm yên lòng đối phương. Động viên xong huyết thi sau, tiểu ca trả lại đối phương dập đầu cái đầu. Nếu như Tô thần suy đoán không có sai, cái này huyết thi nên chính là bị Lỗ Thương Vương thiết kế hãm hại Chu Mục Vương. Chu gia có kỳ lẫn huyết mạch, có thể sống 200-400 tuổi, cực có khả năng chính là Tây Vương Mẫu hậu nhân. Chu Mục Vương cùng Tây Vương Mẫu có giao tình, cũng coi như là tiểu ca tổ tiên. Vì lẽ đó hắn mới gặp cho huyết thi dập đầu. Đương nhiên, sau đó tên mập khốn nạn lại đã kinh động huyết thi, tiểu ca bất đắc dĩ vẫn là cùng huyết thi lại chiến một phen, cắt lấy huyết thi đầu. Chỉ có điều, chính hắn cũng bị thương. Vậy vậy có thể thấy được, huyết thi thực lực rất mạnh. Nếu như Tô Thần không có pháp hầu ấn, còn thật không có sức lực không thương soái quái. Muốn đến chuyện này, Tô Thần khẽ mỉm cười, lấy ra cái kia mảnh khấp nối, đi tới quan tài đá trước. "Lão mục, ta đi lão bà ngươi mộ bên trong đi rồi một chuyến, giúp ngươi chạy trốn cái môn. Ngươi nói ngươi người này cũng là kiêu kiệt, chính mình ngủ tượng ngọc, chủ quan tài đồng, cũng không biết cho lão bà ngươi tìm cái tốt một chút quan tài, xương người đầu đều sắp mục nát không còn. Hiện tại gặp bao ứng, chính mình cũng chỉ có thể ngủ quan tài đá đi. Ta xem ngươi là có tiểu tình nhân, liền đã quên lão bà" Ngay ở Tô Thần đem cái kiếm mảnh khấp nối phóng tới trên quan tài đá trong ngáy mắt, rầm rầm, chỉ thấy cái kia quan tài đá bỗng nhiên chấn động lên, bên trong còn truyền ra một loại quái dị, tương tự hết tiếng thê ơ. Phản vật có cái gì đại khủng bố, muốn tránh ra. Ngươi xem một chút, nói hai ngươi cú người còn sốt ruột. Ngươi tính tình này cần phải sửa lại một chút, muốn không thế nào để lộ thương Vương cho giao động đây. Có câu nói tốt, gặp người chỉ nói ba điểm nói, không thể toàn quan một mảnh tâm. Lão Muga, phương diện này ngươi đến theo ta học một ít. Còn chưa dứt lời dưới, Quan tài đá chấn động càng ngày càng bị liệt, nắp quan tài liên tục run rẩy, phảng phất một giây sau liền muốn thoát vây mà ra. Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, lấy ra phát khâu ấn, hướng về trên quan tài đá vẫy một cái. Quan tài đá chấn động trong nháy mắt hòa hoãn, bên trong loại kia hết tiếng kêu im bặt đi. Nhưng ai biết? Chờ rung động ngừng lại, Tô Thần rồi lại đem phát khâu ấn lấy xuống. Lao Muka, ta chính là muốn cùng ngươi lao tán đâu, một mình ngươi thiên tử, có thể bị chư hầu thủ hạ cho dao động, cũng là tuyệt. Này nếu như cho ngươi liệt cái chuyện, sợ là cũng bị cười mấy ngàn năm. Lần này quan tài đá chấn động càng gấp, càng mạnh. Ha, ngươi còn hăng hái Tô thần phát câu ấn với một cái, chấn động lại lần nữa chậm rãi dừng lại. Nai huyết thi giữ lại chung quy là gieo vạ, Tô thần cũng không có ý định buông tha hắn. Có điều người tốt xấu là Chu Mộc Vương, truyền kỳ thiên tử, nên có tôn trọng hay là mới có. Vì lẽ đó, Tô thần một tay cầm phát câu ấn, một tay mở ra nắp quan tài. Trong quan tài, một bộ khắp toàn thân máu me đầm đìa thi thể, lặng lặng nằm ở bên trong. Bởi vì có phát câu ấn trấn áp, nó không thể động đậy. Nhưng hai con đen kịt con người, nhưng gắt gao trừng mắt Tô thần. Dù cho Tô thần không hiểu thi ngữ, đều đại khái có thể đoán được nó muốn nói cái gì. Đáng tiếc, nếu như ngươi không phải huyết thi, Không như vậy Hùng, ta còn muốn hướng về ngươi lãnh giáo một chút tán gái kỹ sao đây? Nói thật, Tây Vương mẫu loại kia ngàn năm láo trạch nữ đều có thể bị ngươi vén xuân tâm nảy mầm, ta là thật hâm phục ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Thần trong tay xuất hiện một cái tỏa ra hàn quang hắc đao. Ánh đao lóe lên, Chu Mộc Vương đầu lâu lăn tới một bên. Truyền kỳ thiên tử, tán gái chuyên gia liền như vậy lò gặp. Giải quyết xong huyết thi, nên đi tìm tế đàn. Có điều, Tô Thần tức sắp xoay người một khắc đó, khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc về trong quan tài thật sự có một mảnh khắc khớp nối. Hắn thuận tay cầm lên, đem hai mảnh khớp nối hợp lại cùng nhau. Chỉ nghe được kèn kẹt một trận văn động. Hai mảnh khớp nối hợp lại sau khi đứng lên, dĩ nhiên đi khối tiếp theo đồng thao bài. Mặt trên có khắc một bộ bản đồ, tựa hồ chỉ về một cái nào đó nơi bí ẩn. Tô Thần sờ soát một chút, nghiên cứu một lúc, không tìm ra đầu mối gì, đơn giản đem khối này đồng châu bài ném vào số ảo không gian. Giờ đi quan tại đá mộ thất, mộ đạo bên trong trống rỗng. Tô Thần ấn lại trong đầu ký ức, đi qua đường đá mê cung, đi đến một chỗ tương đối trống trải như thất. Tìm kiếm mười mấy phút, ở nhị thất bên trong tìm tới dẫn tới cựu đấu xã bách cửa động, Tô Thần không do dự, trực tiếp chui vào. Đây là một chỗ thiên nhiên hang, có trường sân bóng lớn như vậy, Trên vách đá lít nha lít nhít đều là động, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạt cái. Cho tới hang chính giữa chính là cái kia viên cựu đầu xà bách. Cựu đầu xà bách trên dây leo, hầu như phủ kín toàn bộ hang. Những người dây leo trên, còn có treo lơ lửng thi thể, qua loa một số, không xuống vạc cụt. Tô Thần khoảng cách hang dưới đáy có 15 mét khoảng cách, hắn bay người điểm ở vách đá hang động, xem nhảy ô vung như thế, ngăn ngắn ngắn 10 mấy giây, liền xuống đến vách đá dưới đáy. Xuống tới vách đá dưới đáy sau, có thể nhìn thấy phía trước có một cái tế đàn, chính giữa bày một bộ giường ngọc, mặt trên còn nằm một bộ trông rất sống động nữ thi. Lúc trước Tô Thần nhìn thấy này thời điểm liền từng nghi hoặc quá, nữ thi này thân phận đến cùng ai? Có người nói, nàng là Lỗ Thương Vương người yêu, cũng có người nói, nàng là Chu Mục Vương thế tử. Thế nhưng, Tô Thần cảm thấy thôi, hay là còn có loại thứ ba khả năng. Tỷ như, nàng là Lỗ Thương Vương người yêu, nhưng thiết diện sinh đồng dạng yêu tha thiết nàng, phản bội Lỗ Thương Vương, cũng chính là nàng. Thiết diện sinh thiết kế hại Lỗ Thương Vương sau, cũng không có thương hại cái này nữ thi, hay là dự định chờ mình chín lần lột ra thành công, liền đem nữ thi cũng bỏ vào Tượng Ngọc, hai người đồng thời trưởng sinh. Khá lắm, nghĩ như vậy, này vẫn là một đoạn máu chó tình tay ba. Tô Thần lắc lắc đầu, đầu đem những này hỗn loạn ý nghĩ quang ra đầu góc, đang chuẩn bị tiến lên, bốn phía dây leo phản phất như là sống lại như thế, dĩ nhiên hướng về Tô Thần kêu tới. Kha kha, đã sớm chờ các ngươi. Tô Thần nhếch miệng nở nụ cười, trong tay lỏa lên, xuất hiện một cái dài 1 mét dây kéo lớn. Đùng, đùng. Dây leo tuy nhiều, nhưng không chịu nổi Tô Thần cây kéo lớn lợi hại, mấy lần liền bị cắt đến liệp xiển, dồn dập lui trở lại. Tô Thần thấy thế, lúc này mới thỏa mãn thu hồi kéo, hướng về tế đàn giường ngọc đi đến. Đi đến trên tế đàn, Tô Thần nhìn thấy cái này, nữ thi thể bên quả nhiên còn có một con mắt xanh hồ thi. Nô tả cùng tên mập ở bộ này, mắt xanh hổ thi trên ngã xuống ngã nào, chú rồi ảo giác do suýt chút nữa mạng nhỏ đều làm mất đi. Nhưng Tô Thần có phát khâu ẩn ở tay, hoàn toàn không thấy mắt xanh hổ thi ảo giác. Trực tiếp đi tới giường Ngọc trước, cầm lấy bên cạnh tử kim bảo hộp. Theo lý mà nói, thế giới này không có ông tầng hải, cũng không có phát sinh đánh cháo sự kiện. Cái hộp này bên trong nên chính là quỷ tỷ, cùng các một cái bảo bối. Có điều chính là không biết, cái này thần bí bảo bối đến cùng là cái gì. Đạn mộ bút ký trong thế giới không bàn giao, Tô Thần cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, hay là cùng quỷ tỷ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô thần vươn ngón tay, ở nữ thi huyết hầu trước ấn xuống một cái. Nữ thi miệng mở ra mở, lộ ra bên trong khảm nạm ngọc thạch chìa khóa. Ngay ở hắn mới vừa cầm lấy chìa khóa trong tay mắt, đột nhiên liền nghe đến keng điểm một tiếng. Gợi ý của hệ thống đến rồi. Chương 57, quỷ tỳ tới tay. Biến mất thiết diện sinh. Keng. Đo lường đến cao đẳng năng lượng, có thể dung hợp thăng cấp hắc kim cổ đao, xin hỏi ký chủ có hay không cần thăng cấp. Đột nhiên đến gợi ý của hệ thống, để Tô thần mần người. Cái này chìa khóa là dùng để mở tử kim hộp, trong hộp mới có quỷ tỳ cùng khác một cái thần bí bảo bối. Tô thần vốn tưởng rằng Quỷ thì năng lực đi tiên, nên có cao đẳng năng lượng, nhưng không nghĩ đến liền cái này chìa khóa đều có cao đẳng năng lượng. Tô Thần cẩn thận quan sát chìa khóa một lúc, phát hiện này chìa khóa chất liệu tựa hồ cùng lục giác trung đồng có chút tương tự. Căn cứ đạo mộ bút ký thế giới quan, đồng dao cửa lớn, Khổng Thành Ô Tử vận động, còn có Tây Vương Mẫu Vân Ngọc, thực có cùng một gốc, đều là do một khối thiên thạch vũ trụ một phần chế tạo. Khối này thiên thạch vũ trụ bên trong ẩn chứa khiến người ta trường sinh năng lượng, cùng với tiểu ca trong miệng trùng cực bí mật. Nói như vậy, cái này đồng dao chìa khóa có thể khiến người thi thể bất hủ, nên chất liệu cũng cửa đồng điếu, Tây Vương Mẫu Vân Ngọc gần như Khác biệt duy nhất đại khái chính là nó quá nhỏ, năng lượng không đủ lấy khiến người ta trường sinh, chỉ có thể khiến người ta thi thể bất hủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Thần nghi hoặc đột nhiên giải. Lập tức liền nhìn thấy nữ thi mất đi đồng tau chìa khóa năng lượng ra chỉ, trong nháy mắt hủ hóa thành xương khô. Vẫn là xem trước một chút hộ ngoại trừ quỷ tỉ, đến cùng còn có bảo bối gì. Tô Thần không có lập tức tham cấp, mà là trước tiên đem đồng tau chìa khóa sen vào tử kim bảo hộp hộ khóa, lệch cách một hồi mở hộp ra. Trong hộp có một phương to bằng năm đấm trẻ con, khắc bên trong mang lục ngọc tỷ. Ngọc tỷ trên điêu khắc vài con ác quỷ, còn có ngưa cùng long. Quỷ đế toàn tên gọi là Quỷ Nữ Cá Rồng Ngọc Tỷ, gọi tắt Quỷ Tỷ. Ở đạo mộ bút ký bên trong thế giới, Quỷ Tỷ có thể hiệu lệnh âm minh, đồng thời cũng là cửa đồng lớn chìa khóa. Tô Thần mới vừa chạm được Quỷ Tỷ trong mấy mắt, gợi ý của hệ thống lại vang lên. Ken, đo lường đến cao đẳng năng lượng, chúc mừng ký chủ thu được Ken chốt đạo cụ, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên. Ồ, oh. Tô Thần còn tưởng rằng hệ thống lại muốn cho hắn đem Quỷ Tỷ dùng, thăng cấp huyết thống hoặc là vũ khí. Ai biết dĩ nhiên là nhắc nhở hắn, thu được Ken chốt đạo cụ. Quỷ Tỷ là Ken chốt đạo cụ. Sẽ không là để ta đi thụ cộng lớn đi, đường đua Này nơi phồn hoa ta còn không chơi đủ đây. Trong mắt, Tô Thần đều muốn đem này phá quỷ tỉ đem ném đi rồi. Nhưng do dự thời gian ngắn nhi, hắn vẫn là đem quỷ tỉ cất đi. Thế giới này muốn thật sự có cửa đồng điếu, hơn nữa trung cực muốn đi ra, hắn trốn cái nào đều không dùng. Nghĩ tới đây, Tô Thần quyết định tạm thời không nghĩ nữa chuyện sau này, đưa ánh mắt tìm đến phía trong hộp cái thứ hai bà bối. Đây là thử kim trong hộp, còn có một bộ quỷ trảo. Dáng dấp khá giống dương trảo, không giống chính là, bàn tay có thể bộ đi vào, xem là vũ khí đến sử dụng. 7 Tuần nữa này quỷ trảo vừa vận cùng quỷ tỷ chỗ hồng án cấp, Tô Thần thử nghiệm đem quỷ trảo bộ đi vào, quỷ tỷ trên liền nẽ qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Ngay lập tức, Tô Thần đầu óc chấn động, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy khắc một bức không giống hình ảnh. Trong hình, hắn đang nằm ở một bộ quan tài thủy tinh bên trong, quan tài khảm nạm ở trên vết động. Phía dưới sông ngầm bên trong thì lại đứng lít nha lít nhít, đến không hết cường thị. Mẹ nó, nhiều như vậy cường thị. Tô Thần sợ hết hồn, vội vàng đem quỷ trảo gỡ xuống. Vừa mới gỡ xuống quỷ trảo, trong đầu hắn hình ảnh cũng thuận theo mà đứt. Xem ra ta suy đoán không có sai. Quỷ Tỷ sát thực có thể khống chế cái kia 2 cố ngàn năm đại bánh trưng. Ai biết Chu Mộc Vương cái này kẻ ngu si, không chỉ có đem Quỷ Tỷ cho lỗ thương vương, còn truyền hắn phương pháp sử dụng. Cho tới nguyên bên trong lỗ thương vương viết tự truyện, bên trong nói Quỷ Tỷ là hắn tự xả trong bụng tìm tới, rõ ràng chính là ở nói dối. Dù sao, người đứng đắn ai viết tự truyện a? Thu hồi hai cái bả gói, Tô Thần hài lòng, đang muốn thả xuống tự kim bảo hộp, đột nhiên phát hiện bảo trong hộp còn có một cái tường kép. Hắn mừng người, vội vã đẩy ra tường kép. Chỉ thấy bên trong hộp tường kép dưới, dĩ nhiên lại là khối đồng theo tiểu bài, cùng vừa nãy bất ngờ tìm tới khối này giống như lúc Tô Thần vội vàng lấy ra vừa nãy được Đồng Tao tiểu bài, đem hai mảnh hợp lại cùng nhau sau, mặt trên đường nét càng đầy đủ. Có thể thấy được đây là một bộ bản đồ, chỉ có điều còn thiếu thiếu mấu chốt nhất hai mảnh, chỉ có thể ngờ ngợ xem rốt cục bộ có hai cái trung đỉnh văn. Tây Vương, lẽ nào là Tây Vương mẫu cung? Tô Thần quay tròn cảm, nhớ tới Nguyên bên trong, Tây Vương mẫu giáo Chu Mộc Vương trưởng sinh thuật, cho hắn tượng ngọc cùng không chế bánh chương biện pháp. Nguyên Văn tuy rằng không nói, nhưng lỗ thương Vương Quỷ Tỷ, cứ có khả năng cũng là Tây Vương mẫu giao cho Chu Mộc Vương, sau khi chằn chọc rơi vào lỗ thương Vương trong tay. Cho tới này Đồng Tao tiểu bài Rõ ràng chính là Tây Vương Mẫu cho Tình Lang bản đồ, chỉ lo hắn phục sinh sau không tìm được chính mình. Nếu quỷ tỳ cùng tượng ngọc vật quý giá như thế đều cho, cho một bộ bản đồ, có vẻ như cũng nói xuôi được. Duy nhất để Tô Thần nghi hoặc không rõ chính là, này đồng tao tiểu bài nên còn kém phần mấu chốt nhất. Trong tay hắn hai mảnh, một mảnh là ở khớp nối bên trong bất ngờ phát hiện, một mảnh khác là ở tử kim bảo trong hộp tìm tới. Như vậy, cuối cùng hai mảnh cũng là tối bộ phận trọng yếu ở đâu. Nghĩ tới đây, Tô Thần trực tiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng dây leo, nhìn về phía cừu đầu xà bách rễ cây nơi sâu xa, bộ kiết như ẩn như hiện quan tài đồng. Chẳng lẽ bản đồ là ở trong Quan Tài Động? Tô Thần càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng, vội vã từ chúng quanh trên đài đá quát một chút bột phấn, chiếu vào trên người. Đây là Thiên Tâm Nha bột phấn, cựu đầu xà bạch khát tinh. Hướng về trên người tất điểm Thiên Tâm Nha bột phấn, những cựu đầu xà bạch đó dây leo thì sẽ không công kích. Phát câu ấn tuy rằng khắt chế tai họa, nhưng cựu đầu xà bạch thuộc về sinh vật, phát câu ấn cũng mặc kệ dụng. Có Thiên Tâm Nha phấn, cựu đầu xà bạch dây leo quả nhiên không công kích nữa Tô Thần. Hắn một đường thông thuận, rốt cục đi đến dấu ở xà bạch trong hốc cây Quan Tài Động trước. Cái này Quan Tài Động rất lớn, có tới 2 mét năm chừng. Trên quan tài cuốn quanh một vòng lại một vòng xích sắt, xích sắt liên tiếp ở cựu đầu xa bách bên trong, khiến quan tài đồng huyền không. Nhìn thấy cái này to lớn quan tài đồng, Tô Thần đầu hốc không tự chủ được liền nghĩ tới Quỷ Thổi đèn thế giới bên trong một câu nạn ngữ. Đồng tao quế, ấm thử quan, bắt tự không cứng chớ dựa trước. Nếu như xuống mộ nhìn thấy đồng theo làm quế, ấm mục làm quan, mộ chủ nhân nhất định thì biến, hơn nữa là đại hung. Không có nhân vật chính tiến mệnh, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn khai hai cái đầu, sau đó thả xuống sở hữu đồ văn mã, lui ra một thất. Đương nhiên, Tô Thần trong tay có pháp khâu ấn, không sợ lên thì Đừng nói bên trong thiết diện sinh vẫn không có biến thành huyết thì, coi như hắn biến thành huyết thì, cũng không phải là đối thủ của Phát Khâu Ấn. Nghĩ tới đây, Tô Thần lại không nghi ngờ. Thiến lên dùng hắc kim cổ đao, trực tiếp chém đứt xiển xích. Theo cuối cùng một cái xiển xích bị chém đứt, to lớn quan tài đồng nghênh địa một tiếng đánh trên mặt đất, bắn lên một trận bụi bặm. Tô Thần sớm có phòng bị, ngoắc ra một cái tay mặt che lại miệng mũi. Đợi được cho bụi tản đi, hắn lúc này mới đi lên trước. Tiếp đó, trên tay thoán dùng sức, nặng đến hơn 200 cân nắp quan tài đồng, liền bị hắn dễ như ăn cháo hất lên. Nhưng là, mở ra quan tài đồng, thấy rõ tình hình bên trong sau, Tô thần nhưng lại bỗng nhiên cả kinh. Hắn nhìn thấy, quan tài đồng bên trong trống rỗng, không có tượng ngọc, cũng không có thiết diện sinh, chỉ có mấy tầng khô quắc buồn nôn da cũ, chồng chất ở bên dưới quan tài. Mẹ nó, không đúng vậy, những người ở bên trong đây, đang lúc này, hư lệnh một tiếng, ở Tô thần sau lưng vang lên. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Chương 58, thi triển báo động, tràn ngập nguy cơ hàng phòng thủ. Tô thần sợ hãi cả kinh, xoay người, nhìn thấy một cái ăn mặc cổ trang, trên mặt mang theo mặt nạ sát nam nhân trẻ tuổi, đứng ở cách đó không xa. Thiết diện sinh. Tô thần trong lòng kinh ngạc. Dựa theo nguyên bên trong miêu tả để xem, thiết diện sinh tiến vào tượng ngọc sau, mua cách 500 năm gặp lột một lần, lần ra, lột ra thời điểm, hắn mới có thể tới tượng ngọc. Xem cái người bình thường như thế, sinh hoạt một quãng thời gian. Đạo mộ bút ký trong thế giới, nô tà bọn họ xuống mộ thời điểm, còn chưa tới thiết diện sinh lột ra thời gian. Vì lẽ đó thiết diện sinh cái gì cũng không kịp làm, liền bị tiểu ca cho bóp chết ở tượng ngọc bên trong. Nhưng là tại sao, ta liền chính xác đụng với thiết diện sinh thức tỉnh cơ chứ? Ta quả nhiên không có nhân vật chính thiên mệnh. Tô thần ở trong lòng nổi nước bọt, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến có chuyện tích thí đạo. Tích thi động bên trong những cương thi kia là người đang khống chế. Tô thần từ Chu Hoài Văn nơi biết được tích thi động có chuyện, cũng từng nghĩ tới muốn trước tiên đi xử lý cương thi. Nhưng là, tích thi động ở dưới lòng đất kéo dài mười mấy cây số, hơn nữa bốn phương thông suốt. Bên trong thời gian mấy ngàn năm tích lũy lại đến từ thi đâu chỉ hơn vạn, hơn nữa phân tán dưới lòng đất. Bằng Tô thần một người, sợ là chém trên mấy tháng cũng chém không xong. Duy nhất có thể trừ khử trận này tai họa biện pháp, chính là mau chóng tìm tới quỷ tỳ, lợi dụng quỷ tỳ khống chế đàn xác sống. Chỉ có điều, Tô thần không nghĩ tới tích thi động cũng không phải bất ngờ, mà là người làm. Thiết diện sinh niên đầu. Mặt nạ sắt dưới, một đôi đen thui con ngươi đánh giá Tô Thần. Hắn không hề trả lời vấn đề, mà là ngữ khí tăng thường, thâm trầm nói một câu, "Ta đã có rất lâu không nghe được quá danh tự này." Nói xong, Thiết Diện sinh ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Tô Thần trong tay quỷ tỷ trên. Không trải qua chủ nhân cho phép, tự ý nắm người khác đồ vật, không nên chứ? Tô Thần nhẹ rên một tiếng, xoay cổ tay một cái, quỷ tỷ trực tiếp bỏ vào số ảo không gian. Thấy cảnh này, Thiết Diện sinh trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Tích thi động những cương thi kia, có phải là ngươi đang khống chế? Tô Thần hỏi lại một lần. Hay là ngủ say quá lâu? cũng hay là đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Thiết diện sinh cũng không đối đối phó Tô Thần, trái lại thản nhiên nở nụ cười, thản nhiên trả lời, không sai, là ta. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là làm chí cao vô thượng đế vương. Thiết diện sinh cười một tiếng, giọng nói mang vẻ một vẻ vô tận cuồng ngạo, ta đã trường sinh bất tử, còn nắm giữ tựa ngọc toàn bộ sức mạnh, thế gian này ai có thể ngăn trở ta. Ngủ đông hơn 2000 năm, Thiết diện sinh một khi công thành, trong lòng có vô tận thoải mái muốn phát tiết. Tô Thần nghe nói như thế, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tây Vương Mẫu trong cung, ba quát Tây Vương Mẫu ở bên trong, có thật nhiều người ngủ say ở Vân Ngọc bên trong. Nhưng bọn họ loại này trường sinh phương thức có giới hạn, chỉ có thể vận khốn thủ ở Thượng Ngọc hoặc là Vân Ngọc bên trong, nhất định phải lột ra mãnh chín lần, cũng chính là trải qua 4.5005 dài lâu thời gian. Nếu như bất mãn chín lần, liền sớm rời đi Thượng Ngọc hoặc là Vân Ngọc. Sau một quãng thời gian, liền sẽ bắt đầu từ từ thi hóa, biến thành một loại tên là Cấm Bà quái vật. Nhưng tương tự, nếu có thể sống quá 9 lần lột ra, bọn họ liền có thể được chân chính hoàn mỹ trường sinh. Dựa theo đạo mộ bút ký bên trong miêu tả, Cây Vương Mâu trong cung ở Vân Ngọc bên trong ngốc thời gian dài nhất một vị, chính là Trương Thị bộ tộc tổ tiên. Hắn đã ở bên trong sống hơn 4000 năm, trải qua 8 lần ở ra, chỉ cái một lần cuối cùng, liền có thể được hoàn mỹ trường sinh. Nhưng là, Thiết Diện Sinh là làm thế nào đến liền Tây Vương Mâu cùng Trương Thị bộ tộc tổ tiên đều không làm được sự tình. Tô Thần còn không nghĩ rõ ràng chuyện này, liền nghe Thiết Diện Sinh tự mình tự nói nổi lên hắn những năm này trải qua. Thiết Diện Sinh thiết kế đem lỗ thương Vương giết chết sau, được tội nguyện được tượng ngọc. Hắn lần thứ nhất lột ra là ở chiều nhà Tần. Khi đó hắn cẩn thận chắc chắn, ẩn giấu thân phận ở trong Trần Thế sinh hoạt 1 tháng. Lần thứ 2 lột ra thời điểm là ở Nam Bắc triều thời điểm. Hắn là Gan lớn lên, lữ đồ bên trong gặp phải một người, người kia gọi Thanh Ô Tử. Hắn cùng đối phương luận bàn phong thủy thuật, hợp một bản tấn kinh. Nhưng trên đường về, nhưng bất ngờ đụng tới một vị tự gọi Phát Khâu Thiên quân người, còn bị đối phương Phát Khâu ấn gây thương tích. Thiết diện sinh bị thương đạo tẩu, âm thầm thể muốn hủy Phát Khâu ấn, đoạn Phát Khâu truyền thừa. Lần thứ 3, Tống Liêu đại chiến trong lúc. Thiết diện sinh là Gan lớn lên, vận dụng lỗ vương cung bên trong vàng bạc tài bảo, mua được vô số tử thi cho ăn cửu đầu sa bách, còn từ từ khống chế quỷ tỳ. Lần thứ 4, triều nhà Minh chính Đức thời kỳ Hắn giáo dục một tên đệ tử, mệnh hắn phá hủy pháp câu ấn. Mà người đệ tử kia tên là Phong Dung Lễ, mà hiện tại hắn là lần thứ 5 lộ ra. Theo lý mà nói, số lần còn thiếu rất nhiều. Ngay ở Tô Thần Nghi hoặc không rõ lúc, đã thấy thiết diện sinh phất phất tay, phía sau hai người cái kia viên cựu đầu xà bạch trên dây leo, đột nhiên điên cuồng múa lên. Dây leo trên thi thể từng bộ từng bộ hạ xuống, trong ngáy mắt tràn lan đầy toàn bộ hang. Ngay lập tức, vô số tử thi từng bộ từng bộ đứng lên đến, phản phất từ địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, tranh nhau chen lấn hướng về dẫn tới tích thi động sông ngầm Tô tới. Thấy cảnh này, thiết diện sinh mép miệng lên, quay đầu nhìn về phía Tô thần nói: "Ngươi tên tiểu tử này phép thuật có chút ý nghĩa, cho ngươi cái cơ hội, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi làm cái kia dưới một người, trên vạn vạn người tệ tướng." "Vì, tệ tướng? Đại Thanh đều không còn, ngươi còn đang làm hoàng đế mộng đây. Ngươi đại khái không biết bên ngoài là cái gì dạng thế giới đi, chèo đến quốc gia quyết tâm, trực tiếp cho ngươi đến chảng lựa đạn tơi địa, đem kim tốc sơn đều có thể cho ngươi tiêu diệt." Nghe nói như thế, Thiết Diện sinh ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, lườ khí đạm mạc nói: "Nếu không chịu thần phục với ta, vậy thì đi chết đi." 7 Hắn vung tay lên, mấy trăm cụ tử thi từ thi triển chiều bên trong phàm lưu, hướng Tô Thần kéo tới. Cùng lúc đó, kinh thành, phòng nghiên cứu. Quân đội phái tới hai chữ số theo chuyên gia, từng cái sàng lọc sở HU S2 vương giả 50 tinh tự layer. Thế nhưng, bọn họ không thu hoạch được gì. Sở Mục Vân sắc mặt nóng nóng, không nhịn được hỏi, tại sao lại như vậy à? Nếu không các ngươi một lần nữa lại si tra một lần. Hai chữ số theo chuyên gia bên trong, tuổi khá nhỏ vị kia sắc mặt quái lạ. Do dự hơn nửa ngày, vẫn là mở miệng giải thích, "Sở giáo sư, vương giả cho chơi S2 không có dạy trượt ván cái này anh hùng." cũng không thể dùng cái này anh hùng trên vô giá. Ngài xem, có hay không khả năng, đó chỉ là thiên quan tiên sinh một câu nói đùa. Vụ. Trong đáy mắt, Sở Mộc Vân chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong. Hợp phòng nghiên cứu một đám thầy giáo giả, lão chưa ra, cao hứng hụt hơn nửa ngày rồi. Ngay ở Sở Mộc Vân miệng đầy tay đắng, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Chu lão mang theo trợ thủ, vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào. "Mộc Vân, chúng ta không có thời gian, Kim Tước Sơn giới nền đất tuân gia đầy khắp núi đổi cương thi, quân đội nhanh không chịu nổi. Trưởng lão đoàn đã hạ lệnh, chính đang suốt đêm rút đi nghi châu thị dân." Sau 3 tiếng liền sẽ phóng ra đạt đạo. Cái gì? Đùng một cái một tiếng, Sở Mục Vân cả kinh há to miệng, văn kiện trong tay tư liệu cũng thuận theo rơi trên mặt đất. Đường phân cách. Nơi này nói rằng tối có tranh luận ba cái điểm. Một, từ tiểu bánh ba nữ. Các nàng là dự định làm công cụ người, làm nền lô vương cung mộ nội dung vở kịch. Nếu mọi người cảm thấy không thích, các nàng sau đó sẽ không xuất hiện. Hai, liên quan với nhân vật chính trị điểm lúc lao họ Ferlin. Đây là tác giả chi tiết nhỏ xử lý chưa đủ tốt, tiếp thu mọi người ý kiến, sau đó gặp lấy càng hợp tình hợp lý phương thức đi xử lý nội dung vở kịch. Ba, nhân vật chính tại sao không đi giúp quân đội giải quyết tích thi động? Vậy cũng là tác giả chi tiết nhỏ không xử lý tốt, chưa hề đem nội dung vỡ kịch biểu đạt càng rõ ràng một điểm. Đơn giản tới nói, nhân vật chính cùng phổ thông cư dân mạng như thế, cũng không biết nghi châu phát sinh cái gì, nhân làm chính thức là vẫn là phong tỏa tin tức. Mãi đến tận nhân vật chính đi tới phòng nghiên cứu, nghe Chu Hoài Văn nói rồi, hắn mới biết tích thi động có chuyện. Nhưng coi như biết rồi, thực hắn cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết. Bởi vì tích thi động bên trong tử thi quá nhiều, hơn nữa hang cũ đầu xà bách dày leo trên hơn vạn cụ tử thi, coi như nhân vật chính có kỳ lẫn huyết mạch, một mình hắn chém tới săn năm. Sợ cũng chém không xong. Có điều, hắn nhìn thấy đỉnh đồng thao trên ly chép, quỷ tỷ có thể khống chế cương thi, ngày thứ 2 liền chạy tới, tìm quỷ tỷ tì vừa đối với mình có lợi, đồng thời cũng là tốt nhất giải quyết cương thi biện pháp. Không tìm quỷ tỷ, tì, đi giúp quân đội, trái lại chỉ phần ngọn không trị gốc. Cuối cùng, nếu như ngươi thấy nơi này, cảm thấy đến quyển tiểu thuyết này còn có như vậy một điểm thú vị địa phương, hi vọng có thể cho cái khen ngợi, hoặc là miễn phí lấy vận, cảm ơn mọi người. Chương 59, biến cố. Cương thi đột phá phong tỏa. Sở Mộc Vân sắc mặt kinh hãi. Quân đội không phải đã dùng gạo nếp kiếm gỗ đảo, tiêu diệt hơn 1000 cương thi sao? Mấy tiếng trước không phải còn nói, cương thi càng ngày càng ít sao? Làm sao ngăn ngắn chỉ trong chốc lát, liền phát triển đến loại này không cách nào cứu vãn mức độ. Liên tiếp nghi hoặc, ở Sở Mục Vân trong lòng hiện lên. Hay là nhìn ra hắn nghi hoặc, Chu Lao đệ trợ thủ đưa tới một cái cứng nhắc. Mở ra có thể nhìn thấy một đoạn video hình ảnh. Trong hình, vô cùng vô tận cương thi, trải rộng toàn bộ Kim Tất Sơn, còn đang không ngừng trùng kích quân đội hàng phòng thủ. Quân đội có thể sử dụng hỏa lực đều đã vận dụng, xe tăng, đại pháo, súng máy hạng nặng, súng pháo lửa. Nhưng là, giết đến nhanh hơn nữa, cũng không có cương thi nô ra tốc độ nhanh. Bất đắc dĩ, Quân đội chỉ có thể một triệt lại triệt, phòng thủ tuyến đã lùi tới biên giới thành thị. Trưởng lão đoàn biết được tình huống cần cấp, tổ chức hội nghị, rốt cục hạ quyết định muốn đem Nghi Châu Bách tính suất đêm bỏ chạy. Đồng thời 3 giờ sau, gặp dùng đạn đả vành tạc kim Tắc Sơn. Ai? Chu lão sắc mặt trầm trọng, thở dài. Theo quân đội chuyên gia phòng trừng, kim Tắc Sơn lòng đất hang nơi sâu xa nhất có thể đạt tới lòng đất mấy chục mét, coi như là dùng đạn đả vành tạc, khả năng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt những cương thi kia. Sở trưởng, để ta đi kim Tắc Sơn. Ngươi đi làm cái gì? Chu lão có chút kinh ngạc. Sở Mục Vân sắc mặt trịnh trọng hồi đáp, hiện tại tin tức cũng phong tỏa không được, cùng như vậy, không bằng đi mở một hội trực tiếp, để quốc dân biết đến cùng phát sinh cái gì. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mỗi lần khảo cổ đại đội nguy cấp nhất bức mặt, thiên quan tiên sinh đều sẽ hiện thân chỉ điểm chúng ta, vì lẽ đó. Chu lão dĩ nhiên mà ra, đại khái hiểu sở Mục Vân ý tứ trong lời nói, nhưng hắn rất nhanh sẽ lắc đầu từ chối, luôn mồm nói, không được, này quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi đi. Sở trưởng, ngài liền để ta đi cho. Trong lòng ngài cũng rõ ràng, trong vòng 3 tiếng bỏ chạy nghi châu hơn triệu bát tính, căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vạn nhất đàn sắc sống đột phá phong tỏa, hay hoặc là đạn đạo vệ tạc chưa thành công, đến thời điểm muốn chết bao nhiêu mới tính? Một vạn, hai vạn, vẫn là 10 vạn. Cùng không hề làm gì, không bằng để ta đi thử một lần, ta đối với Thiên Quan Tiên Sinh có lòng tin, hắn nhất định sẽ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt chúng ta Hoa Quốc. Chu lão sắc mặt rõ dự, đến nửa ngày sau mới tầm tầm thở dài. "Được, ngày hôm nay liền không thèm đến sự ở, cùng ngươi đánh cược một lần." Nói xong, Chu lão lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Được trưởng lão đoàn đồng ý trả lời chắc chắn sau, Chu lão không chút do dự nào, lập tức để trợ thủ cho Sở Mộc Vân sắp xếp máy bay. Sau 10 phút, một chiếc quân đội máy bay vận chuyển tiến lên. Sở Mộc Vân nhìn ngồi ở bên người Chu lão, sắc mặt ngạc nhiên nhìn ngở. "Sở trưởng, ngài?" Chu Toàn Bình liếc Sở Mộc Vân một ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Làm sao, chê ta già rồi?" Nói cho ngươi, lão tử khi còn trẻ nhưng là trải qua chiến trường." Hắn nói xong, vung tay lên, hạ lệnh cất cánh. Rất nhanh, máy bay vận chuyển đến nghi châu sân bay, khoảng cách với anh Tạc Kim Tức Sơn còn còn lại một canh giờ. Sở Mộc Vân cùng Chu Toàn Bình hai người rơi xuống máy bay vận chuyển, thẳng đến Tiền Tuyến. Một bên khác, Mấy trăm cương thi từ đàn xác sống bên trong phân ra, thẳng đến Tô Thầnập tới. Thiết Diện sinh ngữ khí lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra quỷ tỉ, thần phục với ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta nhiều đại gia ngươi." Tô Thần mắng một câu, cổ tay một phen, một viên ngay ngắn chỉnh tề phát khâu ấn xuất hiện ở trong tay. Phát khâu ấn trên phóng ra có một không gian. Trong khoảnh khắc, những người hướng Tô Thần kéo tới cương thi, toàn bộ bị định ở tại chỗ bất động. Thiết Diện sinh thấy cảnh này, trong ngáy mắt trở nên kinh hãi, hét lớn: "Phát khâu ấn! Không thể, tuyệt đối không thể!" 500 năm trước, là ta tự tay phá hủy phát câu ấn, ngươi làm sao có khả năng là có? Thiết diện sinh khởi tự hoàn sinh, hơn nữa năm giữ trưởng sinh bất lão năng lực, duy nhất khất tinh chính là phát câu ấn. Cái này cũng là hắn nuôi tính mấy trăm năm, quyết tâm muốn phá hủy phát câu ấn nguyên nhân. Tô Thần từ số ảo không gian rút ra hắc kim cổ đao, nhẹ rên một tiếng nói, "Nào có nhiều như vậy tại sao, ngươi không nghe nói câu nào sao?" "Cái gì? Phản phái chết vào nói nhiều." Tô Thần nói xong giẫm một cái, cả người bay vọt lên, hướng Thiết diện sinh vọt tới. Thiết diện sinh không dám nhìn thẳng phát câu ấn, kinh hô một tiếng sau vội vàng lùi về sau. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, Tô Thần tốc độ càng nhanh hơn. Có điều chốc lát, Tô Thần ngay ở tế đàn trước đuổi theo Thiết Diện Sinh. Thiết Diện Sinh bị phát câu ấn một chiếu, trên người bốc lên khói trắng, phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Tô Thần xem gần đủ rồi, thu hồi phát câu ấn hỏi, ngươi điều động trong nham động đàn sát sống đi đâu? Hét thảm qua đi, Thiết Diện Sinh khí tức yếu ớt, hắn nằm ở trên tế đài, dưới mặt nạ con mắt tràn đầy ván độc nhìn Tô Thần. Một lát sau, hắn phun ra một búng máu, cười gằn nói, đương nhiên là để bọn họ đi vì ta tìm kiếm nô lệ. Ta vị thiết tử, sao có thể liền thần dân nô lệ đều không có? Làm ngươi xuân tu đại động Tô Thần lấy ra Quỷ Tỷ, tinh tế lại lần nữa vận dụng Quỷ Tỷ câu thông ngàn năm bánh trưng năng lực, cảm ơn một fan. Nhưng là, lần này hắn nhìn thấy hình ảnh, không còn là quan tài thủy tinh, mà là kim tức hổ. Chỉ thấy kim tức hổ để mấy vạn cương thi ở hai con ngàn năm bánh trưng dẫn dắt đi, vòng qua quân đội hàng phòng thủ, đánh về phía Nghi Châu. Dưới đáy sông ngầm, Lỗ Vương cung trong nham động, khẳng định có sông ngầm dưới lòng đất, có thể đem đàn xác sống đưa đến kim tức hổ. Thấy cảnh này, Tô Thần sắc mặt cả kinh. Vội va muốn dùng Quỷ Tỷ khống chế các cương thi dừng lại, có thể để hắn không nghĩ đến chính là. Hắn dựa theo Quỷ Tỷ phương pháp sử dụng truyền đạt mệnh lệnh, đàn xác sống nhưng không phản ứng chút nào. Có không ít đã lục tục lên bờ, hướng về trong thành phố Tô Đế. Tô Thần trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn về Thiết Diện Sinh, chất vấn: "Tại sao quỷ tỳ không có hiệu quả? Ngươi là làm sao khống chế đàn xác sống?" Khà khà. Thiết Diện Sinh lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị pháp câu ấn bị thường không nhẹ. "Đêm nay qua đi, ta liền có trăm vạn âm binh. Ta thừa nhận, hiện nay Quan phủ sát thực thực lực mạnh mẽ, không hẳn sợ ta đàn xác sống cùng âm binh, nhưng là, chỉ cần ta đã khống chế nghi châu dân chúng cả thành, coi đây là chất, Quan phủ không hẳn sẽ không thỏa hiệp." Tô Thần nghe đến nơi này, trong lòng mơ hồ có chút khiếp sợ, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi thiết diện sinh dự định. Hắn muốn nghi châu khắp thành bách tính làm con tin của hắn, sau đó cùng chính thức bản điều kiện, liệt tổ phong vương. Nếu như chính thức không đáp ứng, thì có 1 triệu người hóa thành hắn đàn sát sống âm minh, sau đó cùng hoa quốc khai chiến. Thiết diện sinh, ngươi quả nhiên đủ vô liêm sỉ, đủ độc ác. Ngươi cũng là hoa hạ tử tôn, như vậy cực kỳ bi thảm sự tình cũng làm được. Vậy cũng là hơn triệu người tính mạng. Mặc dù hoa hạ trong lịch sử có tiếng sát thần bật lên, cũng chưa từng giết qua nhiều như vậy người. Vậy thì như thế nào, ta chỉ tin tưởng một câu nói, được làm vua thua làm giặc. Lỗ Thương Vương bại bởi ta, vì lẽ đó hắn hài cốt không tổn. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, đừng nói trăm vạn, chính là ngàn vạn ngàn tỉ, cũng chỉ là chút run rế. Đúng là ngươi. Thiết Diện Sinh ngữ khí lãnh đạm, không chút phần lòng. Thiết Diện Sinh nhìn thẳng Tô Thần, dưới mặt nạ trong ánh mắt bao hàm thật sâu kiên kỵ. Nếu ngươi đồng ý phụ tá ta đang cơ, ta có thể cùng ngươi cộng hưởng thiên hạ, đến thời điểm của cái mỹ nhân, dễ như trở bàn tay. Tô Thần hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một lần, khống chế đàn xác sống phương pháp là cái gì? Nếu không nói, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Lỗ Thương Vương. Thiết Diện Sinh cười gằn, giết ta Ngụy Châu trong thành có nhiều như vậy bách tính tính mạng, toàn hệ cho ta một thân, ngươi dám giết ta sao? Thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ánh dao lóe lên, một cái đầu lâu bị chém xuống. Chí tử, Thiết Diện Sinh dưới mặt nạ trong mắt, còn mang theo một vẻ kinh bị. "Mẹ nó, chít chít nhỏ nhỏ, lão tử khó chịu ngươi rất lâu." Chém giết Thiết Diện Sinh sau, Tô Thần mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Dựa theo nguyên bên trong nội dung vở kịch, Lỗ Thương Vương là sớm nhất một nhóm kẻ chống mộ, Thiết Diện Sinh tân là quân sư của hắn, vẫn là hậu trường thúc đẩy Lỗ Thương Vương tìm kiếm tượng ngọc Hát Thủ. Hắn hiểu được âm dương cấm kỵ thuật, khả năng so với Lô Thường Vương còn nhiều hơn. Như vậy, hắn đến cùng là làm sao tránh khỏi quỷ tỉ, khống chế đàn sát sống? Tô Thần cau mày, trầm tư suy nghĩ thời khắc. Đã thấy đến trên tế đàn, bộ kia nữ thi sư cô, xương tay chỉ về quan tài đồng. Tô Thần sững sờ, vội vàng đi đến quan tài đồng trước. Một fan tra tìm, hắn ở quan tài đồng dưới đáy, nhìn thấy một hàng chữ. Chương 60, tuyệt cảnh, cả nước khấp thảm. 5000 tự đại chương. Sở Mộc Vân hai người còn chưa tới Tiên Điện, liền nghe nghe có đàn sát sống đột phá quân đội phong tỏa, ở trong thành tàn phá. Trong thành duy trì trật tự cảnh sát, không thể không điều đi một nhóm nhân thủ ở nhân viên nhiều nhất trạm xe lửa trước, xây dựng hàng phòng thủ, ngăn cản đàn sát sống đẩy mạnh. Sở Mộc Vân sắc mặt kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía chú lão. "Sở trưởng, làm sao bây giờ? Trong nhà ga còn có sắp tới hơn 100.000 còn chưa kịp rút đi dân chúng. Nếu để cho đàn sát sống vào vào, hậu quả khó mà lường được." Chu Toàn Bình cau to mày, quả đoán dặn dò tài xế nói, "Quay đầu lại, đi trạm xe lửa." Đồng thời, hắn để Sở Mộc Vân sớm ở ra trực tiếp Mới vừa đến trạm xe lửa trước, trực tiếp tín hiệu liên tiếp trên trung ương kho số liệu, ngắn ngắn 3 phút liền truyền khắp toàn quốc trên dưới. Thời khắc này, toàn quốc các nơi trạm tàu điện ngầm, màn ảnh lớn, các đại nền tảng trực tiếp, chủ lưu tin tức truyền thông. Dồn dập cắt tín hiệu, đổi thành sở mục văn bọn họ trực tiếp hình ảnh. Ta là Chu Toàn Bình, hiện tại khẩn cấp truyền bá một đoạn nói chuyện. Vô số nghi châu bên ngoài, chính ở trong nhà cùng người nhà quan xem phim truyền hình, hoặc là xem trực tiếp, hoặc là đi ở trên đường cái người đi đường. Dồn dập kinh ngạc nhìn về phía trực tiếp màn ảnh bên trong, cái kia bọn họ nghe nhiều nên thuộc, vô cùng sùng kính lão nhân. Thế kỷ trước, Chu lão kiệt lực phản bác Bỏ trừ các loại ý kiến, một tay sáng lập khảo cổ phòng nghiên cứu, để Hoa Quốc khảo cổ tiến trình đi ở thế giới các quốc gia phía trước. Này hơn 20 năm đến, hắn vẫn là dân chúng trong lòng thần tượng, chịu đến vô số người kính ngưỡng. Nhìn thấy tóc trắng xoá chú lão, toàn quốc các nơi sở hữu xem dân chúng, dồn dập ngừng tay đầu sự tỉnh. Này không phải chú lão sao? Đã đã lâu không thấy hắn ở trên TV lộ diện. Đúng đấy, ta chỉ nhớ chú lão vẫn là cái kia thông minh tháo vát người trung niên, không nghĩ đến 20 năm trôi qua, lão nhân gia người cũng đã tóc trắng tờ. Chú lão, ngài phải bảo trọng thân thể a, Hoa Quốc giới khảo cổ không thể không có ngài. Chu lão mới ra hiện ở trong màn hình trực tiếp, lập tức được mấy đại nền tảng trực tiếp cao cấp nhất đề cử. Sở hữu khán giả tự động nhảy chuyển tới cái này tên là Hoa Quốc khảo cổ phòng nghiên cứu phòng trực tiếp. Cứ việc, đây là cưỡng chế tính nền truyện, nhưng nhưng không có một người có dị nghị. Thậm chí, còn có nhiều người hơn, nghe nói Chu lão hiện thân trực tiếp tin tức, vô cùng lo lắng tới rồi xem trực tiếp. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là Chu lão đối với Hoa Quốc khảo cổ công hiến quá to lớn. Có thể nói, không có Chu lão sẽ không có khảo cổ phòng nghiên cứu, cũng không có mấy chục năm qua, Hoa Quốc khảo cổ đạt được trùng thành tựu lớn. Mà những năm này Chu lão đã rất ít xuất hiện ở màn đánh trước. Chu lão là quân nhân xuất thân, phong cách hành sự quả đoán trực tiếp. Dù cho là nói chuyện, cũng không thích nói nói xuống ví lời, câu tiếp theo liền thẳng vào chủ đề. Ta hiện tại ở Mi Châu, mấy ngày trước, Kim Tước Sơn bên trong xuất hiện một loại tên là cương thi quái vật, bọn họ do người chết phục sinh, không có chi giác, không sợ tử vong, gặp cắn xé sở hữu nhìn thấy người sống. Mà một khi bị bọn họ cắn trúng, sẽ ở ngăn ngắn mấy tiếng bên trong, biến thành giống như bọn họ quái vật. Phía dưới ta muốn nói rất trọng yếu, hy vọng mọi người có thể dụng tâm ghi nhớ. Loại này cương thi quái vật sợ gặm nhết, máu chó đen, cùng với kiếm gỗ đào Móng lửa đen hiệu quả hơi kém. Nếu như bị hắn cắn bị thương, nhớ tới ngay lập tức đem gạo nếp phu ở trên vết thương, như vậy có thể chữa trị cương thi độc tố. Cuối cùng, xin mọi người tin tưởng chúng ta. Mặc dù lại gian nan, chính thức cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có dân. Chu lãoer nói, thông qua phát thanh, thông qua trạm xe lửa trước màn ảnh lớn, truyền tới nghi châu trong nhà ga mỗi một vị dân chúng trong hai. Hỗn loạn ầm ĩ trạm xe lửa quảng trường dần dần bình tĩnh lại. Nguyên bản cùng công nhân viên tranh chấp mặt đỏ tới mang hai, thậm chí có bất mãn lui lại chính sách, muốn phải về nhà đi ngủ dân chúng, cũng không còn oán giận. Bởi vì Trên bố đoạn này nói chuyện chính là chú lão, là một cái có thể để sở hữu dân chúng đều kính nể lão nhân. Có hắn ở, liền có niềm tin, thì có dựa vào. Bất luận khó khăn rừng nào, dân chúng đều đồng ý tin tưởng hắn. Cái này cũng là Chu lão cố ý muốn theo tới ngôn nhân, Sở Mục Vân chúng quy vẫn là quá trẻ tuổi điểm, nếu như tuyên bố đoạn này nói chuyện chính là Sở Mục Vân, phòng trường chí ít 8 phần 10 dân chúng sẽ không tin hắn. Mắt thấy trạm xe lửa quảng trường rối loạn cục diện không chế lại, chú lão lập tức cùng Sở Mục Vân đi đến cảnh sát xây dựng hàng phòng thủ trước. Thế nào rồi, tính toán ra đàn xác sống số lượng sao? Chúng nó hiện đang di động tới chỗ nào? Nghe Châu đại lui lại tổng chỉ huy nhìn thấy chú lão, vội vã chào một cái, theo báo cáo lên tình huống. "Lão thủ trưởng, chúng ta phái ra mấy chục chiếc máy không người lái, vẫn đang truy tung đàn sắt sống. Đại khái tính toán có sắp tới 2 vạn cương thi, bên trong hai con chính là tích thi động bên trong cái kia hai con biết bay nữ thì. Chúng nó hiện nay ở khoảng cách trạm xe lửa ngoài 3 cây số vị trí, dựa theo chúng nó tốc độ di động đến xem, nửa giờ sau liền có thể đến." Chu lão cùng Sở Mục Vân đơn giản giải thích một câu, biểu thị vị này Nghe Châu người phụ trách là chính mình trước đây bộ hạ, sau đó khẽ nhíu mày, trầm giọng lại hỏi, "Các ngươi có liên lạc hay không quân đội trợ giúp?" sống liên hệ, thế nhưng Kim Tước Sơn bên trong bộ đội bị một cố khác thi triển ngăn cản, đánh không đến thân đến trợ giúp, cao tầng đã từ hắn quân khu điều đến bộ đội, nhưng ít ra cần một canh giờ mới có thể đến. Một canh giờ sao? Chu lão gật gù, nói cách khác, chúng ta ít nhất phải chống đỡ một canh giờ. Các ngân nghi châu cảnh sát Vũ Trang có lòng tin hay không? Về lão thủ trưởng, có. Lúc này, Sở Mộc Vân chen vào một câu nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi. Dựa theo mấy ngày nay quan sát, những cương thi này hẳn là vô ý thức du đãng, có hay không khả năng lợi dụng gà vịt dê bò chờ đồ vật, hoặc là thiết trí giảo cản đường tạo cả bẫy, đem bọn họ dẫn đi hướng khác? Nghe nói như thế, người phụ trách cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta đã đã nếm thử, không thể thực hiện được. Những cương thi này thật giống bị cái kia hai con tích thi động lư thi đã khống chế, căn bản không bị lựa. Sở Mộc Vân nghe vậy, tâm tình trầm trọng hạ xuống. Bình Sơn gặp phải lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một ít phản phất giống như dã thú bản năng. Nhưng Kim Tức Sơn bên trong cái kia hai con nữ cương thi, rõ ràng nắm giữ người thường như thế trí tuệ. Hơn nữa các nàng có thể khống chế đàn xác sống, muốn so với Bình Sơn thi vương khó đối phó gấp trăm lần. Binh tới tướng đỡ nước đến đứt ngăn, có gì đáng sợ chứ? Ngô Vân, ngươi đi phụ trách trực tiếp, người khác nắm chặt xây dựng hàng phòng thủ. Chu lão sấm rền giò cuốn, trực tiếp bố trí nhiệm vụ. Rất nhanh, cảnh sát Vũ Trang Quan binh lâm thời điều động phụ cận trong siêu thị chứa đường gạm nếp. Ở trạm xe lửa trước, dùng một túi túi gạm nếp, xếp thành 3 đạo hàng phòng thủ. Phía trước hai đạo hàng phòng thủ, do 2000 tên chủ lực cảnh sát Vũ Trang Quan binh bố trí canh phòng, trong tay bọn họ trang bị hoàn mỹ nhất, ngoại trừ không có máy bay xẻ tăng, không so với quân đội kém bao nhiêu. Hàng phòng thủ trước, thậm chí còn bố trí 10 chiếc vòng tức áo giáp đột kích xe. Đột kích trên xe, thậm chí còn có súng máy hạng nặng. Mỗi cái trong liên đội đều phân phối bạ dù cả, như vậy vũ lực trang bị, thậm chí so với rất nhiều nước nhỏ bộ đội chủ lực còn tốt hơn vài lần. Cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, do Nghi Châu cảnh sát 2000 tên cảnh sát phòng thủ. Cảnh sát trang bị tuy rằng không sánh được cảnh sát vũ trang bộ đội, nhưng mỗi người đều sắc mặt kiên định, không có một chút nào lùi bước. Bọn họ biết, chính mình chính là hơn trăm ngàn Nghi Châu Bạch tính cuối cùng bình phong. Sở Mục Vân nhìn thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn, chuẩn bị đón lấy đại chiến. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trực tiếp màn ánh trước. Ta là Sở Mục Vân. Tiên quan tiên sinh, nếu như ngài có thể nhìn thấy đoạn này trực tiếp lời nói, thỉnh cầu ngài chỉ điểm một chút chúng ta. Toàn bộ Nghi Châu, còn có ta phía sau mười mấy vạn dân chúng, đều cần ngài chỉ điểm. Cương thi đàn sát sống còn có không tới nửa giờ liền đến, nhưng ta gặp vẫn ở lại chỗ này, cùng Nghi Châu cùng chết sống. Nói xong đoạn văn này, Sở Mộc Vân hướng màn ảnh sâu sắc bái một cái, sau đó dứt khoát kiên quyết hướng đi đạo thứ 3 hàng phòng thủ. Cùng lúc đó, toàn bộ Hoa Quốc nhìn thấy đoạn này trực tiếp dân chúng, đều bị Sở Mộc Vân lời nói kinh đến. Hơn trăm ngàn bách tính bị nhốt, Nghi Châu ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Tiên sư nó, chúng ta Hoa Quốc quân đội đây, còn có cao tầng, các ngươi đều đang làm gì, còn không mau phái quân đội đi tú người? Trên internet, bởi vì Chu Toàn Bình cùng Sở Mộc Vân trước sau tuyên bố một bản văn, càng làm cho sở hữu cư dân mạng đều sôi sùng sục. Có người sợ sệt gào khóc, có người đã ở thu thập món đồ quý trọng, chuẩn bị đính ngay đêm đó vé máy bay trốn ra nước ngoài. Còn có địa phương thậm chí phát sinh một điểm rối loạn. Nhưng càng nhiều công dân vẫn là đem đau lòng, đang chăm chú Sở Mộc Vân trực tiếp, cùng với trên internet các loại tin tức. Rất nhanh, chính thức bắt đầu tuyên bố từng đơn vị ĐO. Trong video, quân đội đã sớm cùng cương thi dục huyết phấn chiến trường mấy ngày, ở hy sinh không ít người sau, thi họa từ từ lắng lại, nhưng không ai nghĩ đến, đây chỉ là cương thi kế hòa bình. Ngay ở cao tầng cùng quân đội đều có chút lơ là bất cẩn lúc, hơn vạn thi triều từ lòng đất tu ra. Có cái khác hơn vạn thi triều, thì lại từ sông ngầm dưới lòng đất, lướt qua quân đội ở Kim Tức Sơn bố trí tuyến phòng tỏa. Tình huống mới sẽ ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ, xoay tròn gấp dưới. Thế giới này kinh khủng nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là không biết. Quãng thời gian trước, nghi châu các loại tin tức bay đầy trời, náo đến lòng người bàng hoàng. Mà làm quan mới chân chính đứng ra, công bố chân tướng của chuyện, đồng thời không có một chút nào ẩn dấu sau, phần lớn trái lại cấp tốc trấn định lại. Dựa theo chính thức chỉ thị, ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, chói chặt cửa sổ, không tất yếu, tuyệt không ra ngoài. Tình huống như thế, cũng dẫn đến toàn quốc trên dưới 1.8 tỷ dân chúng, có sắp tới 1.4 tỷ, đều thông qua các loại con đường, xem sở mục vân trực tiếp. Lượng lớn dân chúng tràn vào phòng trực tiếp, vì là sở mục vân cùng nghi châu bạch tính cổ phúc. Vậy bộ danh sách tìm kiếm nhiều, trước 100, đều không ngoại lệ đều cùng nghi châu, còn có cương thi thi triển có quan hệ. Bên trong, thiên quan tứ phúc bốn chữ, treo cao ở bảng một vị trí. Tất cả mọi người đều đang đổi hỏi, Thiên Quan Tứ Phúc đến cùng ở đâu? Quan thời gian trước, Tô Thần chỉ điểm đội khảo cổ ở trên mạng bạo hỏa, nhưng vẫn không có đạt đến toàn dân đều biết mức độ, cũng không có thiếu không thể nào quan tâm mạng lưới, tuần hoàn truyền thống chỉ xem TV dân chúng, cũng không thể nào hiểu rõ. Nhưng là, từ khi Sở Mộc Vân hô lên câu kia, chúng ta cần ngài, hòa quốc cần ngài sau. Toàn quốc sở hữu đài truyền hình, cũng bắt đầu tỉ mỉ đưa tin Thiên Quan Tứ Phúc sự tích. Đồng thời hướng về dân chúng thu thập Thiên Quan Tứ Phúc manh mối, phẩm là cung cấp có giá trị manh mối người, cũng có thể vô điều kiện thu được quốc gia cấp 3 huân chương. Rất nhanh, toàn bộ Hoa Quốc 1.4 tỷ dân chúng đều biết như thế một cái thần bí mà bản lĩnh thông thiên đại thần tồn tại. Kết quả là, cư dân mạng tự phát ở trên mạng mở tổ đi tìm kiếm Thiên Quan Tứ Phúc. Tất cả mọi người đều hy vọng hắn có thể đi ra, dù cho chỉ điểm sở giáo sư bọn họ một đôi lời. Nhưng để mọi người thất vọng chính là, biết đàn sắc xuống đến, Thiên Quan Tứ Phúc vẫn không có xuất hiện. "Như thế nào Mộc Vân, sợ sẽ sao?" Sở Mộc Vân lắc lắc đầu, cười nói, trước đây có thể sẽ căng thẳng sợ sệt, nhưng lần trước liền mấy trăm ngàn giết độc đều đối mặt quá, mấy vạn thi triển cũng không có gì đáng sợ. Nói thật hay Quái vật gì cương thi, chung quy là thân thể phàm tài, chúng ta có nhiều như vậy hỏa lực, còn có xe bọc thép, vũ khí nặng. Lão tử liền không tin, bọn họ còn có thể địch nổi chúng ta súng máy hỏa pháo. Cảnh sát người phụ trách sang sảng nở nụ cười, bàn tay lớn ở Sở Mộc Vân trên trên bả vai vỗ một cái. Sở Mộc Vân đau nhè răng trợn mắt, chế đến đối phương một trận cười to. Trước đây ta luôn có chút xem thường các ngươi những giáo sư chuyên gia này, cảm thấy được các ngươi quang cũng bẻm mẹp lắm, thật ra chiến trường chắc là phải bị dọa đi đấy. Nhưng không nghĩ đến ngươi người này còn rất có can đảm, nguy châu nguy hiểm như vậy, còn dám theo lão thủ trưởng đồng thời lại đây. Sở Mục Vân lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Nghi Châu thi triển dù sao cũng là đội khảo cổ gây ra, chúng ta thân là khảo cổ phòng nghiên cứu phó sở trưởng, đều là muốn tới chịu nổi trách nhiệm." Không ngờ, hắn lời này mới vừa nói, liền bị Chu lão mắng một câu. "Ngưu Xuân, lẽ nào Nghi Châu đội khảo cổ không tiến vào Kim Tức Sơn, những cương thi kia liền chính mình biến mất rồi? Chúng nó còn có thể bởi vì ngươi không đi, liền ẩn nốt không ra. Ta xem ra, chuyện này e sợ sớm có dụng mưu, đội khảo cổ tiến vào Kim Tức Sơn, chỉ là sớm làm nổ cái này mối hòa thôi." Nghi Châu đội khảo cổ không những không có sai, phản mà lập xuống đại công. Thử nghĩ một hồi, nếu không là bọn họ sớm phát hiện trong thủy động cương thi, nếu không có quân đội chạy đi phong tỏa vùng núi, mấy vạn thi triều ở Lặng Yên không một tiếng động tình huống lèn vào Nghi Châu, đến tạo thành nhiều tổn thất lớn, đến chết bao nhiêu người. Chu Lao Mây Cầu nói, không chỉ có nói tới sợ Mục Vân sắc mặt xấu hổ, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ đồng ý. Trước đây, ở Nghi Châu bên trong cũng từng có trách cứ đội khảo cổ âm thanh, nhưng lại như Chu Lao nói tới, mối họa trước sau đều ở, những cương thi kia sẽ không bởi vì ngươi không đi chèo chọc nó, nó sẽ không ăn người. Loại này sợ chiến tránh chiến tâm tình, mới là nhất không được. Ngay ở mấy người nói chuyện, thi triển đến rồi. Sở Mộc Vân vội vàng đem trực tiếp tín hiệu cắt đến máy không người lái trên máy thu hình, điều khiển nó bay đến đạo tứ nhất hàng phòng thủ trước. Chỉ thấy xa xa mấy trăm mét ở ngoài trên đường cái, vọt tới phảng phất vô cùng vô tận cương thi. Lít nha lít nhít thi triển, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Trong mắt, Sở Hữu quan sát trực tiếp khán giả, không tự chủ được nín thở ngưng thần, một trái tim huyền đến cuồng họng. 300m, 200m, 100m. Ngay ở thi triển khoảng cách đạo tứ nhất hàng phòng thủ còn có không tới 100m thời điểm, Ngụy Châu người phụ trách lúc này mới hét lớn một tiếng nói, "Nổ súng! Cho ta mạnh mẽ đánh!" "Wen!" Cảnh sát Vũ Trang bộ đội mấy chục viên bạn rủ cả đồng thời phóng ra. Đạn pháo rơi vào thi trường ở trong, đột nhiên nổ ra từng đóa từng đóa loại nhỏ đá mê linh lẫm. Khói thuốc súng tràn ngập bên trong, vô số cương thi bị nổ thành mảnh vỡ. Tin cảnh này nhất thời để chờ đợi ở trước máy truyền hình, cùng với phòng trực tiếp bên trong khán giả sôi trào. "Được, khá lắm. Thật hung tàn, có điều ta thật thích ý." Chu lão Như Bức, Sở giáo sư Như Bức. "Cái gì cương thi quái vật, cũng chỉ đến như thế." Hoa quốc công nhân Lý Vũ. Thế nhưng, mọi người hưng phấn vui sướng còn không biến mất, liền nhìn thấy trên đường cái, những người bị nổ cụt tay thiếu chân cương thi, dĩ nhiên lại lắc lư thong thả đứng lên. Mấy chục viên đạn áo, lực sát thương kém xa mong muốn. Chuyện này, thấy cảnh này, toàn quốc khán giả đều cảm giác thấy hơi tê cả da đầu. Trạng trách Kim Tức Sơn bên trong quân đội thương vong nặng nề, nguyên lai bọn họ vẫn ở đối phó đều là loại quái vật này sao? Ta Thiên, các ngươi mau nhìn, con địa cương thi nửa cái đầu đều không còn, nó dĩ nhiên lại đứng lên. Thảo, đây rốt cuộc là quái vật gì, làm sao liền đạn rọc kẹt đều nổ bất tử? Ô ô, thật đáng sợ. Sở giáo sư, ngươi mau dẫn Chu Lao đi, ta không muốn nhìn thấy chú hay có chuyện. Thiếu mất nửa cái đầu, còn có thể tiếp tục tiến lên hình ảnh, không ngừng chấn động toàn quốc tất cả mọi người. Cũng làm cho hiện trường cảnh sát Vũ Trang bộ đội trợn mắt ngất ngụm. Có điều, người phụ trách rất nhanh tỉnh ngộ lại, gào thét để trấn sĩ phí. Đều mẹ tiếp lo lắng làm gì, cho ta đánh. Tay su nở dê máy bắn phá, Sony tự nhắm vào đầu lính cái kia hai con nữ thì đánh. Người khác không khác biệt hỏa lực bao trùm. Người phụ trách dứt tiếng, trạm xe lửa ba đạo hàng phòng thủ trước, lại vang lên rung trời độ vang. Xe bọc thép trên xuống máy bốp lửa thiệt, hướng về cương thi chuốt xuống viên đạn. Những cương thi kia phòng ngự, muốn so với người bình thường hơi mạnh, nhưng còn không cách nào chống đỡ viên đạn. Có điều, chỉ cần không có bị hoàn toàn đập nát đầu, chúng nó sẽ chết không được. 5 phút đồng hồ thời gian trôi, cảnh sát vũ trang bộ đội chuốt xuống mấy trăm ngàn phát đạn, mấy trăm phát pháo đạn, nhưng chân chính đánh chết cương thi, thậm chí còn không tới 1000. Mà lúc này, thi triều đã đẩy mạnh đến hàng phòng thủ trước không đủ 20m khoảng cách. Người phụ trách không còn vừa nãy tự tin, tức đến nổ phổi địa nổi giận mắng, "Sờ nhĩ tụi các ngươi đang làm gì thế? Tại sao còn không xóa sạch cái kia hai con đầu lĩnh nữ thi?" "Tổng chỉ huy, cái kia hai cái nữ thi tốc độ quá nhanh." Chúng ta căn bản không có cách nào nhắm vào. Nghe trong ống nghe truyền đến trả lời, người phụ trách giận dữ hét, xe bọc thép đẩy mạnh, những quái vật này không có vũ khí, căn bản không phá ra được xe bọc thép phòng ngự. Trực tiếp cho ta đè tới. Rất nhanh. 10 chiếc vòng tốc đột kích xe bọc thép đồng thời điều động, mã lực mở tối đa, hướng về đàn xác sống nghiền ép thẳng tắp đột vào. Ngay ở toàn dân chờ mong xe bọc thép có thể có hiệu quả, có thể ngăn cản thi triển đẩy mạnh lúc. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, chỉ vào thi triển mặt trước hai cô nữa thi nói, các ngươi mau nhìn, cái kia là cái gì? Chỉ thấy thi triển mặt trước hai cô, cô gái áo trắng thi tốc độ quỷ mị. Bóng người lóe lên đã biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, 10 chiếc xe bọc thép cùng nhau ngừng lại, lại không một tia tiếng động. Hàng phòng thủ trên, người phụ trách thấy cảnh này, thử mục sắp nước, vội vàng thông qua ra radio hô, hô to: "Tiểu Trần, Tiểu Triệu, các ngươi làm sao không di chuyển? Xảy ra chuyện gì? Nghe được xin trả lời." Nhưng mà, phụ trách tư thế xe bọc thép mấy cái áo giáp an, không còn đáp lại người phụ trách lời nói. Mà đàn sát sống, lại lần nữa vững bước đẩy mạnh. Không còn súng máy hạng nặng hỏa lực cắp chế, tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Trong giây lát này, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Bởi vì Cái thứ hai cô nữ thi phương thức công kích đã hoàn toàn siêu thoát rồi bọn họ nhận thức. A a a. Vì sao lại như vậy? Ông trời, ngươi nhanh cứu giúp Nghi Châu người đi. Ô oh, ô, oh, oh, Thiên Quan đại lão, ngươi đến cùng ở đâu? Van, cầu ngươi mau tới cứu giúp Nghi Châu, cứu giúp Chu lão bọn họ đi. Thời khắc này, cả nước yên dị. Nghi Châu hơn 100.000 mắt tính đã hãm tiếp cảnh. Ngay ở tất cả mọi người lòng sinh tuyệt vọng, thậm chí không đành lòng xem trực tiếp hình ảnh lúc. Sở Mộc Vân chợt thấy, thi triển đội ngũ phía sau cùng, tựa hồ xuất hiện một người đàn ông. Hắn vội vã đem màn ảnh nhắm ngay, sau đó phóng to. Chỉ thấy Tên nam tử kia tay phải cầm đao, tay trái nó lớn, chính từng bước một đi tới. Vừa đi, trong miệng một bên cao giọng tụng xướng: "Trảm biến các kim, chú vi di hồ, tiết vũ nhân tệ, khả pháp khả thượng, lấy lưởng thượng đế, lấy tự tiên vương, di tế minh thổ, di cáo thương thiên." "Các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, phụng ta làm chủ." Nam tử âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng vang vọng toàn bộ quảng trường. Mà khi hắn cái cuối cùng tự dứt tiếng, hơn vạn đàn sắt sống cùng nhau dừng lại. Sau đó, xoay người, quỳ xuống. Chương 61: Phi thiên, ngàn năm nữ thi lai lịch. Trong mắt toàn quốc sở hữu ở xem trực tiếp 1.4 tỷ quốc dân, đồng thời nhìn thấy bức tranh này. Trong hình, hung tàn khủng bố đàn sát sống, hướng về cái kia tay phải cầm đao, tay trái nó lớn, trên mặt mang theo mặt nạ sắt nam nhân, túi đầu quỳ xuống. Tình cảnh này, thực sự quá mức chấn động, thậm chí khiến người ta đã quên phát màn đạn. Phòng trực tiếp quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh. Trạm xe lựa trên quảng trường, hơn trăm ngàn tận mắt nhìn tất cả những thứ này nghi châu bất tính, càng lại há to miệng, đầy mặt đều là không dám tin tưởng vẻ mặt. Chỉ có Sở Mục Vân, kích động tóc thẳng run. Hắn nhất định là thiên quan tiên sinh, hắn tới cứu chúng ta. Chú lão, chúng ta được cứu trợ. Nghi Châu được cứu trợ. Ô ô ô. Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng thời khắc này, luôn luôn lấy tính cách kiên nghị, dù cho trực diện tử vong cũng không từng sợ sệt quá sợ Mục Vân, nhưng không ngừng được gào khóc. Vừa nãy đạn sát sống, khoảng cách đạo thứ nhất hàng phòng thủ cảnh sát vũ trang bộ đội chỉ có mấy mét, mà một khi chúng nó vượt qua hàng phòng thủ, trên quảng trường hơn 100.000 chờ đợi rút đi, tay không tốc sát Nghi Châu bất tính, là sẽ trở thành đạn sát sống ăn thịt, thập tử vô sinh. Quan trọng nhất chính là, một khi để đàn sát sống đội ngũ lớn mạnh, lại dọc theo rộng lớn Nghi Mông Sơn mạch tản ra. Cái kia nửa cái hoa quốc đều luôn phát sinh náo loạn. Đến lúc đó một hồi họa lớn ngập trời, không thể phòng ngừa. Vạn hành chính là, trong lúc mix up, Thiên Quan Tiên Sinh đứng dậy. Mấy phút trước, sở mục vân áp lực trầm trọng đến không cách nào thở dốc mức độ. Hiện tại giao khóc là ở phát tiết những người không thể tả chịu đựng áp lực thôi. Chu lão hai mắt đỏ chót, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Vừa nãy nguy cấp nhất bức mặt, hắn thậm chí đã làm tốt bỏ mình báo cốt chuẩn bị. Mà người đàn ông trước mắt này, dường như thần linh bình thường, hàng phục đàn sát sống hình ảnh, không ngừng trùng kích đầu góc của hắn. Ngia châu người phụ trách cả người đều ngây người như phỗng. Nếu như 10 phút trước, có người nói với hắn Trên thế giới có một người đàn ông, một người có thể đến 10 vạn binh. Hắn tuyệt đối sẽ mắng người kia một câu bệnh thần kinh. Thế nhưng giờ khắc này, hắn không thể không tin. Các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, phụng ta làm chủ. Ngắn gọn mấy câu nói, để hơn vạn đạn sát sống túi đầu. Đây là cơ nào? Mẹ nó. Người phụ trách mặt lộ vẻ vẻ số hổ, cảm giác mình thực sự không văn hóa. Khen với cái kia thần linh như thế nam nhân. Ba đạo sau phòng tiến cảnh sát vũ trang bộ đội, nghi châu cảnh sát, càng là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Thanh tĩnh lại sau, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra có một không hai của nhận. Một tay cầm đao, một tay thấn một người một ngựa, hàng phục hơn vạn cương thi. Chuyện như vậy, sợ là chỉ có thể ở trong tiểu thuyết tìm tới đi. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ không chỉ có nhìn thấy, hơn nữa là tận mắt nhìn. Trạm xe lửa cổ trưởng, rộn rộn ràng ràng trong đám người, một cái tiểu bình đầu trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Cũng mọi người giống nhau, hắn bị trước mắt tình cảnh này chấn động đến, thậm chí hoang nghi, cái kia mang theo mặt nạ sắt nam nhân là chân chính thần linh. Nếu không thì, làm sao có thể để quái vật khủng bố tất cả đều hướng hắn quy xuống, phụng hắn làm chủ. Chỉ là ở chấn động sau khi, tiểu bình đầu luôn cảm thấy bóng lưng của người này, có như vậy từng tia một nhìn qua mắt trước trước, OFF hơn 100.000 nghi châu Bắc tính, hầu như mỗi người đều rung chấn động, ánh mắt kính sợ nhìn Tô Thần. Tô Thần hơi hơi có chút chỗ dạ, hắn cầm trong tay hắc kim cổ đao nằm ngang ở trước ngực, tiếp tục cao giọng tụ sướng. "Nghe ta hiệu lệnh, hồn quy minh thổ." Dứt tiếng sau, ngoại trừ cái kia hai con ngàn năm đại bánh trưng ở ngoài, mỗi một con cương thi trong óc đều bay ra một điểm chân linh. Cuối cùng hội tụ ở hắn tay trái nâng nâng quỷ tỳ bên trong. Rất nhanh, trên đường cái gần vạn cương thi, trong óc một điểm chân linh đều bị đánh lấy ra. Chỉ còn dư lại cuối cùng hai con ngàn năm nữa thi, Tô Thần ánh mắt quét qua Hai con ngàn năm đại bảnh trưng thân thể du lên, vội vàng bay tới phía sau hắn, ngã quỳ ở mặt đất. Tô Thần thỏa mãn gật gù, sau đó hướng xa xa sợ giáo sư trầm giọng nói, đàn sát sống đã giải quyết, mặc sau liền giao cho các ngươi tự mình xử lý. Nghe được câu này khẳng định lời nói, ở đây tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu cũng tan đi. Một giây sau, đoàn người bùng nổ ra vang động trời tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, rốt cục được cứu trợ. Ô, ô ô, mù mù ba ba, chúng ta không cần đã chết rồi sao? Bà bối, chúng ta sống sót, dựa cả vào vị anh hùng nào thúc thúc, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ tới hắn. Là hắn đã cứu chúng ta đại gia. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi trước máy truyền hình, vô số người thấy cảnh này sau, cũng khó khăn nhận kích động tình, vừa khóc vừa cười cùng người nhà ôm cùng nhau. Quá khó khăn. Những cương thi kia liền đạt thảo, súng máy, thậm chí xe bọc thép đều đối phó không được. Tất cả mọi người đều sắp muốn lúc điên vọng, người đàn ông kia dường như thần linh bình thường giáng lâm, để quần thi túi đầu. Loại này phản vào mặt chấn động, cũng làm cho toàn quốc tất cả mọi người đều sẽ cái kia mang theo mặt nạ sắt nam người thân ảnh, vương vảng khắc vào trong đầu. Các đại bình đại phòng trực tiếp, tiến tính một lúc phòng trực tiếp, càng là lấy một loại càng khuyết đại phương tức đang ăn mừng. Ngăn ngắn vài giây bên trong, gân nước điệu màn đạn, thậm chí để các đại điện lên tạm trực tiếp đồng thời sản sinh cả tổng. Mẹ nó, mẹ nó. Ta che trời, Thiên Quan Đại Lao đúng là thần tiên. Chúng ta, cùng nên thận thận. Chúng ta, cùng nên thận thận. Mọi người vui mừng, Sở Mộc Vân sớm nhất tỉnh ngộ lại, đánh bạo muốn lướt qua đen nguyên ngông quỷ mấy trăm mét đàn sát sống đội ngũ, đi tìm Thiên Quan Tư Phúc. Có điều, chưa kịp hàn quá khứ, liền nhìn thấy xa xa Thiên Quan Tư Phúc vắt tay áo một cái. Ta còn có việc, đi trước một bước. Sở Mộc Vân sốt sắng, vội vàng nói, Thiên Quan tiên sinh, ngài. Thế nhưng, hắn nói không nói ra. Liên nhìn thấy để hắn càng thêm kinh hãi một màn. Chỉ thấy hai con nữ thi hai bên trái phải, tùy tùng sau Lương Thiên Quan tứ phúc, dĩ nhiên chậm rãi bốc lên. Trên quảng trường, tất cả mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc đến mê người, người. Bay! Thiên Quan đại thần bay lên đến rồi. Ta liền biết, đại thần nhất định là thần linh hạ phàm. Ngưu Bức, quá trâu bò. Chúng ta, cùng tiến chân thần. Chúng ta, ở dưới con mắt mọi người, Tô thần bóng người càng bay càng cao, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Sở Mộc Vân đầy mặt thất vọng, hắn còn có có nhiều vấn đề muốn còn muốn hỏi, cũng không định đến Tiên Quan Tiên Sinh căn bản không có cho hắn cơ hội này. Không phải, đang lúc này, phía sau Chu lão vô vô bạ vái hắn, thở dài nói, "Được rồi Mộc Vân, Thiên Quan Tiên Sinh cũng không tầm thường người, hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, sau đó không muốn lại truy tìm Thiên Quan Tiên Sinh thân phận. Chúng ta chỉ cần biết Thiên Quan Tiên Sinh là đứng ở chúng ta bên này, đã đủ rồi." Sở Mộc Vân gật gù, buồn bã nói, "Sở trưởng, ta rõ ràng." Cùng lúc đó, một bên khác, Tô Thần để hai con ngàn năm đại bành trưng mang theo hắn trải nghiệm một cái bay lượn cảm giác. "Cái gì? Ngươi hỏi hắn cảm giác làm sao? Bay lượn cảm giác không làm sao trải nghiệm đến, nhưng hai con nữ cương thi giã tay không biết nhẹ. Nam hắn cánh tay đau đớn đúng là thật sự. Vì lẽ đó, chỉ là ngắn gọn phi hành một khoảng cách, Tô Thần liền mau để cho các nàng hạ xuống ở ngân tước sơn. Này hai con nữ cương thi là tích thi động trong quan tài kiếng nữ thi. Nguyên bên trong, tiểu ca nói các nàng là Tây Chu nữ thi, cách hiện nay hơn 3000 năm. Hơn nữa, cùng bình thường cương thi không giống, các nàng không chỉ có hồn phách, còn có thể hồn phách lý thể, lấy vong hồn phương thức bám thân ở trên thân thể người sống. Loại này khác loại cương thi, xưng là khôi. Dựa theo chết không nói bên trong ghi chép, cương thi đại thể có thể chia làm tứ cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, dù thì, nga xuống. Bên Hoa Quốc, Hàn Bạt, này chín cái đẳng cấp. Bên trong, cao nhất Hàn Bạt chính là cương thi tu luyện đến cực hạn, đã thuộc về thần linh một loại. Tô Thần phòng trừng, này hai con khôi thực lực, nên xen vào phi cương cùng Du Thi trong lúc đó. Nếu như Tô Thần không có phát câu ấn cùng máu Kỳ Lân, mười cái hắn sợ cũng không phải một con khôi đối thủ. Chương 62, thu hoạch hắc kim cổ đao cường hóa. Có điều, chân chính cứu Nghi Châu hơn 100.000 dân chúng không phải hắn, mà là bộ kia trên tế đàn vô danh nữ thi. Nếu không là nàng cho Tô Thần chỉ dẫn, Tô Thần cũng không có cách nào thuận lợi tìm tới quan tài đồng để có khắc thần chú. Đãi Quan Tài còn giảng giải một đoạn, Thiết Diện Sinh cùng Lỗ Thương Vương trong lúc đó ân oán. Lỗ Thương Vương tiến vào mộ trước, từng muốn giết Thiết Diện Sinh, bởi vì hắn đã cảm giác được Thiết Diện Sinh lòng mang ý đồ xấu, mà dã tâm rất lớn. Nhưng bị Thiết Diện Sinh dùng một bộ thế thân thi thể, tránh thoát một kiếp. Lỗ Thương Vương cho rằng Thiết Diện Sinh chết rồi, nhưng ở ngủ tiến vào tượng ngọc trước tâm thần bất an, cuối cùng vẫn là ở quan tài đồng dưới, trước mắt khắc xuống quỷ tỳ chân chính thần chú. Thiết Diện Sinh đại khái chí tử cũng không đi đến, hắn cho rằng bại tướng dưới tay, hài cốt không tồn Lỗ Thương Vương, cuối cùng vẫn là so với hắn hơi cao hơn một bậc. Nhớ tới tế đàn bộ kia vô danh nữ thi, Tô Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kim Tức Sơn phương hướng. Ta không biết ngươi họ gì tên ai, có điều, nguyện ngươi kiếp sau, bình an trôi chảy, vui vẻ không lo. Tô Thần nói xong, tiện tay đem mặt nạ sắt lấy xuống, hướng về Kim Tức Sơn tế đàn vị trí, khom lưng thi lễ một cái. Nay thi lễ, là thế nghi châu hơn 100.000 bạch tính mà đi. Hành xong lễ, Tô Thần nhìn phía trong tay mặt nạ sắt. Cái này tiết diện sinh, cả đời làm chuyện xấu, sắp chết vẫn là làm điểm cống hiến. Nếu là không có tấm này mặt nạ sắt, Tô Thần chân thân sợ là toàn quốc đều biết, sau đó bất luận làm cái gì đều là cả thế gian đều chú ý. Cũng còn tốt, ta đủ cơ linh. Lúc đi thuận lợi mang đi tấm này mặt nạ sắt, chính là tượng ngọc không tìm được, không biết lão già này phục sinh khoảng thời gian này, đến cùng đem tượng ngọc giấu đi đâu rồi. Tính toán một chút, lần này thu hoạch đã rất hơn nhiều, người a, không thể quá tham lam. Nghĩ tới đây, Tô Thần lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía hai con nước thôi. Sau đó, trước tiên thí nghiệm một hồi, các nàng đến cùng có thể hay không cất vào số ảo không gian. Nói làm được làm. Tô Thần đem số ảo trong không gian dự trữ đồ ăn cùng các loại công cụ toàn bộ ra, sau đó lợi dụng quỹ tỉ câu thông hai con nước thôi. Sau đó đến cho các ngươi lấy cái tên. Như vậy, cao hơn một chút, ngươi gọi tiểu hồng Thấp một chút, ngươi gọi vòi con. Rõ ràng không? Hai con nữ khôi ngốc lăng lăng nhìn Tô Thần. Sao như thế buồn đây? Tính toán một chút, Tiểu Hồng, ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Số ảo không gian chỉ có 1 mét ấy, đứng khẳng định thả không đi vào, đến ngồi xổm. Hai con nữ khôi vẫn như cũ ngốc lăng lăng nhìn Tô Thần. Tô Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng thì thầm, các ngươi, nghe ta hiệu lệnh. Quỳ. Lần này, hai con nữ khôi không chút do dự nào, đồng loạt ngã quỳ ở mặt đất. Tô Thần lúc này mới chọn lựa Tiểu Hồng, đem nàng thu vào số ảo không gian, sau đó sẽ thả ra. Quả nhân cùng Tô Thần dự liệu như thế, nữ khôi không có bất kỳ khác thường gì. Đại khái là bởi vì cương thi không thuộc về vật còn sống, bỏ vào sau không bị số ảo không gian ảnh hưởng. Xem đến nơi này, Tô Thần liền yên tâm, đem hai con nữ khôi hết thảy thu vào không gian. Sau đó nếu như lại đánh han trộm, rốt cục không cần hắn cái này cao nhân tự thân xuất mã, có culi có thể sai phái. Thu xong nữ thi sau, Tô Thần bắt đầu kiểm kê lần này xuống mộ thu hoạch. Lần này tổng cộng rơi xuống hai cái mộ, Thỉnh Cơ mộ, Chu Mộc Vương cùng Lỗ Thương Vương mộ. Tổng cộng được đồng thau tiểu bài hai mảnh, quỷ ti quỷ trảo một bộ, đồng thau chìa khóa một con còn có hai cái nữ khôi thụ hạng, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, một điểm không so với hệ thống khen thưởng kém. Tuy nói quá trình bên trong cũng có ngoài ý muốn, tỉ như thiết diện sinh phục sinh để hắn có chút bất ngờ. Lại tỉ như, thế giới này mộ tuy rằng cùng nguyên gần như, nhưng lại có không ít nhỏ bé khác biệt. Xe bình sơn mộ giết 6 cánh, liền muốn so với nguyên cường rất nhiều. Tô thần ở trong lòng ghi nhớ tin tức này, sau đó đối xử loại này mộ huyệt, muốn càng thận trọng một ít mới là. Ủy tỳ tuy nắm giữ cao đẳng năng lượng, nhưng hệ thống biểu hiện nó là then chốt đạo cụ, không thể dùng đến tăng lên huyết thống hoặc là vũ khí. Đồng dao tiểu bài là bản đồ nhưng còn kém hai mảnh vị trí then chốt. Cuối cùng một cái đồng thau chìa khóa đã hoàn thành rồi sứ mạng của nó, Tô Thần quyết định dùng nó thăng cấp hắc kim cổ đao. Dưới ánh trăng, ngân tự sơn đỉnh, Tô Thần đầy cõi lòng kích động, ở trong lòng mật thẩm. Hệ thống, đem đồng thau chìa khóa năng lượng lấy ra, thăng cấp hắc kim cổ đao. Keng, thăng cấp dung hợp thành công, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống hiệu suất quả thực vô địch. Tô Thần mới vừa ở trong lòng nói xong, thăng cấp liền hoàn thành rồi. Cùng lúc đó, hắn trên tay trái đồng thau chìa khóa hóa thành bột mịn tiêu tan. Tay phải cầm hắc kim cổ đao thì lại, hay, không đúng rồi. Sao cảm giác không có thay đổi gì? Tô Thần Tị mị nhìn kỹ một hồi, phát hiện hắc kim cổ đao vẫn là đen thui, không nhìn ra biến hóa gì đó. Hắn mau mau hô hắn hệ thống. Đùa giỡn, hệ thống khen thưởng có thêm hắn không ngại, nhưng nếu như hãm hại hắn khen thưởng, hắn liền muốn cùng hệ thống hảo hảo bài lôi bài lôi. Hệ thống, tại sao hắc kim cổ đao không có thay đổi, ngươi có phải là hãm hại ta năng lượng? Thăng cấp đã hoàn thành, ký chủ có thể tự mình kiểm tra thuộc tính. Nghe nói như thế, Tô Thần vội vã ở trong lòng đọc thầm một câu. Chỉ thấy, hắc kim cổ đao trên mơ hồ hiện lên một hàng chữ. Đao này xuất từ Trương gia cổ lâu, lấy thiên thạch tạm nên sắc bén vô cùng, có chút ít khắc tạ công hiệu quả. Hắc kim cổ đao một. Tô Thần nhìn thấy cái cuối cùng một phù hiệu lúc, nhất thời bối rối. Mẹ nó, hệ thống ngươi điều này cũng, cũng quá qua loa đi. Xin mời ký chủ nhiều nỗ lực, trang bị loại đạo cụ thăng đến 9 cấp có thể lên cấp. Đợi. Tô Thần so với cái quốc tế hóa thủ thế, đem hắc kim cổ đao cất đi. Nay sau khi, hắn quyết định phương hướng, cất bước xuống núi. Trở lại khách sạn lúc, cái kia hơn trăm ngàn thị dân đã lục tục trở về nhà. Cho tới Kim Tức Sơn đàn sắp sống, cũng ở Tô Thần đọc quỷ tỳ chú sau, mất đi chân linh ngã xuống đất không nổi. Quân đội cùng nghi trâu cảnh sát vũ trang, tiêu tốn cả một đêm công phu, đem những thi thể này tập trung cùng nhau, một cây đuốc đốt tinh quang. Cùng lúc đó, vệ bổ, các diễn đàn lớn, thậm chí các đài truyền hình lớn, các phương tiện truyền thông lớn, tất cả đều loạn thành một nồi cháo. Tất cả những thứ này, chỉ vì một cái tên, Thiên Quan Tư Phúc. Đài truyền hình điện thoại bị đánh nổ, vệ bổ từ đệ nhất đến thứ 20, hầu như tất cả đều là cùng Thiên Quan Tư Phúc có quan hệ. Càng là đệ nhất hot CEO, cùng tiến chân thần, càng bị các cư dân mạng cao cao nâng lên, nhiệt độ cơ cao không xuống. Để tài lượng ở ngăn ngắn 1 giờ bên trong, dĩ nhiên đạt đến khủng bố 1 tỷ điệu. Vô số người ở quét mới hồi bổ, bức thiết muốn biết Thiên Quan Đại Thần đến cùng là ai. Có hệ mễ đi a người nhìn thấy tình huống như thế, lập tức bảo chế rất nhiều hấp dẫn nhãn cầu văn chương, muốn lấy này kiếm lời. Thỉ Như, khiếp sợ, Thiên Quan Đại Thần hóa ra là, Thiên Quan Đại Thần cứu vớt thế giới trở về, lại phát hiện, một thai thất bảo, Thiên Quan tiên sinh quá sủ ta. Trước tiên hôn sau yêu. Các loại kinh bạo nhãn cầu văn chương, trong lúc nhất thời lên náo bụi trên. Cũng may, chính thức không để dân chúng thất vọng. Ngay ở loại này văn chương mới vừa lộ đầu thời điểm, Do khảo cổ phòng nghiên cứu đầu mối, lục bộ môn liên hợp tuyên bố thanh minh, quyết không cho phép truyền thông bôi đen nói xấu thiên quan tiên sinh. Tuyên bố xong thanh minh sau, toàn quốc các nơi cảnh sát liên hợp hành động, ở ngăn ngắn 3 giờ bên trong, đã bắt thu hoạch mười mấy cái loại này về mẹ đi ạ. Đến đây sau, như vậy chỉ vì hấp dẫn nhãn cầu, hoàn toàn không để ý tin tức chân thực tính văn chương mai danh ẩn tích. Mã Thiên Quan Tư Phúc, như cũ treo cao danh sách tìm kiếm nhiều thủ. Đêm đó, nhất định là cái đêm không ngủ. Chương 63, chuẩn bị xuống mộ, 24 ca kim ngự sử dụng tên. Giúp đi Nghi Châu thị dân lục tục về đến nhà. Kim Tức Sơn cương thi phòng bà dần dần lắng lại, nhưng quân đội sợ Kim Tức Sơn bên trong còn có đề lại cương thi, cuối cùng vẫn là đến rồi chẳng lựa đạn tẩy điệp. Kết quả là, toàn bộ Nghi Châu thị dân miễn phí thưởng thức một hồi kéo dài 2 ngày 2 đêm phá Hoa Tú. Có người nói, Kim Tức Sơn đầu đều bị dòng giá lột bỏ 6, 7m, đỉnh núi bị lột bỏ một tầng, cũng làm cho lỗ thương Vương Mộ bốc trần lộ ra. Liền, Sở Giáo sư dự định khai triển một hồi Kim Tức Sơn cổ mộ khảo cổ. Kinh thành khảo cổ đội viên, còn có Vương Điểm Điểm trực tiếp đoàn đội đến sau, khảo cổ chính thức bắt đầu. Chào mọi người, ta là Vương Điểm Điểm không biết đại gia mấy ngày này có hay không nhớ ta nhỉ. Trong màn ảnh, Vương Điểm Điểm ăn mặc một thân phan áo lông, chất cái viên thuốc đầu, thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt, cùng bức ảnh thức vui tươi nụ cười. Để phòng trực tiếp khán giả, dồn dập xoạt nổi lên màn đạn. Ha ha, Điểm Điểm lão bà, ta muốn chết ngươi rồi. Điểm Điểm tỷ, nhất định phải chú ý Antonia, ta nghe người ta nói, còn có người nhìn thấy Kim Tức Sơn bên trong cũng có cương thi đây, nhất định phải cẩn thận. Không có chuyện gì, có người nói lần này chính thức phái ra giỏng dã 500 người quân đội bảo vệ đội khảo cổ, trấn đội trưởng cùng lý đội trưởng cũng về đơn vị, có hai người bọn họ ở, ta điên tâm mà đạn như nước thủy triều. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, từ khi Tô Thần Thần binh trở giáng, cứu vớt Nghi Châu hơn 100.000 dân chúng, trở thành toàn dân thần tượng sau. Đội khảo cổ trực tiếp, trực tiếp thành toàn mạng nền tảng trực tiếp tranh đoạt bánh bao. Ai bảo Thiên Quan đại lão, mỗi lần đều sẽ ở đội khảo cổ phòng trực tiếp xuất hiện đây. Nền tảng trực tiếp làm cho không thể tách rời ra, cuối cùng ở chính thức điều giải dưới, quyết định đem đội khảo cổ phòng trực tiếp toàn mạng cộng hưởng. Vô luận là ở đâu cái bình đài, đều có thể nhìn thấy đội khảo cổ trực tiếp, trận này tranh chấp mới trừ khử. Vương Điểm Điểm đang khi nói chuyện, đem màn hình chuyển hướng phía sau Kim Tất Sơn. Đá Từng Kim Tức Sơn, được cho là non xanh nước biếc, nhưng kinh hai ngày nữa hai đêm lửa đạn tới địa. Toàn bộ ngọn núi trống lốc, hơn nữa bị đạn pháo nổ loang loáng lổ lỗ, không ít địa phương bị đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Chính như đại gia nhìn thấy, hiện tại Kim Tức Sơn thủng trăm ngàn lỗ, lần này khảo cổ đội nhiệm vụ, ngoại trừ tra xét bất ngờ phát hiện cổ mộ quần, còn có một hạng càng nhiệm vụ trọng yếu, chính là điều tra rõ đạn sát sống xuất hiện nguyên nhân. Vừa dứt lời, sở giáo sư cùng hơn 30 tên khảo cổ đội viên liền xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Vương Điểm Điểm vội vàng đuổi tới, đem mịt rồ phồn nhắm ngay sở giáo sư hỏi, "Giáo sư, có thể nói đơn giản một hồi?" Hiện nay đội khảo cổ có cái gì trọng yếu phát hiện sao? Xin lỗi A tiểu vương, ta hiện tại có chút bận rộn, như vậy, ta để Trịnh Huyền cùng các ngươi đơn giản giải thích phía dưới." Sở giáo sư nói xong, liền mang theo đội viên vội vội vàng vàng dựng nơi đóng quân, chỉ huy quân đội vận chuyển các loại thiết bị. "Được rồi, cái kia Trịnh Huyền tiểu ca ca, ngươi đến cho khán giả giới thiệu một chút." Trịnh Huyền đẩy một cái tí mắt, lời ít mà ý nhiều. "Hiện nay không cái gì phát hiện trọng đại. Chuyện này, lần này, không ngừng vương điểm điểm mắt choáng váng, liền phòng trực tiếp khán giả đều rất là bất mãn. Có điều, Trịnh Huyền nói chuyện thở mạnh, truyền đề tài lại nói, thế nhưng Kim Tước Sơn thủy động bị nổ hủy, lộ ra bên trong sông ngầm, chúng ta ở trong tối giữa sông phát hiện rất nhiều đầu rất lớn kỳ lạ sinh vật, loại kia sinh vật lấy thi thể làm thức ăn, đội khảo cổ tạm thời đưa nó mệnh danh là côn trùng chết. Vương Điểm Điểm nghe vậy sửng sợ, vội hỏi: "Côn trùng chết?" Trình Nguyên gật gật đầu, ra hiệu nói: "Ngươi có thể đi theo ta tận mắt một hồi bắt giữ hình ảnh." Vương Điểm Điểm vội vàng đuổi tới. Không bao lâu, hai người đi tới mấy rặng ở ngoài một chỗ dòng sông trước. Con sông này nguyên bản là ở bên trong hang núi sông ngầm. Bởi vì lửa đạn tẩy địa, trực tiếp đem sơn động tiêu diệt, lúc này mới để sông ngầm lộ ra. Có một đội quân nhân đang dùng làm bằng thép lưới, bắt giữ trong sông sinh vật. Trong chốc lát, liền nghe đến quân nhân bạo phát một trận hoan hô. Một con gần như có chậu rửa mặt đại kỳ lạ sâu, bị bắt nắm bắt tới. Vương Điểm Điểm vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay cái kia con sâu, để khán giả nhìn rõ ràng nó tướng mạo. Loại này sâu xem con gián cùng nước giết kết hợp thể, tướng mạo xấu xí dữ tợn, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Mẹ nó, lớn như vậy, khá lắm, này so với rùa cạn dài đến còn muốn lớn hơn đi. Lấy thi thể làm thức ăn. Này, nghe vào liền cảm thấy có chút buồn nôn. Này toán cái gì? Rất nhiều thực hủ động vật đều là lấy thi thể mà sống. Thì như Châu Phi Nhị ca, hơn nữa khẩu vị nặng, yêu thích tử. Ngay ở khán giả trò chuyện trò chuyện, ngược lại tranh luận lên một đám Châu Phi Nhị ca cùng một con sư tử ai mạnh hơn thời điểm. Đương nhiên, phòng trực tiếp kim quang lòa loẹt, một cái lóng lánh màu vàng tên, đột nhiên tiến vào phòng trực tiếp. Ngay ở hắn tiến vào phòng trực tiếp trong mấy mắt, toàn mạng nền tảng trực tiếp đều không hẹn mà cùng bắt đầu toàn trạng phát thanh. Đầu tôm trực tiếp, Hoa Nên, bình đại duy nhất chí tôn người sử dụng, Thiên Quan Tứ Phúc tiên sinh, tiến vào cuộc giao đội khảo cổ phòng trực tiếp. Phi ngư trực tiếp, Hoa Nên Bình ngải duy nhất trí tôn người sử dụng, Thiên Quan Tứ Phúc tiến sinh, tiến vào cuộc gia đội khảo cổ phòng trực tiếp, Long nha trực tiếp, Chân Châu trực tiếp. Toàn trạng phát thanh vang lên trong máy mắt, vô số người sử dụng đều kinh ngạc đến ngây người. A a, là Thiên Quan đại thần. Thiên Quan đại thần rốt cục xuất hiện. Chân thần trở về vị trí cũ, các người phàm nhân người dẫn chương trình, há có thể ngăn trở ta hiết kiến chân thần một chân. Trong máy mắt, đội khảo cổ trực tiếp nhân số, trực tiếp phiên hơn 10 lần. Toàn mạng quan sát nhân số, ở ngắn ngắn mấy phút bên trong, từ 6 triệu không tới, trực tiếp tăng lên giữ dội đến 100 triệu. Cùng lúc đó, kinh thành Tô Thần nhìn trong màn ảnh, cái tia kim quang lloẻ loẻ, sắp đem ánh mắt hắn tiểm hòa biệt danh. Nay nếu như đổi làm hắn người sử dụng tên như vậy, hắn tuyệt đối muốn phun một câu. Là ai đang tính tướng, thật con mẹ nói chói mắt. Có điều ngấp lại này người sử dụng tên là chính mình, trong lòng liền không nhịn được buốc lên 100 mẹ nó. Nhìn cả màn hình mạc xoạt nổi lên cung nên chân thần, Tô Thần khẽ miệng cong lên, suy nghĩ một chút, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, phát ra một nhóm màn đạn. Cái kia không gọi côn trùng chết, được kêu là thi biệt, là một loại cực kỳ đặc thủ sinh vật. Nó tuổi thọ rất dài, chí ít có thể sống 100 năm trở lên. Hơn nữa, có thể chui vào thi thể nội bộ. Điều kiện thi thể. Thi biệt là Tây Vương Mẫu bộ tộc chuyên môn dùng để nghiên cứu trường sinh sinh vật. Tây Vương Mẫu nghiên cứu chế tạo một loại thi biệt dược, ăn vào sau có thể được trường sinh, nhưng hai hại chính là gặp từ từ thi hóa, biến thành một loại tên là cấm bà quái vật. Không muốn trở thành cấm bà, nhất định phải dùng Vân Ngọc Cáp chế thi biệt dược, ở Vân Ngọc bên trong chờ đợi chín lần lột da. Lột da trong lúc, gặp tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, gặp ngủ say trăm năm. Nếu như lột da trong lúc rời đi Vân Ngọc, sẽ biến thành huyết y. Lột da hoàn thành, nhưng bất mãn chín lần, mà rời đi Vân Ngọc quá lâu, lại sẽ biến thành cấm bà. Có thể nói, một khi ăn vào thi bỉ dược, liền không còn đường quay đầu có thể đi. Hoặc là tìm tới Vẫn Ngọc Nát mảnh làm thành tượng ngọc ngủ đi vào, hoặc là đi tìm Tây Vương Mẫu mộ cùng, tiến vào Tây Vương Mẫu vẫn ngọc động ở trong. Có thể khẳng định, Chu Mộc Vương thân là Tây Vương Mẫu tinh nhân, hẳn là được Tây Vương Mẫu thi biệt dược phương pháp phối chế, ở mộ huyệt bên trong luyện chế thi biệt dược. Lỗ Thương Vương cùng Tiết Diện Sinh sau khi cũng từ Chu Mộc Vương trở ra đến thi biệt dược, đây mới là tượng ngọc có thể khiến người ta trưởng sinh bất lão bí mật, cùng Tây Vương Mẫu vẫn ngọc động nguyên lý tương đồng. Chương 64, Thi Biệt Vương, Tô Thần nhấp nhở. Tô Thần này điều mạn đạn vừa xuất hiện, lập tức cao cao chí đỉnh ở trên màn ảnh mới, gây nên vô số cư dân mạng nóng bỏng thảo luận. Nguyên lai món đồ này gọi thì biệt. Chúng tứ thế, ăn thịt người thi thể sống 100 năm, con bản đó, ngẫm lại đều cảm thấy đến buồn nôn. Hàng trước, cùng đại thần chủ ảnh trung lưu niệm. Vương Điểm Điểm nhìn thấy này điệu màn đạn, mừng rỡ không thôi. Đội văn nói, "Chính Huyền tiểu ca ca ngươi mau nhìn, thiên quan đại thần phát màn đạn." Chính Huyền mấy ngày trước không có cùng sở giáo sư đến Nghi Châu, vẫn luôn lưu đang nghiên cứu bên trong, nghiên cứu Bình Sơn con kia thi vương. Nghiên cứu càng là thâm nhập, hắn liền càng khâm phục thiên quan tư phúc. Đơn giản một tấm giấy bồ vàng. Liên khắc chế có thể gọi đao thương bất nhập thiên vương, bực này nghịch thiên bản lĩnh, quả thực không giống phàm nhân. Càng la cái kia một đêm thiên quan tứ phúc thần binh trời giáng, yếu vớt nghi châu dân chúng, càng làm cho Trịnh Huyền phục sắt đất. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra đội khảo cổ phòng trực tiếp. Nhìn thấy thiên quan tứ phúc phát màn đạn, vạch trần loại sinh vật này tên gọi cùng là tính. Hắn đội vàng gọi điện thoại cho Sở Giáo sư, thông báo chuyện này. Thiên quan tiên sinh phát màn đạn. Được được được, ta này liền đến. Sở Giáo sư nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng thả tay xuống đầu công tác, tới rồi bờ sông. Loại này côn trùng chết gọi thì biệt. Cảm tạ tiên quan tiên sinh chỉ điểm, chính nhiên, ngươi lập tức đem đoạn văn này ghi chép xuống, sau đó thiên quan tiên sinh sở hữu màn đạn đều phải ghi chép, biên soạn thành sách phát hành. Nghe được sở giáo sư lời này, Vương Điểm Điểm hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi, giáo sư, các người muốn đem thiên quan đại thần lời nói xuất bản thành sách? Không sai. Sở giáo sư cười lắc ý, giải thích, đây là chuồn trưởng tự mình ra lệnh, thiên quan tiên sinh hiểu được vô số cổ mộ tri thức, đối với rất nhiều kỳ lạ sinh vật cũng có nghiên cứu, hắn lời nói có thể trợ giúp giới khảo cổ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đang khi nói chuyện, một bên Trịnh Huyền đã móc ra sổ tay, trình trọng sự địa đem này điều màn đạn lời nói ghi chép lại. Thuận tiện, trả lại phòng trực tiếp khán giả cùng với Vương Điểm Điểm khoa phổ liên quan với thi bịt phát hiện, bắt giữ quá trình cùng với thi bịt độ nguy hiểm. Nhưng căn cứ quân đội tặng lại tin tức đến xem, loại này thi bịt trùng tính chất công kích rất mạnh. Nếu như không có phòng bị, thật là có khả năng bị nó cắn được. Có điều thi bịt trùng tuy rằng đựng một lượng nhỏ độc tố, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Huyền vừa dứt lời, đã thấy phòng trực tiếp bên trong xuất hiện lần nữa một cái vàng chói lọi màn đạn. Thế nhưng thi bịt Vương có chứa kịch độc, độc tới sẽ chết, hầu như không có thuốc nào chữa được. Cả người tốt nhất nhắc nhở dưới các chiến sĩ, nếu như nhìn thấy hình thể rất nhỏ, cả người màu sắc sặc sỡ thi bị vương, nhất định phải làm hết sức rời xa. Màn đạn vừa xuất hiện, nhất thời để phòng trực tiếp khán giả đều xôn xao. Thiên Quan Đại Thần luôn luôn một chữ quý như vàng, nhưng không nghĩ đến ngăn ngăn mấy phút, hắn dĩ nhiên lại phát màn đạn. Thi biệt chủng loại này kỳ lạ sinh vật, nguyên lai còn có một con càng lợi hại thi bị vương. Thiên Quan Đại Thần như vậy ngũ bức nhân vật, đều nói nó nguy hiểm. Khán giả trong nháy mắt tràn đầy hiếu kỳ, con kia thi biệt vương đến cùng lợi hại bao nhiêu, có thể để Thiên Quan Đại Thần đều có chút kiêng kỵ. Sở giáo sư nhìn thấy này điệu màn đạn, không chút do dự nào lập tức xoay người dặn dò chu vi trên xí nói, thiên quan tiên sinh nói rồi, loại này sâu gọi thì biệt trùng, phổ thông thi biệt trùng không có quá to lớn nguy hiểm, thế nhưng thi biệt vương có kịch độc, nếu như phát hiện hình thể khá nhỏ, hơn nữa cả người màu sắc sắc sỡ thi biệt vương, không thể manh động, muốn lập tức rời xa. Các chiến sĩ nghe được thiên quan tiên sinh mấy chữ này, hoàn toàn là lộ ra cường nhiệt vẻ mặt. Bọn họ là nhóm đầu tiên đến phòng thủ Kim Tắc Sơn chiến sĩ, đã từng một lần coi chính mình muốn hy sinh ở Kim Tắc Sơn. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng nhất, hầu như muốn không chống đỡ được đạn sát sống thời điểm tiến công, là thiên quan tứ phúc cứu bọn họ. Vì lẽ đó, Cứ việc thiên quan tứ phúc rất ít ở trước mặt người đời lộ diện, nhưng những này chiến sĩ vẫn là không hẹn mà cùng địa coi thiên quan tứ phúc là thành ân nhân, nhân cứu mạng của mình đến xuống bái. Dẫn đầu Trần Kiến binh gật gật đầu, xoay người dặn dò các chiến sĩ, Thiên quan đại thần nói khẳng định không sai, đại gia hỏa chú ý một chút, chảo gần như đủ nô giáo sư bọn họ nghiên cứu liền mừng đi. Trấn đội trưởng, tiến tâm đi, lại bắt hai con chúng ta liền rút lui. Nói đi nói lại, thiên quan đại thần là thật hữu bức, đời ta không phục quá mấy người, đối với thiên quan đại thần, ta là chịu phục. Ngay ở các chiến sĩ lại bắt được hai con thi biệt, chuẩn bị mang về nơi nóng quân cho nô giáo sư bọn họ nghiên cứu lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Có tiếng chiến sĩ chỉ vào dòng sông trung gian hồ, các ngươi mau nhìn, trong sông có món đồ gì? Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn tới, chỉ thấy dòng sông Trú Gian hình như có một đoàn đen tụi lủi cái bóng. Cái kia cái bóng hình thể rất lớn, có tới dài 30, 40m. Ở dòng sông bên trong vốn lượn tiến lên, khiến người ta nhìn ra có chút tê cả da đầu. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp khán giả sôi sùng sục, dồn dập khởi xướng màn đạn. Mẹ nó, sẽ không lại tới một con rết 6 cánh chứ? Xem bóng đen này hình thể, sợ không phải so với rết 6 cánh còn muốn lớn hơn gấp đôi. Sợ giáo sư, còn lo lắng làm gì? Chạy mau nha." Trần Kiến Minh phản ứng lại, vội vã để thủ hạ chiến sĩ đã rời xa bờ sông, đồng thời súng trường viên đạn lên đạn. Khoảng thời gian này, hắn đã thấy rất nhiều các loại kỳ dị sinh vật, cũng coi như là sản sinh sức đề kháng, cũng không có ngay lập tức liền hô to không khoa học. "Mọi người cẩn thận lùi tới mười mấy mét ở ngoài." Trần Kiến Minh lúc này mới đầy mắt sốt sáng mà hỏi Sở giáo sư nói, "Giáo sư, làm sao bây giờ?" Sở giáo sư khẽ cau mày, trầm giọng nói, "Không nên hốt hoảng, trước tiên biết rõ trong sông đến cùng là cái gì lại nói." Hắn vừa mới dứt lời, phía sau Trịnh Huyền Từ lâu thông thạo điều khiển một chiếc máy không người lái, bay về phía dòng sông trung gian. Máy không người lái chậm rãi hạ xuống, màn ảnh bên trong hình ảnh cũng thuận theo hiện ra đang trực tiếp bên trong. Chỉ thấy, cái kia một đoàn lớn bóng đen, cũng không là cái gì kỳ lạ sinh vật, chính là vừa nãy mọi người thấy thi biệt trùng. Chỉ có điều, thi biệt trùng số lượng thực sự quá nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tụ tập cùng nhau, hình thành một cái thật dài bóng đen. Thấy cảnh này, lúc trước còn ở bờ sông vớt thi biệt trùng chiến sĩ không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Một hai con thi biệt trùng không đáng sợ, cũng đúng các chiến sĩ không tạo được nguy hiểm gì. Có thể nếu như lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi biệt trùng đồng thời tấn công, liền toán trong tay bọn họ có súng sợ cũng khó tránh khỏi có tư vong. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt vừa nãy có Thiên Quan Đại Thần nhắc nhở, đều cảnh giác một chút. "Giáo sư, xem những này thi biệt trùng không có muốn dừng lại dáng vẻ, chúng nó muốn đi nơi nào a?" Sở giáo sư suy nghĩ một chút, giải thích, "Hay là kim tức sơn trong thủy động tử thi đều bị nổ hết, những này thi biệt trùng không còn đồ ăn, cho nên mới muốn rời thì đi." Đang khi nói chuyện, mọi người lại thông qua máy không người lái trực tiếp hình ảnh, nhìn thấy một trái táo to nhỏ, cả người màu sắc sặc sỡ tiểu thi biệt trùng, đột nhiên phá tan màn sương, bay đến giữa không trung. Cái con này tiểu thi biệt trùng dẫn thi biệt đại quân, một đường theo sông ngầm, chậm rãi dâng tới nghi mông sơn mạch nơi sâu xa. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Sở giáo sư thở dài, mặt lộ vẻ cảm khái nói, "Con kia tiểu thi biệt nên chính là thiên quan tiên sinh nói tới thi biệt trùng đi, sinh vật thực sự là kỳ lạ, rõ ràng là đồng nhất cái vật chủng, bất luận là hình thể vẫn là tướng mạo, nhưng có thể cách biệt nhiều như vậy." Bảy. Còn chưa dứt lời dưới, mọi người phía sau đột nhiên vang lên một giáo sư âm thanh quen thuộc đó. "Khà khà, lời này có thể không đúng. Con kiến không cũng là sinh vật như vậy. Phổ thông kiến tợ cùng kiến chúa cũng là đồng nhất loại sinh vật đi." những kiến chúa có cánh, phổ thông kiến tợ sẽ không có. Nghe nói như thế, Sở giáo sư cười ha ha, xoay người nhìn về phía Ngô giáo sư nói, "Lang nô, đều nói rồi, ngươi vừa tới nghi châu, trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm trở lại mà, làm sao liền một buổi tối đều không kịp đợi." Lô giáo sư trợn mắt khi mị, tức giận trả lời, "Phì, thật tin ngươi lời nói, ta sợ không phải phải hối hận chết. Muốn không phải chúng ta không kịp, sao có thể kiến thức như thế kỳ lạ một màn." Dứt lời, Lô giáo sư đi tới, nhìn máy không người lái màn ảnh bên trong, thi biệt trùng di chuyển một màn, không nhịn được lẩm bẩm thở dài nói, "Thật là đẹp." Chương 65 Phòng nghiên cứu khiếp sợ, Thiên quan tứ phúc đáp ứng gặp mặt. Thiết bị đàn sâu theo xung ngầm, từ từ thâm nhập nghi mông sân mạch. Lô giáo sư thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý phóng tới các chiến sĩ trong tay trang bị thiết bị trùng làm bằng thép độ mạng. Đi một chút đi, chúng ta mau trở lại nơi đóng quân, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiên cứu những loại thiết bị trùng đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Sở giáo sư cười lắc lắc đầu, lập tức mang theo mọi người trở lại nơi đóng quân. Trải qua nửa ngày xây dựng, nơi đóng quân hơi có quy mô. Lô giáo sư sắp tới, liền không thể chờ đợi được nữa dẫn hai cái trợ thủ, mang theo thiết bị đi nghiên cứu thi vật trùng cho tới sở giáo sư mọi người, nhưng là triệu tập đội khảo cổ thành viên chủ yếu, cùng với Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường, ở nơi đóng quân to lớn nhất trong lều, nghiên cứu nên làm sao xuống mộ. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, nhìn kim tức sơn bản đồ, phân tích nên từ vị trí nào xuống mộ, cùng với cần phải chuẩn bị. Thương thảo nửa ngày, mấy người nhất trí quyết định, vẫn là từ hung bạo lộ ở bên ngoài, có bảy chiếc quan tài cái kia mộ thất bắt đầu khai quật. Đồng thời, khai quật thời gian cũng định ở trưa mai. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng ở trong nhà, bắt được hệ thống khen thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, song chỉ thăng độ. Tô thần nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Song chỉ tham động là phát khâu trung lang tướng tuyệt kỹ, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kỳ trượng, nhẹ bén vô cùng. Lúc cần có thể đưa vào bé nhỏ nơi, cha xét nội tình, cũng có thể dễ dàng phá giải mộ huyết bên trong bé nhỏ cơ quan. Bình thường đều là từ nhỏ luyện lên, quá trình khổ không thể tả. Đạo mộ bút ký trong thế giới, tiểu ca chương khởi linh liên sẽ song chỉ tham động tuyệt kỹ. Nhớ lại cái này tuyệt kỹ tài liệu tương quan, Tô thần rất hài lòng, liền nói ngay, "Hệ thống, lấy ra khen thưởng." Một giây sau, một cái chùm sáng đi vào đầu hắn bên trong. Ngay lập tức, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa một trận gữa, dĩ nhiên quỷ dị giải ra một tấc, rõ ràng muốn so với tay trái muốn mọc ra rất nhiều. Tô Thần hoạt động hai lần, phát hiện hai ngón tay vô cùng linh hoạt, hành động như thường. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới ngoài sân. Ánh mắt hướng lại, song chỉ hướng về cây táo thân cây đâm quá khứ. Xì xì. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cây táo thân cây trong nháy mắt bị đâm ra hai cái đến trong động. Mẹ nó, có chút cường. Tô Thần thỏa mãn gật đầu, lập tức lại có chút khổ não. Song chỉ tham động mạnh thì có mạnh, nhưng hắn cũng không thể đẩy như thế kỳ lạ ngón tay đi ra ngoài gặp lợi chứ. Ngay ở Tô Thần làm khó dễ thời khắc, ngón trở tay phải cùng ngón giữa lần thứ 2 một trận ngứa, càng chậm rãi có rút lại trở lại. Tô Thần chận mắt quát mồm. "Lưu A, có rối như thường, này không nên gọi song chỉ tham động, phải gọi như ý kim cô chỉ nha." Hai Long trở lại phòng khách, Tô Thần lại lần nữa đem sự chú ý phóng tới trực tiếp trên, chuẩn bị tìm cơ hội lại hao một làn sóng đội khảo cổ Long Cửu. Chỉ tiếc, sở giáo sư bọn họ còn đang thảo luận xuống mọi chuẩn bị. Thời gian giải khán giả cũng không thích xem, Vương Điểm Điểm không thể làm gì khác hơn là đi phòng vấn đội khảo cổ hắn thành viên, tán gẫu chút sinh hoạt trên sự. Mắt thấy không có gì cơ hội nổ lông cừu, Tô Thần đang định rời đi. Đột nhiên, một cái màu đỏ đậm, đồng thời chí đỉnh màn đạn ánh vào tất cả mọi người, bao quát Tô Thần trong mắt. "Thiên Quan Tiên Sinh, ngài có ở đây không? Ta có chút việc, muốn cùng ngài lén lút tán gẫu một hồi, ngài có thể cho cái quyền hà sao?" Phát này điệu màn đạn, ngươi sử dụng tên gọi là khảo cổ phòng nghiên cứu Chu Tu Bình. Hơn nữa tên màn sau, còn có chính thức chứng thực tiêu chí. Nhìn thấy này một cái màn đạn, phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. người. "Chu lão, là Chu lão." Mẹ nó, Chu lão dĩ nhiên đến phòng trực tiếp, mau mau cùng đại lao chụp ảnh chung lưu niệm. Chu lão muốn tìm tiên quan đại thần làm cái gì? Các ngươi nói, có thể hay không là muốn hợp tác khảo cổ? Đúng vậy, ta nghe nói quãng thời gian trước cờ trong sa mạc xuất hiện một chỗ cổ thành di chỉ, có người nói địa phương đội khảo cổ rất coi trọng, có hay không khả năng là Phòng Nghiên Cứu muốn mời Mộc Đại Thần mang đội đi tra xét tòa thành cổ kia. Vô nghĩa, đại thần nhưng là trên đời chân thần, Phòng Nghiên Cứu có thể không mời nổi hắn. Ngay ở khán giả tranh luận không ngừng lúc, Tô Thần nhíu nhíu mày. Hắn cũng hiếu kỳ, Phòng Nghiên Cứu tìm chính mình có chuyện gì? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cho Chu lão Lâm thời nói chuyện riêng quyền hạn, sau đó phát ra điều tin nhắn riêng qua thư tìm ta có việc. Phòng nghiên cứu bên trong, Chu lão nhìn thấy Thiên Quan Tư Phúc dĩ nhiên thật sự đồng ý cùng hắn nói chuyện riêng, còn chủ động phát tới một cái tin tức, nhất thời kích động không thôi. Hắn hít sâu một hơi, vội vã biên tập mấy cái tin tức gửi tới. Thiên Quan tiên sinh, là như vậy, những người đàn sát sống tuy rằng tiêu diệt, có thể trưởng lão đoàn lo lắng tương lai còn sẽ gặp phải tình huống như thế, gặp nguy hiểm cho đội khảo cổ sinh mệnh, thậm chí nguy hiểm cho quốc gia an toàn. Vì lẽ đó, chúng ta muốn mua một tâm trấn thi phủ, dùng để nghiên cứu phá giải khắc chế cương thi. Chúng ta cũng biết, trấn thi phủ cực kỳ quý giá. Yêu cầu này có chút mạo muội, Vì lẽ đó ở giá cả trên nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Khảo cổ phòng nghiên cứu đồng ý dùng 100 triệu nguyên mua một tấm trấn thi phù, ngài xem. Tô thần nhìn thấy này hai cái tin tức, nhất thời sửng sở. Muốn mua trong tay ta trấn thi phù, còn ra giới 100 triệu. Hắn có phát khâu ấn, có hay không trấn thi phù cũng không đáng kể. Chỉ là không nghĩ đến trấn thi phù như thế đáng giá, phòng nghiên cứu dĩ nhiên đồng ý hoa 100 triệu mua một tấm nghiên cứu. Cứ việc điều kiện này rất hậu đãi, liền không thiếu tiền Tô thần đều có chút động lòng. Nhưng hắn suy tư chốc lát, vẫn là từ chối. Mua thì thôi, ta tạm thời cũng không thiếu tiền. Có điều, ta có thể dùng chấn thi phù cùng các ngươi giao đổi đồ vật, các ngươi phòng nghiên cứu quang thời gian trước thu gom một viên lục giác trung đồng đúng không? Vật kia đối với ta hữu dụng, có thể lấy nó để đổi. Lục giác trung đồng cùng đồng theo chìa khóa, còn có tiểu ca chương khởi linh bảo vệ đồng đao, đều là đồng nhất loại chất liệu, ẩn chứa cao đẳng năng lượng, có thể thăng cấp hắc kim cổ đao. Tô Thần đang lo không cơ hội gì đoạt tới tay, không nghĩ đến phòng nghiên cứu chủ động làm công tử Bạch Liêu, đem đầu đưa qua đến để hắn chém một đao. Lục giác trung đồng. Phòng nghiên cứu bên trong, phòng học giáo sư chuyên gia nhìn thấy thiên quan tứ phúc trả lời chắc chắn, đều có chút không tìm được manh mối. Cái viên này chung đồng tuy rằng rất kỳ lạ, thế nhưng giá trị cũng không cao lắm đi, làm sao có thể cùng chấn thi phủ đánh đồng với nhau. Chính là a, Thiên Quan Tiên Sinh chấn thi phủ, quả thực vượt qua khoa học pháp chủ. Sở trưởng, nếu Thiên Quan Tiên Sinh cần chung đồng, chúng ta rồi cùng hắn đổi đi, vẫn là chấn thi phủ ý nghĩa càng quan trọng. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chu lão cũng nghiêng về trao đổi, nghe được các giáo sư chuyên gia đều nói như vậy, hắn gật gù, vội vã trở về một cái tin tức. Thiên Quan Tiên Sinh, phòng nghiên cứu đồng ý trao đổi, ngài xem ngày ngày nào đó thuận tiện. Không cần ngày nào đó, liền ngày hôm nay 12h hắc nguyệt. Cả người đang nghiên cứu cửa chờ ta là tốt rồi. Phát xong một điều cuối cùng tin tức, Tô Thần liền lọ gặp. Thế nhưng phòng nghiên cứu bên trong giáo sư chuyên gia, nhưng không hẹn mà cùng toàn bộ kích độc lên. Đêm nay 12 giờ, lẽ nào Thiên Quan tiên sinh muốn đích thân lại đây? Quá tốt rồi. Sở trưởng, lần này là tiên quan tiên sinh chủ động muốn hiện thân, có thể không phải chúng ta đi thăm dò, lần này bất luận làm sao phải đem người mời về phòng nghiên cứu bên trong, để chúng ta hướng về tiên sinh giao lưu tình giảng. Chính là a, Thiên Quan tiên sinh hiểu được đồ vật quá nhiều, ngài không cho chúng ta tra thân phận của hắn, chúng ta tìm hắn tình giảng một chút khảo cổ chi thức. Cổ đại bí ẩn loại hình tổng không sao chứ? Nhìn dưới đây giáo sư chuyên gia từng cái từng cái kích động vô cùng, Chu lão bất đắc dĩ cười cợt. Được rồi được rồi, nếu Thiên Quan tiên sinh chủ động muốn tới, ta cũng không ngăn cản các ngươi đi cùng tiên sinh giao lưu, có điều có một chút các ngươi nhất định phải cho ta nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chọc Thiên Quan tiên sinh không vui, bằng không ta bắt các ngươi là hỏi. Kha kha, Thiên Quan tiên sinh như vậy chân thẩn, chúng ta đem hắn cung cấp còn đến không kịp đây, nơi nào sẽ khí hắn. Sở trưởng ngươi cứ việc yên tâm, lần này chúng ta muốn cho Thiên Quan tiên sinh cảm nhận được chúng ta phòng nghiên cứu thành ý, không chắc hắn đáp ứng chúng ta, gia nhập phòng nghiên cứu đây. Các giáo sư chuyên gia là quần tình xúc động, thật không thể hiện tại chính là đêm khuya 12 giờ. Trên đại chủ tịch Chu lão, nhưng lại bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, Thiên Quan tiên sinh không phải luôn luôn rất biết điều sao, làm sao lần này bỗng nhiên thái độ khác thường, muốn chủ động tới phòng nghiên cứu. Chương 66, chung đồng tới tay, Hắc Kim cổ đao lại tăng cấp. Đêm khuya 12 giờ, Tô thần tứ học viện. Đến, cười một cái. A ba a ba, mẹ nó. Ta nhường ngươi cười, không phải cho ngươi đi đem người hủy chết. Nữ Khôi tiểu Hồng Miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô thần nhất thời bất đắc dĩ. Ai, nhìn rất cơ linh nữ cương thi. Dạy dỗ lên làm sao như thế bọn ai. Quên đi, bắt được trung đồng sẽ trở lại, đi sớm về sớm. Dứt lời, Tô Thần đem chấn thi phù nhét vào tiểu tay đỏ bên trong. Đang định trở lại chơi hai cục cho chơi, nhưng chợt thấy tiểu hồng bất động. Tô Thần vô đầu một cái. Chuyện này, sai lầm rồi, đã quên bữa này chính là chuyên môn trấn ngươi. Hắn vội vàng đem chấn thi phù gỡ xuống, sau đó đi tìm cái túi giấy, đem lá bùa thả vào. Như vậy là được, mau đi đi. Nữ khôi tiểu hồng phóng lên trời, chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Tô Thần thỏa mãn gật gù xoay người hướng một con khác nữ khôi vòi còn nói, "Còn có ngươi, nhiều học một ít ngươi tỷ, ngươi tỷ tuy rằng bọn điểm, tốt xấu có thể làm việc." "Nào giống ngươi, như ngươi quét cái địa, ngươi con mẹ nó cho ta bay lên trời truy chim sẻ đi tới." "Cũng còn tốt ta phát hiện đúng lúc, không phải vậy ngươi liền lên ngày mai tin tức đầu để hiểu không?" "A ba a ba, đừng tưởng rằng ngươi tỷ hai là người cầm, ta liền sẽ quán các ngươi." "Ngươi cho ta ở lại đây." Hảo Hảo tỉnh lại tỉnh lại. Khoảng cách tứ học viện không xa nào đó đống cư dân trong lậu. Một cô bé nằm nhoài bệ cửa sổ một bên, nhìn ánh trăng đổ ra. Đột nhiên Trong bầu trời đêm bay qua một cái cô gái áo trắng người, bé gái thấy thế, giật mình há to miệng. Nàng sững sốt 3 giây, lập tức trong đôi mắt to tích chữ lên ánh ánh nước mắt. Bé gái vội vã đi chân đất chạy xuống giường, vọt vào cha mẹ gian phòng. "Mụ mụ, mụ mụ, ta thấy có cái tỷ tỷ bay ở trên trời." Nữ Hải Mẫu thân mắt buồn ngủ mông lung, bị đánh thức sau theo bản năng liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trăng sáng trống sáng, yên lặng như tờ, nào có cái gì phi nhân. Nữ Hải Mẫu thân khí không đánh một chỗ, đem bé gái gói lên đến đánh đòn. "Tốt, ngươi lần trước không phải cùng mụ mụ bảo đàng quá, cũng không tiếp tục nói dối sao?" Ô, Nhưng là thật sự có cái tỷ tỷ bay ở trên trời. Sau một tiếng, chính nghịch trò chơi đối thủ Tô Thần chợt nghe ngoài sân có động tĩnh. Đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên là Nữ Khôi Tiểu Hồng trở về. Trên tay nàng còn mang theo một cái đặc chế thủy tinh công nhập hộ, bên trong chứa lên chính là lục giác chu đồng. "Hừ, làm rất tốt. Có điều ngươi không làm sợ người ta chứ?" "Ạ ba ạ ba." Nữ Khôi Tiểu Hồng mở to một đôi không có con ngươi con mắt, một mặt vô tội gián dấp. "Quên đi, hỏi cũng là hỏi không, đi về trước ngủ đi." Tô Thần vung tay lên, đem Nữ Khôi Tiểu Hồng cùng voi con tu hồi số ảo không gian. Tiếp đó, Đưa ánh mắt tìm đến phía trong tay thủy tinh công nghiệp hộp. Chiếc hộp này là phòng nghiên cứu đặc chế, bên trong nhồi vào một biển, chính là vì phòng ngự va chạm đến trung đồng. Để chuyện này chỉ có thể mê mê người tâm trí trung đồng rung vang. Tô Thần có phát câu ấn, có thể miễn dịch tất cả hảo giác, đúng là không cần sợ. Hắn lấy ra mở hộp ra, lấy ra trung đồng trong đáy mắt. Đầu óc ngay lập tức sẽ vang lên gợi ý của hệ thống. Keng, đo lường đến cao đẳng năng lượng, có thể dung hợp thăng cấp hắc kim cổ đao, xin hỏi ký chủ có hay không cần thăng cấp. Thăng cấp. Hắc kim cổ đao dung hợp thăng cấp thành công, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lúc giác trung đồng Đạo mộ bút ký trong thế giới, nô tà to lớn nhất giác ngộ trực tiếp hóa thành một miệng, biến mất ở tô thần trong tay. Tô thần đem hắc kim cổ đao từ số ảo trong không gian lấy ra, quả nhiên thấy mặt sau thuộc tính từ một biến thành hai. Ngoài ra, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ân, chính là càng đen một điểm. Đồng dao chìa khóa, lục giác trung đồng, thậm chí bao gồm cửa đồng điếu, thực đều là đồng nhất loại chất liệu, chính là mấy ngàn năm trước, bất ngờ rơi dụng ở trái đất một khối thiên thạch vũ trụ. Thiên thạch đựng hai loại vật chất, một phần là vân ngọc, một phần là vân đồng. Nghe đồn, thiên thạch rơi dụng sau 1 phần 3, vân ngọc cái kia một khối rơi xuống tháp bậy gỗ cũng chính là Tây Vương Mẫu quốc vị, trí, sau bị Tây Vương Mẫu giàn đúc thành Vĩnh Ngọc Động, Vân Đồng thì lại một khối rơi xuống núi Trường Bạch, bị Trường Gia tổ tiên giàn đúc thành cửa Đồng Điếu. Khác một khối rơi xuống Giang Châu lòng đất trong hầm mộ, bị Thanh Ô tử tìm tới. Trừ đó ra, còn có một số ít tiên thạch bị giàn đúc thành tiểu vật, tỉ như đồng tao chìa khóa, lục giác trung đồng, cái tiếc cây đồng tao thần thụ, còn có tác dụng vĩnh ngọc nát mảnh chế tác tượng ngọc. Tô Thần hồi ức đạo mộ bút ký bên trong nội dung, không nhịn được đối với Tây Vương Mẫu cung Vĩnh Ngọc Động chảy nước miếng. Như vậy một tạng lớn Vĩnh Ngọc, bên trong đến có bao nhiêu cao đẳng năng lượng a? Phòng trưng đều đủ để hack kim cổ đao thăng cái 100 cấp. Đến thời điểm Hắc Kim Cổ Đao có thể hay không trực tiếp nhảy một cái thành tiên khí, thần cảnh rất thần, Phật chặn rất Phật. Ngoài ra, Tô Thần cũng chú ý tới, từ gợi ý của hệ thống đến xem, loại kia cao đẳng năng lượng thực cũng không thích hợp thân thể hấp thu, trái lại càng thích hợp dùng để rèn đúc vũ khí. Nghĩ tới đây, không nhịn được có cái lớn mật suy đoán. Có thể hay không? Mấy ngàn năm trước rơi xuống khối này tiên thạch vũ trụ, thực chính là cao đẳng văn minh vũ khí. Ý tưởng này ở đầu óc hắn chợt lóe lên, cũng không có đi tra cứu. Chơi hai cái vớ giả, liền đi ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Tô Thần sáng sớm lên, cảm giác tinh thần thoải mái. Từ khi có kỳ lẫn huyết mạch từng cường hóa, những khắc trước tiên không nói, này tinh thần khí là thật tốt, mỗi ngày coi như chỉ ngủ 2, 3 tiếng, ngày thứ hai như thưởng sinh long hoạt hổ. Từng có thể để phú bà thấy chạy nước miếng trình độ. Dựa mặt xong, Tô Thần dự định đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Kiên trì hắn lập xuống lời hứa, Hoàng Quan Kunman nhân vật chính mỗi ngày chạy 10 km. Có điều, còn không lúc nhích thân đây, bỗng nhiên nhận được triệu tử nguyện các nàng phát tới tin tức. Mấy ngày trước, Tô Thần còn ở nghỉ châu thời điểm, Triệu Tử Nguyện ba nữ cũng đã chuyển về trường học ký túc xá. Bởi vì các nàng mấy cái Hai ngày nay liền muốn đi địa phương đội khảo cổ tự tập. Triệu Tử Nguyệt nhà ở Nam Cương, xin đi Nam Cương Châu tham dự bên kia cổ thành di chỉ khảo cổ. Tư tiểu vánh nhà đúng là ngay ở rời kinh thành không xa Tân Châu, nhưng nàng nhưng lựa chọn khổ nhất mệt nhất, đồng thời cũng nguy hiểm nhất Nam Hải đội khảo cổ, muốn đi Nam Hải khai quật dưới biển di chỉ cùng tàu đắm. Cuối cùng Trương Đan Đan không cái gì chủ kiến, người trong nhà muốn nàng trở lại, nàng trở về một người tên là Cổ Lam Huyền huyện thành đỏ, chuẩn bị đi làm địa văn vật cục đi làm. Nói thế nào cũng nhận thức hơn 1 năm, tới gần đại ba muốn từng người lao tới các nơi tự tập, Tô Thần vẫn là từng cái phát đi tới chúc phúc tin nhắn. Cùng lúc đó TV trên tin tức, một cái tin tức game lento thần chú ý. Chào mọi người, ta là kinh thành phóng viên đài truyền hình tiểu lệ, ngay ở tối ngày hôm qua, khảo cổ phòng nghiên cứu phát sinh trọng đại sự cố, có sắp tới hơn 60 tên giáo sư chuyên gia té xỉu, bị đưa tới phụ cận bệnh viện tiểu rút. May mắn chính là, các chuyên gia chỉ là hôn mê bất tỉnh, thân thể cũng không lo ngại. Theo phòng nghiên cứu Lưu Xuân Hoa phó sở trưởng giới thiệu, các chuyên gia là xuất hiện tập thể ngộ độc thức ăn, nhưng vấn đề không lớn, xin mời quảng đại quan tâm việc này dân chúng yên tâm. Nhìn thấy màn ảnh bên trong, chuyên gia học giả từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập, nói chuyện đều nói không lưu loát rằng, dốc Tô thần lúc này liền phát hỏa, trực tiếp đem nữ Khôi Tiểu Hồng phóng ra, lớn tiếng trách cứ: "Không phải nhường ngươi đường do người ta, ngươi con mẹ nó đến cùng làm cái gì?" A ba a ba. Chương 67, thất tinh nghi quan, vạch trần máu bỏ sối quan tài. Tô thần đem hai con nữ Khôi nhốt vào số ảo không gian, làm cho các nàng háo hạo tỉnh lại. Vừa vận đội khảo cổ cũng phát sóng, hắn liền đem sự chú ý phóng tới đội khảo cổ trực tiếp trên. Sở giáo sư bọn họ chuẩn bị công tác đều hoàn thành rồi, có thể chính thức xuống mộ khảo cổ. Lỗ thương vương mộ, hơn nửa đều lỏa lộ ở bên ngoài. Càng la cái kia 77 chiếc quan tài giả mộ thất, mộ đỉnh hoàn toàn bị nội sụt xuống. Ngày hôm qua đội khảo cổ ra bốn đài máy đào đất, ngày đêm không ngừng công tác, mới đem mộ thất sủ xuống địa phương dọn dẹp xong. Vương Điểm Điểm đi theo đội khảo cổ mà sau, đem màn ảnh nhắm ngay hầm mộ. Chính như đại gia nhìn thấy, hiện tại mộ thất đã thanh lý xong xuôi. Ồ, cái này trong mộ thất làm sao có bảy chiếc quan tài? Vương Điểm Điểm vừa dứt lời, phòng trực tiếp khán giả liền dồn dập soạt nổi lên màn đạn. Bảy chiếc quan tài? Tình huống gì? Lẽ nào là mộ chủ nhân dùng để tuấn táng nô lệ loại hình? Làm sao có khả năng, cổ đại tuấn táng nô lệ nào có cho quan tài đãi ngộ, đều là đào hố, đồng thời chôn. Đừng nói quan tài, khăn liệm đều không. Nói có đạo lý. Ta cảm thấy đến càng có khả năng đây là cái hợp tang mộ, này bảy chiếc quan tài đều là mộ chủ nhân người thân, nói cách khác thế tử cha mẹ nhi nữ loại hình. Cái kia mộ chủ nhân cũng quá thảm niệm, toàn gia chết hết. Nhìn phong trực tiếp khán giả thảo luận, Vương Điểm Điểm cũng không nghĩ ra bên trong nguyên nhân, liền năng liền tìm đến Sở giáo sư, mở miệng dò hỏi này bên trong nguyên nhân. Sở giáo sư trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, cụ thể nguyên nhân gì, đội khảo cổ hiện nay còn không pháp định luận. Có điều theo, ấn này quan tài hình chế quy cách tới nói, không phải chư hầu vương không thể dùng. Nhưng như vậy thì càng nói không thông, nào có bảy cái chư hầu vương táng ở một cái trong mộ thất cổ đại các nước chư hầu lại cùng, cũng sẽ không cùng đến công cộng một bộ huyện. Ngay ở sở giáo sư mới vừa nói xong lời này lúc, phòng trực tiếp trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái lóe kim quang màn đạn. Cái này gọi là Thất Tinh Quang, các ngươi có thể so với một hồi, xem những này quan tại có phải là đối ứng Thất Tinh bắt đầu. Tô Thần mới vừa phát sinh màn đạn, ngay lập tức sẽ để phòng trực tiếp khán giả sôi trào lên. Thiên Quan Đại Thần, đại thần rốt cục đến rồi, hàng trước chụp ảnh chung lưu niệm. Thất Tinh Quang, còn dựa theo Thất Tinh bắt đầu vị trí sắp xếp. Như thế như bước sao? Đại thần chính là đại thần, thuận miệng một câu nói đều là tràn đầy điểm trí thức. Đại gia nhanh làm mục ký, sau đó muốn thi. Đại thần, nói thêm nữa hai câu chứ?" Sở giáo sư nhìn thấy Tô thần Mạn Đạt, nhất thời sửng sở. Thất tinh quan? Hắn liền vội vàng xoay người, để Trịnh Huyền cầm một bộ tinh tượng đồ lại đây. So với quá tinh tượng đồ, hắn phát hiện cũng thật là xem Thiên Quan tiên sinh nói như vậy. Bảy chiếc quan tài chính là dựa theo thất tinh bắt đầu vị trí sắp xếp, không kém chút nào. Sở giáo sư đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được quay về màn ảnh thành khẩn thỉnh giáo nói: "Thiên Quan tiên sinh, vì sao những này quan tài muốn dựa theo thất tinh bắt đầu vị trí sắp xếp, chẳng lẽ điều này cũng ngầm có ý phong thủy bắt quái học vẫn ở bên trong?" Từ lần trước, Tô Thần Vạch Trần Phong Thủy Bắc quái sau, Sở giáo sư liền vẫn đem việc này đặt ở trong lòng. Cũng càng ngày càng cảm thấy thôi, cổ nhân trí tuệ cũng không so với người hiện đại kém, thậm chí ở vài phương diện khác, còn vượt qua. Này thất Tinh Quan sát thực ngầm có ý cựu cũng bắt quái học vẫn ở bên trong, nhưng cũng không phải vì mộ thất phong thủy, mà chính là phòng thủ kẻ chống mộ. Thất Tinh Quan chính là phòng thủ kẻ chống mộ. Trong mấy mắt phòng trực tiếp khán giả, còn có đội khảo cổ mọi người, đều làm mơ mơ màng màng. Nay bảy chiếc quan tài dùng như thế nào đến để phòng cất à, cũng đã rõ rõ ràng giảng đặt tại nơi đó. Thật sự có kẻ chống mộ, người ta từng khẩu từng khẩu mở ra chính là Tốn nhiều nhất điểm sự, nơi nào có thể để phòng cấp đây? Tất cả mọi người chút nghi hoặc không rõ. Khán giả càng là dồn dập khởi sướng màn đạn, người một lời ta một lời thảo luận lên. Đại thần nói là để phòng cướp, vậy khẳng định chính là để phòng cướp. Ta tin tưởng đại thần lời nói, nhưng làn này bảy chiếc quan tài thực sự không thấy được có cái gì để phòng cướp hiệu quả nha. Có thể hay không là trong quan tài có cơ quan cẩm y, nếu như mở sai rồi quan, liền sẽ bị cơ quan giết chết. Ồ, phía trước vị kia huynh đệ nói có đạo lý. Mọi người ở đây thảo luận hừng hực tới khác, lại làm một cái vàng chói loại màn đạn cao cao chí đỉnh. Loại này thất tinh quan rất hiếm thấy. Nhưng chỉ cần thấy được mộ thất bên trong có loại này thất tinh quan, cơ bản có thể kết luận mộ chủ nhân khi còn sống chính là một tên kẻ trộm mộ. Man Đạn vừa ra tới, khán giả trực tiếp bối rối. Đây là cái đạo lý gì? Nếu như trong mộ thất có thất tinh quan, mộ chủ nhân khi còn sống chính là kẻ trộm mộ. Sở giáo sư so với khán giả cân nhắc càng nhiều, hắn cảm thấy đến trong này khẳng định bao hàm một loại nào đó không muốn người biết lịch sử, vội vã càng thành khẩn thỉnh giáo, "Thiên quan tiên sinh, ngài ý tứ là nói, mộ chủ nhân khi còn sống là kẻ trộm mộ, vì lẽ đó hắn giải kẻ trộm mộ phong cách kiến trúc, cho nên mới phải bố trí loại này thất tinh quan." Không sai thất tình quan lợi hại địa phương ở chỗ, những này trong quan tài có mộ chủ nhân tuyển chọn tỉ mỉ, cùng sử dụng bí pháp bảo chế thế thân thi thể. Nếu là kẻ trộm mộ tùy tiện mở quan tài, rất có thể sẽ phát sinh linh thi, trong quan tài bánh trưng cũng chính là cương thi sẽ đem tất cả mọi người giết sạch. Nghe nói như thế, đội khảo cổ mọi người giật nảy mình, dồn dập đã rời xa mộ thất. Hết cách rồi, thực sự là mấy ngày trước nghi châu thi triều quá hù dọa, dẫn đến hiện tại người đảm luận cương thi biến sắc. Nghe được Tô thần nói những này trong quan tài, rất khả năng thì có cương thi, bọn họ nơi nào còn dám ở lại quan tài bên cạnh. Đội khảo cổ mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút lo trí. Nguyên tưởng rằng cũng đã dọn dẹp xong mộ thất, chỉ có thể mở quan tài, khai quật càng nhiều mộ chủ nhân tin tức. Ai biết Tô Thần mấy câu nói, chiệt để đem bọn họ hy vọng dời tắt. Nếu như những này trong quan tài thật sự có cương thi, còn ai dám tùy tiện mở quan tài nha? Sở giáo sư chần chờ một chút, cũng không dám tùy tiện đi đánh cược mở quan tài sau sẽ không lên thi, liền tự giải nói, để ổn thỏa, vẫn là đem những này quan tài toàn đốt đi. Trần Kiến Minh gật gật đầu, lúc này dặn dò thủ hạ chiến sĩ đi lấy rằng, muốn lâm ở trên quan tài, đem này bảy chiếc quan tài một hơi toàn thiêu hủy. Sở giáo sư không đành lòng nhìn thấy những này cổ đại lịch sử truyền thừa bị hủy, than thở muốn rời khỏi. Có điều, đang lúc này, lại làm một cái vàng chói lọi màn đạn xuất hiện. Không cần phải gấp gáp điều, các ngươi có thể dùng máu bỏ xối qua tài, nếu như trong quan tài có dị động, chứng minh gặp lên thì chỉ cần đem quan tài kéo đến mặt trời dưới đáy phơi nắng 3 ngày là được. Như máu bỏ theo thân quan tài chạy tới trên đất, thì lại mở quan tài không việc gì, không cần phải lo lắng. Nhưng nếu như cuối cùng một loại tình huống, máu bỏ sôi lên, lại bị quan tài hấp thu. Nhìn thấy này một trường đoạn màn đạn, Sở giáo sư vội vàng kêu dừng chuẩn bị rọi sang tiêu quan chiến sĩ. Đồng thời, một mặt căng thẳng hướng về màn ảnh dò hỏi, Thiên quan tiên sinh Nếu như mẫu bò bị quan tài hấp thu sẽ như thế nào? Vậy thì là điểm đại hùng, giải thích trong quan tài chàng cũng không phải là xác người, mà là yêu thi. Yêu thi so với bánh trưng còn muốn hung hiểm, nếu như gặp phải tình huống như thế, lửa đốt cũng chưa chắc hữu hiệu, hiệu. Lựa chọn tốt nhất chính là dùng nước thép phong quan, sẽ đem quan tài chôn vào 10 mét thâm dưới nền đất. Đương nhiên, Tô Thần còn có một câu nói không có nói. Vậy thì là, nếu như gặp phải yêu thi quan, có thể ở trên quan tài mở một cái động, do phát khâu trung lan tướng, đem cánh tay luồn vào trong quan tài, dù song chỉ tham động tuyệt kỹ mà kim. Mà Kim trong quá trình phát khâu trung lang tướng gặp sai người dùng ba thước kéo tỉ bà kẹt lại cánh tay của chính mình, một bên đem cấu bạ buộc ở đùi ngựa trên, để cảm giác không đúng, người bên ngoài có thể lập tức quất ngựa, mã trấn kinh một chạy, kéo động cơ quát, sắc bén vô cùng kéo tỉ bà liền sẽ lập tức xoay cắt, đứt tay bà bệnh. Mà trải qua phương thức này xử lý hạ xuống quan tài, bởi vì nắp quan tài có lỗ, giống như cái còi, liền bị gọi là cái còi quan. Lão cựu môn trong thế giới, Trương Đại Phật gia Trương Khải Sơn, liền đã từng dùng xong chỉ tham động, sờ qua một bộ yêu thi quan. Chương 68, tao thao tác, bánh chương diệt sạch. Đội khảo cổ rất nhanh mua được mấy thùng gỗ máu bò. Chân Kiến Minh đem bò huyết phân biệt lâm ở bảy chiếc quan tài trên. Mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi kết quả. Vài giây qua đi, có 3 chiếc quan tài máu bò thuận lợi chạy tới trên đất, còn lại 4 chiếc quan tài máu bò thì lại ngưng tụ ở trên quan tài, còn bốc lên một đám khói trắng. Không đợi mọi người phản ứng lại, ngay 4 chiếc quan tài bỗng phát sinh thùng thùng và trầm. Theo máu bò lâm càng nhiều, vang trầm thanh càng ngày càng kịch liệt. Đệ ở đây khảo cổ đội viên tim gan, cũng theo run lên một cái lên. Vào lúc này là giữa trưa, mặt trời chính sức lực. Nhưng, đội khảo cổ tất cả mọi người trong lòng đều có chút lạnh cả người. Phòng trực tiếp khán giả thấy cảnh này, tương tự có chút tê cả da đầu. Lên thì, con cờ mượn lời muốn một hồi chính là bốn con. Cũng còn tốt đây là ở ban ngày ban mặt, này nếu như ở đèn nháy bên trong một thất, còn không phải đem người hủy chết. Sở giáo sư quan tài thật động. Vương Điểm Điểm sắc mặt sợ hãi, run rẩy nói một câu. Sở giáo sư tốt xấu từng thấy cảnh tượng hoành trắng người, rất nhanh sẽ trấn định lại. Hắn suy tư chốc lát, quay đầu nói với Trần Kiến Minh, hiện tại có ánh sáng mặt trời, bên trong cương thi không dám ra đây. Đến buổi tối liền không nói được rồi, để bảo hiểm, hay là dùng xích sắt khóa lên đi. Trần Kiến Minh bật ngủ, xoay người dặn dò chiến sĩ đi tìm xích sắt. Cùng lúc đó, Tô Thần xem đến nơi này, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ. Khi còn bé, hắn xem thủy tốc điện ảnh tức thì thường thường đang nghĩ, cương thi sợ ánh mặt trời. Chỉ cần bị giữa trưa ánh mặt trời chiếu đến, liền sẽ bị thương thậm chí tử vong. Nếu như lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị, đem mặt trời uy lực tăng cao cái mười mấy lần, thậm chí mấy trăm lần. Có phải là muốn so với kiếm gỗ đạo, thậm chí ma ôn đạo pháp còn đều hữu hiệu hơn. Nghĩ tới đây, Tô Thần phát ra một cái màn đạn. Ánh sáng mặt trời là quỷ quái cùng bánh trưng cắt tình. Các người có thể thử đem ánh sáng mặt trời tập trung thử xem. Ánh sáng mặt trời tập trung. Tất cả mọi người, Bao Quát Sở Giáo sư nhìn thấy này, đều màn đạn đều sửng sốt một chút. Đúng rồi. Nếu cương thi sợ ánh mặt trời, vậy liền đem ánh mặt trời uy lực tăng mạnh. Lợi dụng gương lóng, đem ánh mặt trời tập trung, uy lực tăng cao gấp 10 lần, gấp trăm lần. Liền không tin trong quan tài cương thi bất tử. Sở Giáo sư nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Bởi vì, cái này cũng là một cái trước đây đại gia từ không nghĩ tới quá, đối phó cương thi biện pháp. Nói thí dụ như, quan thời gian trước kim tức sơn nước đậm đặc. Vừa đến 3 ngày mặt trời mọc, những người đàn sắt sống liền trốn đi dưới lòng đất, các chiến sĩ cũng không dám tùy tiện đi vào. Nếu như lúc đó nghĩ đến, lợi dụng hai lần khúc xạ tập trung nguyên lý, đem ánh sáng mặt trời dẫn xuống lòng đất dưới. Cái gì ngàn năm bánh trưng, cái gì đàn sắt sống, vậy còn không là từng phút giây liền bị tiêu diệt. Nghĩ tới đây, sở giáo sư vội vã quay đầu để khảo cổ đội viên đi tìm tập trung dụng thiết bị. Cũng không lâu lắm, khảo cổ đội viên tìm đến rồi một bộ hai lần khúc xạ tập trung tính. Có người nói, bộ thiết bị này có thể tập trung ra nhiệt độ lên đến 5000 độ nhiệt độ cao, đừng nói là bánh trưng, sắt thép đều có thể cho hòa tan. Sở giáo sư suy tư một lát sau nói, "Này bảy chiếc quan tài đều là quan tài gỗ, điểm cháy ở 200 độ khoảng chừng, trái phải. Chúng ta đem tụ tập kính điều chỉnh đến 180 độ là được, tận lực không phá hỏng quan tài cùng bên trong chôn cùng văn vật." Nghe được sở giáo sư lời này, khảo cổ đội viên dồn dập biểu thị tán thành. "Chỉ có điều đi, coi như 180 độ, cái kia con mẹ nó cũng là dòng ra gấp 10 lần uy lực." Rất nhanh, tám khối cao hơn 2m tập trung trọng kính thiết được, cuối cùng tụ tập vết luồng nổ, nhắm ngay quan tài. Hầu như là trong nháy mắt, trong quan tài bánh trưng liền phát sinh một trận cử tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Điều thảm thiết chỉ kéo dài mười mấy giây, liền lại không một tiếng động. Đội khảo cổ mọi người đợi hơn 10 phút, xác định không có động tĩnh, lúc này mới rời đi thấu kính rồi, dùng máy chụp cẩn thận mở ra quan. Chỉ thấy, trong quan tài chỉ còn giữ lại một bộ hóa thành than cốc thi thể, ngoài ra, lại không vật gì khác. Nhìn thấy tụ tập tính có hiệu quả, ở đây khảo cổ đội viên hoàn toàn là hoan hô lên. Phòng trực tiếp khán giả, càng la soạt một làn sóng lại một làn sóng màn đạn. Mẹ nó, Nyuuka vẫn đúng là ngay ở mười mấy giây bên trong liền đạt cương thi. Gấp 10 lần tập trung, gấp 10 lần uy lực. Này thao tác thật cợ mở nở tao. Họ được Sau đó ở nhà phòng một cái tính phóng đại, bánh trứng nêu dám đến, lão tử chiếu bất từ nó. Mặt trên hình đệ, đường bủa. Bánh trứng lại không đốc, làm sao có khả năng ban ngày đi ra? Bất kể nói thế nào, chúng ta ngày hôm nay vừa học đến một chiều, những này bánh trứng cũng không tiểu gì mà, sợ này sợ đây, liền ánh mặt trời đều sợ, nhìn qua thật yếu. Nhược. Ngươi đang nói đồ đây, đem ngươi thả trong quan tài, dùng 180 độ nhiệt độ cao nướng, ngươi có thể chống đỡ được. Lần thứ nhất thí nghiệm thành công, đội khảo cổ không ngừng cố gắng, đem còn lại 3 chiếc quan tài bên trong bánh trứng đều nhất nhất giết chết. Mở quan tài sau, Bọn họ vẫn đúng là ở bên trong tìm tới một ít vật cuối cùng. Bên trong có giá trị nhất là một thanh đồng dao kiếm. Kiếm thủ nơi tuy rằng có rỉ sét, nhưng thân kiếm vẫn như cũ sắc bén, mặt trên còn khảm nạm có đá lục tụng, rõ ràng quy cách rất cao. Sở giáo sư cùng các đội viên đều vô cùng kích động. Vương Điểm Điểm thấy thế, tò mò hỏi: "Sở giáo sư, thanh kiếm này rất trọng yếu sao?" Sở giáo sư hít sâu một hơi, trầm giọng hồi đáp: "Không, không phải rất trọng yếu, mà là phi thường phi thường trọng yếu. Điểm Điểm, còn nhớ ta trước đây đã nói, chúng ta cổ đại binh khí văn vật rất ít đi. Chôi này đồng dao kiếm ra đời, không chỉ có mang ý nghĩa hoa quốc từ lúc mấy ngàn năm trước, liền nắm giữ đồng chau giá luyện kỹ thuật, còn mang ý nghĩa hoa quốc thời kỳ thượng cổ, xa so với chúng ta suy đoán còn cường đại hơn. Nói xong lời này, sở giáo sư đi tới màn ảnh trước, thành khẩn cúi cùng cảm tạ. Thiên quan tiên sinh, thực sự rất cảm tạ ngài chỉ điểm, nếu không là ngài mấy lần chỉ điểm, chỉ sợ chuôi này đồng chau bảo kiếm liền theo cương thi đồng thời tiêu hủy. Nghe xong sở giáo sư giải thích, khán giả đố nhiên tỉnh ngộ, theo loạt nổi lên cả màn hình mặc mà cảm tạ thiên quan đại thần cảm tạ đại lao chỉ điểm màn đạn. Cho tới Tô Thần. Tô Thần cười cợt, không có để ý. Hắn khi còn bé ý nghĩ có thể thực hiện vẫn là thật vui vẻ, cũng chứng minh hắn không có suy đoán sai, cương thi sợ ánh sáng mặt trời, nếu như đem mặt trời uy lực tăng mạnh, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Nắm giữ điểm này, đội khảo cổ có thể lấy phòng ngừa rất nhiều nguy cơ. Cùng lúc đó, Tô Thần Đầu Góc cũng vang lên gợi ý của hệ thống. "Keng, chúc mừng ký chủ chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, kim cương tán." Kim cương tán? Tô Thần sững sờ, không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Kim cương tán là mạc kim một phái chuyên môn vũ khí, chính là năm đó Trương Tam Liên Tử chuyên môn làm riêng chế tạo, tổng cộng định làm hai cái. Kim cương tán thủy hỏa không sợ. Chuyên phòng thủ trong mộ cổ các loại cơ quan đâm sau lưng, có thể gọi phòng ngự vô địch. Sau đó, Trương Tam liên tử dựa tay chống vào sau, phân biệt đem hai cái kim cương tán cho mình đồ đệ kim quán bản, cùng sau đó xuất ra làm hỏa thượng Liêu Trần trưởng lão. Kim quán bản kim cương tán không cẩn thận đánh rơi ở trong hoàng hà, hắn liền tìm xảo tượng Lý Trường Quý, một lần nữa đặt làm một cái. Chỉ có điều, chưa kịp hắn đi lấy chôi này kim cương tán, sẽ chết ở long lĩnh mê quật ở trong. Cho tới Liêu Trần trưởng lão kim cương tán, hắn nhận lấy Trá Cô Tiếu làm đồ đệ, liền truyền cho Trá Cô Tiếu. Trá Cô Tiếu sau đó mới truyền cho Shirley Dương, cũng không phải là đại gia trong ấn tượng như vậy. Kim Cương Tán là bản sơn đạo nhân bảo vật. Kim Cương Tán chân chính xuất xứ vẫn là ở Mạc Kim một phái trên. Đương nhiên, hay là nhân quả số mệnh. Sở Lý Dương Kim Cương Tán ở Vân Nam trùng cốc không cẩn thận đánh rơi, sau đó vòng vòng quanh quanh gặp gỡ xạo tượng Lý Trường Quý, lại từ hắn cho với giá cao mua lại kim toán bản đật làm thành thứ ba kim cương tán. Không thể không nói, này hay là cũng là một loại số mệnh chuyển thừa. Chương 69, Quỷ động văn hiện, lại vào phòng nghiên cứu. Lấy ra khen thưởng. Tô Thần dứt tiếng, một cái chùm sáng rơi vào bàn tay hắn trên. Hào quang lóe lên sau, xuất hiện một cái rủ làm bằng thép. Kim cương tán là trường tam liên tự chuyển thành trộm mộ thiết kế, chất liệu tuy không bằng hắc kim cổ đáo được, nhưng các loại xảo diệu thiết kế có thể phát huy ra rất nhiều hắc kim cổ đào không làm được sự. Tô Thần cầm kim cương tán vung múa hai lần, cảm giác trọng lượng đại thể hẳn là ở hơn 20 cân khoảng chừng, trái phải. Nếu như quá nặng, Sở Lý Dương cũng không cách nào dùng nó cho rằng bên người vũ khí. Hít sâu một hơi, Tô Thần đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài sân cái kia viên. Quên đi, tây táo cảnh lá thưa thớt, liền không đi soản soản đó. Tô Thần cầm lấy kim cương tán, đang định đi phụ cận công viên nhỏ, tùy tiện tìm một chỗ luyện tập một hồi. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Chu Hoài Văn giáo sư đánh tới. "Này lão Chu, tìm ta có việc?" "Ha ha, đại hỉ sự. Lần trước ta không phải nói, chỉ cần Tô tiên sinh mở ra đỉnh đồng trao trên văn tự, liền cho ngươi xin quốc gia huân chương sao, mặt trên đã phê chuẩn. Có điều chính là cấp 1 huân chương có chút huyền, thế nhưng cấp 3 huân chương bảo đảm là có." Đầu bên kia điện thoại, Chu Hoài Văn ngữ khí nghe vào rất vui vẻ. "Có điều Tô thần liền không vui. Lúc trước nói tốt chính là cấp 1 huân chương, nay còn không qua mấy ngày đây, liền trực tiếp giáng cấp đến cấp 3. Này cách làm cũng quá không chân chính." Suy nghĩ một chút, Tô Thần đơn giản liền cấp 3 huân chương cũng lười đi lĩnh, trực tiếp khéo léo từ chối. "Tô tiên sinh, ta biết chuyện này xác thực là chúng ta phòng nghiên cứu làm không đúng, chủ yếu 3 là cấp 1 huân chương thực sự khó xin, hơn nữa lần trước văn tự cổ đại đối với giải quyết cương thi không cái gì trợ giúp, cho nên mới." Nói đến đây, Chu Hoài Văn đột nhiên chuyển đề tài, lại nói, "Đúng rồi Tô tiên sinh, ngươi không phải vẫn nói nếu như có tương tự cổ đại văn tự, liền thông báo ngươi sao, gần nhất phòng nghiên cứu thật là có phát hiện." Tháng trước ở Côn Lôn Sơn chỉ thủ biên phòng bộ đội, trong lúc vô tình ở một tòa sông băng phía dưới, Phát hiện một chút di chỉ dấu vết, còn tìm đến một ít Ngọc bội loại hình văn vân. Mặt trên có không ít kỳ lạ cổ đại văn tự, ngài có muốn tới hay không phòng nghiên cứu nhìn? Côn Lôn sông băng, thần bí văn tự cổ đại, lẽ nào là quỷ độc văn? Nguyên bản còn thờ phạt, đều chuẩn bị cúp điện thoại Tô Thần, trong nháy mắt liền trở nên hoảng bác. Côn Lôn là vạn sơn chi tổ, bên trong có vô số thần thoại cùng truyền thuyết. Tỷ như, trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu liền ở lại ở trên núi Côn Lôn. Bất kể là quỷ thổ đèn vẫn là đạo mộ bút ký, đều miêu tả quá Côn Lôn Sơn. Căn la quỷ thổ đèn thế giới Côn Luân Sơn, bên trong không chỉ có 9 tầng yêu tháp, còn có ma quốc thần cùng. Các loại hung hiểm quái thú, kỳ lạ sinh vật, thần không ra cùng. Lợi hại nhất, không thể nghi ngờ chính là Đạp Phổ quỷ trùng. Đạp Phổ quỷ trùng có hai loại hình thái, một loại là vô lượng nghiểm hỏa, có thể đang tiếp xúc người trong nháy mắt, đem người đốt thành tro bụi, duy nhất khắc tinh là nước. Một loại khác là chính là thần nhợ băng, có thể đang tiếp xúc người trong nháy mắt, đem người đông thành nước đá. Duy nhất khắc tinh nhưng là hỏa. Hơn nữa, Đạp Phổ quỷ trùng vẫn có thể căn cứ hoàn cảnh, cắt hai loại không giống hình thái Này có thể so với bình sơn trong cổ mộ giết độc còn muốn không nói lý, còn muốn hung tàn. Giết độc giết người cơ chế, tốt xấu còn có thể giải thích, là giết ngọc độc, độc ăn mòn máu thịt. Có thể đạt phủ quỷ trùng giải thích thế nào? Đem người đốt thành tro, hoặc là đem người đông thành nước đá. Chuyện này làm sao xem, cũng giống như là trong truyện thần thoại xưa phép thuật. Tô Thần biết nguyên nhân, đạt phủ quỷ trùng sợ dĩ như thế biến thái, là nhân vì chúng nó vốn là không phải trái đất kết quả. Dựa theo nguyên hồ bắt nhất mọi người suy đoán đến xem, tổng cộng có 3 loại sinh vật là từ một thế giới khác, cũng chính là số ảo không gian tới được. Đệ nhất chính là không đáy quỹ động bộ kia xả thần di cốt, cực có khả năng là một vị ngã xuống thần chỉ. Loại thứ hai là tinh tuyệt cổ thành mắt đen quái xả, mắt đen quái xả thực lực không có đạt phổ quỷ trùng biến thái như vậy, nhưng tương tự có thể ở vài dãy bên trong chí người tử vong. Cuối cùng một loại, chính là ở Côn Lôn Sơn xuất hiện đạt phổ quỷ trùng. Tô Thần suy đoán, nếu như biên phòng bộ đội thật ở sông băng phát hiện di chỉ, cực có khả năng chính là Ma quốc 9 tầng yêu tháp, hoặc là Ma quốc di chỉ, ở trong đó cũng nhất định sẽ có đạt phổ quỷ trùng. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi có chút chần chờ. Đạp phổ quỷ trùng thực lực mạnh như vậy, nhất định ẩn chứa cao đẳng năng lượng, nếu như nhiều bắt một ít, không chắc hắn thăng cấp huyết thống liền được rồi. Thế nhưng, thật động với che ngập bầu trời đạt phổ quỷ trùng, chỉ một mình hắn lời nói, thật là có chút thế đơn lư bạc. Tô thần có phát khâu ấn cùng quỷ tỷ, không sợ bất kỳ bánh trưng cùng bị quái, chỉ có chỉ sợ loại này kỳ dị sinh vật, quỷ tỷ cùng phát khâu ấn căn bản khắc chế không được. Suy nghĩ trong lát, Tô thần vẫn là đáp ứng Chu Hoài Văn, đi phòng nghiên cứu đi một chuyến. Mặc kệ là 9 tầng yêu tháp, vẫn là ma quốc di chỉ, chung quy phải trước tiên đi nghiệm chứng một hồi. Vạn nhất hắn tại đây làm khó dễ nửa ngày, lại phát hiện không có thứ gì, không phải Bạch Lãng khó dễ mà. Trước khi rời đi, Tô Thần cũng chưa quên nhắc nhở đội khảo cổ để bọn họ chú ý trong nham động cũ đầu Sa Bách. Cửu đầu Sa Bách thực ngược lại tốt nói, đội khảo cổ nhiều mang mấy cái cây kéo lớn là được. Phòng nghiên cứu. Tô Thần vừa tới cửa lớn, Chu Hoài Văn liền đến lên tiếp. Cung lân trước như thế, trải qua mấy đạo cửa ải kiểm nghiệm, hai người mới có thể tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Trên đường, Chu Hoài Văn cho Tô Thần đại thể giới thiệu một chút Côn Lôn Sơn biên phòng bộ đội nhặt được những văn vật quá trình. Hơn 1 tháng trước, Côn Lôn Sơn phát sinh một hồi độ chấn động không nhỏ động đất. Bên trong một cái sông băng bị đánh nứt ra, lộ ra một cái khe. Biên phòng bộ đội chiến sĩ trại qua lúc, trong lúc vô tình ở sông băng khe hở phát hiện một chút văn vật. Văn vật có lớn có nhỏ, bên trong khá là có giá trị, là một viên có khắc thần bí phù hiệu ngọc bội, còn có hai khối có khắc tương đồng phù hiệu ngọc bích. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào phòng nghiên cứu lâu chính. Đi đến chu hỏi văn văn tự cổ đại chuyên gia tổ vị trí văn phòng. Trong phòng làm việc, các chuyên gia chính đang vùi đầu sưu tập tư liệu. Nghe được âm thanh, dồn dập ngẩng đầu đến xem. Mọi người thấy Chu Hoài Văn lại mang đến một người trẻ tuổi, Dỗn Dập cười nói, "Lão Chu, ngươi làm sao lão mang học sinh đến phòng nghiên cứu a, cũng không sợ sở trưởng nói ngươi?" Trớn nói nhảm, vị tiên sinh này không phải là học sinh của ta, người ta là văn tự cổ đại lĩnh vực đại lưu. Được rồi, mọi người đều ngừng mà hỏi, "Ta cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này văn tự cổ đại chuyên gia, Tô Thần Tô tiên sinh." Nghe được Chu Hoài Văn lời nói, ở đây các giáo sư chuyên gia không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Dỗn Dập đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thần, từ đầu đến chân đánh giá. "Lão Chu, ngày hôm nay cũng không phải ngày cả tháng tư a, ngươi đang đùa gì thế?" Chính là a, tiểu tử này cũng là chừng 20 tuổi đi, hắn. Văn tự cổ đại chuyên gia. Lao Chu, ngươi chớ để cho người lừa, văn tự cổ đại là một môn học cao thâm, không có mấy chục năm công lực, nơi nào đảm luận được với tính thông. Không trách những giáo sư chuyên gia này hoài nghi, mà là Tô thần thực sự quá tuổi trẻ, tuổi trẻ đến so với những này giáo sư nhi tử còn nhỏ hơn thật 10 mấy tuổi. Phải biết, cái đám này văn tự cổ đại chuyên gia, trẻ trung nhất đều có chừng 50 tuổi. Hoàn toàn là ở văn tự cổ đại bên trong đắm chìm 20, 30 năm trở lên. Đọc qua văn hiến tư liệu, chính mình biên soạn văn tự cổ đại tư liệu đều là không xuống mấy chục hơn trăm bộ quyền uy. Nếu như nói, một đường khảo cổ nhân viên có thể bởi vì lập xuống đại công, thăng cấp thành giáo sư, bọn họ vẫn đề ý giải một điểm. Có thể xem văn tự cổ đại phân tích loại này cực cần chuyên nghiệp tính lĩnh vực, không phải là dựa vào dám đánh giám đánh giá liều là được. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tô Thần mắt lạnh đối mặt, không thèm để ý. Cho tới Chu Hoài Văn thì lại cười ha ha, lắc đầu nói, các ngươi à, người không mời đến thời điểm mỗi ngày nào muốn bái kiến cao nhân, thật cho các ngươi mời đến đi, từng cái từng cái có mắt không nhìn được Thái Sơn. Chương 70, thoải mái chăm trùng, các chuyên gia bệnh tim nhanh vào. Mọi người nghe vậy cùng nhau sửng sở. Toàn bộ sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Hoài Văn. "Lão Chu, ngươi lời này có ý gì a?" Có người không nhịn được nói hỏi. Chu Hoài Văn cười ha ha, giải thích, "Còn nhớ quãng thời gian trước Trung đỉnh văn thưởng dùng tự đại toàn không? Các ngươi dùng thuật lợi không?" Trong phòng làm việc, một đám văn tự cổ đại giáo sư chuyên gia không hẹn mà cùng gật gật đầu. "Đó cũng không, vị tiến sinh kia phiên dịch Trung đỉnh văn thưởng dùng tự đại toàn, nhưng lại giúp chúng ta rất nhiều bận dữ. Hiện tại lại đi nghiên cứu những người thời kỳ thượng cổ đồ đồng tàu, cũng không cần liền mông mang đoán." "Đúng rồi lão Chu, ngươi không phải nói muốn dẫn vị tiến sinh kia đến phòng nghiên cứu mà, người đâu?" Chu Hoài Văn trên mặt mang theo ý cười, thản nhiên nói, người ta đã mang đến, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nay vừa nói, trong phòng làm việc giáo sư chuyên gia nhất thời mắt tròn váng. Hắn, tiểu tử này chính là giải thích trung đỉnh văn cao nhân. Lão Chu, ngươi xác định không có nói đùa. Chu Hoài Văn nói, đương nhiên không có nói đùa, lần trước Tô tiên sinh cũng đã đã tới chúng ta phòng nghiên cứu, chỉ bất quá khi đó mọi người đều đang vì sự kiện kia bận rộn, ta liền không đem Tô tiên sinh giới thiệu cho đại gia. Nói đến đây, Chu Hoài Văn dừng một chút. Tiếp đó, trình trọng nói, được rồi, Ta cho mọi người chính thức giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị tiên sinh này họ Tô Thiên Thần, là trung đỉnh văn thưởng dùng tự đại toàn biên soạn người. Cũng là đại gia luôn luôn ham muốn tiếp văn tự cổ đại chuyên gia. Nhưng mà, Chu Hoài Văn lời còn chưa nói hết, một đoàn nhiệt tình giáo sư chuyên gia liền trực tiếp bắt hắn cho chen qua một bên, dồn dập tiến lên muốn cùng Tô thần nắm tay. Tô tiên sinh, có thể coi là nhìn thấy ngài chuyên nhân, ngài biên soạn cái kia bản trung đỉnh văn đại toàn, thực sự là quá đắc sắc. Chính là, cũng giúp chúng ta phòng nghiên cứu đại ân. Trước đây rất nhiều tối nghĩa khó hiểu thượng cổ lịch sử, gần nhất có trọng đại đột phá. Ta vừa nãy vừa nhìn thấy Tô tiên sinh ngài liền cảm thấy ngài khí vũ yên ngang, tuyệt đối không phải người bình thường a. Nhìn một đám cấp đột bọn, Liều Mạn thổi phồng chính mình thầy giáo giả. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ, lão nhân gia ngài vừa nãy không phải còn nói ta là tên lừa đạo, cũng là gọi vang rộ nhất cái kia một cái sao? Làm sao? Truyền cái thân cơ vu, ta liền khí vũ yên ngang. Nộ lực bọn quy nộ lực bọn, Tô Thần cũng không có cùng cái đám này lao chuyên ra tính toán. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hoài Văn, hỏi, "Lão chủ, ngươi nói côn luôn ngọc bội ở chỗ nào? Sớm một chút nghiên cứu xong ta thật sớm điểm về nhà." Chu Hoài Văn cười cợt, khoát tay nói, "Tô tiên sinh, đừng nóng đột mà." Đúng rồi, còn có một việc đã quên cùng Tô Tiên Sinh nói, chúng ta phòng nghiên cứu dùng người trung đỉnh và đại toán, bắt đầu phiên dịch Lỗ Thương Vương đồ đồng theo nội dung, biết đại khái thời đại thượng cổ có một cái gọi là Chu Vương triều, vương triều bên trong có vô số chư hầu vương. Lỗ Thương Vương chỉ là bên trong một trong, đây chính là giới khảo cổ đại phát hiện, sở trưởng nói rồi, chờ qua mấy ngày muốn tổ chức buổi họp báo tin tức, hướng về toàn thể quốc dân thông báo cái tin tức tốt này. Đến thời điểm Tô Tiên Sinh cũng có thể tới tham gia tuyên bố, dù sao ngươi mới là công thần lớn nhất. Hạ Thương cùng Tây Chu, Đông Chu phân hai đoạn, Xuân Thu cùng Chiến Quốc, nhất thống tần lữ Hán. Này đều là hậu thế học sinh tiểu học đều sẽ lưng chiều đại tơ. Có thể ở thế giới này, nhưng liền Đông Chu Tây Chu đều không phân biệt được, càng khỏi nói tần hoàng nhất thống thiên hạ, hắn Vũ Bắc Trục Thả Nguyên, những người phấn chấn lòng người lịch sử. Không thể không nói, cái này cũng là một loại BI. Tô Thần biết sở hữu lịch sử, nhưng không có cách nào nói ra, nếu như không có lịch sử văn vật bằng chứng, vậy thì chỉ là nói suông. Tỷ như, thế giới hiện thực, mọi người đều biết Ly Sơn có tần thủy hoàng lăng. Có thể ở thế giới này, căn bản không có Ly Sơn nơi này. Tô Thần coi như mở cái chủ tiếp, nói cho tất cả mọi người, có cái gọi là doanh chính gia hỏa, thống nhất toàn hoa quốc. Kết thúc bảy quốc loạn chiến, ai lại gặp tin tưởng hắn những câu nói này đây. Nghĩ tới đây, Tô Thần lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tuyên bố thì tôi, ta không thích xuất đầu lộ diện. Chuyện này, Chu Hoài Văn nghe vậy sửng sở. Cõi đời này còn có không thích danh lợi người. Có điều, ngẫm lại Tô Thần liền quốc gia cấp 3 huân chương đều có thể khéo léo từ chối, không muốn đứng ở truyền thông trước tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Chu Hoài Văn đẩy mặt thở dài nói, tiên sinh quả nhiên là không màng danh lợi người, cũng được, vậy chúng ta liền không tán gẫu cái này, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Nói, Chu Hoài Văn đi tới văn phòng đầu ảnh cơ trước, mở ra vài tờ hình ảnh. Hình ảnh phóng to sau, có thể nhìn thấy trên ngọc bội các loại chi tiết nhỏ hoa văn, bao quát mặt trên có khắc phù hiệu văn tự. Khối ngọc bội này là biên phòng bộ đội ở Côn Lôn Sơn sông băng dưới bất ngờ phát hiện, đưa đến phòng nghiên cứu đã có chừng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, văn tự cổ đại chuyên gia nhiều lần nghiên cứu, nhưng cũng không cách nào xác định trên ngọc bội phù hiệu văn tự đến tột cùng là có ý gì. Liền, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ chờ mong, hy vọng Tô Thần có thể giúp bọn hắn mở ra nghi hoặc, đồng thời cũng mở ra Côn Lôn Sơn gì bí mật. Nhưng mà, vạn chúng chờ mong, Tô Thần nhìn chăm chú hình ảnh hồi lâu, chợt lắc đầu. Đáng tiếc, ta cũng không quen biết những chữ này đến cùng nói cái gì." Ai chuyện này?" Tô Thiên Lâm lời vừa ra khỏi miệng, ở đây giáo sư chuyên gia, Ba Quát Chu Hoài Văn ở bên trong, hoàn toàn là đầy mặt thất vọng. Chờ mong hơn nửa ngày, không nghĩ đến sẽ là kết quả như thế này. Chu Hoài Văn thở dài một tiếng, tỉnh lại nói, "Không có chuyện gì, Tô tiên sinh không muốn tự trách, dù sao loại này văn tự cổ đại so với trung đỉnh văn còn muốn tối nghĩa, tin tưởng chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, một ngày nào đó có thể mở ra." Không sai, tiểu Tô tiên sinh còn trẻ, không cần để ý nhất thời mà mất. Tự trách? Ta mới không có loại tâm tình này có được hay không? Tu thần trong lòng nổ nước bọt. Hắn vốn là không phải cái gì văn tự cổ đại chuyên gia, chỉ là thế giới này nhà khảo cổ học quá keo khố, liên hệ thế rất nhiều người bình thường đều biết trung đỉnh văn cũng không nhận ra, nay gặp coi hắn là thành chuyên gia đến sùng bái, cho tới trên ngọc bội văn tự. Tô thần tuy rằng không có biết, nhưng có thể xác định, vậy tuyệt đối chính là quỷ động văn. Quỷ động văn là quỷ thổ đèn thế giới, quỷ động bộ tộc đặc lưu văn tự. Ma quốc cùng tinh truyện quốc một mạch kế thừa, đều là sử dụng loại này quỷ động văn. Có điều, Tô thần tuy rằng không biết mặt trên viết cái gì ý tứ, Nhưng từ Ngọc bội khí hình cùng màu sắc, hầu như có thể kết luận, cái này Ngọc bội cùng quỷ thối đèn bên trong vương khải toàn Ngọc bội giống như lúc. Ngọc bội kia chính là mở ra tinh tuyệt nữ vương cung điện dưới lòng đất then chốt chìa khóa. Nghĩ tới đây, Tô Thần khẽ mỉm cười, chuyển đề tài nói, "Có điều, ta tuy rằng không quen biết loại này văn tự, nhưng ta biết lai lịch của hắn." Chương 71, Ma quốc lịch sử, Tô Thần gia nhập đội khảo cổ. Văn phòng bên trong, các giáo sư chuyên gia hô hấp một trận, từng cái từng cái sắc mặt ai oán. "Senior, nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh như vậy? Người trẻ tuổi không nói võ đức, bắt nạn sư phụ già trái tim không được." Trong lòng Tuy Ú Hoán, cái đám này văn tự cổ đại chuyên gia vẫn là ngay lập tức phấn chấn lên. Quá tốt rồi, Tô tiên sinh quả nhiên tuổi nhỏ tài cao. Tô tiên sinh chính là văn tự cổ đại giới tương lai ngôi sao. Tô tiên sinh, ngài nhanh cho chúng ta nói một chút, những cái văn tự cổ đại đến cùng có lai lịch ra sao đi? Tô thần trong lòng âm thầm nở nụ cười, chuyển đề tài nói, ta mặc dù biết lai lịch của nó, thế nhưng đi, không có chứng cứ xác thực cũng không dám các nói. Ai chuyện này? Trong mấy mắt, Sở Hưu giáo sư chuyên gia tâm thái càng thêm không tốt. Nguyên tưởng rằng đến rồi cái cao nhân, rốt cục có thể mở ra văn vật trên văn tự cổ đại. Có thể kết quả Cao nhân cũng nói không hiểu. Không hiểu liền không hiểu sao? Dù sao bọn họ này một đại ban phòng nghiên cứu chuyên gia cũng không hiểu, cũng không có gì. Mọi người cũng đã không ôm hy vọng thời điểm, đột nhiên đến một câu, không hiểu văn tự cổ đại, nhưng biết lai lịch của nó. Nay có thể để một quần giáo sư chuyên gia làm mừng rỡ, cho rằng muốn tuyệt sự phục sinh. Nhưng là, còn không cao hứng 2 phút, cao nhân còn nói chứng cứ không đủ, không cách nào chắc chắn. Liên ở đây sau ngần mấy phút, các chuyên gia trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, cảm giác đều sắp muốn bị mắc bệnh cơ tim tắc nghẽn. Tô Thần trong lòng cười hì hì. Hắn liền là cố ý trêu chọc đám chuyên gia này giáo sư. Ai để bọn họ có việc tô tiên sinh, không có chuyện gì liền tiểu tô. Nhìn thấy mọi người đột nhiên cả kinh, sắp bị giàn vật đến thần kinh suy nhược, Tô Thần thấy đỡ thì thôi, lần nữa nói, có điều ta có thể đem những này văn tự cổ đại lai lịch, cho đại gia nói một chút, đồng thời tham khảo một chút. Nói, Tô Thần ho nhẹ một tiếng. Đi tới trong phòng làm việc, dàn giải nổi lên quỷ độc bộ tộc lai lịch. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, những này văn tự cổ đại hẳn là thất truyền đã lâu quỷ độc văn. Quỷ độc văn. Các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Văn tự cổ đại bác đại tinh thần, từ chữ tượng hình, địa phương văn tự lại tới các loại quốc gia văn tự cổ đại, không, có hơn vài loại, cũng có hơn 1000 loại. Dù cho là bọn họ những này, đắm trì mấy chục năm giáo sư chuyên gia, cũng không dám nói tự mình biết mỗi một loại văn tự. Tô tiên sinh, nay Quỷ Động Văn là nơi nào văn tự à, là chúng ta Hoa Quốc cổ đại văn tự sao?" Tô thần trả lời, chưa từng nghe tới rất bình thường, bởi vì Quỷ Động Văn xuất từ Quỷ Động bộ tộc, mà Quỷ Động bộ tộc đại khái 2000 năm trước liền tuyệt diệt. Thêm vào bọn họ cũng không phải là chung nguyên dân tộc, văn tự không có lưu truyền tới nay cũng bình thường. Tiếp đó, Tô thần liền đem Quỷ Động tộc, Ma quốc, Dạ Dạ Ma tộc còn có tinh tuyệt quốc trong lúc đó quan hệ đại thể nói rồi một lần. Đơn giản tới nói, quỷ động tộc là sớm nhất, đại khái so với thượng cổ hoàng đế còn muốn sớm, 5000 đến 8000 năm trước, ngay ở tạc cỡ Lamạ cạn sa mạc nơi sâu xa, phát hiện quỷ động không đáy. Bọn họ cũng ở quỷ động không đáy bên trong nhìn thấy xà thần di cốt, cũng cùng linh hồn bất diệt xà thần ký kết khế ước, thu được mạnh mẽ dị năng. Lúc này quỷ động tộc, mỗi một đời đều sẽ xuất hiện một vị quỷ mẫu. Quỷ mẫu có thể khống chế mắt đen quái xà, đặt phủ quỷ trùng, còn có một đôi yêu đồng, có thể đem người thả chụp đến số ảo không gian. Nhưng trên đời không có cơm trưa miễn phí. Quỷ động tộc tu được xạ thần sức mạnh đánh đổi, chính là mỗi cách một đoạn phải cho xạ thần tế hiến người sống cống phẩm. Người dục vọng là không bao giờ kết thúc, quỷ động tộc bắt đầu vọng tưởng sức mạnh mạnh hơn, cùng với trưởng sinh bất tử năng lực. Càng quan trọng chính là, bọn họ không muốn lại bị xạ thần khống chế, muốn thoát khỏi xạ thần nô dịch. Liên ở đời đầu quỷ Mẫu niệm hung hắc nhan dẫn dắt đi, quỷ động tộc rời đi tạ cỡ La Mạ cạn sa mạc, di chuyển đến côn Luân Sơn, cũng ở nơi đó thành lập ma quốc. Quỷ Mẫu có đạt phủ quỷ trùng, mắt đen quái xà, cùng với yêu đồng dị năng, thực lực mạnh như thần phật. Nàng thành lập ma quốc rất nhanh sẽ thành nơi đó bá chủ, tùy ý trấn áp nô dịch quanh thân bộ lạc. Ma quốc kéo dài rất nhiều năm, mai cho đến Thương Chu thời kỳ, Hoa Sen Sinh Đại sư cùng chế địch Bảo Châu Đại Vương thừa dịp Ma quốc lão quỷ mỗ qua đời, Tân quỷ mỗ còn không ra đời thời khác, một lần khởi sự, san bằng Ma quốc. Cái kia viên khống chế ở quỷ mỗ trong tay, đại diện cho Sở thần sức mạnh Mộc Trần Châu, cũng chằn chọc lưu lạc đến Trung Nguyên. Cuối cùng, Mộc Trần Châu bị Chu Văn Vương thu được. Hắn trấn với Mộc Trần Châu nội dung, tỉ mỉ ghi chép ở Long cốt thiên thư trên. Mộc Trần Châu cũng là thành trong truyền thuyết có thể làm cho người thành tiên vượng hoàng đạm, mãi đến tận tần hãn thời kỳ bị Hiến Vương đắc thủ, cũng đưa vào phần mộ bên trong lại nói quỷ động không đáy bên này, quỷ động tộc di chuyển đến Côn Lôn sân sau, lại có một con khác nguyên thủy bộ tộc trong lúc vô tình phát hiện quỷ động không đáy. Nai Chí Nguyên Thủy bộ tộc tiên tri nói cho tộc nhân, nhãn cầu hình dạng mục trần châu có thể dò xét quỷ động không đáy trấn tướng. Liền, bộ tộc liền hàng nhái một con mắt, Newton thấy rõ quỷ động không đáy phía dưới đến cùng có cái gì. Ai biết, cũng là từ phòng chế nhãn cầu tạo thật bắt đầu, bộ tộc thai hỏa không ngừng, mỗi một vị tộc nhân trên lưng đều xuất hiện nhãn cầu người rửa, trong cơ thể dòng máu gặp từ từ xiết chặt, không sống hơn 40 tuổi. Nguyên Thủy bộ tộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước biết dưới sự chỉ dẫn rời đi quỷ động, đi đến trung nguyên tìm kiếm Mộc Trần Châu. Nay chi bộ tộc liền gọi Dạ Dạ Ma tộc, cũng là sau đó Bản Sơn đạo nhân bộ tộc. Lại sau đó, Ma quốc bị diệt sau, Lưu vong ở bên ngoài Ma quốc hậu duệ luôn luôn ham muốn phục quốc. Bên trong một nhánh, trải qua Thiên Tân và cổ, cuối cùng trở lại Quỷ động không đáy phụ cận, cũng thành lập Tinh Tuyệt quốc. Bọn họ dựa theo cổ lão nghi thức, chọn lựa ra một vị không chọn vẹn nắm giữ xà thần sức mạnh Quỷ Mẫu. Vị này Quỷ Mẫu, chính là Tinh Tuyệt nữ vương. Nhưng mà, trở lại Quỷ động không đáy, liền mang ý nghĩa phải tiếp tục cho xà thần dâng lên người sống cấm phẩm. Tinh Tuyệt quốc vì thế trấn áp quanh thân bộ tộc, bức bách bọn họ nộp lên nô lệ. Ngay càng áp bức để quanh thân bộ tộc không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến. Tinh tuyệt nữ vương bị đọc giết, tinh tuyệt quốc bị diệt, quỷ động bộ tộc cũng triệt để tiêu vong. Một bên khác, trên lưng nguyên rủa vận mệnh dạ gia ma tộc thì lại tiếp tục tại trung nguyên khổ sở tìm kiếm một trân châu. Một đoạn thật dài dạn dài qua đi. Trong phòng làm việc rơi vào dài đến 1 phút trầm mặc. Sở Hưu giáo sư chuyên gia, tất cả đều há to miệng, có chút trợn mắt ngất ngụm. Thật sự là Tô thần nói tới nội dung, có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quỷ động không đáy, xa thần di cốt, còn có có thể đem người chủ xuất đến số ảo không gian quỷ mỗ. Tất cả những thứ này tất cả, làm sao nghe đều có chút quá mức huyền huyễn. Đương nhiên, nghi châu liền bất tử cương thi đều có, các chuyên gia sức đề kháng cũng càng ngày càng cao, thật không có người mở miệng liền nói không khoa học. Lâu dài trầm mặc qua đi, ở đây chuyên gia hoàn toàn là thở dài một cái. Tô tiên sinh quả nhiên là học thức uyên bác, này trợ thượng cổ bí ẩn đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Quỷ động tộc, ma quốc. Ai, thật không biết chúng ta Hoa quốc còn có bao nhiêu đặc sắc lịch sử chôn dưới đất không người biết. Đúng đấy, ta chỉ là nghe Tô tiên sinh đại thể giảng giải một đoạn, đều cảm giác thấy hơi nhiệt huyết sôi trào. Thật không biết, thượng cổ tiên dân trải qua đến cùng có bao nhiêu huyền bí. So với những này, ta càng để ý chính là, tại sao thời kỳ thượng cổ có rất nhiều kỳ dị việc, đến hiện đại nhưng biến mất không còn tăm tích, mãi đến tận gần nhất mới từ từ hiện lộ. Chuyện này, không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi. Chu Hoài Văn cau mày trầm ngâm chốc lát, trầm giọng hỏi, "Tôi tiến sinh, ngài ý tứ là nói, biên phòng bộ đội ở sông băng phát hiện, cực có khả năng chính là ma quốc di chỉ?" Tô Thần gật gật đầu. "Có khả năng này, nhưng cho tới đến cùng có phải là ma quốc di chỉ, còn cần thực địa khảo sát qua mới biết." Nếu lời như vậy, Chu Hoài Văn khẽ mỉm cười, hướng Tô Thần đưa tay ra. "Như vậy ta đại biểu phòng nghiên cứu Chính thức được mời Tô Tiên Sinh ngài gia nhập Côn Lôn Di chỉ đội khảo cổ, được mời ngài gia nhập phòng nghiên cứu, không biết Tô Tiên Sinh có nguyện ý hay không. Chương 72, khởi hành, Côn Lôn sông băng. Đừng đùa, ngươi xem ta vai không thể nhấc, tay không thể nâng, chính là cái văn nhược trẻ nam. Cái nào có bản lĩnh theo các ngươi đi thi cổ a? Tô thần nhũ môi, không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Đùa giỡn, quỷ động không đáy bên trong bộ kia xả thần di cốt, cứ có khả năng là một vị ná xuống thần chỉ. Thực lực sâu không lường được, gần như vô địch. Liên hắn này cánh tay nhỏ bắt chân, đánh đánh cương thi vẫn được, đi tinh tuyền quốc quỹ động không đáy tìm sát thần, cái kia không phải đưa món ăn sao? Coi như muốn đi, cũng đến chờ hắn lại hỗn điểm tần chàng, thực lực tăng cường cái 7 80, 90 lần, có năng lực tự vệ lại đi đi. Chu Hải Văn sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như vậy trả lời. Hoa quốc trên dưới, hầu như tất cả mọi người đều sùng tính khảo cổ công tác người. Muốn cấp gia nhập phòng nghiên cứu còn đến không kịp, nào có người sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát từ chối. Sừng sốt 2 giây sau, Chu Hải Văn vội vàng giải thích, Tô tiên sinh ngươi hiểu lầm, ta không phải để ngài gia nhập một đường đội khảo cổ mà là được mời ngài gia nhập văn tự cổ đại chuyên gia tổ. 7. Khảo cổ công tác từ trước đến giờ nguy hiểm, toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong, cũng là sở giáo sư những người kia yêu thích thân phó tuyến đầu tiên mang đội công tác, người khác trên căn bản đều là ở đại hậu phương làm công việc nghiên cứu. Sự thực cũng sát thực như vậy. Xem Chu Hải Văn những người này đều là văn tự cổ đại phương diện chuyên gia, ngươi thật làm cho hắn trên một đường khảo cổ, đi cùng bánh trưng, các loại kỳ lạ sinh vật đánh một trận, cũng không thích hợp à. Bọn họ bình thường đều sẽ lưu thủ ở chi chỉ phụ cận thành trấn ở trong, chuyên môn xử lý một đường nhân viên mang về văn vật quý giá, cùng với bức ảnh tư liệu Tô tiên sinh xin yên tâm, xem ngài loại này học giả hình chuyên ra, coi như ngài muốn đi một đường, chúng ta đều sẽ không đồng ý hơn nữa, nếu như ngài thực sự không muốn gia nhập phòng nghiên cứu, cũng có thể dùng đặc biệt mời cố vấn danh nghĩa, lâm thời gia nhập chuyên gia tổ mà. Nghe xong lời này, Tô thần cân nhắc một hồi hỏi, nói cách khác, không cần đi một đường, chính là đi côn luôn sông băng phụ cận, làm một hồi văn vật xử lý cùng nghiên cứu. Không sai. Chu Hoài Văn gật gật đầu, giải thích, cụ thể ghi chỉ cha xét, tự nhiên có chuyên nghiệp khảo cổ đội viên đi hoàn thành. Tô thần nghe xong lời này, đúng là không như vậy chống cự. Nếu như chỉ là đi xung quanh, nghiên cứu một chút ma quốc gì chỉ văn vật, lại thuận tiện tìm tìm cơ hội, xem không thể bắt hai con đạn phổ quỷ trùng, ngược lại cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Tô Thần ngẩng đầu lên nói, gia nhập văn tự cổ đại nghiên cứu tổ cũng không phải là không thể, có điều ta có cái yêu cầu. Chu Hải Văn nghe được Tô Thần rốt cục thay đổi chủ ý, đồng ý gia nhập văn tự cổ đại nghiên cứu tổ, lập tức mừng thít mắt, vội vội vá vá hồi đáp, "Tô tiên sinh ngươi cứ việc nói, chỉ cần phòng nghiên cứu có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn ngài." Thực cũng không khó, chính là nếu như ta có chuyện gì, muốn sớm rời đi, các ngươi cũng không thể kiếm cớ cả ta. Này đương nhiên, phòng nghiên cứu Tôn chỉ chính là dân tự do chủ, chúng ta cũng sẽ không làm cái gì không bán hai giá. Tô tiên sinh nếu như muốn đi, bất cứ lúc nào có thể rời đi, ta bảo đảm không có gặp ngăn cản. Nói xong lời này, ở đây hắn văn tự cổ đại chuyên gia dồn dập gật đầu. Lại lần nữa nhiệt tình xung tới, hướng Tô thần lĩnh giáo nổi lên trung đỉnh văn. Tô thần thấy thế, đơn giản cho những chuyên gia này lên một hồi công khai khóa. Phía trước đã nói, trung đỉnh văn chính là khắc vào đồ đồng theo trên chữ khắc, hình chữ cùng thoát thai từ giáp cốt văn, cùng đại diện có một tí tẹo như thế tương tự. Từ Chu triều năm đầu, mãi cho đến tận thống nhất 6 quốc, vẫn theo dùng hơn 800 năm. Khoảng thời gian này đồ đồng tao, cơ bản đều là dùng trung đỉnh văn khắc chữ khắc, cho tới tầng sau đó. Tầng sau đó liền tiến vào đồ sứ thời đại. Có tính mỹ đẹp đẽ đồ sứ, ai còn nguyện ý dùng chứa trì lượng siêu tiêu, mò có thêm không giải cái đồ đồng tao a. Tô Thần cho giáo sư chuyên gia giảng giải một buổi sáng trung đỉnh văn, Chu Hải Văn cùng mấy cái thầy giáo giả nhất định phải mời hắn ăn cơm. Cuối cùng, mấy người vẫn là đang nghiên cứu tiểu trong phòng ăn, ăn một bữa. Ăn qua sau khi, Tô Thần mới phát hiện, khảo cổ phòng nghiên cứu đại nội quả nhiên là đẳng cấp tiểu bên trong phòng ăn đều biết, dĩ nhiên là quốc kiến cấp bậc biết chính, các loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nam ốc tông hồn, bắc hải trứng cá muối, tất cả đều là lấy tốc độ nhanh nhất không vận đến phòng nghiên cứu. Một bữa cơm ăn xong, Tô Thần đều sắp có chút độc lòng, nghĩ muốn không đáp ứng Chu Hoài Văn được mời, trực tiếp gia nhập phòng nghiên cứu cứu quân đi. Có điều, bí mật trên người hắn vẫn là quá nhiều, không thích hợp cùng phòng nghiên cứu có quá thâm nhập tiếp xúc. Không nói những cái khác, coi như hai con nữ thôi, thực lực mạnh mẽ, còn có thể hỗn phách lý thể, lấy lực lượng tinh thần công kích kẻ địch. Nay nếu như phóng tới trên chiến trường, vậy thì là đột bình thường tồn tại. Nếu như Tô Thần gia nhập phòng nghiên cứu, lộ ra ánh sáng thân phận. Quốc gia muốn hắn giao ra nữ thôi, vì quốc phòng sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh, hắn có đưa hay không. Lùi một bước nói, coi như đem nữ khôi giao ra, quốc gia lại phát hiện hắn máu kỳ lân đối với tai họa có tác dụng khắc chế, lại muốn hắn đánh điểm huyết, hắn đánh là không đánh. Một lần hai lần cũng coi như mỗi ngày tìm hắn đến đánh máu kỳ lân, cái khác thì tôi là thật kỳ lân thần thú cũng chịu không được a. Nhân tính vốn là lòng tham không đáy, lại như châm ngôn nói, một tham gạo dưỡng nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Vì lẽ đó, Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không chuẩn bị trực tiếp gia nhập khảo cổ phòng nghiên cứu. Dự định lấy biên ngoại nhân viên thân phận, tham gia côn lôn sơn gì chỉ khảo cổ. Cho tới sau khi dự định cũng đã dặn, có thể chỉ điểm đội khảo cổ được hết hưởng, liền tận lực chỉ điểm. Đội khảo cổ muốn thực sự gặp phải giải quyết không được nguy hiểm, hắn lại hiện thân nữa giải quyết. Đương nhiên, hắn ra tay cũng là có nguyên tắc. Vượt qua hắn năng lực, hắn cũng sẽ không ngây ngốc chạy đi chịu chết. Sau khi 3 ngày, sở giáo sư bọn họ đội khảo cổ còn ở Nghi Châu, làm văn vật thanh lý công tác. Trực tiếp cũng phần lớn và văn vật dạng giải có quan hệ, Tô Thần không tìm được cái gì nhổ lông cừu cơ hội. Chu Hoài Văn trở văn tự cổ đại chuyên gia thì lại lưu loát chuẩn bị kỹ càng tất cả, rốt cục ở ngày 15 tháng 11 một ngày này, thông báo Tô Thần xuất phát côn Luân Sơn. Rất nhanh, mọi người ở sân bay tập hợp. Chu Hải Văn Văn tự cổ đại chuyên gia tổ, bao quát chính hắn ở bên trong, tổng cộng có 7 người. Ngoài ra, phòng nghiên cứu trả lại này bảy vị chuyên gia phân phối chuyên môn sinh học trợ lý, đi theo vệ sĩ. Tạo thành một nhánh hơn 20 người khảo cổ đoàn. So với những chuyên gia này, một cái dương lớn tiếp theo một cái dương lớn hành lễ, Tô Thần liền lợi hại. Từ đầu tới đuôi liền một cái ba lô, trừ ngoài ra hai tay chống chân, để bảy vị chuyên gia đều có chút chợn mắt ngất ngụm. Tô Tiên Sinh, ngài không mang theo điểm hành lý sao? Côn Lôn Sơn nhưng lại rất lạnh, lại nói rất nhiều nghiên cứu tư liệu cũng phải mang theo nhà. Tô Thần lắc lắc đầu, không cần, nghiên cứu tư liệu đều tồn tại ta trong đầu. Có thể không mà, Côn Lôn Sơn sông băng phía dưới nếu là có di chỉ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên chính là Ma Quốc 9 tầng miêu tháp. 9 tầng miêu tháp cùng cổ mộ khác so ra, thực xem như là tương đối nhẹ nhàng. Địa phương nguy hiểm liền hai nơi, một cái là Bá Vương Ca Cóc, một cái khác chính là Đạt Phổ Quỷ Trùng. Thế nhưng đi, căn cứ nguyên bên trong miêu tả đến xem. Bá vương cá cốc chính là lớn một chút viễn cổ sinh vật, cũng không muốn giết sáu cánh như vậy, nắm giữ cái dị nghịch thiên bản lĩnh, nắm bắt thời cơ được, một viên lưu đạn cũng có thể làm cho nó trời cao. Cho tới đạt phủ quỷ trùng, đồ chơi này nếu như che ngập bầu trời, đó là thật nguy hiểm, liền Tô Thần cũng kiêng kỵ. Nhưng chỉ có một hai con lời nói, cũng không tính được đặc biệt nguy hiểm. Chương 73, sông băng vết nước, đạt phủ quỷ trùng lần đầu xuất hiện. Rất nhanh, khảo cổ đoàn đến Côn Lôn Sơn. Ở khoảng cách Côn Lôn Sơn sông băng mấy cây số ở ngoài, có một trô biên phòng bộ đội trú. Khảo cổ đoàn tạm thời liền đóng quân ở đây. Đi đến khuôn luôn sân sau, Chu Hải Văn những này giáo sư vẫn là đánh giá thấp nơi này giá lạnh. Từng cái từng cái đông đến núp ở áo phao bên trong, vỏ trang đầy đủ không dám chọi đầu ra. Đúng là Tô Thần, chỉ là đơn giản mặc lên một cái áo gió, tại đây loại giá lạnh bên dưới, như cũng hoạt động như thường, nhìn ra một đám thầy giáo giả là không ngừng hâm mộ. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, này tố chất thân thể chính là không lời nói. Cũng không phải sao, tiểu Tô đồng chí vóc người xoái, còn trẻ. Cũng chính là nhà ta không tôn nữ, không phải vậy ta đều muốn đem tôn nữ của ta giới thiệu cho hắn. Tiểu Tô à, Chúng ta đem hành lý sửa sang lại, liền đi sông băng đơn giản làm cái trước khảo sát, ngươi thấy thế nào? Tô Thần chần chừ một lúc, cau mày nói, ta là không thành vấn đề, chính là các ngươi không cần nghĩ ngơi nghĩ ngơi. Vạn Nhất Đông hỏng rồi, nơi này cũng không có bệnh viện. Chu Hoài Văn cởi gợn, khoát tay nói, không có chuyện gì, Tô tiên sinh ngươi là không biết, bọn họ cái đám này lao ra hỏa, chỉ cần là nhìn thấy Vân Vân, vậy thì cái gì tật xấu đều không còn, so với ai khác đều tinh thần. Chu Hoài Văn lời kia vừa tốt ra, ở đây các thầy giáo giả đều ha ha bắt đầu cười lớn. Đó là, nếu như sông băng phía dưới quả nhiên xem tiểu Tô nói như vậy có ma quốc gì trị co như là bỏ, ta cũng phải bỏ tới ma quốc gì chỉ liếc mắt nhìn mới cam tâm. Được rồi được rồi, như thế muốn đi, còn không ngoa một chút đi thu dọn hành lý. Khảo cổ đoàn vừa nói vừa cười, tâm tình đều rất tốt. Nhưng vào lúc này, phụ trách nên tiếp bọn họ biên phòng bộ đội đội trưởng nhưng lắc lắc đầu. Hơn nữa còn một mặt nghiêm túc nói, ngày hôm nay cũng không thể đi, khí tượng trạm báo, buổi chiều khả năng có băng phong bão, nếu như đi trên đường đụng với băng phong bão, cái chết nhưng là phải người chết, đại gia vẫn là ở nơi đóng quân nghỉ ngơi một đêm nói sau đi. Băng phong bão. Nghe nói như thế, các giáo sư sững sốt một chút, lập tức có chút lo trí thật vất vả đến Côn Lôn Sơn sông băng, lại bị khí trời cho ngăn cản bước chân. Để những này giáo sư thực sự là có chút lòng ngứa ngáy khó chịu. Có điều, bọn họ cũng không phải một đoàn khảo cổ đội viên, có thể tại đây loại cao nguyên trên triển khai nghiên cứu đều toán không dễ dàng, tự nhiên không thể liều lĩnh sinh mệnh nguy hiểm đi sông băng. Cái kia, được rồi, chính đội trưởng, chúng ta khảo cổ đoàn dẹp an toàn vì là trên, người quanh năm đóng tại Côn Lôn Sơn, hiểu được so với chúng ta muốn nhiều, chúng ta nghe ngươi sắp xếp. Biên phòng bộ đội đội trưởng gọi Trịnh Quốc Quang, đã ở Côn Lôn Sơn đóng giữ 5 năm. Hắn vốn đang lo lắng khảo cổ đoàn khó mà nói, nghe được Chu Hoài Văn giáo sư như thế thông tình đạt lý, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trí Quốc Quang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hơi hoãn, tiếp theo cười nói, "Chư vị đều là phòng nghiên cứu chuyên gia, chúng ta đóng giữ điều kiện khá là gian khổ, còn hy vọng chư vị giáo sư không lấy làm phi lòng." Khảo cổ đoàn bên trong, có vị tóc trắng thầy giáo già rửng rững như không địa khoát tay áo một cái, khoan thai nói, "Này tính là gì gian khổ? Nhớ năm đó, ta theo sở trưởng đi Tây Cương trong tháp làm sa mạc khảo cổ, thiếu nước thiếu lương, mỗi ngày liền báo cắt ăn một cái mọ mọ. Ròng rã 3 tháng không có tắm rửa rửa mặt, chỉ lo lãng phí một giọt nước, đó mới gọi gian khổ." Hiện tại dù cho là trên núi côn luôn đều có thâm hậu áo đông tràn đồng, nước nóng cơm nóng còn đủ, so với năm đó điều kiện muốn tốt lắm rồi. Một đám thầy giáo giả ức hộ tư điểm, cảm khái rất nhiều. Chính quốc quang nổi lòng tôn kính, vội vã để thủ hạ chiến sĩ sắp xếp cái đám này thầy giáo giả ở lại. Gian xếp thật nơi ở. Chu Hoài Văn liền đem người toàn bộ gọi hết, mở cái ngắn gọn hội nghị. Chính đội trưởng, tháng trước các chiến sĩ là làm sao phát hiện sông băng bên trong Vân Vân, có thể cho chúng ta cụ thể nói một chút, còn có cái kia sông băng tình huống cụ thể làm sao. Chủ nơi đóng quân phòng họp bên trong. Chính quốc quang hồi ức một hồi, mở miệng nói. Ta nhớ rằng tháng trước sông băng phụ cận phát sinh một hồi phạm vi nhỏ động đất, đánh nứt ra khoảng cách nơi đóng quân 6 km ở ngoài một chỗ sông băng. Côn Lôn Sơn tuyết tiến trở lên vị trí, có rất nhiều đãng băng mấy ngàn mấy vạn năm sông băng, sông băng trên còn có rất nhiều vết nứt, nếu như không cẩn thận rơi vào đi, cái kết nhưng là phải mệnh sự tình. Vì lẽ đó vị yếp động đất sau sông băng tình huống, động đất qua đi, ta rồi cùng Từ Long còn có lưu thiên hai tên chiến sĩ, cùng đi kiểm tra sông băng tình huống cụ thể. Nơi đóng quân 6 km ở ngoài, cái kia nơi sông băng bị rung ra cái tiểu vết nứt, Từ Long mắt sắc, nứt trong miệng thật giống có phà quang. Đem đồ vật móc ra vừa nhìn, mới phát hiện là một ít vụn vật văn vật. Nghe đến nơi này, các giáo sư rồn rập gật đầu. Trịnh Quốc Quang Miêu tạ cùng bọn họ hiểu rõ cơ bản nhất trí, sông băng phía dưới xác thực có một tòa bị vùi lấp mấy ngàn năm di chỉ. Tháng trước trùng hợp bởi vì động đất, mới bóc trần lộ ra. Nhưng, đang lúc này, Tô Thần lại đột nhiên nói chen vào hỏi, "Trịnh đội trưởng, các ngươi ở sông băng vết nứt bên trong, có thấy hay không cái gì vật kỳ quái, tỉ như sinh vật hoặc là hài cốt?" Trịnh Quốc Quang nghe vậy sửng sở, cẩn thận hồi ức lại sau nói, "Không có cái gì vật kỳ quái a, thật muốn nói có từ lòng tiểu tử kia thật giống nói nhìn thấy sâu." Lúc đó ta liền dạy bảo hắn một câu, "Chúng ta này nhiệt độ quanh năm ở dưới 0 mấy độ, nơi nào sẽ có cái gì sâu mà?" Tô Thần nghe đến nơi này, trong lòng hơi động, "Sâu? So. Lẽ nào thật sự là đạt phổ quỷ trùng?" Vỏ rùa lửa, nói đến đây, Trịnh Quốc Quang quay đầu, đối với phía sau cảnh vệ bính hỏi, "Đúng rồi, Từ Long tiểu tử kia đâu, ngày hôm nay làm sao cũng không thấy người khác." Trịnh Quốc Quang nhân viên bảo an lắc lắc đầu. Tiểu Long ca cùng Lưu Thiên buổi sáng nói muốn đi sông băng bên kia nhìn, vẫn không thấy hắn trở về. Nghe nói như thế, Trịnh Quốc Quang sắc mặt khẽ thay đổi, trách cứ, "Chuyện này ngươi làm sao không còn sớm nói với ta?" Dứt lời, hắn liền vội vàng đứng lên, đem ra một con máy bộ đàm. Cũng cho khảo cổ đoàn giải thích, chú quý cũ, mặc kệ đi đâu làm nhiệm vụ, cũng phải hai người trở lên cùng nhau khởi hành động, còn muốn mang tới máy bộ đàm. Hai tên tiểu tử thối này, từ sáng đến tối đã nghị khai quật cái cổ thành di chỉ, cũng làm vẻ anh hùng, thực sự là không biết nên nói như thế nào bọn họ. Đang khi nói chuyện, Trịnh Quốc Quang bấm mở ra máy bộ đàm, nhưng là kêu gọi vài câu sau, cũng không có được Từ Long cùng Lưu Thiên đáp lại. Lần này, Trịnh Quốc Quang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn mạnh mẽ vỗ bàn một cái, cả giận nói, hai tên tiểu tử thối này, quá không ra gì. 7 Thủ hạ chiến sĩ một mình chạy đi sông băng, vẫn là ở khảo cổ đoàn tới được đại thắng này, Trịnh Quốc Quang cảm giác là trên mặt tối tăm, rất là cam tức. Nghĩ tới đây, Trịnh Quốc Quang hô một cổ họng, "Triệu Tập 7, 8 tên chiến sĩ, dự định thừa dịp băng phong bạo còn chưa tới, đi nhanh về nhanh đem người cho mang về." Trước khi đi, hắn còn không quên căn dặn khảo cổ đoàn, nhất định phải ở lại chú bên trong, không nên chạy loạn. Còn nói cuốn luôn sông băng bên trong băng phong bạo không phải là đùa giỡn, là thật có thể đồng chết người. Có điều, ngay ở Trịnh Quốc Quang triệu tập chiến sĩ, đang chuẩn bị đi tìm người lúc Trời đất ngập tràn băng tuyết nơi đóng quân bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, thật giống là uống xe như thế, Lạc Lư thong thả hướng về nơi đóng quân đi tới. Tất cả mọi người lá xuống sợ. Chờ bóng người kia cách đến gần rồi, mới nhìn rõ là cái ăn mặc quân phục thanh niên chiến sĩ. La Lưu Thiên, cũng có tốt, người không có xẻ ra việc gì. Lưu Thiên, làm sao chỉ có một mình ngươi, từ long đây. Chí Quốc Quang trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đi lên trước, nắm lấy đối phương cổ áo giận dữ hét, tiểu tử ngươi còn biết trở về à, đem kỷ luật xem là cái gì? Từ long đây, hắn làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Nhưng mà, lời con chưa nói hết, Lưu Thiên lại đột nhiên một tiếng hét thảm, khóc giống lên. "Ô, ô chết rồi. Đều chết rồi." Chương 74, đi đến sông băng vết nước, Tô Thần quyết định. Trịnh Quốc Quang sững sốt một chút, tiện đà giận dữ hét, "Ngươi nói rõ một chút, ai chết rồi? Thứ Long tiểu tử thối kia đây, chết rồi, đều chết rồi." Lưu Thiên như là bị kinh sợ dọa, một câu hoàn chỉnh nói đều không nói ra được, chỉ là lẩm bẩm lặp lại câu này. Trịnh Quốc Quang vẫn muốn nghi hỏi lại, Tô Thần thấy thế tiến lên ngăn cản hắn. "Trịnh đội trưởng, hắn bị kinh sợ dọa, ngươi hỏi lại cũng hỏi cũng không được gì." Trước tiên dẫn hắn trở về nhà bên trong ấm ấm người, chờ hắn yên ổn một điểm hỏi lại đi. Trình Quốc quang cắn răng gật gật đầu, để các chiến sĩ đem Lưu Tiên phủ vào trong nhà. Đợi được Lưu Tiên uống xong một chén trà nóng, khôi phục chút thần trí, mọi người mới từ trong miệng hắn biết được sự tình mọi nguồn. Nguyên Lai, từ long tháng trước ở sông băng vết nứt nhìn thấy một con bọ rùa dáng rất con sâu nhỏ, trên người còn có thể đỏ lên quang. Hắn vẫn đem việc này ghi vào trong lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không phải ảo giác, là thật nhìn thấy cái kia con sâu. Liền, một tháng qua, hắn thường thường gọi lên Lưu Tiên, đi sông băng vết nứt tìm bọ rùa. Mấy lần trước đều không có thu hoạch, nhưng ai biết ngày hôm nay, vẫn đúng là để hai người bọn họ đụng với một con bò rùa. Cái kia bò rùa ở sông băng vết nứt nơi sâu xa, cách một tầng mỏng băng tấm băng. Hai người quan sát một lúc, phát hiện cái con này, bò rùa thân thể là nửa trong suốt, tỏa ra hùng quang, đặc biệt đẹp đẽ. Từ Long rất đắc ý, nói mình không có nhị lầm, sai chính là đội trưởng. Con dự định đập ra tấm băng, đem cái con này bò rùa tóm lại mang cho Trịnh Quốc con xem. Nhưng là, ngay ở Từ Long đập ra tấm băng, đem bò rùa tóm vào trong tay thời điểm, cả người hắn đột nhiên nổi lên hỏa. Lưu Thiên kinh hãi đến biến sắc, tiến lên muốn giúp Từ Long dập lửa. Nhưng không chờ hắn chạy tới, từ lông cả người liền bị thiêu thành cho tàn. Càng làm cho Lưu Thiên dọa sợ chính là, con kia bọ rùa dĩ nhiên không bị tiêu chết, trái lại hướng hắn bay tới. Lưu Thiên nào dám để bọ rùa gần người, liền không liều mạng mà trở về chạy. Một đường chạy đến nơi đóng quân, lúc này mới khóc giống lên. Nghe xong Lưu Thiên giảng giải, Trịnh Quốc quang sắc mặt tái xanh, giận dữ hét: "Như thế thái quá lời nói ngươi cũng biên đến đi ra. Ngươi cho lão tử nói thật, hai người các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, từ lòng tiểu tử thối kia đây?" Không chỉ là Trịnh Quốc quang không tin tưởng Lưu Thiên lời nói, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Tô Thần ở ngoài, Hầu như không có ai tin tưởng Lưu Tiên lời nói, một con không sợ hỏa còn có thể đem người thiêu chết bỏ rùa, cõi đời này nào có như thế thái quá sự tình. Có như là quãng thời gian trước, Nghi Châu bất tử cương thi, bọn họ cũng sợ lửa a. Nếu như khoảng cách gần bị súng phun lửa bị bỏng, tương tự muốn biến thành tro bụi. Cõi đời này làm sao có khả năng có không sợ hỏa, có thể ở trong hỏa diễm sinh tồn vật chủng. Chính quốc quan căn tức Lưu Tiên, viền mắt có chút đỏ lên. Đừng xem hắn một cái một cái tiểu tử thối, nhưng Từ Long là hắn dưới tay tốt nhất binh, cũng là hắn dưới tay đi lính thời gian dài nhất binh. Tuy rằng không phải phụ tử, nhưng tình cảm thâm hậu hơn hẳn phụ tử. Lưu Thiên vẻ mặt đưa đám, nhớ lại vừa nãy ở sông băng nhìn thấy tình cảnh đó, nhưng có chút run. Thế nhưng, hắn vẫn kiên trì trình mình lời giải thích. "Con dám nói dối, ngươi đàn hoàng bản giao đến cùng phát sinh cái gì? Đang nói lao cái kia, nhưng là phải ra tòa án quân sự." "Đội trưởng, ta thật không có nói láo, Tiểu Long ca hắn bị sâu thiếu chết." "Ồ ồ ồ." "Ngươi." Chính quốc quan vô cùng buồn bực, chính không chỗ phát tiết thời khắc. Một bên Tô Thần lại lần nữa đem hắn ngăn lại. "Hiện tại Tô Thần hầu như có thể xác định, Từ Long hai người bọn họ sát thực là gặp gỡ bọn rùa lửa." Dựa theo hai người miêu tả, vậy hẳn là là một con chính đang trạng thái hôn mê bọn rùa lửa. Hai người nếu như không kinh động nó, còn có thể có cơ hội sống sót. Chỉ tiếc, Từ Long một mực muốn bắt bọ rùa lửa, lúc này mới đem mệnh đáp đi đến. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng âm thầm thở dài, mở miệng nói, "Chính đội trưởng, Lưu Thiên Không có nói láo, coi đời này xác thực có như vậy kỳ lạ bọ rùa." "Cái gì?" Bao quát chính quốc quan ở bên trong, ở đây tất cả mọi người nghe được Tô Thần lời này tất cả giật mình. "Tiểu Tô đồng chí, ngươi biết loại này bọ rùa lai lịch?" Tô Thần gật gật đầu, sâu xa nói, "Còn nhớ ta nói rồi mà quốc đi, ma quốc mặc dù có thể sưng bá côn luôn quần thần, dựa vào chính là bọn họ quỷ mỗ." có thể khống chế một loại gọi là đạt phổ quỷ trùng, tướng mạo cùng bộ rùa tương tự sinh vật. Loại sinh vật này có hai loại hình thái, một loại gọi là vô lượng hỏa, người bình thường tiếp xúc được liền sẽ ở ngắn ngắn vài giây bị đốt thành tro bụi. Một loại khác gọi là quỷ cùng thần băng, sẽ đem người đông thành nước đá. Có điều, loại sinh vật này ở bình thường hoặc là la ma quốc tế tự địa phương người có thể nhìn thấy, hoặc là chính là ở chín tầng yêu trong tháp hôn mê, cơ bản không sẽ ra tới. Từ Long nhìn thấy đạt phổ quỷ trùng, cứ có khả năng là lạc đàn một con. Nghe xong Tô thần lời nói sau, ở đây giáo sư chuyên gia đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Có thể ở vô lượng nghiệp hỏa cùng mãi cùng thần băng trong lúc đó qua lại cắt. Này nghe làm sao như thế kỳ huyễn, so với nghi châu cương thi còn muốn thái quá. Mọi người ở đây im lặng không nói gì, Chu Hải Văn cau mày mở miệng hỏi, "Tô tiên sinh, cái kia y theo ngươi nói như vậy, loại này đạt phổ quỷ trùng chẳng phải là vô địch rồi? Đạt phổ quỷ trùng vô lượng nghiệp hỏa trạng thái sợ nước, mãi cùng thần băng trạng thái sợ lửa. Vẫn có phương pháp khắc chế, chỉ là số lượng nếu như quá nhiều lời nói, vẫn là không nên trêu chọc chúng nó tuyệt đời." Các chuyên gia nghe được Tô thần nói đạt phổ quỷ trùng còn có khắc tinh, rộn rộp thở phào nhẹ nhõm. Một bên chính quốc quan căn bản không tin Tô thần lời này. Nhưng xem ở khảo cổ đoàn trên mặt, hắn vẫn chưa nói bắt bỏ, chỉ là quay đầu dặn dò thủ hạ chiến sĩ chuẩn bị một chút, hắn muốn đích thân đi sông băng một chuyến. Giáo sư chuyên gia nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Chu Hoài Văn vội vàng nói, "Trình đội trưởng, Tô tiên sinh cũng đã từng giải thích, ngươi hiện tại đi sông băng phủ cận thực sự quá nguy hiểm." "Chính là á Trình đội trưởng, muốn không phải là chờ ngày mai băng phong bạo quá khứ, chuẩn bị kỹ càng đối phó quỷ trùng trang bị lại đi đi. Mọi người dồn dập quên bảo chỉnh quốc quang." Ai biết, hắn nhưng cả giận hừ một tiếng, "Vô vô bên hông phối thương, lão tử cũng không sợ cái quỷ gì trùng." Thật muốn có loại này quỷ đồ vật, lão tử một súng đưa nó xuống địa ngục, cho từ lòng báo thù. Dứt lời, Trịnh Quốc Quang ra lệnh một tiếng, liền muốn mang thủ hạ xuất phát. Tô Thần thấy thế suy tư chốc lát nói, "Chính đội trưởng, nếu như ngươi nhất định phải đi, vậy ta cùng đi với ngươi. Ta hiểu rõ đạt phủ quỷ trùng, ngàn cân treo sợi tóc có thể giúp ngươi một tay." Dựa theo Lưu Thiên miêu tả, bọn họ chỉ gặp gỡ một con bò rùa lửa, độ nguy hiểm còn ở có thể khống chế phạm vi đây. Tô Thần dự định theo tới, nhìn có thể hay không bắt lấy cái con này bò rùa lửa. "Ngươi?" Trịnh Quốc Quang lắc lắc đầu, ngữ khí thoáng dịu đi một chút. "Tô giáo sư, Ngươi là thư sinh yếu đuối, loại này chuyện nguy hiểm vẫn là giao cho chúng ta quân nhân tới làm đi. Mà khác, ta muốn đi sông băng vết nước cũng không phải nhất thời kích động. Nếu như thật sự có loại này quỷ trùng, vì nơi đóng quân an toàn, cũng muốn đi sớm giải quyết đi, không phải vậy chờ buổi tối mọi người đều ngủ, bị vật quỷ này bay vào nơi đóng quân, đến chết bao nhiêu người a. Tô Thần biết, xem Trịnh Quốc Quang loại này quân nhân, tính cách cố chấp, nói một không hai. Nếu như không bày ra một chút thực lực, sợ hắn căn bản sẽ không đồng ý chính mình theo tới. Chính đội trưởng có thể không cho ta một phút thời gian. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Quốc Quang sững sờ, không hiểu Tô Thần lời này là có ý gì. Tô Thần ở trong địa điểm cắm trại bốn phía tìm tìm, tìm tới một khối cao bằng nửa người vẫn tính rắn chắc tấm thép. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đem tất cả mọi người gọi vào doanh trại đất trống. Tiếp đó, đem tấm thép căng đến trung trung. Dưới chân tầng tầng đặt xuống, cả người bay vọt lên. Khởi tinh thi đấu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tấm thép ở hắn nhảy một đá bên dưới, trực tiếp nổ tung thành bột khối. Trong nháy mắt, toàn bộ trong địa điểm cắm trại, khảo cổ đoàn cùng hơn 100 vị biên phòng bộ đội quân binh, cùng nhau thất thanh. Chương 75, bắt giữ quỷ trùng, thăng cấp. Chuyện này, Tô Thần cảm giác cả người cũng không tốt. Không đúng ăn rõ ràng thu rồi lực, chỉ dùng 1 phần 10 không tới sức mạnh. Nhiều nhất chính là nghề nghiệp chiến đấu vận động viên sức mạnh, chỉ có thể đem bạc tấm thép đá biến hình mới đúng, làm sao liền nát cơ chứ? Cứ việc không nghĩ ra, Tô Thần sắc mặt vẫn là trong nháy mắt khôi phục nhẹ như mây gió. Nhìn thấy Chu Hoài Văn chờ giáo sư Kinh đến không ngậm mồm bảo được, hắn thuận miệng giải thích một câu. Ta từ thân thể nhỏ yếu, ba mẹ ta liền để ta đi học võ thuật cường thân kiện thể, rất hợp lý chứ? Hợp, hợp lý sao? Khảo cổ đoàn hai mặt nhìn nhau, đầu óc có chút loạn. Tô Thần không quản khiếp sợ khảo cổ đoàn, trực tiếp xoay người nhìn về phía Trịnh Quốc Quang. Chính đội trưởng, ngươi xem ta thực lực này đầy đủ tự vệ chứ? Đâu chỉ có thể tự vệ, chính quốc quang cảm thấy đến Tô Thần nếu như tầng quân, đều có thể nắm toàn quân luận võ giải đấu lớn quân quân. Chỉ bằng này một cước đá nát tấm thép thực lực, ai dám cùng hắn luận võ? Sợ không phải bên trong một cước, nửa đời sau trực tiếp liền nằm trên giường. Cái kia, được rồi. Có điều Tô giám sư, sau khi rời khỏi đây tất cả hành động muốn nghe chỉ huy, côn luôn sông băng có rất nhiều không biết nguy hiểm. Không thành vấn đề. Tô Thần thoải mái đáp ứng hạ xuống. Chờ bọn hắn rời đi nơi đóng quân sau, khảo cổ đoàn nhất thời sôi sùng sục. Tiểu Tô tiên sinh đây cũng quá mạnh, chân nhân bất lộ tưởng a. Dùng chân đá nát tấm thép, sợ là lợi hại nhất võ thuật vận động viên cũng không làm được chứ. Không chỉ khảo cổ đoàn các giáo sư chuyên gia nghị luận sôi nổi, trong địa điểm cắm trại lưu thủ biên phòng chiến sĩ đồng dạng là thán phục không ngớt. Phải biết, tấm thép là có thể kéo dài và rất mỏng rất mạnh kim loại, muốn đá nát một khối tấm thép, cái kia đến cần bao lớn sức mạnh mới có thể làm đến a. Nay nếu như đi tham gia chiến đấu thi đấu, thỏa thỏa quán quân a. Mọi người ở đây thảo luận hơn nửa ngày, đều đang vì Tô thần thực lực thán phục lúc. Chu Hoài văn giáo sư đi tới nhặt lên vỡ vụn tấm thép, sau đó dùng tay bài bài chỉ nghe răng rắc một trận vang lên giòn giã, lại bị hắn cho cắt đứt. Trong doanh địa trông nháy mắt yên lặng như tờ. Chuyện này, khảo cổ đoàn bên trong, mấy cái thầy giáo giả càng là giật mình nhìn phía Chu Hoài Văn, đầy mặt nghi ngờ nói: "Lão chủ, ngươi sẽ không cũng là thẩm tạng bất lộ cao nhân chứ?" Chu Hoài Văn một mặt trắng váng, vừa nãy hắn cũng không có khiến bao lớn sức lực, có thể này tâm thép. Không đợi Chu Hoài Văn nghĩ rõ ràng, nơi đóng quân bếp lúc ban một tên tiểu chiến sĩ bỗng nhiên chạy tới, tìm khắp nơi món đồ gì, tìm nửa ngày không tìm thấy, cái kia tiểu chiến sĩ liền quay về mọi người thuận miệng hỏi một câu: "Ai?" Đại gia ai nhìn thấy ta thả ở bên ngoài tấm ván gỗ? Tấm ván gỗ? Chính là khối này quét kim loại tất tấm ván gỗ tử, liền đặt ở bên trong doanh trại Hồng Kô nha, làm sao không gặp? Tiểu chiến sĩ gãi gãi đầu, làm sao cũng không tìm được hắn tấm ván gỗ. Lúc này, mọi người sử sốt, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tìm đến phía Chu Hoài Văn giáo sư trong tay tâm thép. Khá lắm, hợp đây chính là khối liền Chu giáo sư đều có thể tiện tay cắt đứt tấm ván gỗ. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, mau mau liên hệ Trịnh Quốc Quang. Chỉ có điều, Trịnh Quốc Quang tiểu đội cũng đã đi rồi một nửa lộ trình, để Tô thần một người trở lại càng không thích hợp, chỉ có thể nhắm mắt mang tới hắn cho đôi Tô Thần, nghe xong mấy bộ đàm bên trong các giáo sư chuyên gia giải thích, đang nhìn đến Trịnh Quốc Quang bất đắc dĩ ánh mắt, không khỏi mà có chút buồn bách. Hắn dễ dàng sao? Một cái cao thủ tuyệt thế, thật vất vả muốn làm cho người ta bộc lộ tài năng, còn có thể đụng với chuyện như vậy, tuyệt. Cũng may Trịnh Quốc Quang cũng không nói thêm cái gì, nhiều căn dặn hai câu, đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Đoàn người ước chừng đi rồi 40 phút, rốt cục đến Côn Luân Sơn cánh đồng tuyết. Đập vào mắt, là một mảnh mênh mông tuyết trắng. Thôi có chút cổ long trong tiểu thuyết mùi vị, cực kỳ giống câu kia. Gió lạnh như dao, lấy lại địa vị là cái thước gỗ, coi chúng sinh là thứ cá. Vạn dặm tuy bay, đem bầu trời làm lò lửa, gió vạn vật vì là bạc. Đi ở cánh đồng tuyết trên, thấu xương gió lạnh chen lẫn băng tuyết phả vào mặt. Mới có thể cảm nhận được thiên nhiên uy nghiêm, cùng với nhân loại tự thân nhỏ bé. Tô Thần khá tốt, có hệ thống tăng cường tố chất thân thể, có thể chống lại này cô khắc hàn. Cho tới Chính Quốc quan bọn họ, mặc dù là quanh năm đóng tại Côn Lôn sông băng, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, đẩy giá lạnh cùng gió tuyết, như cũng đi tới rất gian nan. Gió tuyết bên trong, Chính Quốc quan quay đầu lại liếc nhìn trong đội ngũ Tô Thần, phát hiện hắn cũng không có là hậu, trái lại một mặt ung dung, không khỏi âm thầm có chút khinh phục. Thở hồn hển một hơi sau, Hắn lại ngẩng đầu nhìn mắt dần dần tối tăm sắc trời, sau đó lôi kéo cổ họng bay về mọi người hô: "Băng Phong Bạo muốn tới, chúng ta động tác muốn tăng nhanh, tốt nhất trước ở Băng Phong Bạo đến trước trở lại nơi đóng quân." Đoàn người không lên tiếng, đều âm thầm tăng nhanh tốc độ. Mấy phút sau, mọi người rốt cục đến chỗ cần đến. Tô Thần cũng rốt cục nhìn thấy sông băng vết nứt. Chỉ có điều, chỗ này vết nứt ở vào sông băng bên dưới, vết nứt chiều sâu cũng chỉ có 1-2m, chỉ có thể chứa được hai người song song thông qua. Không giống quỷ thối đèn thế giới bên trong, nhân vật chính đoàn đi cái kia to lớn sông băng vết nứt. Tô thần âm thầm cân nhắc lại, phòng trường nhân vật chính đoàn tìm tới sông băng vết nứt muốn càng xa hơn, cũng càng thâm nhập dãy núi côn luân một ít. Chỉ có điều, trong tay hắn không có Tuyết Lê Dương bản đồ, muốn dựa vào chính mình ở mênh mông cánh đồng tuyết chiến tìm, phòng trường rất khó. Mọi người lần lượt rơi xuống vết nứt, còn lại hai tên chiến sĩ ở vết nứt phía trên lưu thủ. Nhảy vào vết nứt nơi sau, Tô thần mới phát hiện, chỗ này vết nứt chỉ có mấy chục mét, một ánh mắt có thể nhìn thấy đầu. Có điều, vết nứt phía dưới lộ ra vết đá, đúng là có thể ngờ ngợ nhìn thấy một ít màu sắc rất cạn trông. Tô thần lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức, bức ảnh. Từ trong hình Trên bức họa nội dung hầu như đều cùng Ma quốc Quỷ Mẫu có quan hệ. Nội dung cũng phần lớn huyền bí vô cùng, nói thí dụ như Quỷ Mẫu làm sao thu phục đạt phổ quỷ chủng, uy hiếp quanh thân bộ lạc. Nói như vậy, nơi này hẳn là Quỷ Thổ đèn thế giới bên trong đều chưa từng xuất hiện Ma quốc tiểu di chỉ, khả năng là Ma quốc thời kỳ nào đó người quý tộc mộ. Hơn nữa, vị này quý tộc địa vị không cao, không đủ trình độ dựng 9 tầng yêu tháp. Tô Thần biết rõ nội dung vở kịch, cũng không phải thật sự khảo cổ nhân viên, quay về tranh tường không có gì hứng thú, chụp mấy tấm hình, cũng coi như là cho khảo cổ đoàn cái bằng rán dao. Sau khi làm sao nghiên cứu liên đệ cho Chu Hải Văn bọn họ đi về lòng. Đập xong bức ảnh sau, mọi người lại đi về phía trước 10 mấy mét. Lúc này, Lưu Thiên mới run run giãy giãy chỉ vào trên đất một đoàn sấm đen, mang theo tiếng khóc nức nở nói, chính là này. Tiểu Long ca chính là ở đây bị cái kia sâu tiêu chết. Nghe nói như thế, Trình Quốc Quang lúc này liền đỏ cả vành mắt. Hắn tiến lên hai bước, nhìn sấm đen sững sờ. Sáng sớm còn rất tốt một người lớn sống sờ sờ, làm sao trong chớp mắt liền ngày cả hài cốt đều không còn. Không khí trong đội ngũ trầm trọng lên. Tô Thần trên đường nghe hắn chiến sĩ đã nói, cái này từ lòng có chuyện trượng nghĩa, tính cách hào phóng, rất nhiều người cùng hắn quan hệ đều rất tốt. Nhưng, đang lúc này, Tô Thần bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, "Mau lùi lại." Nói xong, ở tất cả mọi người còn không phản ứng lại, trực tiếp bước nhanh tiến lên, đem Trịnh Quốc Quang kéo trở lại. Ngay lập tức, mọi người liền nhìn thấy càng xa hơn vết nứt nơi sâu xa, có một con nửa trong suốt, toàn thân hóa hồng con sâu nhỏ, vỗ cánh hướng về Trịnh Quốc Quang kéo tới. Nếu không là nhìn kỹ, tại đây loại tối tăm trong hoàn cảnh, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện. Nhìn thấy này con sâu, mọi người nhớ tới Tô Thần đối với sự miêu tả của nó. Dộn Dập bắt đầu đề phòng. Trình Quốc quăng mắt mạo lựa giận, không chút nghĩ ngợi liền móc súng lục ra, muốn nổ súng bắn chết này con sâu. "Đừng bắn." Tô Thần ngăn cản hắn, từ trong lòng móc ra một bình nhỏ nước khoáng. Sau đó vặn ra nắp bình, hướng đặt phổ quỷ trùng rọi qua xứ. Nước khoáng chính giữa mục tiêu. Chỉ nghe xì một tiếng. Đặt phổ quỷ trùng bốc lên một trận bốc hơi hơi nước khói thuốc, cuối cùng vô lực rơi trên mặt đất. Có điều quỷ trùng cũng không có lập tức chết đi, còn trên đất không ngừng nhào động cánh, muốn một lần nữa bay lên đến. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Trình Quốc quan mặt người, không nhịn được nói, trên núi Côn Lôn dĩ nhiên thật sự có loại này thần kỳ sâu. Tô thần gật gật đầu nói, thế giới to lớn, không gì không có mà. Đang khi nói chuyện, hắn thừa dịp mọi người không chú ý, đem quỷ trùng thu vào số ảo không gian. Ngay ở quỷ trùng mới vừa thu vào không gian lúc, gợi ý của hệ thống đến rồi. keng. Hệ thống đo lường đến cao đẳng năng lượng, xin hỏi ký chủ có hay không cần. Chương 76, không gian thăng cấp, Tô thần nổi giận. keng. Hệ thống đo lường đến cao đẳng năng lượng, xin hỏi ký chủ có hay không cần thăng cấp số ảo không gian. Tô thần nghe được trong đầu vang lên âm thanh, nhất thời sửng sốt một chút. Thăng cấp hóa ra là số ảo không gian, không là huyết mạch sao? Có điều ngẫm lại, cũng rất hợp lý đặt phổ quỷ trùng là số ảo không gian thế giới kia sinh vật, nó năng lượng chỉ có thể dùng để mở rộng số ảo không gian, nói còn nghe được. Có điều, hiện tại không phải tăng cấp thời điểm. Tô Thần ở trong lòng yên lặng nói một câu không tăng cấp, đem sự chú ý thả lại hiện thực. Trịnh Quốc Quang cùng các chiến sĩ đang yên lặng thu thập từ lòng cho cốt, thu thập xong sau, Trịnh Quốc Quang không yên lòng, mang theo các chiến sĩ tại đây đạo vết nứt bên trong cẩn thận kiểm tra một lần. Xem nhận không có hắn đạt phổ quỷ trùng, lúc này mới chuẩn bị trở về nơi đóng quân. Chỉ có điều, không chờ bọn hắn xoay người, ở lại vết nứt phía trên hai tên chiến sĩ, nhưng trước một bước nhảy xuống, còn mang tới một người tin tức xấu. Đội trưởng, bão phong bạo sớm đến rồi. Trình Quốc Quang nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, cẩn thận mà bỏ đến vết nước nơi, liếc nhìn khí trời bên ngoài. Tô thần tử vết nước nơi nhìn thấy, bầu trời bên ngoài âm trầm đáng sợ, không ngừng có băng tra tử đập vào vết nước, hơi lớn một điểm, thậm chí so với trẻ con nắm đấm còn lớn hơn. Loại khí trời này bên dưới lưu lại ở bên ngoài, coi như không bị băng tra tử đập chết, cũng phải bị đánh cái vỡ đầu chảy máu. Trình Quốc Quang quan sát một trận, có chút bất đắc dĩ nói, bên ngoài bão phong bạo thổi đến quá lợi hại, chúng ta ở chỗ này chờ nó quá khứ nói sau đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn nhanh đến trạm vạng thời điểm băng phong bạo mới dần dần dừng lại. Mọi người mắt thấy băng phong bạo ngừng, mau mau khởi hành về nơi đóng quân. Một đường gấp gáp từ từ đổi, rốt cục ở bóng đêm dáng lâm trước trở lại nơi đóng quân. Sắp nhận từ Long Hy sinh tin tức sau, trong địa điểm cắm trại chiến sĩ đều tâm tình hạ. Từ Long đem tin tức này báo cáo cho mặt trên, liền cơm tối đều không ăn, liền đem mình nốt tại trong phòng, nói muốn một người lặng lặng. Khảo cổ đoàn tâm tình cũng không tốt, vẫn không có chính thức khảo cổ, liền phát sinh chuyện như vậy, ai trong lòng cũng không tốt được. Có điều, đối với Tô Thần mang đến tranh tường bức ảnh, khảo cổ đoàn các giáo sư là như nhạc được chỉ bảo. Có vài tên thầy giáo già thậm chí không lo được nghỉ ngơi, cầm bức ảnh liền đi trong phòng thảo luận nghiên cứu. Cho tới Tô Thần, đơn giản ăn cái cơm tối, trở về đến chính mình một người ký túc xá, chuẩn bị thăng cấp số ảo không gian. Bên trong gian phòng, Tô Thần chà xát tay, ở trong lòng yên lặng nói: "Hệ thống, thăng cấp số ảo không gian." Keng, thăng cấp xong xuôi, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nghe được này, tôi đẹp tiếng nhắc nhở, Tô Thần trong lòng mừng thầm. Số ảo không gian công năng mạnh mẽ, tương tự với bên trong tu dị giới tử, nhưng to lớn nhất khuyết điểm chính là thực sự quá nhỏ, mới 1 mét khối. Trang hai con nữ khối sau, Hầu như sẽ không có cái gì còn lại không gian. Vốn là lần này đến Côn Lôn sông băng, Tô Thần đều không dự định mang hai con nữ khôi. Nhưng mà muốn muốn hai con nữ khôi là ngàn năm bánh trứng, vạn nhất gặp phải tai họa, hắn lại không ở, vậy thì tội quá lớn hơn rồi. Vì lẽ đó chỉ có thể đem nữ khôi mang tới, vứt bỏ những người dự trữ khẩn cấp đồ ăn cùng các loại công cụ. Lần này đạt phổ quỷ trùng có thể thăng cấp số ảo không gian, đối với Tô Thần tới nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tin tức tốt. Hắn cũng không tham lam, chỉ cần có thể lên tới 7, 8 cái mét khối, một cái thùng đường hàng không gian liền đầy đủ hắn dùng. Nghĩ tới đây Tô thần có chút không thể chờ đợi được nữa, vội vã đem ý thức liên tiếp số ảo không gian. Nhưng mà, không đúng, không phải thăng cấp sao? Ta không gian đây. Tô thần nhìn cùng trước kia giống như lúc, vẫn như cũ chứa hai con nữ khôi liền chen chúc không thể tẢ số ảo không gian, nhất thời nổi giận. Thật ngươi cái hệ thống, ngươi có phải là lại tham ô tà cao đẳng năng lượng? Vong tròn ngươi cái xoa xoa, đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống, ta liền không dám má ngươi. Tô thần ở trong lòng phát tiết một trận, lúc này mới nghe được hệ thống cái kia lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Số ảo không gian đã thăng cấp xong rồi, ký chủ có thể tự mình kiểm tra số liệu. Nghe nói như thế, Tô Thần vội vàng mở ra số liệu bảng điều khiển, sau đó liền nhìn thấy như thế một hàng chữ. Số ảo không gian, 101 mét khối. Ta dựa vào. Nhìn thấy số lẻ sau đầy đủ ba số 0, Tô Thần nhất thời nổi giận, trực tiếp sử dụng xong chỉ tham động kỹ năng, rũ ra một cái lao trưởng nhỏ ở giữa, tiến lặng đối với hệ thống so với một hồi. Một con đạn phổ quỷ trùng, vẹn vẹn cho hắn bỏ thêm 0.01 mét khối. Nói cách khác, hắn muốn bắt một vài con, mới có thể tăng cường 1 mét khối. 9 tầng yêu trong tháp đúng là có không ít đạn phổ quỷ trùng qua loa tính toán dưới, nên cũng có mấy ngàn đến mấy vạn con. Nhưng là, như vậy một đoàn quỷ trùng có thể không dễ chơi ở. Tô Thần cũng không muốn bị đốt chếtơi, hoặc là bị đông thành nước đá. Đi đại gia ngươi, hệ thống ngươi đây là đang bị ta khiến khờ tiêu. Tô Thần tức giận mắng một câu, trực tiếp đứng dậy đi tìm Chu Hoài Văn. Chu Hoài Văn ở trong túc xá cùng vài tên văn tự cổ đại chuyên gia, đang nghiên cứu trong hình tranh tượng. Nhìn thấy Tô Thần nổi giận đùng đùng đi tới, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi. "Tô tiên sinh, ai chọc giận ngươi tức rồi sao?" Tô Thần lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Chu giáo sư, ngươi còn nhớ ta đang nghiên cứu nói tới quá?" Ma cốt quỷ mâu chôn ở 9 tầng yêu trong tháp chứ? Đương nhiên như tới, ngài ý tứ là. Tô Thần gật gù, nói năng có khí phách nói, ta hoài nghi, ở dãy núi Côn Luân nơi càng sâu sông băng bên trong, khả năng có một tòa quỷ mẫu ngôi mộ. Tuy rằng hắn không có sở hở lý dương trong tay địa phương, nhưng hắn có viện nghiên cứu làm hậu thuẫn a. Đến thời điểm phái ra mấy chục cái chiếc máy bay trù thằng, không khác biệt tìm kiếm Côn Luân sông băng, sớm muộn có thể tìm tới. Quả nhiên, nghe được Tô Thần lời nói sau, trong tốc xá giáo sư chuyên gia tất cả đều kích động lên. Tô tiến sinh, ngài nói chính là thật sự. Sông băng nơi sâu xa thật sự có quỷ mẫu ngôi mộ quá tốt rồi, nếu như chúng ta có thể tìm tới quỷ mộ ngôi mộ, đây chính là khiếp sợ thế giới đại sự. Đúng đấy, ở vết nứt văn vật bị phát hiện trước, liền chúng ta Hoa Quốc đều cho rằng hết sức giá lạnh Côn Luân Sơn không thể có cổ nhân tụ tập, thế nhưng ngày hôm nay phát hiện đánh vỡ cái này nhận thức. Nếu như có thể lại tìm đến quỷ mộ ngôi mộ, càng nhiều chứng cứ xác thực, liền có thể chứng minh dù cho là ở giá lạnh trong dãy núi Côn Luân, như cũng có Hoa Quốc tiền nhân bộ lạc. Giữa mọi người, Chu Hải Văn tuy rằng kích động, nhưng hắn cũng là tối lý trí cái kia. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi tới, "Tô tiên sinh, ngươi có thể tìm tới quỷ mộ ngôi mộ ở đầu sao?" Tô thân lắc lắc đầu, Giải thích, con lôn sông băng kéo dài trên 100 km, bao quát cánh đồng tuyết ở bên trong, chí ít mấy trăm km2 diện tích, muốn ở lớn thế này phạm vi tìm tới quỷ mõ mộ, huyệt, độ khó rất cao. Muốn tìm được quỷ mõ mộ, nhất định phải vận dụng lượng lớn nhân lực kiểm tra. Nghe nói như thế, Chu Hoài Văn cười ha ha, đầy mặt tự tin nói, vậy thì không liên quan, giống như vậy loại cửa lớn hầm mộ, phòng nghiên cứu từ trước đến giờ là không còn lại di lực chống đỡ. Tô Tiến Sinh, lần này, nhưng là nhờ có ngươi, nếu không là ngươi, chúng ta e sợ muốn bỏ qua lần này quỷ mõ mộ. Được, ta vậy thì cho sở trưởng phát tin tức, xin cấp mọi mặt nhân lực chống đỡ. Tô Thần lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, "Vấn đề duy nhất là, quỷ mẫu mộ bên trong khẳng định có che ngập bầu trời đạt phổ quỷ trùng, không giải quyết những này đạt phổ quỷ trùng, đội khảo cổ căn bản không có cách nào đi vào." Các giáo sư nguyên bản vô cùng phấn khởi, cũng chờ tìm tới quỷ mẫu ngôi mộ, thật mở tiệc khánh công. Nghe được Tô Thần lời này, nhất thời liền mắt trắng váng. Một con đạt phổ quỷ trùng đã kinh khủng như vậy, vận dụng chúa mười mấy người chiến sĩ tiểu đội mới tiêu diệt. Nay nếu như che ngập bầu trời quỷ trùng, ai có thể đối phó? Nhìn thấy các giáo sư than thở vẻ mặt, Tô Thần cười nhạt một tiếng nói, "Có điều, chỉ cần phòng nghiên cứu đồng ý ủng hộ ta." Ta có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết những người quỷ trùng. Chu Hoài Văn đang lo đây, nghe vậy không chút nghĩ ngợi lên đường, điểm ấy Tô Tiên Sinh không cần phải lo lắng, chỉ cần có thể giải quyết quỷ trùng, phòng nghiên cứu một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng chống đỡ tiên sinh ạ. Tô thần nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có chính thức chống đỡ, hơn nữa trí tuệ của hắn, giải quyết đàn phủ quỷ trùng chính là việc nhỏ một việc. Rất nhanh, Chu Hoài Văn đăng báo tin tức được phòng nghiên cứu coi trọng, đang nghiên cứu ủng hộ, hơn 1000 quân nhân lao tới côn lôn sông băng chú. Ngoài ra, còn có phụ trách lục soát lục soát máy bay trực thăng 10 chiếc, máy không người lái hơn 1000 giá. Ở đề nghị của Tô Thần dưới, còn một người khác đại đội, hơn 300 tên người cứu hỏa cũng liên hợp tham dự cái này hành động. Vì đối phó đạt phủ quỷ trùng, Tô Thần là vắt hết óc, cho phòng nghiên cứu nói ra vô số kiến nghị. Thì như, phòng cháy bộ ngành chuyên môn điều đến rồi 3 đại loại cỡ lớn phun nước xe, hàng ngàn con chuyên môn trải qua cả tràng, có thể chứa đựng 3 lít nước xuống phủ nước. Quân đội thì lại cống hiến 100 chi xuống phủ lửa, phòng bị đạt phủ quỷ trùng các hình thái. Cuối cùng nhưng là sở giáo sư xuất lĩnh quốc gia đội khảo cổ, ở một tuần lễ sau chính thức đến Côn Lôn sông băng trú, chủ đạo lần này diệt trùng hành động. Chương 77 lại thuần khách lễ, tiến sĩ Bá Vương Ca Cóc. Sở giáo sư, vị này chính là ta trước đây cùng ngươi nhắc qua văn tự cổ đại chuyên gia, Tô Thần Tô tiên sinh. Côn Lôn sông băng chú trước. Không, hiện tại không nên gọi chú. Ở chính thức đại lực cùng hộ, ngăn ngắn một tuần thời gian, thì có hơn 2000 người đi nơi đây, từ không đến có, dựng nổi lên một cái có thể chứa đựng hơn 2000 người loại cỡ lớn nơi đóng quân. 7. Sở giáo sư xuất lĩnh quốc gia đội khảo cổ, ngày hôm trước mới vừa kết thúc nghi châu lộ thương Vương mộ huyệt di chỉ khảo cổ, chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền không ngừng không nghỉ tới rồi Côn Lôn sông băng. Tô tiên sinh, may gặp Sở giáo sư từng nghe Chu Hoài Văn đề cập tới mấy lần Tô Thần, biết có hắn như thế cá nhân tồn tại. Nhưng đề hắn không nghĩ đến chính là, Tô Thần dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn trẻ hơn. Con trẻ như vậy, đúng là văn tự cổ đại chưa ra. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Sở giáo sư cũng không có nói thẳng, chỉ là bình thường cùng đối phương nắm tay. Có điều, so với hắn, mà sau phóng viên Vương điểm điểm liền muốn bị kích thích. Hoa, tiểu ca ca ngươi thật là lợi hại, như thế tuổi trẻ coi như trên giáo sư rồi. Tô Thần nghe vậy, cười ha ha, lắc đầu nói, ta không phải là giáo sư, chỉ là Lâm thời được mời tới được. Huân nữa ta cũng không là cái gì văn tự cổ đại chuyên gia, chỉ hiểu được một loại văn tự cổ đại, xem lần này ma quốc quỷ độc văn, ta liền không cần biết. Chỉ là khi còn bé nghe lão nhân đã nói ma quốc truyền thuyết, Chu giáo sư mới được mời ta gia nhập lần hành động này. Sở giáo sư nghe nói như thế, trong lòng nghi ngờ hơi đi. Cũng là, như thế tuổi trẻ làm sao có khả năng là học thức uyên bác chuyên gia, nếu như chỉ là đối với một cái nào đó loại văn tự cổ đại có nghiên cứu, tình huống như thế mới coi như nói thông. Nghĩ tới đây, Sở giáo sư quay đầu dò hỏi Chu Hoài Văn lục soát tiến triển. Chu Hoài Văn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười nói, "Lão sở, Ngay ở các ngươi tới trước, lục soát đội đồng chí ở cự nơi đóng quân 30 km ở ngoài vị trí, phát hiện một chỗ sông băng khe nứt. Tô thần nói tiếp, dựa theo tiểu vết nứt gì chỉ trên tranh tường biểu hiện, chỗ này khe nứt nên chính là đi về Quỷ Mẫu ngôi mộ lối vào. Được. Sở giáo sư tinh thần phấn chấn, hắn không thể mọc ra cánh, hiện tại liền đi Quỷ Mẫu ngôi mộ. Có điều, hắn cũng biết đội viên cần nghỉ ngơi, liền thương lượng với Chu Hải văn sau, quyết định sáng mai ở tổ chức đội ngũ xuất phát. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nơi đóng quân liền náo nhộn lên. Lần này sở giáo sư muốn xuất lĩnh hơn ngàn người bảng đại đội ngũ khảo sát quỷ mỗ môi mộ, chỉ là phụ trách bảo vệ quân đội thì có hơn 800 người. Tô Thần là văn tự cổ đại chuyên gia tổ, không cần đi hiện trường, chỉ cần lưu thủ ở nơi đóng quân, chờ đợi văn vật đưa tới làm nghiên cứu liền có thể. Này đang cùng hắn tâm ý, ngược lại giải quyết thế nào đạt phổ quỷ trùng, ứng đối như thế nào bá vương ca góc, hắn cũng đã dạy cho đội khảo cổ. Hắn có đi hay không, cũng không có gì sai biệt. Ngay ở đội khảo cổ đoàn xuất phát không lâu, Vương Điểm Điểm theo thường lệ mở ra trực tiếp. "Chào mọi người, ta là Vương Điểm Điểm, mấy ngày không gặp, đại gia có hay không nhớ ta đây?" Trong màn hình trực tiếp Vương Điểm Điểm ăn mặc một thân màu vàng nhạt áo phao, mang theo một con thỏ trẻ hai bộ. Vui tươi đáng yêu. Mới vừa xuất hiện, lập tức dẫn được vô số khán giả tràn vào phòng trực tiếp. Điểm Điểm tỷ, ta muốn chết ngươi rồi. Ồ, Điểm Điểm lần này là đi tới đỉnh cổ mộ Lâm Ngơ Mạ khảo cổ sao? Làm sao chu vi tất cả đều là núi tuyết? Oa, làm sao nhiều người như vậy? Lần này khảo cổ hành động trận chiến thật lớn nha. Điểm Điểm lão bà, phải chú ý giữ ấm nha, tuyệt đối đừng đông. Vương Điểm Điểm để camera tiểu ca đem màn ảnh nhắm ngay phương xa núi tuyết băng nguyên, sau đó giải thích, đội khảo cổ lần này cần đi côn luôn sông băng tìm kiếm trong truyền thuyết ma quỷ quỷ mỗ mộ. Ở đội khảo cổ đến trước, phòng nghiên cứu cũng đã phái một nhánh trước đoàn khảo sát. Đoàn khảo sát vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực, rốt cục ở ngày hôm trước tìm tới ma quốc quỷ mỗ mộ lối vào, hiện tại đội khảo cổ ngay ở đi hướng về vào miệng lối vào trên đường. Nói xong, Vương Điểm Điểm đi đến sở giáo sư bên cạnh, dò hỏi: "Sở giáo sư, ta tin tưởng hiện tại rất nhiều khán giả đều đang nghi ngờ, cái gì là ma quốc, ngươi có thể cho đại gia giải thích một chút sao?" Sở giáo sư nghe vậy gật gật đầu. Suy tư mấy giây sau, trầm giọng trả lời: "Liên quan với ma quốc, chúng ta hiện nay nắm giữ tư liệu cũng không nhiều." Có điều theo một vị tuổi trẻ chuyên gia giới thiệu nói, Ma quốc sớm nhất có thể truy tố đến 3000 năm trước, lúc đó bọn họ ở dãy núi Côn Luân thành lập quốc gia, thực lực mạnh thịnh, nô dịch khống chế quanh thân bộ lạc. Hơn nữa, cùng Trung Nguyên Vương triều không giống chính là, Ma quốc mỗi một đời quốc quân đều là nửa giới, được gọi là quỷ mẫu. Mỗi một đời quỷ mẫu tạ thế sau, đều sẽ tìm kiếm địa phương chuyên môn dựng 9 tầng Diêu tháp, làm như quỷ mẫu mộ thất. Đương nhiên, 9 tầng Diêu tháp cụ thể là hình dáng gì, hiện nay còn không người hiểu rõ, chờ đợi chúng ta đi tận mắt chứng kiến. Phòng trực tiếp khán giả nghe vậy, dồn dập kích độc lên. Ma quốc Nguyên lai like chúng ta Hoa Quốc còn có như vậy một đoạn lịch sử. Nghe vào liền cảm thấy nu bực. Ủy mẫu ngư mộ, sẽ không lại có cái gì yêu ma quỷ quái đi, có chút lo lắng đội khảo cổ. Yên tâm, chúng ta có Tiên Quan Đại Thần ở. Ngươi nghĩ một hồi, từ khi Tiên Quan Đại Thần xuất hiện tới nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiểu lý tiểu lưu, trải qua nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, đội khảo cổ không đều cố gắng sao? Nói cũng đúng a, Tiên Quan Đại Thần đúng là vĩnh viễn thích thần, mỗi lần chỉ cần đội khảo cổ đụng tới giải quyết không được vấn đề khó, hắn đều sẽ đúng lúc hiện thân giúp đỡ. Nói đi nói lại, các ngươi nói lớn lao vào lúc này có phải là thật hay không ở lặng lẽ xem trực tiếp đây? có khả năng. Trong doanh địa, Tô Thần nhìn thấy khán giả nhắc tới chính mình, không nhịn được khẽ mỉm cười, thuận lợi phát ra cú màn đạn. Ta ở nha. Nay điệu vàng chói lọi, mà sau theo bình đại chứng thực màn đạn một phát ra, nhất thời liền dẫn tới phòng trực tiếp khán giả xôn xao. Mẹ nó, là tiên quan đại thần. Ta liền nói đại lão khẳng định đang lén lén xem trực tiếp. Đại lão, ta tuy ngươi, hàng trước chụp ảnh chung lưu niệm. Vương Điểm Điểm vẫn đang chăm chú phòng trực tiếp, nhìn thấy tiên quan tứ phúc thật đi ra, vội vàng ngoan ngoãn vườn an. Tiên quan đại thần chào buổi sáng. Dừng một chút, lại hỏi, đội khảo cổ muốn đi tìm ma quốc quỷ mẫu mộ huyệt. Ngài có cái gì liên quan với phương diện này, nội dung muốn chỉ điểm sao?" Nghe được Vương Điểm Điểm lời này, Tô Thần suy nghĩ một chút biên tập một cái màn đạn phát ra. "Ân, ta vừa nãy nhìn phòng nghiên cứu ở trang web trên tuyên bố khảo cổ hành động, các ngươi làm không tệ, sở hữu ứng đối đều rất hợp lý, đáng giá biểu dương." Vương Điểm Điểm nghe nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng. Tiếp đó, không nhịn được có chút tiểu đặc ý nói, "Này đều muốn cảm tạ Văn tự cổ đại chuyên gia Tổ Tô chuyên gia, là hắn nghĩ ra những này đối phó đạt phổ quỷ trùng biện pháp." Ngoại trừ Vương Điểm Điểm ở ngoài, sở giáo sư mọi người nghe được tiên quan tứ phúc online tin tức, cũng gấp bận bịu mở ra phòng trực tiếp. Nhìn thấy Thiên Quan Tứ Phúc hiếm thấy khích lệ đội khảo cổ, Sở Giáo sư cùng Trịnh Huyền vài tên đội viên quốc vô cùng phấn chấn. Đúng đấy, đội khảo cổ từ lúc trước một điểm hồ đồ vô tri, hy sinh hai tên đội viên, đến lúc sau chậm rãi trở nên thật cẩn thận, một chút học được xử lý những này kỳ lạ sinh vật thậm chí cương thi. La Trạ giá rất nhiều đánh đổi, một bước một cái vết chân trưởng thành. Giờ khắc này có thể được Thiên Quan Đại Thần khẳng định, đội khảo cổ mọi người tự nhiên rất vui vẻ. Hai lòng quy hài lòng, Sở Giáo sư cũng chưa quên nhân cơ hội này tra lậu bổ huyết. Hắn vội vã đi tới màn ảnh, mở miệng dò hỏi, "Thiên Quan tiên sinh, Chúng ta ngày hôm qua phái ra máy không người lái tiến vào vết nứt, phát hiện sông băng vết nứt dưới đáy có một cái dưới đáy sông ngầm. Theo máy không người lái quay chụp đến hình ảnh, sông ngầm bên trong tựa hồ có một chủng loại tự bò sát viễn cổ sinh vật tồn tại. Đang khi nói chuyện, sở giáo sư biểu diễn một tấm hình. Có thể nhìn thấy, trong hình sông ngầm dưới lòng đất bên trong, có một cái sắp tới dài năm, 6 mét bóng đen ở trong tôi trong sông bơi lội. Máy không người lái dùng nhiều góc độ quay chụp rất nhiều bức ảnh, cuối cùng chỉ vỗ tới một tấm vẫn tính rõ ràng ảnh mặt trước. Loại này quái thú ngoại hình khá giống bò sát cùng kỳ nhông tổng hợp thể, thân thể thân người thì có hơn 2 mét, nếu như tính cả đuôi thì lại có ít nhất 5, 6m. Biểu diễn xong bức ảnh, Sở Giáo sư liền không thể chờ đợi được nữa mà dò hỏi, ngài biết loại sinh vật này là cái gì sao? Có thể hay không xem lúc trước giết 6 cánh như thế, nắm giữ các loại kỳ dị bản lĩnh. Bình sơn của Mộ Đại Khải là Sở Giáo sư đời này thê thảm nhất ký ức. Tuy rằng hy sinh đội viên không coi là nhiều, nhưng đội khảo cổ nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh, giết 6 cánh cơ hồ đem bọn họ tất cả mọi người đều sắp bước tang vỡ. Ăn một tiệm, trường một chí. Sở Giáo sư hiện tại cũng sẽ không giống như kiệu trước đây tự đại, cảm giác mình cái gì đều có thể làm được. Nếu như ta không đoán sai lời nói, loại kia sinh vật hẳn là Tiên sư Bá Vương cá cóc. Dựa theo đạo lý tới nói, loại sinh vật này nên đã sớm tuyệt diệt, khả năng là cô đơn sông băng dưới hoàn cảnh tự thủ, mà không, có ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, mới để chúng nó tồn tại đến nay đi. Chương 78, Cô Lon, Long mạch chi tổ. Mà khác, Tiên sư Bá Vương cá cóc đúng là không có cái gì đặc thù bản lĩnh, nhưng chỉ bằng hắn cái kia trọng tải, gặp gỡ cũng phải cẩn thận chút. Nhìn thấy này hai cái màn đạn, Sở giáo sư thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc hắn rất hi vọng có thể khai quật ma quỷ quỷ mẫu di chỉ, nhưng nếu như trong di chỉ quái thú cùng giết sáu cánh như thế, gần như khó giải. Vậy hắn tình nguyện mang theo đội ngũ quay đầu liền đi, cũng không muốn để mọi người theo hắn đồng thời chịu chết. Cũng may, Thiên Quan Tư phụ tin tức để hắn căng thẳng tiếng lòng núi lồng. Chỉ cần không thoát ly sinh vật pháp chủ, vậy thì không có gì lay vớ. Dựa vào đội khảo cổ tiên tiến thiết bị, cùng quân đội vũ khí, đều có thể ứng đối. Rất nhanh, đội khảo cổ đi rồi cả ngày, trên đường nghỉ ngơi ăn cơm một canh giờ, rốt cục ở trạm vạng mặt trời xuống núi trước, đến Côn Luân Sơn nơi sâu xa sông băng đại vết nứt. Này điều vết nứt ước chừng có rộng 10 mấy mét, một đường kéo dài mấy trăm mét. Vương Điểm Điểm mang theo camera tiểu ca, đem màn ảnh nhắm ngay vết nứt vực sâu. Sâu thẳm vết nước bên dưới, một ánh mắt không nhìn tới đáy. Mẹ nó, lại là một tòa khe nước lớn, nhìn thật là dò người, có ít nhất mấy trăm mét sâu hơn chứ. Phía dưới này chính là ma quốc quỷ mẫu mộ hay sao? Thật hiếu kỳ năm đó quỷ mẫu là làm sao đem mộ huyệt cho kiến đến sông băng bên trong đi. Trung Nguyên Vương Triều yêu thích đảo núi kiến mộ, Tây vực Vương Triều yêu thích đảo sông băng kiến mộ, không thể nói tương tự đi, chỉ có thể nói là trùng hợp cha hắn cho trùng hợp mở cửa, trùng hợp về đến nhà. Có thể hay không lại như Thiên Quan Đại Thần trước đây nói như vậy, Tây vực Vương Triều tuyển nghĩa địa cũng phải dựa theo phong thủy bát quái tới chọn, mảnh này sông băng lẻ nào là cái gì phong thủy bạt điệp? Vị cuối cùng khán giả lên tiếng vừa ra tới, lập tức gây nên rất nhiều người nóng bỏng thảo luận. Đúng nha. Phía trước mấy lần, Thiên Quan Tứ Phúc đều đã nói, cổ đại mọi việc đại mộ, cơ bản đều theo chiếu phong thủy tuyển địa chỉ. Như là Bình Sơn, Nghi Châu, đều theo nhất định phong thủy quy tắc. Như vậy, tòa này thần bí, dấu ở sông băng phía dưới ma quốc quỷ mẫu mộ, có thể hay không cũng là như thế. Ngay ở khán giả nghị luận sôi nổi thời khắc, đội khảo cổ bên trong thành viên cũng không nhịn được nhỏ giọng thảo luận lên. Trình Nguyên đối với này là để bụng nhất, hắn vẫn luôn muốn biết cổ đại phong thủy chi thức. Làm sao mỗi lần Thiên Quan Đại Thần đều chỉ tiết lộ một chút, nghĩ tới đây, Trịnh Huyền đẩy một cái trên mũi kính mắt, đi tới vương điểm điểm trực tiếp màn ảnh trước, thành khẩn dò hỏi: "Thiên Quan Đại Thần, ngài có thể cho chúng ta nói một chút, tòa này ma quốc quỷ mẫu mộ mộ huyện, đến tụt cùng có hay không dựa theo phong thủy bắt quái lựa chọn địa điểm sao? Nếu như xác thực dựa theo phong thủy nguyên lý, mảnh này sông băng phong thủy lại có điểm đặc biệt gì đó sao?" Trịnh Huyền nghi hoặc, tương tự cũng là sở hữu khán giả, bao quát sở giáo sư trong lòng nghi hoặc. Vì thế, sở giáo sư ngừng tay đầu công tác, chuyển đi đến Trịnh Huyền bên cạnh, nhìn máy tính bảng màn hình, chờ đợi Thiên Quan tứ phúc trả lời chắc chắn. Phong thủy câu chuyện Sớm từ Tam Hoàng Vũ Đế, thậm chí càng sớm hơn Thái Cổ Chi Sơ thì có. Thượng cổ lúc, bất kể là Trung Nguyên vẫn là Tây vực, đều công nhận Côn Lôn Sơn vì là Thiên Hạ Phong Thủy Long Mạch chi tổ. Ma quỷ quỷ mẫu sở dĩ lựa chọn chôn ở Côn Lôn sông băng dưới, tự nhiên là muốn mượn Long Mạch chi tổ phong thủy, hoàn thành chính mình chuyển thế sống lại mục đích. Ma quốc tiến ngưỡng cùng Trung Nguyên hơi có chút không giống, tỉ như bọn họ tin tưởng người khác có thể chuyển thế sống lại. Mỗi một đời quỷ mẫu, đều là đời trước quỷ mẫu chuyển thế. Mà khác, ma quỷ lựa chọn từ quỷ động không đáy, di chuyển đến bên ngoài ngàn dặm dãy núi Côn Luân, một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là muốn dựa vào cuốn Lon Sơn Long mạch khí, chống lại Xà Thần Di cốt y thế, đồng thời cũng muốn mượn Long mạch địa khí năng lượng, triệt để khống chế mục Trần Châu bên trong ẩn chứa năng lượng. Không thể không nói, Ma Quỷ đời đầu Quỷ Mẫu niệm hung hắc nhan sắc thực là cái tu luyện thiên tài. Nàng không chỉ có làm được, hơn nữa xem như là triệt để thoát ly Xà Thần khống chế, lấy một người phàm tục thân thể, từ thần chỉ nơi thu được sức mạnh, còn tiện thể giao động thần chỉ một cái, mặc dù là Tô Thần cũng có chút khâm phục vị này đời đầu Quỷ Mẫu. Đổi làm là hắn, đường nữa, giao động một vị chân thần. Thật sự coi người ta Xà Thần không còn cách nào khác đúng không? Người ta tùy tiện phát cái hỏa đều có thể đem Tây vực liền quân cùng toàn bộ tinh tuyệt quốc mai táng, Tô Thần cảm thấy cho hắn này cánh tay nhỏ bất chân, sợ la liền đối với mới một cái ánh mắt đều không chịu nổi. Tô Thần này mấy cái màn đạn, nhất thời gây nên khán giả nóng bỏng thảo luận. Dãy núi Côn Luân dĩ nhiên là thiên hạ phong thủy long mạch chi tổ. Ta đi, Nyu Ba, không nghĩ đến Côn Luân Sơn như thế lợi hại. Chờ có cơ hội, ta nhất định phải đi du lịch làm lễ làm lễ. Thính tâm một người, long mạch chi tổ, nghe đều vênh váo chúng thiên. Ta là học sinh, không có thời gian du lịch, cách màn hình bị bị Côn Luân Sơn đi, hy vọng lần sau cuộc kỳ không có trợn. Cùng bái cho tới đội khảo cổ, đang thán phục sau khi, cũng so với những này xa điều cư dân mạng nghĩ đến càng nhiều. Ma quốc Quỷ Mẫu lựa chọn chôn ở sông băng dưới, chính là nơi đây phong thủy, vì có thể chuyển thế sống lại. Lẽ nào mấy ngàn năm trước Quỷ Mẫu thật sự thành công chuyển thế? Nếu Quỷ Mẫu đều có thể chuyển thế sống lại, cái kia Ma quốc vì sao còn có thể tiêu vong? Sở giáo sư liền vội vàng hỏi ra chúng người nghi ngờ trong lòng. Các ngươi a, nghĩ quá nhiều. Ma quốc Quỷ Mẫu đương nhiên không có chuyển thế sống lại. Phong thủy câu chuyện tuy rằng có nhất định hiệu quả, nhưng cũng không là cái gì chân lý tuyệt đối. Ta liền đưa cho các ngươi một câu nói, nhớ kỹ Phong thủy không địch lại vận mệnh, vận mệnh không địch lại nhân quả. Thế nhưng, nhân định tháng thiên, nhân loại tự thân mới là kỳ tích vĩ đại nhất. Phong thủy không địch lại vận mệnh, vận mệnh không địch lại nhân quả. Thế nhưng, nhân định tháng thiên, nhân loại mới là kỳ tích vĩ đại nhất. Sở giáo sư lẩm bẩm lặp lại thiên quan tứ phúc màn đạn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Khoảng thời gian này, Sở giáo sư kiến thức rất nhiều yêu ma quỷ quái, đều gần như không còn tự tin kiên trì. Nhưng thiên quan tứ phúc này bà câu nói, lại như là trong biển rộng tháp hải đăng, để hắn tối tăm con đường phía trước lại lần nữa sáng ngời lên. Đúng đấy, Nếu như nói cõi đời này có cái gì nghịch thiên mà làm kỳ tích, cái kia nhất định chính là nhân loại tự thân. Có thể trên cựu thiên mặt trăng, có thể dưới năm dương bắt ba ba. Nhân loại này mấy trăm năm tiến bộ, vừa xa cổ đại mấy ngàn hơn vạn năm. Cổ nhân lại hiểu phong thủy, lại hi vọng thành tiên thì lại làm sao? Ngươi để bọn họ phi cái vũ trụ thử xem. Ngươi hiện đại, liên thông qua hỏa tiễn, phi thuyền, cái này người đưa lên vũ trụ. Này không phải kỳ tích, đây là cái gì? Nghĩ tới đây, Sở giáo sư quay về màn ảnh trọng trọng gật đầu nói, tiên sinh mấy câu nói này tuyên truyền rất ngộ, một lời thức tỉnh ta người trong lòng này. Nói xong, Sở Giáo sư xoay người, dặn dò các đội viên tăng nhanh tốc độ, sớm một chút đem nơi đóng quân xây xong. Đội khảo cổ mấy ngàn người khí thế ngất trời, mỗi một cái đều là sức mạnh mượn phần, chỉ chờ sáng mai. Làm một vụ lớn. Chương 79, chỉ điểm khen thưởng, tiên tiên đồng tiền. Cùng lúc đó, Côn Lôn băng sơn chủ, Tô Thần cũng nghe được hệ thống vang lên. "Keng, chúc mừng ký chủ chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, tiên tiên đồng tiền 1000 văn." Tiên tiên đồng tiền. Tô Thần nghe được nhắc nhở nhất thời sử sờ. Phía trước mấy lần khen thưởng cơ bản đều là trộm mộ thế giới kỹ năng hoặc là bảo vật. Lần này làm sao tiền khen tuần tiền? Tiên tiên đồng tiền lại là cái thứ độ gì? Tô Thần vội vàng mở ra bảng điều khiển hệ thống, lần xem liên quan với tiên tiên đồng tiền giới thiệu. Tiên tiên đồng tiền, ẩn chứa yếu tố linh lực. Nhìn thấy câu này ước bằng không có phí lời, Tô Thần nhíu môi, thậm chí chẳng muốn đối với hệ thống dựng món nữa. Hắn lấy ra một viên tiên tiên đồng tiền, kẹp ở ngón tay, quả nhiên có thể ở phía trên cảm nhận được một luồng rất yếu ớt sóng năng lượng. Nhưng mà đi, hắn cũng không có cái gì tu luyện công pháp, làm sao liền không trước tiên cho hắn một bản công pháp tu luyện một chút đây? Cũng không muốn cái gì bắt củ viện công, thái thượng đạo điện loại hình công pháp châu bò. Đến bản Mao Sơn công pháp loại hình cũng được a." Tô Thần ở trong lòng yên lặng nổ nước bọn một câu, đem tiên tiên đồng tiền thu hồi số ảo không gian. Tiếp đó, hắn nhớ tới giao dịch cho phòng nghiên cứu cái kia Trương đại tướng quân phủ. Suy nghĩ trong lát, vẫn là mở ra nền tảng trực tiếp, tìm tới Chu Đồn trưởng ID, phát ra điều nói chuyện riêng tin tức qua thư. "Chu Đồn trưởng, mạng ngồi hỏi một câu, các ngươi nghiên cứu thế nào rồi, có tiến triển sao?" Một mặt, Tô Thần xác thực hiếu kỳ phòng nghiên cứu có hay không có thể sử dụng khoa học phương pháp nghiên cứu ra huyền học năng lượng. Mặt khác, hắn cảm thấy đến loại này giao dịch phương thức tựa hồ cũng không sai. Sau đó đội khảo cổ nếu là có cái gì thứ mà hắn cần, dùng giao dịch phương thức theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi hảo ta hảo chào mọi người. Nguyên bản Tô Thần còn tưởng rằng Chu Đồn trưởng rất bận, khả năng phải đợi một quãng thời gian mới có thể trở về phục. Có thể để hắn không nghĩ đến chính là, vẹn vẹn quá không tới 1 phút, Chu Đồn trưởng liền hồi phục tin tức. Thiên quan tiên sinh, ngài đại tướng quân phủ thực sự quá hữu hiệu. Chúng ta dùng nó đối với cương thi làm thí nghiệm, phát hiện đại tướng quân phủ trên có một loại đặc thù sóng năng lượng. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào hoàn toàn rõ ràng loại này đặc thù sóng năng lượng là cái gì, Thế nhưng chuyên gia tổ căn cứ sóng năng lượng phương thức đang nghiên cứu một loại năng lượng chuyển hóa khí, kỳ vọng có thể lượng lớn sinh sản loại này là bữa. Nhìn thấy cái tin tức này, Tô Thần trợn mắt ngất ngụm. Này tính là gì? Lẽ nào đây chính là người Hoa Thiên phú? Bất luận cái gì kỹ thuật bị chúng ta học được, liền sẽ biến thành giá bắt cải cách, còn có thể lượng lớn sinh sản. Ngay ở Tô Thần vì là phòng nghiên cứu tiến độ khiếp sợ lúc, bên kia Chu Lồn trưởng lại lần nữa phát tới một cái tin tức. Tiên quan tiên sinh, thực ngài không tìm chúng ta, chúng ta cũng muốn tìm lại một lần. Không biết ngài trong tay có còn hay không loại này đại tướng quân phụ, phòng nghiên cứu muốn lại mua một tấm Phương diện giá tiền đều tốt nói, có thể, ta này còn có một tấm. Chờ 2 ngày nữa ta lại cùng các ngươi nói giao dịch phương thức cùng thời gian. Được, rất cảm tạ tiên sinh. Việc nhỏ, không cần khách khí. Vậy ta trước tiên rơi xuống. Lọt gấp sau, Tô Thần vút cằm bắt đầu cân nhắc. Trước đây cảm thấy đến đại tướng quân phủ không có tác dụng gì, bây giờ nhìn lại còn rất đắt giá. Khi nào hệ thống lại cho mình đến vài tờ là tốt rồi. Mà khác, không biết phòng nghiên cứu đến cùng có thể thành công hay không, này muốn thật thành công, thế giới này sẽ không đi tới khoa học kỹ thuật tu tiên con đường chứ. Trong lúc suy tư, Tô Thần cái bụng gù cục gọi lên. Ân, trước tiên đi nơi đóng quân căn tin, lấp đầy bụng lại nói. Phòng nghiên cứu đối với lần này khảo cổ hành động là thật đại lực chống đỡ. Liên Quốc Kiến bếp trưởng đều điều lại đây hai vị, chuyên môn vì là nơi đóng quân làm cơm món ăn. Không nói những cái khác, hắn ở côn lôn sơn đợi nhanh 10 ngày, cảm giác đều giải mập. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, sông băng đại vết nước. Trời mới vừa sáng, đội khảo cổ liền trở nên bận rộn. Ngày hôm nay muốn chính thức thăm mộ. Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường, mang theo 200 tên trang bị hoàn mỹ tiểu đội đặc chủng, trước một bước xuống tới khe nước nhiệm vụ của bọn họ chính là ở đội khảo cổ hạ xuống trước, đem sông ngầm bên trong khả năng tồn tại tiền sử bá vương cá cóc giải quyết đi. 7. Bởi vì không thể xác định an toàn, hai người từ chối Vương Điểm Điểm muốn cùng hạ xuống trực tiếp yêu cầu. Có điều không ngăn cản Vương Điểm Điểm dùng máy không người lái trực tiếp theo dõi. Cái này khe nứt rộng mười mấy mét, đại khai ba, 400 mét thâm. Chiều sâu không kịp bình sơn hẻm núi, nhưng lan tràn mười mấy cây số, rộng rãi vô cùng. Hơn nữa khe nứt phía trên có sông băng bao phủ, phía dưới tia sáng rất tối tăm. Tiểu đội đặc chủng thành viên nối thật đèn chiếu sáng, tầm mắt mới rõ ràng một chút. Có thể nhìn thấy Khe nước chính phía dưới là một cái chảy về phía dãy núi Côn Luân nơi sâu xa nhất sông ngầm. Hai bờ sông là rộng hai, 3 mét bảy sông. Trần Kiến Minh nhìn chậm dãy chảy xuôi sông ngầm, quay đầu nhìn về phía Lý Cường Quốc nói: "Lão Lý, ngươi chuẩn bị làm sao bắt bá vương ca quốc?" "Làm sao bắt?" "Đương nhiên là dùng đầu hốc bắt." Lý Cường Quốc cười hì hì, tiếp tục nói: "Chờ chút để ngươi nhìn chúng ta một chút hỏa vượng đặc chủng đội thực lực." Dứt lời, Lý Cường Quốc hướng máy bộ đàm dặn dò một câu. Phía trên nơi đóng quân lục tục thông qua máy chụp đưa xuống đến các loại thiết bị, cùng với đã sớm chuẩn bị kỹ càng mười mấy con gà sống. Tiếp đó, Lý Cường Quốc thủ hạ cắt chiến sĩ ở trong tối trong sông thiết trí dây kéo biên chế cạm bẫy mạng. Lý Cường Quốc thì lại tự mình động thủ, cho gà sống lấy máu, sau đó ném vào sông ngầm. Gà sống bị ném vào sông ngầm, liên tục quịt cánh. Máu gà theo nước sông, liên tục ra bên ngoài khuế tán. Thấy cảnh này, khán giả nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý đội lưu à, những này gà mẹ là mùi nhử đi, mùi máu tanh có thể đèm con ngồi hấp dẫn lại đây. Chờ chút liền có thể nhìn thấy tiền sử bá vương cả góc, thật kích động. Kha kha, nếu như thật có thể bắt sống đến vài con, không chắc sau đó ngươi còn có thể vườn thú nhìn thấy đây. Thiết trí thật cạm bẫy cùng mọi như. Chân lý hai vị đội trưởng liền mang tụ hạ chiến sĩ ẩn nấp ở bãi sông trên các nơi tảng đá mặt sau. Chờ đợi đại khái 20 phút, bình tĩnh sông ngầm phía dưới, đột nhiên dâng lên một trận ám lưu. Ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được ngừng thở, chấn mắt lên, nhìn chòng chọc vào mặt sông. Cứ việc hạ xuống trước, đối với tiền sử bá vương cá cóc đã có một cái bước đầu dự đoán. Có thể một nghĩ tới tên này là sinh sôi mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu năm viễn cổ sinh vật, hơn nữa hình thể khổng lồ, so với to lớn nhất cá sấu càng lớn hơn một vòng. Chân kiến binh cùng Lý Cường Quốc thủ hạ chiến sĩ, liền không tự chủ được mà sốt sáng lên đến. Ngoại trừ chiến sĩ Phòng trực tiếp bên trong khán giả đồng dạng căng thẳng. Dù sao cũng là ai cũng chưa từng thấy tiền sử sinh vật. Muốn tới, thật sự muốn tới sao? Hoa, wow, ta hiện đang sốt sáng tay đều đang giơ lên. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, tiên sử bá vương cá cóc đi ra ta liền ảnh chụp màn hình, bảo đảm ngay lập tức phát đến hội bộ tiến lên. Ngay ở tất cả mọi người đều nín hơi lấy chờ thời khắc, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh sông nằm dưới, cuốn lên một trận khoáy động bập nước. Một con gà mẹ đột nhiên vỗ cánh rãy rựa, còn phát sinh khanh khách kêu lên the lương thảm thiết. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một con dáng dấp tương tự kỳ nhông Nhưng trong miệng tràn đầy răng nhọn quái vật, bỗng nhiên nhảy lên, một cái liền đè gã xuống cắn vào, kéo vào đáy sông. Tình cảnh này, để tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Vừa nãy quái vật kia, đầu thì có dài nửa mét, tuy rằng không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chỉ là lộ ra mà sông nửa người, liền đặt tới hơn một thước trượng. Dựa tận hình tượng, phản vật là một đầu viễn cổ hung thú. Lý Quốc Cường thủ hạ, chốt ở bờ sông một bên đội viên tiểu Trương ánh mắt lưng lại, đội vàng thấp giọng nói, "Đội trưởng, tiến vào cả bẫy." "Không đội, chờ một chút." Lý Quốc Cường khoát tay áo một cái, trong mắt tinh quang lập loé nhưng không có xem con kia tiền sử bá vương cá quốc, mà là đưa ánh mắt tìm đến phía càng xa Samsung ẩm. Chương 80, bắt được bá vương cá quốc, thâm nhập sông băng. Chờ. Tiểu Trang sửng sốt một chút, nhưng vẫn là kiên định chấp hành đội trưởng mệnh lệnh. Lặng lẽ đem thân thể rụt trở lại. Con kia tiền sử bá vương cá quốc, nuốt vào một con gà sau, liền biến mất không còn tăm tích. Trên mặt sông, còn lại gà sống thật giống bị làm sợ, liên tục rẫy rựa muốn bay đi. Có điều chúng nó chân đều bị dây thường cột, mặc kệ làm sao vỗ cánh đều không làm nên chuyện gì. Thời gian dần dần trôi qua. Lại đợi đại khái hơn 10 phút sau, Ngay ở khán giả đều cho rằng bỏ qua bắt giữ thời cơ, dồn dập phát màn đạn trách cứ lý cường quốc lúc. Đột nhiên, bình tĩnh sông ngầm phía dưới, mãnh mã dâng lên một trận dòng nước xiết. Một đầu còn hơn hồi nãy nửa muốn khổng lồ, chỉ là đầu thì có dài 1m thế lực bá chủ ca quốc. Trực tiếp từ sông ngầm phía dưới trốn ra. Con này thế lực bá chủ ca quốc, một cái một cái, liên tiếp địa đem gà tây nuốt vào. Cùng hắn thân thể cao lớn lẫn nhau so sánh, những này gà tây tựa hồ liền hàm răng đều nhét bất mãn. Tình cảnh này, không chỉ có chấn động được bờ sông hai bên ẩn nấp chiến sĩ, cũng làm cho sở hữu nhìn trực tiếp khán giả trợn mắt há mồm. Mẹ nó Cái tên này cũng lớn quá rồi đó, sợ không phải vượt qua 10m. Nike MN chính là một đầu gỗ tựa lạ, quá hù dọa. Lý đội, ngươi còn lo lắng làm gì, mau mau thả cảm mấy nha. Ôi, gấp chết ta rồi. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng màn đạn, tựa hồ muốn đem màn hình xọa bạo. Mà đang lúc này, Lý Cường Quốc xem đúng thời cơ, trầm giọng quát khẽ, "Thu." Tiểu Trang nhận được mệnh lệnh, vội vã ấn xuống khống chế kiện. Òng ngoong. Bờ sông hai bên bố trí mấy chục đại máy nước bản kéo khởi động. Kéo một tấm đường kính vượt qua 20mm dây kéo lưới lớn. Lưới lớn cấp tốc nắm chặt, đem còn ở săn mồi thế lực bá chủ cá cóc nốt ở bên trong. Thế lực bá chủ cá cóc cảm giác được không đúng, lập tức bùng nổ ra một trận giống như sấm rền gạo ghét. Thân thể cao lớn cũng ở dây kéo lưới lớn bên trong, lan loạn dữ dụ, gây nên cao mấy mét bột nước. Bờ sông một bên sớm chốn tốt, ngón cái thô dây kéo, trong nháy mắt bị kéo căng kéo thẳng. Thế nhưng, loại này dây thử có tới mấy chục điều, mỗi một điều mặt sau đều dùng máy nước bản kéo nắm chặt. Tính hợp lại, có thể cung cấp hơn trăm tấn sức kéo. Đừng nói là 10m tiền sử bá vương cá cóc, coi như là đại dương bá chủ, vượt qua 20m, thể trọng 20 30 tấn cá voi xanh đều tránh thoát không được. Rất nhanh, dây kéo ở máy nước bản kéo cung cấp sức kéo dưới, chậm rãi đem dây kéo lưới lớn nắm chặt sau lên không, cũng làm cho dây kéo trong lưới, đầu kia có thể gọi thế lực bá chủ tiền sử bá vương cá cóc, rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Con này tiền sử bá vương cá cóc so với lúc trước dự đoán càng lớn hơn một vòng, tính cả đuôi, có chừng dài 13, 14 m, thể trọng chỉ ít vượt qua 7, 8 tấn. Càng kinh khủng chính là, nó trong miệng cái kia sắc nhọn hàm răng, gào thét liên tục cắn ngón cái thô dây kéo. Có điều ngăn ngắn mười mấy giây, dĩ nhiên thật sự bị nó cắn đứt bên trong một cái. Thấy cảnh này, Trần Kiến binh sắc mặt thay đổi, vội vàng quát to, "Sơn Nhĩ đỡ sạc khí." Hắn vừa dứt lời, bờ sông hai bên từ lâu sớm tìm vị trí thật tốt sờ sniper, lập tức bắt cò. Đương nhiên, bọn họ bắn ra cũng không phải viên đạn, mà là gây tê châm. Thở phi phò. Hầu như là cũng trong lúc đó, Sơn Nhĩ đỡ bắn ra bốn châm đều trúng. Đây là chuyên môn cho voi loại hình loại cỡ lớn động vật sử dụng gây tê châm, hai châm liền có thể để voi gây tê. Để cho an toàn, Trần Kiến binh bọn họ đầy đủ chuẩn bị bốn vị sniper. Tiến sĩ Bá Vương cá cóc bị gây tê sau, cũng không có ngay lập tức ngã xuống đất, còn ở dây kéo lưới lớn bên trong ra sức giãy giụa nhưng động tác của nó dần dần chậm chạp hạ xuống. Đại khái quá 7.8 phút, chiếc đẻ mê man ngủ tiếp đi. Thấy cảnh này, Trần Kiến Vinh cùng Lý Quốc Cường thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau vỗ tay từng khánh. Đây là cô lang cùng Hỏa Phượng tiểu đội đặc chủng lần thứ nhất hợp tác, phối hợp còn rất hiểu ngầm, hai vị đội trưởng đối với này đều rất hài lòng. Tiên sư Bá Vương cá cóc bị gây tê sau, sự tình còn không kết thúc. Trần Kiến Vinh bọn họ đem con này Bá Vương cá cóc treo lên nơi đóng quân, trực tiếp dùng tráng kiện nhất giây kéo chói go. Sau đó dùng quân đội máy bay vận chuyển, trực tiếp trở về kinh thành. Tinh thành sinh vật phòng nghiên cứu mấy vị chuyên gia đã sớm đang ngẩng đầu mong mỏi chờ đợi nghiên cứu cái con này tiến sĩ sinh vật. Quyết định con này hình thể khổng lồ nhất, độ nguy hiểm cũng là to lớn nhất bá vương cá có sau. Hai con tiểu đội đặc chủng lại lục tục bắt được ba, bốn con nhỏ hơn một chút bá vương cá cóc, vẫn bận việc khi đến buổi trưa mới coi như giải quyết triệt để bá vương cá cóc nguy hiểm. Trong địa điểm cắm trại sở giáo sư mọi người, nghe được rốt cục có thể giới khe nức, bùng nổ ra một trận hoan hô. Ngay lập tức, trong địa điểm cắm trại trước tiên đem xe cứu hỏa phun nước xe điếu lại đi. Sau đó hơn 1000 tên quân nhân cầm trong tay cạn trang súng phun nước cùng súng phun lửa, lục tục xuống tới đáy vực. Khán giả nhìn thấy quân nhân trong tay súng phun nước, đều hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là dãy núi Cô Luân, nhiệt độ thấp đến dưới 0 mấy 20 độ. Khe nứt phía dưới thấm nhập dưới đáy, thêm vào sông ngầm lại là lưu động, không dễ kết băng cỏn nói được. Tại sao súng phun nước, cùng xe cứu hỏa bên trong ai cũng không có kết băng? Vương Điểm Điểm nhìn thấy những này nghi hoặc, cười cho đại gia giải thích lên. Chuyên gia tổ khẳng định cân nhắc qua vấn đề này, phòng cháy dùng nước chứa đựng nước, cùng súng phun nước bên trong nước đều không đúng phổ thông hệ thống cung cấp nước uống, mà là trải qua phòng chống rét xử lý pha lên nước. Dù cho là ở Côn Lôn Sơn loại này nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh cũng sẽ không dễ dàng kết băng. Vương Điểm Điểm vào lúc này ăn mặc một thân màu vàng nhà táo phao, mang theo một con thỏ trẻ thai cháo, ở màn ảnh trước có vẻ đẹp đẽ đáng yêu. Nghe xong lời giải thích của nàng, khán giả mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngẫm lại cũng là, trên trăm vị chuyên gia, lẽ nào liền chút vấn đề nhỏ này đều cân nhắc không tới sao? Không thể. Chuyên gia đoàn sa so với người bình thường nghĩ đến còn muốn phản diện. Đừng nói là nước kết băng loại này vấn đề nhỏ, chuyên gia tổ thậm chí ngay cả các chiến sĩ mặc cái gì phòng hộ trang bị đều cân nhắc đến. Hiện tại các chiến sĩ ăn mặc quần trang bên trong đều mặc lên một tấm phòng cháy vật liệu. Mặc dù thật bị đạt phổ quỷ trùng đột tới, chỉ cần có thể cấp tốc cởi áo khoác xuống, phòng cháy cách nhiệt vật liệu cũng có thể cứu mạng. Ngoài ra, cải trang qua súng phun nước, uy lực có thể so với món đồ chơi súng bắn nước lớn hơn nhiều. Súng bắn nước tầm bắn có ít nhất 10 mấy mét, bảo đảm chiến sĩ có thể rời xa đạt phổ quỷ trùng. Đội được sở hữu trang bị cùng nhân viên sau khi xuống tới, đội khảo cổ hơi làm nghỉ ngơi, theo sông ngầm hướng về khe nước nơi sâu xa mà đi. Nay điều khe nước có mấy chục km trưởng, mọi người đi thẳng đến tối 6, 7 giờ, vẫn không có quỷ mẫu mộ hiện hình bóng. Sở giáo sư liền chỉ huy mọi người, hiện tại ám hai bờ sông dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một buổi tối. Đợi được sáng sớm ngày thứ hai, đại bộ đội lại lần nữa khởi hành. Ở tối tâm không mặt trời lòng đất, mọi người không có quá nhiều thời gian khái niệm, chỉ biết mình đi rồi sắp tới 10 mấy tiếng. Mọi người ở đây đều có chút thể bại, đại bộ đội bầu không khí có chút nặng nề lúc. Trong đám người, Trịnh Huyền đột nhiên hô to lên. "Bảy! Giáo sư, các ngươi mau tới đây, nơi này có tình huống." Chương 81, trên tường chỉ dẫn, đến chín tầng yêu tháp. Nghe được Trịnh Huyền lời nói, mọi người dồn dập dừng bước lại. Vương Điểm Điểm vội vàng mang theo Camê gia tiểu ca chạy tới. Trịnh Huyền đứng ở một chỗ bãi sông trước, trong tay đèn pin ánh sáng ở trên vách núi. Chỉ thấy cái kia nơi mặt trên vách núi mọc đầy rêu. Thế nhưng ở rêu phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy có tranh tường cùng chữ viết. Những này tranh tường cùng chữ viết vị trí rất tận nấp, nếu không là Trịnh Huyền quan sát cẩn thận, vẫn đúng là phát hiện không được. Sở giáo sư nghe vậy, vội vã mang người chạy tới. Mọi người đồng thời động thủ, đem trên vách núi rêu dọn dẹp sạch sẽ. Tranh tường một chút lộ ra hình dáng, xem hội họa phong cách cùng chữ viết hình dạng, cùng trước đây ở chú phụ cận phát hiện ma quốc văn vật giống nhau như lúc. Sở giáo sư sắc mặt hưng phấn, kích động nói: "Được, tiểu Trịnh ngươi lập công lớn, bất quá chúng ta không am hiểu văn tự cổ đại, chuyên nghiệp sự hay là muốn giao cho người truyền ngữ đến." Nói xong, sở giáo sư lấy điện thoại di động ra, cho lưu thủ Đại Hậu Phương nơi đóng quân văn tự cổ đại chuyên gia tổ gọi điện thoại. "Lão Chu, ngươi hiện tại đang xem trực tiếp sao? Nhan Triệu tập chuyên gia, chúng ta có phát hiện mới." Cùng lúc đó, Đại Hậu Phương nơi đóng quân, Chu Hải Văn nhận được điện thoại, lập tức đem tất cả mọi người triệu tập lại đây. Sau đó mở ra phòng trực tiếp. Thông qua trực tiếp màn hình, bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên vách núi tranh tường cùng quỷ độc văn. Chu Hoài Văn trầm giọng nói, "Chư vị, lão sở có phát hiện mới, cần mọi người cùng nhau tham như một chút." Hơn 10 người văn tự cổ đại chuyên gia, tập trung tinh thần địa quan sát trực tiếp hình ảnh, còn liên tục ở trên sổ tay viết viết vẽ vời. Các chuyên gia thảo luận một lúc, như mày nói, xem tranh tường nội dung, đây là ma quốc tiên dân cho quỷ mẫu nhập táng nội dung. Còn mặt sau quỷ độc văn, chúng ta thực sự liền xem không hiểu. Chu Hoài Văn cau mày, đang do dự nên làm sao trả lời sở giáo sư lúc. Đoàn người mặt sau, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm trong trẻo. "Các ngươi chú ý xem trên bức họa chín tầng tháp." Mọi người nghe được âm thanh sững sờ, Dồn Dập quay đầu lại nhìn tới, đã thấy Tô Thần trong tay chính cầm cái tương móng heo, vừa hàn một bên đi vào. "Này trên bích họa 9 tầng yêu tháp, chú ý xem vị trí của nó." "Vị trí?" Chúng giáo sư sững sờ, Dồn Dập đưa ánh mắt rơi xuống trên bích họa 9 tầng yêu tháp trên. "Toà kia yêu tháp tổng cộng có 9 tầng, năm đó ma quốc tiên dân họa thời điểm đại khái sử dụng ý thức lưu phái hòa pháp. 9 tầng yêu tháp các loại vật mẹo, thậm chí còn có vô số ác quỷ ở bên trong ngang qua." Trải qua Tô Thần nhắc nhở, mọi người lúc này mới chú ý tới, yêu tháp phía trên tụi hồ vẽ xung văng. "Tiểu Tô tiên sinh, ý của ngươi là nói, trên tường vách trấn yêu tháp vị trí?" Không sai." Tô Thần gầm xong cuối cùng một cái móc heo, đi tới mọi người chu gian, thuận tay cầm lên trên bàn khăn giấy xoa xoa tay. Sau đó, từ trong túi tiền lấy ra một tờ bản đồ. "Sở giáo sư bọn họ hiện tại ở Côn Luân Long đỉnh sông băng phía dưới, mà căn cứ quốc gia địa hình học bản đồ, Long đỉnh sông băng tổng cộng có 32 km, lại sau này chính là một tòa hẻm núi lớn. Sở giáo sư bọn họ từ ngày hôm qua chạm vạng bắt đầu xuất phát, tổng cộng đi rồi đại khái 28 km, nói cách khác, tòa nhà 9 tầng yêu thấp nhất định ngay ở còn lại 4 km trong phạm vi." Nghe được Tô Thần giải thích, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chu Hoài Văn mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem tin tức này nói cho Sở giáo sư. Sở giáo sư biết được Tô thần hỗ trợ tìm tới manh mối, nhất thời mừng rỡ. "Được, thay ta cảm tạ tiểu Tô giáo sư hỗ trợ, chờ lần này khảo cổ nhiệm vụ kết thúc, ta nhất định phải xin mời tiểu Tô giáo sư uống ngon một ly." Sở giáo sư nụ cười đầy mặt, cúp điện thoại sau lập tức quay đầu căn dặn mọi người. "Căn cứ văn tự cổ đại chuyên gia tổ suy luận, nay tấm tranh tường công bố quỷ mẫu mộ hạt 9 tầng yêu tháp vị trí, nên chính là ở phụ cận 4 km trong phạm vi. Hiện tại ta cần đại gia phân tán ra, thảm thức tìm kiếm mỗi một tấc vết núi, tuyệt không buông tha bất kỳ một chỗ khả nghi địa phương." Có hy vọng, tinh thần mọi người tăng mạnh, dồn dập hẳn là. Sau đó, hơn ngàn người đội ngũ dọc theo vách núi, từng tấp từng tấp về phía trước nơi mạnh. Đại khái lại đi trước lục soát 2 km sau, Lý Quốc Cường thủ hạ chiến sĩ Tiểu Tràng có phát hiện. "Sở giáo sư, nơi này có một cái cửa động." Tiểu Tràng một chỗ vách núi, phát hiện một cái nhỏ hẹp cửa động. Cửa động bị dây leo che đậy, nếu không nhìn kỹ vẫn đúng là phát hiện không được. Sở giáo sư vội vàng tới rồi, tỉ mỉ nhìn kỹ một trận. Một bên vương điểm điểm có chút không kịp đợi, vội vàng hỏi, "Giáo sư, như thế nào, chúng ta tìm đúng rồi sao?" Sở giáo sư hít sâu một hơi, quay đầu quay về mọi người chỉnh trọng gật gật đầu. Cái này cử động có nhân công đào đới dấu vết, nên 89 phần 10, nơi này dẫn tới nên chính là ma quốc quỷ mộ mộ. Nghe được sở giáo sư xác nhận, ở đây khảo cổ đội viên, còn có các chiến sĩ dồn dập hoan hô lên. Cứ việc lần này khảo cổ lịch trình, cũng không có gặp phải cái gì quá to lớn nguy hiểm. Thế nhưng, liên tục mấy ngày buồn bã, cũng để mọi người đều cảm giác mệt mỏi. Càng la loại kia không có mục tiêu, không biết chỗ cần đến đến cùng ở đâu tìm kiếm, càng la một loại vẻ mặt tâm linh ràn rật. Vạn hành chính là, bọn họ rốt cục ở ngày thứ 3, tìm tới quỷ mộ mộ. Cùng lúc đó Phòng trực tiếp khán giả cũng theo sôi trào lên. "Ô oh, ô, oh, rốt cuộc tìm được. Đội khảo cổ quá khó khăn, mấy ngày nay nhìn xuống đến, ta đều thấy bọn họ cảm thấy lòng chua xót. Chuyên gia Tậu Ngưu Bắc a, muốn nhìn thấy chân chính quỷ mẫu mộ. Ai, các ngươi nói cái kia quỷ mẫu đến cùng trường dạng gì a, có thể để một cái cúc gia, vì nàng mộ huyết tiêu hao nhiều người như vậy lực vật lực. Ta đoán nàng khẳng định dung mạo rất khó coi, không phải vậy tại sao trước đây phát hiện sở hữu chứng tường, quỷ mẫu trên mặt đều mang theo mặt nạ. Cũng có khả năng quỷ mẫu dài đến quá xinh đẹp, sợ các nam nhân nhìn thấy quá si mê, cho nên mới mang tới mặt nạ đây. Rất nhanh. Khán giả lại sai lệch lâu, đem câu chuyện kéo tới Quỷ Mẫu tướng mạo đi đến, hơn nữa còn phân biệt rõ ràng hình thành hai phái. Vương Điểm Điểm nhìn thấy màn đạn càng lúc càng kịch liệt, vội vã nhỏ giọng dò hỏi sở giáo sư nói, "Giáo sư, hiện tại khán giả đều ở tranh luận, tại sao sở hữu trong bức họa Quỷ Mẫu đều muốn dẫn mặt nạ, có người nói nàng dung mạo khó coi, có người nói là bởi vì quá đẹp đẽ, ngài cảm thấy đến là nguyên nhân gì đây?" Chuyện này, nghe được cái này quái lạ xảo quyệt vấn đề, sở giáo sư trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại. Chi đốn hai, 3 giây, hắn mới cau mày hồi đáp, "Nếu không là tiểu vương ngươi hỏi cái này, ta còn thực sự không quá chú ý tới, nói đến cũng thật lạ, hầu như sở hữu trên bích họa quỷ mẫu đều mang theo màn nạ. Hừ, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không quá rõ ràng, có điều ta suy đoán, khả năng này là ma quốc một loại tập tục. Sở giáo sư vừa dứt lời, chỉ thấy phòng trực tiếp bên trong, đột nhiên xẹt qua một cái vàng chói lọi màn đạn. Chương 82, vô giới yêu đồng, trung thấy 9 tầng yêu tháp. Ủy mẫu mang mặt nạ, có thể không phải là bởi vì nhan trị, mà là bởi vì nàng có một đôi vô giới yêu đồng. Kim quang loè loẹt màn đạn một phát ra, nhất thời liền để phòng trực tiếp khán giả xôn xao. Lai đại thần, đại thần đến rồi. Vô giới yêu đồng. Đó là đồ chơi gì nhi? Tiên quan đại lão, ngươi nhanh cho chúng ta khoa phổ khoa phổ, cái gì là vô giới yêu đồng a? Không chỉ là khả giả, đội khảo cổ các đội viên đồng dạng không rõ. Ma quốc quỷ mâu muốn dẫn mặt nạ, che kín mặt của mình, là bởi vì nàng có một đôi vô giới yêu đồng. Nghe vào rất huyền huyễn. Có điều, trải qua nhiều như vậy chuyện thần kỳ, khảo cổ đội viên môn đối với chuyện như vậy đã có lực miễn dịch, cũng sẽ không bao giờ đần độn nói cái gì muốn tin tưởng khoa học lời nói. Sở giáo sư nhíu nhíu mày, âm thầm cân nhắc một lúc Tô Thần lời nói. Một lát sau, hắn mở miệng dò hỏi: Thiên quan tiên sinh, này vô giới yêu đồng là vật gì, cùng phổ thông con mắt có cái gì không giống địa phương sao? Vô giới yêu đồng là một đôi ma nhãn, trong truyền thuyết chỉ cần bị đôi mắt này nhìn kỹ người, đều sẽ bị trục xuất đến yêu giới không gian. Ma quốc mặc dù có thể trấn áp quanh thân bộ lạc, dựa vào chính là quỷ mâu nắm giữ các loại năng lực khó tin, càng là nàng này đôi vô giới yêu đồng. Phật giáo trong truyền thuyết, người con mắt tổng cộng có 6 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là người bình thường con mắt, mà tầng cuối cùng chính là Phật nhãn, có thể nhìn thấy vô biên vô hạn vĩnh hằng. Nhưng ở Phật nhãn ở ngoài, còn có một loại con mắt gọi là vô giới yêu đồng. Vô giới yêu đồng có thể mở ra số ảo không gian, thậm chí sáng tạo ra không thuộc về thế giới này ảnh trong gương chi thành. Ma quốc di chỉ trên Ác La Hải thành, thế hệ cuối quỷ mẫu dùng vô giới yêu đồng sáng tạo ra đến, xen vào số ảo không gian cùng hiện thực trong lúc đó ảnh trong gương chi thành. Phật nhãn vô biên, ma nhãn vô giới, đều là chí cao vô thượng đồng thuận. Nếu như dựa theo Phật giáo loại này phân loại pháp, Tô Thần nắm giữ siêu cấp hoàng kim đồng, đại khái là tầng thứ 3 thiên ngục, có thể thấy rõ hai giới chúng sinh quá khứ kiếp trước tình hình. Mẹ nó, có thể đem người trục xuất đến yêu giới không gian. Chuyện này, đây cũng quá biến thái đi. Sau ha Nếu như ta có thể có đôi mắt này là tốt rồi, xem ai khó chịu liền đem ai đưa đi dị không gian, mắt không gặp tâm không phiền. Chẳng trách ma quốc hoàng đế đều là nửa giới, có đôi mắt này, ai dám khu phục. Khán giả đang vì ma quốc quỷ mẫu vô giới yêu đồng mà thán phục. Khảo cổ đội viên sau khi thấy, hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Vô giới yêu đồng đã vậy còn quá cường, có thể đem người chủ xuất đến yêu giới không gian. Trong ngay mắt, sở giáo sư trở nên lo lắng. Đội va hỏi lại, thiên quan tiên sinh, chúng ta còn có thể đi vào 9 tầng yêu tháp, đi làm khai quật khảo cổ sao? Dù sao quỷ mẫu lợi hại như vậy, mặc dù chúng ta giải quyết đạt phổ quỷ chủng, sợ cũng là quá không được quỷ mẫu cửa ải này chứ. Ở đây khảo cổ đội viên nghe nói như thế, không không phải tán đồng gật đầu. Bọn họ là đi thi cổ, không phải đi chịu chết. Nếu như ma quốc quỷ mẫu quả thực xem thiên quan tứ phúc miêu tả biến thái như vậy, còn có thể đem người chủ xuất đến hắn không gian, vậy bọn họ không phải là đi chịu chết mà. Chịu chết ai còn chịu đi. Điểm ấy đúng là không cần lo lắng, quỷ mẫu chết rồi bị mai táng ở chín tầng yêu tháp tầng thứ nhất băng tinh quan bên trong. Chỉ cần không lấy xuống mặt nạ của nàng, vấn đề liền không lớn. Dựa theo nguyên bên trong nội dung vở kịch, Ma Quốc hoặc là nói Tinh Tuyệt Quốc cuối cùng một đời quỷ mẫu là Tinh Tuyệt Nữ Vương. Hồ Bát Nhất liền đã từng lấy xuống quá Tinh Tuyệt Nữ Vương mật nạn, nhưng cũng không có bị chủ xuất đến số ảo không gian. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ mẫu sau khi chết là sẽ không lên thi, thậm chí, nàng khi còn sống năng lực cũng sẽ theo tiêu tan. Nhưng vì lý do an toàn, Tô Thần vẫn là nhắc nhở một câu, để đội khảo cổ không muốn đi động quỷ mẫu băng tinh quan. Điều này là bởi vì, từ Bình Sơn của mộ bắt đầu, hắn liền phát hiện những này trong mộ lớn quái vật, hoặc là bánh trưng loại hình đồ vật, đều muốn so với nguyên mạnh hơn rất nhiều, cũng có thật nhiều nhỏ bé biến hóa. Tỷ như, nghi châu lỗ thương vương trong mộ, thiết diện sinh liền sớm tỉnh lại, hơn nữa còn đạt thành rồi hoàn mỹ trường sinh. Điểm này rồi cùng nguyên bên trong tuyệt nhiên không giống. Vậy thì tốt. Sở giáo sư nhìn thấy này điều màn đã xong, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, chỉ huy Trần Kiến binh cùng Lý Quốc Cường tiếp tục chuẩn bị thăm mộ. Trần Kiến binh hai người tiểu đội, phân biệt phái ra máy không người lái, thâm nhập hang động tra xét tình huống. Từ khi bình sơn cổ mộ sau, đội khảo cổ bất luận khai quật nơi nào, cũng đã nuôi thành trước tiên phái máy không người lái quá khứ lục soát quân thuộc. Như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm, đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Rất nhanh Máy không người lái bay mấy trăm mét, liên tiến vào một chỗ so với sân bóng còn muốn lớn hơn hang động. Cái này hang động ở vào sâu trong lòng núi, trên vách núi đâu đâu cũng có nhân công đào đới dấu vết. Nói cách khác, chỗ này hang động là tiêu tốn vô số nhân lực vật lực, mạnh mẽ móc ra. Mà càng làm cho mọi người chấn động, nhưng là hang động chính giữa, một tòa tổng cộng 9 tầng, có sáp tới trăm mét cao to lớn tháp gỗ. Sở giáo sư nhìn máy không người lái quay chụp hình ảnh, nhất thời kích độc lên. 9 tầng yêu tháp. Đây chính là trong truyền thuyết 9 tầng yêu tháp. Thật sự quá xinh đẹp. Người còn lại đồng dạng là sắc mặt chấn động, đến nửa ngày nói không ra lời. Bởi vì tòa này chín tầng yêu thác trên, ngoại trừ bảo tồn các loại động vật hái cốt ở ngoài, ở cái kia từng cây từng cây cự một mặt trên, còn có lít nhã lít nhít, đến không xuể đạt phổ quỷ trùng nghỉ lại ở phía trên. Những này đạt phổ quỷ trùng năm ở trạng thái hôn mê, mỗi một con đều tỏa ra yêu dớt hơn quang. Phản phất là lẫm ta lẫm tấm ánh lửa, ở tối tăm trong hang động, tạo nên một bộ xa hoa hình ảnh. Khán giả nhìn thấy chín tầng yêu thác bộ mặt thật, cũng bị này tấm mỹ cảnh khiếp sợ đến. Đây chính là ma quốc quỷ mẫu mộ huyệt, chín tầng yêu thác sao, thật là đẹp. Các ngươi cảm thấy đến đẻ đẻ, ta thế nào cảm giác nổi lên cả người nổi ra gà. Nhiều như vậy đạt phổ quỷ trùng, ngẫm lại đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Ha ha, ta cũng lạ, đoán chừng phải có hết mấy vạn chỉ đạt phổ quỷ trùng đi. Đội khảo cổ phải cẩn thận a, không phải nói loại này sâu rất lợi hại, còn có thể phát sinh ngọn lửa sao, nhất định phải chú ý an toàn. Sở giáo sư bọn họ cảm khái xong 9 tầng yêu tháp mỹ lệ, lập tức tiến vào công tác trận thái. Trấn đội trưởng, đón lấy liền giao cho ngươi. Trấn Kiến binh cười hì hì, so với cái ok thủ thế. Ngay lập tức, hắn để tất cả mọi người tản ra, trốn đến ám sông đối diện. Sau đó đem 10 chiếc xe cứu hỏa lần lượt cả ra. Mỗi lượng xe cứu hỏa súng bắn nước đều nhắm ngay cửa động. Thứ, nhưng lại để mấy trăm cầm trong tay súng phun nước chiến sĩ ở phía sau lại bị. Cuối cùng 100 tên cầm súng phun lửa chiến sĩ làm dự bị đội, phòng bị những này đạt phổ quỷ trùng lâm thời cắt hình thái. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chân kiến binh đè xuống khống chế máy không người lái nút bấm. Trong ngay mắt, ở trong hang động thăm dò mấy chiếc máy không người lái, đồng thời phát sinh sắc nhọn phong minh thanh. Một giây sau, những người nghỉ lại ở yêu tháp trên đạt phổ quỷ trùng bị kích động, một con tiếp theo một con thức tỉnh. Ngay lập tức, vang điệu một tiếng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạt phổ quỷ trùng, cũng trong lúc đó chấn động cánh xuống về mấy chiếc máy không người lái kéo tới. Thấy cảnh này, Trần Kiến Bình tỉnh táo thao túng máy không người lái hướng về ngoài động bay đi. Hắn muốn đem đạt phủ quỷ trùng toàn bộ câu dẫn lại đây, sau đó dùng bố trí kỹ cản tiên la địa vổng giết chết. Chương 83, giao dịch xác định, thiên quan tứ phúc bên mình vì người. Che ngập bầu trời đạt phủ quỷ trùng, đi theo mấy chiếc máy không người lái mắt sau, hướng về cửa động ở ngoài bãi tới. Trần Kiến Bình ánh mắt nghiêm nghị, mài cho đến quỷ trùng sắp đến 20m bên trong, mới giận dữ hét, "Sạc kích!" Theo hắn ra lệnh một tiếng, đứng ở bãi sông trên 10 chiếc xe tứ hỏa, đồng thời mở ra phun nước ảo. Nước pháo nhắm ngay cửa động, đồng nhiên nổ ra cháng kiện của nước, chính giữa mấy vạn con đạt phổ quỷ trùng. Trong mấy mắt, hang động trong thông đạo, bốc lên bốc hơi hơi nước, sương trắng tràn ngập. Những đạt phổ quỷ trùng đó phảng phất không biết cái gì là sợ hãi, một vụ tiếp theo một vụ địa sông về phía trước. Dự bị đội chú ý, bất cứ lúc nào thanh lý cá lồ lưới. Cứ việc nước pháo có 10 con, có thể giết chết tuyệt đại đa số đạt phổ quỷ trùng. Nhưng phòng ngừa không được có đổ vào quỷ trùng từ cửa động bay ra. Lúc này, dự bị đội chiến sĩ liền muốn lập kín chỗ hổng, hơn 1000 thanh súng bắn nước nhắm ngay cá lồ lưới, bảo đảm tiêu diệt mỗi một con đạt phổ quỷ trùng. Rất nhanh, Bốc hơi sương mù màu trắng liền đem toàn bộ hang động bao phủ. Không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Để cho an toàn, Trần Kiến Minh không có kêu dừng, như cũng để mười chiếc nước áo, đem xe cứu hỏa trong két nước sở hữu chứa đựng pha lên nước toàn bộ vậy xong mới kêu dừng. Thứ, tình cờ vài con thừa dịp khoảng cách bay ra ngoài đạt phủ quỷ trùng, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị dự bị đội chiến sĩ từng cái điểm giết. Đại khái nửa giờ qua đi, trong động bốc hơi sương trắng dần dần tan đi. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản khô giáo trong huyệt động tất cả đều là màu xanh lam pha lên nước. Đại khái có thể không đến người bắt chân vị trí trên mặt nước thì lại trôi nổi đếm không hết đàn phù quỷ trùng. Trần Kiến Minh liên tục bay mấy chiếc máy không người lái đi vào, luôn mãi xác nhận sau, rốt cục hít sâu một hơi, quay đầu hướng mọi người nói, "Thanh lý xong xuôi, chúng ta thắng." Nghe nói như thế, đội khảo cổ hơn ngàn người hoàn toàn là hoan hô cổ vũ lên. Đạp phủ quỷ trùng là bảo vệ chín tầng yêu tháp yêu trùng, cũng là chuyến này chỗ nguy hiểm nhất. Điểm này, từ lúc khảo cổ đại đội hạ xuống trước, liền bị ngàn dặn dò vạn dặn dò quá. Vì lẽ đó, nghe được nguy hiểm nhất một cửa bình yên vượt qua, các thành viên tự nhiên là vô cùng hứng phấn. Quá tốt rồi, rốt cục có thể tiến vào chín tầng yêu tháp khai quật nghiên cứu. Sở giáo sư, chúng ta làm được. Mau đưa trong động nước làm cô, đem đạt phổ quỷ trùng thu thập lên, ta đã không kịp đợi muốn đi tận mắt vừa nhìn chín tầng yêu tháp. Mọi người ở đây hoan hô nhảy nhót thời khắc, Trần Kiến binh cùng Lý Quốc Cường không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hai người bọn họ lại xuất phát trước, đều lơ lửng một trái tim. Thật sự là loại này đạt phổ quỷ trùng nghe vào quá biến thái, chỉ cần cùng người vừa tiếp xúc, liền có thể đem người đốt thành tro bụi. Vẫn đúng là hay cùng tên của nó như thế, phản vật là từ trong địa ngục bay ra ngoài quỷ trùng. Cũng còn tốt, văn tự cổ đại chuyên gia Tô Thông Minh Ngụy gia dùng xe cứu hỏa nước pháo đối phó đạt phủ quỷ trùng. Nếu không, bọn họ đến hy sinh bao nhiêu chiến sĩ mới có thể tiến vào 9 tầng yêu tháp. Mừng rỡ, Trần Kiến binh đem bàn tay đến nước động bên trong thử một chút nhiệt độ. Không nhịn được đối với Lý Quốc Cường cười nói, "Nha, lão Lý ngươi nhanh thử xem, này nước còn cỡ mờ mờ muốn là ôn, 30, 40 độ, cùng ôn tuyển nước giống như." Lý Quốc Cường nghe vậy sửng sốt một chút, cũng đem bàn tay tiến vào. Nhưng một giây sau, hắn liền bị năng nghe răng niết miệng, vội vàng đem tay rút trở về. "Thật ngươi cái lão trẩn, dám gạt ta. Này nước cái nào dừng 30, 40 độ, đều sắp 70." 80 độ. Lý Quốc Cường làm dáng muốn đánh, chân kiến binh vội vàng né tránh, cười đùa nói: "Được rồi được rồi, không đùa giỡn, nhanh hơn một chút chính sự đi." Hai người chỉ huy thủ hạ chiến sĩ, đưa đến mấy đại máy bơm đồng thời hoạt động, đem tỏa nhiệt pha lên nước sếp tới xuống ngầm. Nước động tanh không sao, đội khảo cổ nắm tới một người chất lượng đặc biệt đại quân bình, đem đạt phủ quỷ trùng thi thể cẩn thận thu thập lên. Những loài đạt phủ quỷ trùng hình thái kỳ lạ, cũng là vài nhà sinh vật phòng nghiên cứu chỉ tên muốn nghiên cứu sinh vật. Thu thập thật đạt phủ quỷ trùng, mọi người lúc này mới đi vào chín tầng yêu tháp, bắt đầu làm khảo cổ nghiên cứu khai quật. Sở giáo sư nhớ kỹ tu thần căn dặn, để các đội viên tận lực không đi động yêu tháp thần cuối cùng, quỷ mẫu băng tinh quan. Chính mình nhưng là chuẩn bị gọi điện thoại, cho phòng nghiên cứu sở trưởng báo cáo tin tức tốt. Có điều, hắn còn chưa kịp đánh, sở trưởng đúng là trước tiên đem điện thoại đánh tới. "Sở trưởng, ngay nhìn thấy chúng ta trực tiếp sao? 9 tầng yêu tháp đánh hạ." "Làm tốt lắm, chúng ta phòng nghiên cứu toàn thể đồng sự đều nhìn thấy, chúc mừng các ngươi." "Mà khác, lão sở ngươi hai ngày nay tìm cái thời gian, mang theo quỷ trùng về Bắc Kinh." Nghe được Chu Đồn trưởng lời nói, sở giáo sư không khỏi xưng sợ. "Theo bạn năng hỏi, như thế gấp?" Muốn bản hắn còn muốn, muốn nhiều ở đây nghiên cứu mấy ngày. Chờ Triệt để biết rõ ma quốc quỷ mẫu hầm mộ tập tục lại về Bắc Kinh. Hừ, chủ yếu là Thiên quan tiên sinh đồng ý cùng chúng ta giao dịch, lần giao dịch này điều kiện chính là những đạt phổ quỷ trùng đó thi thể. Ngươi cũng biết, cùng đạt phổ quỷ trùng lẫn nhau so sánh, hiện tại trưởng lão đoàn môn càng coi trọng đại tướng quân phủ. Mà khác, ngươi cùng tiên quan tiên sinh quen thuộc nhất, do ngươi đi giao dịch, không thể thích hợp hơn. Được, Sở trưởng, ta rõ ràng. Ngược lại nơi này có sắp tới hết mấy vạn chỉ đạt phổ quỷ trùng, lưu cái mấy trăm con cho nhà sinh vật học nghiên cứu, còn lại đều cho Thiên quan tứ phúc cũng không liên quan. Chỉ là sợ giáo sư không nghĩ ra, Thiên Quan Tiên Sinh muốn những quỷ này trùng thi thể làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Sở giáo sư thở dài, sau đó đối với chính đang cho 9 tầng yêu tháp mộ bên trong tranh tưởng chụp ảnh làm ghi chép chỉnh huyền vây vây tay. "Tiểu Trình A, ta hiện tại có cái cực nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Thời gian đổ về mười mấy phút trước." Tô Thần nhìn trong trực tiếp, đội khảo cổ thu thập ở cương bình bên trong đàn phủ quỷ trùng. Hèm ngụ nước đều sắp chảy xuống. Đây chính là mấy vạn con đàn phủ quỷ trùng, đủ hắn số ảo không gian phiên cái gấp mấy lần. Nghĩ tới đây, Tô Thần không chần chờ chút nào, quả đoán lấy điện thoại di động ra cho Chu Đồn trưởng phát ra cái tin tức. "Lão Chu, giao dịch nội dung ta nghĩ ra rồi, ta muốn những đạt phổ quỷ trùng đó thi thể, các ngươi thương lượng dưới có được hay không?" Tin tức phát ra ngoài sau, cũng không lâu lắm, Chu Đồn trưởng liền hồi phục. "Đương nhiên có thể a, chính là không biết Thiên Quan Tiên Sinh ngài cần bao nhiêu quỷ trùng? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu?" "Đúng rồi, ngoại trừ này Trương đại tướng quân phủ ở ngoài, lần này ta cho thêm các ngươi bà viên tiên tiên đồng tiền, này tiên tiên đồng tiền cũng là không kém gì đại tướng quân phủ thứ tốt, lần này ta liền chịu thiệt một chút, cho các ngươi bà viên được rồi." Phòng nghiên cứu bên trong, Chu toàn bình sở trưởng nhìn thấy cái tin tức này, mừng rỡ như điên. Đại chủ tử dưới, trên trăm vị giáo sư chuyên gia, tương tự là một mặt mừng rỡ. Quá tốt rồi, Thiên Quan Tiên Sinh cuối cùng đồng ý giao dịch. Sở trưởng, chính là một ít chết sâu, chúng ta không chỉ có thể đổi đến đại tướng quân phủ, còn có nhiều ba viên tiên tiên đồng tiền, đây chính là một bút kiếm bọn không lộ buôn bán. Nói đi nói lại, tiên tiên đồng tiền là cái gì, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Này, không cần phải nói, khẳng định là thứ tốt. Chu Đồn trưởng mặt lộ vẻ số hổ, thở dài một tiếng nói, đúng đấy. Một ít chết sâu Nhưng phải đội Thiên Quan Tiên Sinh trong tay bà bối, thực sự là chúng ta phòng nghiên cứu chiếm món hời lớn. Như vậy, lần giao dịch này ai đi? Các giáo sư chuyên gia trong nháy mắt toàn lưng quá thân thể đi tới, cho rằng không nghe thấy. Ai, lão Tiền, cháu gái ngươi gần nhất muốn kết hôn đi, đến thời điểm đến thông báo ta, ta đi uống chén rượu mừng. Lão Lưu, hôm nào tìm ngươi đi chơi mát trượt, đã lâu không đánh tới một vòng, còn rất ngứa tay. Nghe nói nam cương bên kia nguyên thủy rừng rậm, phát hiện ảo ảnh, chuyện này không khoa học a, trong rừng rậm làm sao sản sinh ảo ảnh đây? Chu Toàn Bình hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình cầm điện thoại di động lên, bấm sợ mục vân điện thoại. Chương 84, số ảo không gian thăng cấp, nam cương đội khảo cổ. Tô tiên sinh, thần muốn đi sao? Lão chủ, có thể hay không đừng khiến cho cùng cách cái chết đừng như thế. Ta chính là sớm trở lại, các người hai ngày nữa không cũng phải về kinh thành mà. Côn Lôn sân bay, văn tự cổ đại chuyên gia tổ đến đây tống biệt Tô thần. Một bên sở giáo sư nghe vậy, cười ha ha nói, lão chủ, ngươi không cần lo lắng, vừa vận tiểu chỉnh cũng phải về kinh thành, ta để hắn trên đường nhiều chăm sóc một chút tiểu Tô giáo sư. Chỉ có điều, so với Tô thần một mặt bộ dáng thoải mái, chính huynh sắc mặt liền khó coi có thêm. Chỉ kém đem sinh không thể luyện bốn chữ khắc ở trên mặt. Bên cạnh hắn theo hai tên súng ống đầy đủ quân, bảo vệ một con nhi đồng thùng nước to to như vậy cơ bình. Được rồi lão chu, đi trước. Tô Thần Tiêu xái mà phất phắt tay, xoay người lên chuyên đưa hắn cùng Trịnh Huyền Quân dụng máy bay vận chuyển trên. Bay đi đường của kinh thành đô trên, Trịnh Huyền một đường đều ở than thở. Tô Thần thấy thế, không nhịn được hỏi, "Tiểu Trịnh, ngươi sao, không trở về đi đưa cái đồ vật sao, còn như thế mặt mày u rú sao?" Trịnh Huyền hồi đáp, "Ai, tiểu Tô giáo sư ngươi có chớ không biết, ta lần này là có nhiệm vụ trọng yếu tại người, tuy nói không có nguy hiểm tính mạng, có thể nó hù dọa a." rủa dọa. Đúng đấy, ta tình nguyện đi đối mặt quỷ mẫu vô giới yêu đồng đều không muốn trở về. Ngươi biết lần trước phòng nghiên cứu rất nhiều thầy giáo già nằm viện tin tức đi. Thứ bọn họ không phải ngộ độc thức ăn, tất cả đều là bị dọa đến. Nói đến đây, Trịnh Huyền Phảng phất nghĩ tới điều gì, mau mau đình chỉ. Thật không tiện a, ta suýt chút nữa đã quên, đây là phòng nghiên cứu cơ mật, không thể ra bên ngoài nói, tiểu Tô giáo sư ngươi chớ để ý. Yên tâm đi, ta không ngại. Tô thần nói, ánh mắt quét qua cái kia một đại gương bình đạn phủ quỷ trùng, trong lòng mừng thầm. Hắn đương nhiên không ngại, đội khảo cổ mấy ngàn người cho hắn làm công, quả thực không muôn quá thoải mái. Toa trấn đại hậu phương, tùy tiện chỉ huy chỉ huy, liền có mấy vạn chỉ đạt phổ quỷ trùng bảo rủ. Mà hắn chả giá, vẹn vẹn chỉ là không nhiều lắm tác dụng đại tướng quân phủ cùng ba viên tiên tiên đồng tiền. Nay khoản buôn bán, làm không muốn quá trị. Mã tông sư, ngươi vui sướng ta cảm nhận được. Rất nhanh, quân dụng máy bay vận chuyển đến kinh thành. Hai người ở sân bay phân biệt, Tô thần tự mình trở về nhà tứ học viện. Trình Nguyên Thi lại ở một đội chiến sĩ hộ tống dưới, mang theo đạt phổ quỷ trùng đi đến phòng nghiên cứu. Chu Lồn trưởng nhìn thấy đạt phổ quỷ trùng rốt cục đến, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Tiếp đó, Hắn lập tức đem tin tức này thông báo Tô Thần, cũng dò hỏi hắn lúc nào có thời gian đến giao dịch. Liền đêm nay, Tô Thần phát tới được tin tức lợi ít mà ý nhiều, cũng làm cho một bên Trịnh Huyền càng khó chịu. Trên thực tế, nữ khôi đúng là thật không làm cái gì, nhưng các nàng là ngàn năm nữ bánh trưng, trên người âm khí rất nặng, chúng đến thân thể hơi yếu người bình thường, tới gần một điểm liền sẽ bị âm khí ăn mòn. Hơn nữa dung mạo cũng sát thực có thể đem người làm sợ. Lần trước là Tô Thần không cân nhắc được, thế nhưng lần này, trăng sáng sao thưa, bên trong tứ học viện, Tô Thần phất tay thả ra hai con nữ khôi. Tiểu Hung lần trước quá hù dọa Vì lẽ đó lần này để tiểu tượng đi giao dịch. Nói, Tô Thần lấy ra bộ triều chuyên mua được gấu trúc trang phục để tiểu tượng mặc vào. Sau khi mặc vào, liền từ lại hung lại đột nhiên ngàn năm nữ bánh trưng, biến thành ngây thơ đáng yêu gấu trúc. Tô Thần thỏa mãn vu vu tay. Ta quả nhiên là một thiên tài. Được rồi, mau đi đi. Tiểu tượng phóng lên trời. Tô Thần lúc này mới trở lại phòng khách trên ghế sofa, buồn bực ngắn ngẩm chơi nổi lên trò chơi. Đêm khuya 12 giờ, khoảng cách Tô Thần tứ học viện không xa nào đó đóng cư dân lâu. Từ lần trước nhìn thấy một cái quái thúc thúc bay ở trên trời, lại nhìn thấy một cái tỷ tỷ bay ở trên trời. Bé gái là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối không đi ngủ, lén lút nằm nhoài trên bệ cửa sổ, muốn nhìn lại một chút có hay không tí tị gặp bay ở trên trời. Liên tiếp 10 mấy ngày đều không nhìn thấy. Bé gái thật sự cho rằng là chính mình nhìn lầm, dự định ngày mai bắt đầu liền không chờ nữa. Nhưng vào lúc này, sáng sủa dưới ánh trăng, bỗng nhiên một con gấu trúc nhảy vào qua. Bé gái nhất thời trừng lớn hai mắt, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy kinh ngạc. Nàng há to miệng, thật lâu không đóng lại được, đến nửa ngày rốt cuộc qua đi một tiếng khóc lên. Bé gái tiếng khóc đã kinh động ba mẹ nàng, ba ba đi vào dàn phòng. Dội Vang ôm lấy bé gái an ủi, "Nhân nhân, ngươi làm sao khóc? Ô, ô ô, đặt đi, nhân nhân có phải là bị bệnh?" Bé gái ba ba sững sờ, kinh ngạc hỏi, "Tại sao nói như vậy chứ? Ta thấy có chỉ gấu trúc bay ở trên trời." Bé gái nước mắt rưng rưng nhìn ba ba nàng, Đoàn Đức lắp bắp nói, "Trầm mặc hồi lâu, bé gái ba ba đầy cõi lòng ngẫy nãy địa ôm chặt bé gái, nhỏ giọng động viên nói, "Là ba ba không được, công tác quá bận đều không có thời gian bồi bà bối, ngày mai ba ba đã xin nghỉ, mang bà bối cùng mụ mụ cùng đi tụ tỉnh, chúng ta đến xem chân chính gấu trúc. Có được hay không bà bối?" Hừm. Vẻ gái nằm ngoải ba ba trên bà vai, từ từ ngủ chết đi. Trong động, nàng cùng ba ba mụ mụ đi đến gấu trúc vương quốc, nhiệt tình hiếu khách gấu trúc mang theo nàng đồng thời bay đến trên trời, chơi rất vui vẻ. Nàng cảm thấy thôi, đây là nàng đời này vui vẻ nhất thời gian. Một bên mụ mụ có chút do dự, thấp giọng hỏi, "Thật muốn xin nghỉ, ngươi không phải nói khoảng thời gian này công tác rất bận sao?" Ba ba sắc mặt kiên định nói, "Tiền là kiếm lợi không xong, so với kiếm tiền, con gái tuổi gấu thơ càng quan trọng." Đêm càng sâu, ngay ở tô thần chơi trò chơi, càng ngày càng khốn thời điểm. Trong tứ hợp viện bỗng nhiên truyền đến một trận vận động. Đi ra ngoài vừa nhìn Quả nhiên là tiểu tượng trở về. Tô Thần ánh mắt rơi vào gương bình trên. Lần này không dọa đến người khác chứ. À ba à ba, quên đi, hỏi cũng là hỏi không. Tô Thần phất phất tay, đem nữ khôi thu hồi số ảo không gian. Sau đó đem tay đặt ở gương bình tiến lên. Ken, đo lường đến cao đẳng năng lượng, xin hỏi ký chủ có hay không cần dung hợp thăng cấp số ảo không gian. Thăng cấp. Ken, thăng cấp xong xuôi. Xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Tô Thần ngay lập tức liền đem ý thức liên tiếp lên số ảo không gian. Hắn phát hiện, số ảo không gian do nguyên lai like một cái mét khối, tăng trưởng sắp tới gấp 5 6 lần. Hiện tại có một cái tập trang hàng vali to nhỏ, hai con nữ khô chỉ chiếm cứ một phần năm không gian vẫn chưa tới. Súng bắn chim đổi đại pháo, ngày tháng sau đó không dùng qua căng thẳng, nhét điểm công cụ, còn sợ hơn các đến nước khô. Tô Thần thỏa mãn gật đầu, lúc này xoay người đi phòng chứa đồ, trước tiên đem một đại dầu diesel máy phát điện thả vào, sau đó sẽ thả trên mười mấy thùng dầu diesel. Nước uống, đồ ăn loại hình, mỗi dạng trở lại 1 năm dự trữ. Đem vật tư thu dọn thật sau, Tô Thần trường thở dài một hơi. Thoải mái, có những này, bất luận đi đâu, hắn đều không cần lo lắng. Coi như xuống mộ bị nốt cái 1 2 năm, đều có thể nhàn nhã. nhã. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, chạy 10 km, tiện thể mua bữa sáng, Tô Thần ngồi ở trên ghế sofa, mở gian nền tảng trực tiếp. Nhưng điều hắn bất ngờ chính là, ngày hôm nay đội khảo cổ không có phát sóng. Nhìn một chút diễn đàn thông báo, mới biết mấy ngày nay Côn Lôn Sơn lại quất nổi lên bằng phong bạo. Đội khảo cổ thu về lại bản doanh, muốn ngừng chiếu mấy ngày. Long Vũ không đến hào, Tô Thần không thể làm gì khác hơn là mở ra bình đài chuyên vì hắn thiết kế đặc danh công năng, ở trên bình đài đi lung tung. Mẹ nó, tiểu tỷ tỷ ngươi đây là toa mấy cân phấn à, kiến nghị đổi nghề bán mì phần quân đi. Đánh hắn trứng Đánh hắn chứng, ngươi đánh băng chứng chì à, chứng đều đi ra còn bị rớt ngược lại, thật muốn ăn. Ồ, oh, vị này phát thanh viên tỷ đang kiêu vũ, ta điểm cái tân đại loan có được hay không? Một đường náo loạn. Người dẫn chương trình môn hận đến nghiến răng, đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn cấm nói đá người. Nhưng là, gợi ý của hệ thống, người sử dụng ít ít ít ít vì là siêu cấp người sử dụng, cấm nói đá người thất bại. Gợi ý của hệ thống, người sử dụng ít ít ít ít vì là siêu cấp người sử dụng. Gợi ý của hệ thống. Trong máy mắt, người dẫn chương trình cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả đều đổ. Mẹ nó, người này hay vậy. Không có cách nào cấm nói cũng không cách nào đá người. Tấm màn đen, bình đài có tấm màn đen. Ta kháng nghị. Bình xịt cấm không được, đã không xong, còn có vương pháp sao, còn có thiên lý sao? Người dẫn chương trình môn có sướng không Tô Thần không biết, ngược lại hắn là thoải mái. Liền qua đoán lui lại. Có điều, đang lúc này, Tô Thần trong lúc vô tình nhìn thấy cái phòng trực tiếp, tiêu đề vì là Nam Cương đội khảo cổ. Khoảng thời gian này, theo quốc gia đội khảo cổ náo nhiệt, rất nhiều nơi đội khảo cổ cũng học theo giám đốc, theo mở ra trực tiếp. Chỉ có điều, Tô Thần nhớ tới, Triệu Tử Nguyệt thật giống liền đi tới Nam Cương đội khảo cổ thực tập chứ? Nghe tới đây, Tô Thần thuận lợi mở ra phòng trực tiếp. Chỉ thấy, trong màn ảnh, chương 85, Cổ đại bảng xảo huyệt, Tô Thần cảnh cáo. Chỉ thấy, trong màn ảnh, nam cương đội khảo cổ thân ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Màn ảnh đối diện hai viên quấn quít lấy nhau đại thụ. Từ lá cây đến xem, đây là hai viên lão cây đa. Độ cao đại khái hơn 20m, tán cây đường kính càng là vượt qua 100m. Cùng lúc đó, trực tiếp hình ảnh ở ngoài, truyền tới một mang theo sợ hãi không thôi nữ hải dạng giải thanh. Hiện tại đội khảo cổ đã xuyên qua rồi sơn động, xem như là hữu kinh vô hiểm. Có điều trong sơn động địa, thanh lớn mãng Còn có tỷ dày nhạ, đều rất nguy hiểm, đại gia đến Nam Cương rừng rậm nguyên thủy, nhất thiết phải cẩn thận mấy loại sinh vật. Địa thực chính là con địa, yêu thích bám vào ở phù du vật trên đe trứng. Đơn chỉ địa, thậm chí mấy chục con địa đều không có gì lớn nguy hiểm. Nhưng số lượng một khi lên tới hàng ngàn, hàng vạn, liền cực nguy hiểm. Tô Thần nhìn thấy cái kia hai viên lão cây đa, ngay lập tức liền đoán được Nam Cương đội khảo cổ là ở đâu. Đây rõ ràng chính là quỷ thổ đèn thế giới bên trong hiến vương mộ. So với cổ mộ khác, hiến vương mộ độ nguy hiểm đúng là thứ, quan trọng nhất chính là có tầng tầng lớp lớp đồ vật, cùng hiến vương bố trí nghệ thuật, kỳ quỷ vô cùng khiến người ta khó lòng phòng bị. Ở nghệ thuật gia chỉ dưới, loại này nguyên bản không tính là đặc biệt nguy hiểm con địa, cũng là thành có thể muốn đòi mạng mục trùng. Càng khỏi nói, lại sau này còn có không biết sống bao nhiêu ngàn vạn năm hắc thị bất tử trùng. Cùng với con kia so với ngọn núi còn muốn khổng lồ nhục linh chi, có thể nói, luận kỳ quỷ, hiến vương mộ tuyệt đối có thể ở quỷ thối đèn thế giới xếp số 1. Cho tới đội khảo cổ gặp phải Thanh Lân Mãng Xà nhưng là một loại nam cương rất có loại rắn, tính chất công kích mạnh, thế nhưng không động. Chuẩn bị xung tốc tình huống, một cái nam tử trưởng thành cũng có thể đối phó. Ba loại sinh vật bên trong, nguy hiểm nhất vẫn là học tiên gọi là đao sĩ khuê ngự tỷ dày dạ. Loại này tỷ dày dạ tính tình hung mãnh, độ nguy hiểm không thua gì trong sa mạc ăn thịt người kiến quân đội. Đang khi nói chuyện, giảng giải nữ hài đi tới màn ảnh trước. Chính là hơn nửa tháng không thấy Triệu Tử Nguyệt. Không giống chính là, trải qua hơn nửa tháng khảo cổ sinh hoạt, Triệu Tử Nguyệt rõ ràng so với trước đây sắp chín rồi rất nhiều. Rút đi nguyên bản học sinh ký túc. Chỉ có điều, đội khảo cổ tựa hồ mới vừa trải qua một hồi nguy cơ sống còn, Triệu Tử Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ thần sắc tĩnh cùng. Đội khảo cổ chính đang xác định vị trí, xin mọi người hơi chờ một chút. Triệu Tử Nguyệt một bên giảng giải Vừa hướng đi cây đa khổng lồ dưới đội khảo cổ đội trưởng, nhỏ giọng dò hỏi, "Thế nào rồi Tống tỷ, có thể xác định vị trí sao?" Nam Cương đội khảo cổ đội trưởng, là cái hiếm thấy nữ đội trưởng, hai chừng hơn 10 tuổi, tên đầy đủ gọi Tống Anh. Tống Anh ăn mặc một thân gọn gàng bên ngoài trang phục, tóc tết thành đuôi ngựa. Vào lúc này, nàng đang cùng các đội viên ở định vị phương hướng. 10 ngày trước, có núi dân ở Nam Cương rừng rậm nguyên thủy xung quanh một chỗ bí ẩn trong sân động, phát hiện rất nhiều pho tượng cùng người nộm. Sơn dân đem việc này báo cáo cho những nơi khảo cổ, khảo cổ lúc này mới phái Tống Anh bọn họ lại đây điều tra. Nhưng ai biết, đội khảo cổ mới vừa vào hang núi không bao lâu, để tao ngộ người nộm bên trong địa công kích, sau khi ở thanh lâm mãng xà cùng tỷ dày nhẹ dưới sự đổi dế, hoàn không cho đường, bất ngờ đi đến nguyên thủy rừng rậm nơi sâu xa. Nghe được Triệu Tử Nguyệt lời nói, nàng khẽ lắc đầu một cái, mang theo nghi hoặc hồi đáp, không biết được làm sao, đại gia trên điện thoại di động GDS đi vị, chỉ nam chỉ bắt trăng tất cả đều mất linh. Đều mất linh. Nghe nói như thế, Triệu Tử Nguyệt sắc mặt cả kinh. Nay há không phải nói bọn họ hiện đang bị nhốt ở bên trong vùng rừng rậm, tiến tối lưỡng nan. Nhìn thấy các đội viên trạng thái có chút không đúng, tổng anh hướng giọng một cái, trầm giọng nói, "Được rồi, mảnh này rừng rậm nguyên thủy tổng cộng cũng sẽ không đến 100 km2. Lấy chúng ta mang theo đồ ăn dự trữ, làm sao đều có thể đi ra ngoài? Lại nói, nơi này nhưng là rừng rậm, bất kể là đồ ăn vẫn là nước cũng không thiếu, không cần bi quan như vậy. Tống Ái ngoại trừ là khảo cổ chuyên gia, tương tự cũng là dã ngoại cầu sinh chuyên gia. Nàng đã từng một người một ngựa, một mình xuyên Việt Amazon rừng rậm, cầu sinh kinh nghiệm cực phong phú. Lại như nàng nói như vậy, các loại dã ngoại trong hoàn cảnh rừng rậm hoàn cảnh là tối không cần lo lắng đồ ăn cùng nguồn nước, cũng là dễ dàng nhất tự cứu thành công hoàn cảnh. Nếu như đổi làm sa mạc hoặc là núi tuyết, chỉ là một cái mất nước hoặc là nhiệt độ thấp, cũng đủ để cho người bất lực chết đi. Nghe được tống anh của Vũ, ở đây hơn 10 vị đội viên dồn dập tỉnh lại lên. Lúc này, trong đội ngũ một tên trước ngực mang theo cái rất cỡ lớn máy chụp hình, một đường đập cái không ngừng thanh niên bỗng nhiên lên tiếng nói, mọi người im lặng một hồi, ta thật giống nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Mọi người sửng sợ, dồn dập đình chỉ đảm luận, đưa ánh mắt tìm đến phía thanh niên. Tính tính lại sau, quả nhiên có thể nghe được một trận như có như không tiếng tí tít. Thanh âm kia rất có tiết tấu, ba dài ba ngắn ba trường. Nghe đến nơi này, Tống anh hơi thay đổi sắc mặt nói, "Đây là quốc tế thông dụng SOS tín hiệu cầu cứu." Nói, Tống anh ánh mắt đảo qua các đội viên, liên năng ở bên trong, tổng cộng 18 tiên thành viên đều ở. Gửi thư báo không thể là đội khảo cổ, như vậy ở tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong, là ai đang phát tín hiệu cầu cứu? Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác trong lòng có chút sợ hãi thời khắc. Một cái vàng chói lọi màn đạn, đột nhiên xuất hiện đang trực tiếp. Đường tìm, tín hiệu ở các ngôi đỉnh đầu cái kia viên cây đa khổng lồ tiến lên. Nay điệu màn đạn sau khi xuất hiện, nhất thời dẫn tới mãn phòng trực tiếp khán giả đều sôi trào. Mẹ nó, là thiên quan đại thần. Không nghĩ đến tiên quan đại thần dĩ nhiên sẽ đến chúng ta cái này tiểu phòng trực tiếp. Ô, Thiên Quan Đại lão, ta yêu ngươi. Tín hiệu ở cây đa trên. Đại lão, lời này có ý gì a, chẳng lẽ có người bị vây ở cây đa lên. Đại lão quả nhiên là đại lão, sẽ không có hắn không biết sự tình, liền Nam Cương dừng rầm Nguyên Thủy cũng có thể coi là đến. Cùng lúc đó, Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy này điều màn đạn mặt sau biết danh, càng là kích động cả người run. Nàng vội vã cao giơ lên điện thoại di động, la lớn, "A a a. Tống tỷ, Thiên Quan Đại thần đến chúng ta phòng trực tiếp." Nam Cương đội khảo cổ tất cả mọi người bị nàng lời nói sợ hết hồn. Càng là Tổng anh, còn ở siêu tầm tín hiệu khởi nguồn đây, nghe nói như thế nhất thời giật nảy cả mình. Từ Nguyệt, ngươi nói cái gì? Thiên quan đại thần. Không sai, các ngươi mau đến xem. Đại thần còn chỉ điểm chúng ta. Mọi người vội vàng vây quanh, quả nhiên thấy Thiên quan Tứ Phúc đang trực tiếp bên trong phát ra một cái màn đạn. Thân là khảo cổ công tác người, Nam Cương đội khảo cổ đội trưởng Tổng anh cũng thường thường quan tâm quốc gia đội khảo cổ phòng trực tiếp. Liên mang theo, nàng cũng vì Tô Thần Nguyên bác tri thức mà thuyết phục thành Thiên quan Tứ Phúc phán cuộc. Nhìn thấy Thiên quan Tứ Phúc dị nhiên đi đến phòng trực tiếp, Tổng anh tâm tình vô cùng kích động, đến nửa ngày mới bình phục lại. Tâm tình bình tĩnh sau, Tống Anh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi tới: "Thiên Quan Đại Thần, có thể không mượn ngài lại chỉ điểm hai câu, tín hiệu ở cây đa trên là có ý gì? Còn có, tại sao rừng rậm Nguyên Thủy bên trong gặp có quốc tế thông dụng tín hiệu cầu cứu?" Đợi một lát, lại một cái vàng chói lọi màn đạn xuất hiện. Nói chuẩn xác, tín hiệu là từ cây đa trên tán cây rủ do trên máy bay phát ra, còn nơi này vì sao lại có sai lầm sự máy bay? Nguyên nhân các ngươi vừa nãy đã thấy, vùng rừng tùng này có rất mạnh từ trường, rồi cùng trong vùng biển Tam Giác Quỷ như thế, gặp tạo thành máy bay là hướng, do đó rủi ro. Nhìn thấy lời giải thích này, Tống Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trưởng trách vừa nãy GPS định vị cùng chỉ nam chỉ bắc trâm toàn bộ mất linh, hóa ra là bởi vì nơi này có rất mạnh từ trường. Suy nghĩ một chút, Tổ anh quay đầu dặn dò đội viên nói, "Tiểu Triệu, Tiểu Dương, hai người các ngươi đem ba lô thả xuống, theo ta cùng đi trên cây nhìn." Lúc trước cái kia trước ngực mang theo rất cỡ lớn camera, trước tiên nghe được tín hiệu đội viên gật gật đầu. Cùng Triệu Tử Nguyệt đồng thời, chỉ mang một chút dây thừng cùng phòng thân truy thủ, dự định lên cây kiểm tra. Có điều, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lên cây trước, lại làm một cái vàng chói lọi màn đạn xuất hiện đang trực tiếp. Bộ kia rủi do trong máy bay có một con cú đại bàng Có tính chất công kích, tận lực cẩn thận một chút. Má Khác, nơi này là cổ điện Quốc Hiến Vương mộ lăng buổi táng, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi tra xong tốt nhất sớm một chút rời đi. Đội khảo cổ phát hiện này hai viên cao hơn 20m cây đa khổng lồ, bên trong có một bộ thiên ngọc huyết quan, bên trong có một bộ lột da nghe mang thi, cùng một chủng loại tự chân khuẩn sinh vật, chân khuẩn ký sinh ở nghe mang thi, liên tiếp cây đa khổng lồ, ba người hòa làm một thể, nguy hiểm hệ số trực tiếp kéo đẩy. Chương 86, bí hỉ, quỷ mâu trấn lăng phủ. Cú đại bàng. Đội khảo cổ mọi người nhìn nhau, phần lớn người vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Mang theo rất cỡ lớn cam mêa đội viên Dương Kiệt không khỏi lên tiếng hỏi, "Tống tỷ, cú đại bàng là món đồ gì a?" Tống Anh Peinh năm ở giảng ngoại khảo cổ, bản thân vẫn là nắm giữ sinh vật học song học vị học bá. Nghe được đội viên nghi vấn, nàng suy tư một lát, giải thích, "Cú đại bàng, tên tục gọi chim đầu mèo, là một loại sinh sống ở Nam Mỹ, châu Á một số ít khu vực điêu loại, cực kỳ quý hiếm. Thanh niên cú đại bàng cánh dương gia có thể đạt đến hơn 2m, là trên thế giới to lớn nhất điêu loại sinh vật. Hơn nữa cú đại bàng cùng cú mèo như thế, ngày nuốt đêm ra, yêu thích ở ban đêm đi săn." trước mắt là ba ngày, nếu như trên tán cây thật sự có cú đại bàng xào huyết, như vậy nó cực có khả năng liền ở phía trên đi ngủ, chờ chút đi đến sau, đại gia nhất định phải chú ý an toàn. Triệu Tử Nguyệt cùng Dương Kiệt dồn dập hẳn là, sau đó mang tới dây thừng, theo Tống Anh đồng thời bò lên cây làm. Này hai viên cây đa khổng lồ quấn quýt lấy nhau, cháng kiện cảnh cây dường như từng cấp từng cấp bậc thang, đúng là cho ba người rất tốt đặt chân vị trí. Mấy phút sau, ba người bò 10 mấy mét, đến tán cây bình đài. Xuyên thấu qua màn ảnh, phòng trực tiếp khán giả có thể nhìn thấy, tại đây hai viên phu thê cây đa tán cây trên bình đài. Giới tàn một chiếc tiểu cũ máy bay Từ máy bay trên thân phi cơ gắn đầy rêu loại thực vật có thể nhìn ra. Nay không máy bay chỉ ít rơi tàn mấy chục năm. Thấy cảnh này, Tống Anh trầm ngâm chốc lát nói, xem ra đây là một chiếc chiến tranh thế giới thứ 2 là nước Mỹ máy bay, năm đó là dùng để viện trợ Hoa quốc quân viện trình. Đi, chúng ta đi bên trong cabin nhìn. Nói xong, Tống Anh trước tiên đẩy ra hỗn độn cây đa cành lá, từ thân máy xô ra hàng lớn, đi vào bên trong buồng phi cơ bộ. Bên trong buồng phi cơ bộ có một luồn phân chim vị, rỉ sét loang lổ thân máy, cũng xác minh Tống Anh suy đoán. Có điều, ba người nhưng ở trong cabin bộ tìm tới rất nhiều hoàn hảo dương gỗ. Dương Kiện xung phong nhận việc mở ra dương gỗ, phát hiện bên trong dĩ nhiên là rất nhiều chưa mở ra súng tiểu liên. Loại này súng tiểu liên là mét thước súng tiểu liên, tục tên gọi là Chicago Teu Zi Er, nếu như các ngươi thường thường xem nước Mỹ xã hội đen đưa ảnh, liền sẽ thường thường nhìn thấy bóng người của nó. Loại này súng tiểu liên độ tin cậy cao, cơ bản sẽ không kẹt, ở năm đó là Hoa Quốc quân viện chính thức nhất trang bị một trong. Nói đến đây, tổng anh tùy ý chọn một cái Chicago Teu Zi Er, có kẹt, một trận gọn gàng động tác, liền đem súng tiểu liên lắp ráp xong xuôi. Xem Triệu Tử Nguyệt cùng Dương Kiện sững sờ. Tống Anh sang sảng nở nụ cười, quăng xuống tóc thắt biếm đuôi ngựa giải thích, "Ta trước đây ở trong quân đội đặc hơn quá, hơn nữa là lấy mát điểm thành tích tốt nghiệp." Nghe nói như thế, Triệu Tử Nguyệt cùng Dương Kiệt hai người một mạch xuống bãi, chỉ có thể ở trong lòng hô lớn, "Tống tỷ uy vũ bá khí, cho tới phòng trực tiếp khán giả." Tiểu tỷ tỷ Nưu Địa, "Mẹ ta hỏi ta tại sao quỷ xem trực tiếp, ta chỉ có thể nói, Tống tỷ tỷ quá lợi hại, ta chỉ có thể bị chinh phục." Cương vô địch, ta muốn hỏi, còn có cái gì là Tống đội trưởng sẽ không sao? Ha ha ha, Tống Anh tiểu tỷ tỷ cái gì đâu sẽ, bao quát xin con. Ngay ở Tống Anh ba người tra xét cabin thời khắc, Đột nhiên, ở cabin mặt trước trong đồ lái, phát sinh một tiếng hú lo, khác nào con gà con tiếng thê ở. Ba người đều bị sợ hết hồn, gần như cùng lúc đó bắt đầu đề phòng. Tiểu Triệu Tiểu Dương, hai người các ngươi ở phía sau cảnh giới, ta đi xem xem. Tống Anh tiện tay đem trong tay Chicago Thụy Dị ở ném cho Dương Kiệt. Chính mình nhưng là rút ra một cây truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí một mà sờ lên. Dương Kiệt bắt được Chicago Thụy Dị ở, nhất thời luôn cuống tay chân lên. Hắn đời này cũng không sợ qua thường, liên nổ súng đều sẽ không, liền mang thủ mang cước loạn đem Chicago Thụy Dị ở nhét trở về cái Dương. Một bên khác Triệu Tử Nguyệt vội vàng đem màn ảnh nhắm ngay Tống Anh, chính mình nhưng là chú ý bốn phía, phòng bị con kia chưa lộ diện cú đại bàng. Rất nhanh, Tống Anh đi đến buồng lái, tiện tay dùng dao đẩy ra trong buồng lái vài râu. Nhưng mà, nhìn thấy vài râu phía dưới, phát sinh tiếng kêu rốt cục là thứ gì sau, Tống Anh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng phía sau Dương Kiệt hai người vẫy vẫy tay. Triệu Tử Nguyệt thấy thế, vội vàng đi theo. Lúc này, nàng mới nhìn thấy buồng lái vài râu dưới, dĩ nhiên có hai con tuổi thơ cú đại bàng. Này hai con cú đại bàng con dung mạo rất giống cú mèo lúc nhỏ, đại khái chỉ có con gà còn to nhỏ hai con cú đại bàng con bên cạnh, còn có phá nát vỏ trứng. Hiển nhiên là mới vừa vừa ra đời không mấy ngày. Nhìn thấy có xa lạ sinh vật tiếp cận, hai con cú đại bàng con nhưng cũng không sợ sệt, còn nghiêng đầu đánh giá Tống Anh ba người. Tron quân của đầu, hai mắt thật to, để Triệu Tử Nguyệt bịnh đến, gọi thẳng đáng yêu. Không chỉ có là Triệu Tử Nguyệt, liên phòng trực tiếp khán giả nhìn đều cảm thấy đến đáng yêu. Dôn dập xoạt nổi lên màn đạn. Hoa, thật đáng yêu cú đại bàng con, rất muốn ru một hồi. Minh Hóa, ta có thể dưỡng hai con làm sủng vật sao? Tống tỷ tỷ, đêm này hai con cú đại bàng tóm lại nuôi đi, nhìn thật đáng yêu. Tống anh nhìn thấy những ngày màn đạn, cười cợt giải thích, "Không được nha. Cú đại bàng là hết sức lâm nguy bảo vệ động vật, cấm trị buôn bán cùng tư nhân chăn nuôi." "Mà khác, cú đại bàng tính cách cao ngạo, cũng không thích hợp bị cho rằng xuống vật đến chăn nuôi." Nói xong lời này, Tống anh chuyển qua nhắc nhở Dương Kiệt hai người. "Được rồi, nơi này có cú đại bàng con non, cú đại bàng tính chất công kích gặp tăng cường rất nhiều, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi." Triệu Tử Nguyệt trên mặt mang theo không uấn, cẩn thận mà cùng hai con cú đại bàng con lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới cùng Tống anh còn có Dương Kiệt đồng thời, xoay người xuống cây quan ba người rơi xuống địa, dưới tảng cây chờ đợi đội viên nỗi lòng lo lắng cũng theo rơi xuống địa. Cùng lúc đó, Tô Thần nhìn thấy bên trong buồng phi cơ hai con cú đại bàng con, không nhịn được hơi sững sờ. Ủy hội đèn thế giới bên trong, Hồ Bắt nhất Vương Khải toàn còn có sở hở lý dương bọn họ đến thời điểm, có thể không nhìn thấy cú đại bàng con. Xem ra thế giới này của mộ, quả nhiên cùng nguyên nội dung vở kịch lại không ít sai biệt. Nghĩ tới đây, hắn vội vã biên tập một cái màn đạn phát ra. Hiển Vương mộ đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm, mau chóng rút đi đi. Màn đạn phát ra sau, lập tức dẫn tới phòng trực tiếp khán giả xô chào. Ta thiên, Thiên Quan Đại Thần nói liên tục hai lần nguy hiểm, lẽ nào mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong gì chỉ thật sự có nguy hiểm như thế sao? Tống tỷ tỷ, mau dẫn các đội viên trở đi, đại thần xưa nay sẽ không bắn tên không đích, hắn nếu nói nguy hiểm, vậy khẳng định có cái gì địa phương nguy hiểm. Tống Anh nhìn thấy này điều màn đã sau, khẽ gật đầu. Sau đó đi tới màn ảnh trước, thành cần nói, cảm tạ Thiên Quan tiên sinh nhắc nhở, vốn là chúng ta đội khảo cổ cũng không có ý định thâm nhập vùng rừng từng này, có điều là ở trong sơn động bị những tỉ rải nhạ đó truy chạy tới. Chúng ta vậy thì tìm đường rời đi. Nàng vừa dứt lời, Đột nhiên, ở một bên khác rừng rậm, đột nhiên vang lên tín hiệu tiếng súng. Nghe được âm thanh này, Tống Anh ánh mắt sáng ngời, cười nói: "Là cứu viện đội đến, được rồi, đại gia sửa soạn một chút, đi cùng đội cứu viện hội hợp." Các đội viên dồn dập hẳn là, không bao lâu ngay ở Tống Anh dẫn dắt đi, cùng địa phương đội cứu viện hội hợp. Lần này khảo cổ hành động xem như là hữu kinh vô hiểm, tuy rằng trải qua vài loại kỳ lạ sinh vật, còn bị tí dại nhà đuổi tới là đường. Nhưng ở Tống Anh phong phú giá ngoại cầu sinh kinh nghiệm dưới sự giúp đỡ, đội khảo cổ hơn 10 người, không một người thương vong. Bọn họ trở lại khoảng cách Già Long Sơn không xa trên thành trấn sau. Tố Minh muốn đi cho địa phương khảo cổ phòng nghiên cứu báo cáo phát hiện. Đội khảo cổ cũng phải thu dọn dọc theo con đường này phát hiện người dũng, chạm đá các loại văn vật, Triệu Tử Nguyệt tạm thời đóng kín trực tiếp. Cho tới Tô Thần, nhưng lại đang suy nghĩ hiến vương mộ sự tình. Hiến vương mộ bên trong bảo bối thực không biết. Con kia hình thể so với sơn còn muốn khủng lồ nhục linh chi liền không nói, liên chỉ là hiến vương trong quan tài mộc trân châu, đã đáng giá hắn đi đi một chuyến. Ngay ở Tô Thần cân nhắc, có hay không muốn đi Vân Nam hiến vương mộ lúc. Điện thoại ổ lên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, phát hiện là phòng nghiên cứu Chu Hoài Văn đánh tới. Lão Chu Ngươi không phải ở Côn Lôn nghiên cứu ma quốc quỷ độn văn sao, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại, Chu Hải Văn ngữ khí có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Tôi tiên sinh, chúng ta ở Quỷ Mẫu mộ bên trong phát hiện một khối giò rùa đen pho tượng thổ ngắn bia đá. Mặt trên có khắc một con kỳ lạ hình vân tay nhãn cậu, ngươi có thể giúp chúng ta nhìn sao?" Kỳ lạ nhãn cậu? Lẽ nào là mộ Trần Châu? Tô Thần lập tức nghiêm nghị lên, gật gù trả lời, "Có thể, phát đến đây đi." Cũng không lâu lắm, Chu Hải Văn liền cho Tô Thần nhẹ chập phát ra vài chương hình ảnh lại đây. Từ hình ảnh bên trong có thể thấy được, đó là một khối giò bí hý thổ biển ngắn. Bí hí bốn chân địa, hiện ra nằm sấp trên mặt đất tư thế. Thấy cảnh này, Tô Thần thoáng sửng sốt 2 giây, quả đoán trả lời, đây là quỷ mâu trấn Lăng phủ. Mà khác, cái kia giống như rùa đèn pho tượng không phải rùa đèn, mà gọi là bí hí. Chương 87, ta mắng chính ta. Bí hí, trấn Lăng phủ. Tô tiên sinh, có thể cụ thể giải thích một chút sao? Chu Hoài Văn không rõ. Bí hí là hoa quốc truyền thống thần thoại bên trong một loại dị thú, nghe đồn rồng sinh chính con, tất có sự khác biệt. Bí hí chính là bên trong một loại. Cho tôi trấn Lăng phủ thực thật lý giải. Bình thường cùng Mộ Chí Minh như thế, là mộ chủ nhân ghi chép tin tức trọng yếu, cùng với trấn áp lăng mộ phong thủy tác dụng. Hiến Vương mộ thời tu đồi lăng, cũng chính là cái kia hai viên phù thê cây đa bên trong huyết quan phía dưới, tương tự có một vị trấn lăng phổ. Không giống chính là, vị này trấn lăng phổ là do một con tiêu đồ tổ khối biển đắn. Quỷ thổ đèn thế giới bên trong, hồ bác nhất mọi người từng nói, Hiến Vương là ở tần hán thời kỳ được một trân châu. Về phần hắn là làm thế nào chiếm được, nhưng cũng không để lại bất kỳ ghi chép. Như vậy, có hay không loại khả năng này? Thì như, Hiến Vương bản thân liền là ma quốc hậu nhân chỉ bất quá hắn này một nhánh cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương cái kia một nhánh lý niệm không giống. Tinh Tuyệt Nữ Vương muốn muốn trở về Quỷ Động không gãy, kế thừa Quỷ Mẫu sức mạnh. Mà Hiến Vương không cam lòng cả đời bị nữ nhân đè ở phía dưới, vì lẽ đó mang đi Mộc Trẩn Châu đi về phía Nam di chuyện. Cuối cùng, ở Nam Cương Già Long Sơn một đời định cư, đồng thời dựa vào Mộc Trẩn Châu sức mạnh, thành lập cổ đế quốc. Lại như là Mạc Kim Giáo úy hợp thì lại sinh, phân thì lại chết như thế. Ma quốc Quỷ Động tập chia làm hai chi, một nhánh có Mộc Trẩn Châu, nhưng chưa hoàn chỉnh Quỷ Mẫu truyền thừa, thực lực có hạn. Khác một nhánh có hoàn chỉnh Quỷ Mẫu truyền thừa, nhưng mất đi Mộc Trẩn Châu, tương tự thực lực có hạn. Vì lẽ đó hai chi quỹ động tập nhân, cuối cùng hạ trạng đều là biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Trở lại chuyện chính, Tô Thần Tỷ Mị nhìn kỹ bí hĩ thổ tấm bia đá kia, phát hiện mặt trên có khắc chính là quỷ mẫu kiến tạo mộ lăng toàn quá trình, vừa có quỷ độc văn, cũng có chánh vẽ. Mà ở bì văn phía sau cùng thì lại có khắc một con hình dạng xoắn ốc nhãn cầu. Xem đến nơi này, hắn có thể xác định, cái kia con mắt cơ bản chính là mục trần châu không thể nghi ngờ. Được, đa tạ Tô tiên sinh giải thích nghi hoặc, ta vậy thì đi thông báo cổ văn chuyên gia tổ. Chu Hoài Văn vội vội vàng vàng lo gấp, phòng trường muốn đi cùng hắn chuyên gia làm tiếp thâm nhập nghiên cứu cho tới Tô Thần, tạm thời đem chuyện này quăng ở sau gáy, bắt đầu sưu tập lên Nam Cương Giả Long Sơn các loại tư liệu. Sau 3 ngày, ngay ở Tô Thần đối chiếu Thiên Tinh Thuật Phong Thủy, trên địa đồ sưu tầm hiến vương mộ khả năng tồn tại vị trí lúc, Chu Hoài Văn lại điện báo nói: "Tô tiên sinh, chúng ta có đại phát hiện, ngươi còn nhớ mấy ngày trước chúng ta tìm tới Ma Quốc trấn Lăng Phù sao, gần nhất có một nhánh địa phương đội khảo cổ cũng phát hiện tương đồng kiểu dáng chiến tượng, cùng với con kia hình dạng xoắn ốc con mắt." Bên trong điện thoại, Chu Hoài Văn âm thanh có vẻ rất kích động. "Địa phương đội khảo cổ?" "Đúng đấy." bên trong cũng không nghĩ tới, mà quốc dĩ nhiên có thể cùng Hoa quốc địa phương liên là với. Hiện tại văn tự cổ đại chuyên gia tổ đã về kinh thành, Tô tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú, không ngại đồng thời đến nghiên cứu thảo luận ở dưới. Tô thần bày ra học thức, cùng với đối với ma quốc hiểu rõ, rất dễ Chu Hải Văn trở văn tự cổ đại chuyên gia coi trọng. Bởi vậy mới đặc biệt gọi cú điệnvarphi này. Tô thần suy nghĩ sau một lúc, đồng ý. Thiện tay cầm tiện áo khoác, đi xe đi đến phòng nghiên cứu. Trên xe có Chu Hải Văn chuyên môn vì hắn công việc giấy thông hành, trải qua đơn giản kiểm tra, liền tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Tu thần đến Văn tự cổ đại chuyên gia đại văn phòng lúc, Chu Hoài Văn chính ở trên đài giảng giải một ít văn vật tư liệu. Mà để tu thần có chút giật mình chính là, ở đây ngoại trừ quen thuộc văn tự cổ đại chuyên gia, còn có một vị vừa xa lạ lại quen thuộc nữ nhân. Nói nàng xa lạ, là bởi vì tu thần cùng đối phương đây là lần thứ nhất ở hiện thực bên trong gặp mặt. Nói quen thuộc, nhưng là bởi vì tu thần trước đây không lâu mới đang trực tiếp bên trong nhìn thấy nàng. Không sai, nữ nhân này chính là nam cương đội khảo cổ đội trưởng, Tống Anh. Nhìn thấy tu thần lại đây, Chu Hoài Văn vội vã thả tay xuống đầu công tác, cười tiến lên đón. Kha kha. Ta liền biết Tô tiên sinh khẳng định không chịu được Hiếu Kỳ muốn đi qua. "Tô tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Nam Cương đội khảo cổ đội trưởng, Tống Anh Tống đội trưởng." Chu Hoài Văn nói, lại cho Tống Anh giới thiệu Tô Thần. "Tống đội trưởng, vị tiên sinh này tên là Tô Thần, văn dự cổ đại chuyên gia tổ đặc biệt mời cố vấn, lần trước Côn Luân sông băng còn nhiều hơn thiệt thòi tiểu Tô giáo sư hỗ trợ, chúng ta khảo cổ hành động mới sẽ như vậy thuận lợi." Tống Anh nghe nói như thế, khá là kinh ngạc đánh giá Tô Thần một ánh mắt. Hiển nhiên cũng bất ngờ Tô Thần tuổi còn trẻ, dĩ nhiên hiểu được tối nghĩa ma quốc lịch sử. Xem dáng dấp của hắn, sợ là so với mình còn nhỏ hơn hay, bà tôi đi." Tống Anh trong lòng nghĩ, sau đó hướng Tô Thần đưa tay ra. "Tô giáo sư, may gặp." Tô Thần cùng đối phương nắm tay, đem sự chú ý phóng tới Chu Hoài Văn văn kiện trong tay trên. "Lão Chu, ngươi nói tìm được cùng ma quốc tương tự đồ án, chẳng lẽ chính là vị này Tống Anh tìm tới?" Thực, đang nhìn đến Tống Anh đầu tiên nhìn, Tô Thần liền đại khái đoán được nguyên nhân. Phòng trưng là Tống Anh xuất lĩnh nam cương đội khảo cổ, ở mấy ngày trước trong hành động phát hiện rất nhiều cổ điển quốc bị văn ghi chép. Bên trong liền có liên quan với Mộc Trần Châu tranh tường loại hình bức ảnh tư liệu. Chu Hoài Văn phát hiện tình huống này sau, khẳng định là ngay lập tức đảm bảo, đem Tống Anh mời đến kinh thành phòng nghiên cứu. Không sai. Chu Hoài Văn gật ý, đi tới mở ra đầu ảnh cơ. Một giây sau, màn vải trên xuất hiện quỹ mẫu trong mộ trấn lăng phủ bức ảnh, cùng với các một tấm cốc trạng đá bức ảnh. Quỹ mẫu mộ trấn lăng phủ trên, điêu khắc quỹ động văn cùng một con mắt đồ án, mà các một tấm cốc trạng đá trên lưng, tương tự điêu khắc một con hình dạng xoắn ốc nhãn cầu đồ án. Khiến người ta giật mình nhất chính là, hai con mắt liền xoắn ốc văn quyền vòng mấy đều giống như đúc. Trải qua chuyên gia tổ phân tích so với, này hai con mắt tương tự độ đạt đến 99%, cũng mang ý nghĩa ma cốt cùng nam tương cổ di chỉ tiên nhân nhất định có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Nói đến đây, Chu Hoài Văn ngữ khí hứng phấn, hẳn không thể hiện tại liền lao tới Nam Cương Châu, đi nơi nào khai quật di chỉ. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, một bên Tống Anh liền trực tiếp cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Chỉ tiếc, Thiên Quan Tiên Sinh đã nói, Yến Vương mộ quá nguy hiểm, đội khảo cổ căn bản đi không được. Nay vừa nói đến, ở đây văn tự cổ đại chuyên gia hoàn toàn là bó cổ tay thở dài, rất có một loại chỉ có bảo sơn mà vào không được cảm giác mất mát cảm thấy. Chu Hoài Văn cười khổ một tiếng nói, đúng đấy, Liên Thiên Quan đại thần đều nói Yến Vương mộ quá mức nguy hiểm. Chúng ta xem ra là thật không có cách nào mở ra Ma Quốc, cùng với cái kia con mắt bí mật. Nói xong lời này, Chu Hoài Văn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Tô Thần, "Đúng rồi, tiểu Tô tiên sinh, ngươi thấy thế nào nàng Cương Châu hiến vương mộ?" "Hỏi ta thấy thế nào? Nghe ta cho ngươi thôi." Tô Thần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Ta biết các ngươi có tiếng đùa ấy, thế nhưng không khéo, ta vừa vặn liền biết một ít cái kia nhãn cầu sự tình. Đầu tiên, này con mắt đồ án, miêu tả chính là một con thần kỳ ngọc nhãn, truyền thuyết thông qua nó liền có thể câu thông thần chỉ, thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sớm nhất nó bị gọi là Mục Trần Châu." Lama quốc quỷ mẫu chuyên môn thần vật. Thế nhưng ma quốc diệt vong sau, Mục Trần Châu liền lưu lạc đến Trung Nguyên, bị Trung Nguyên Vương Triều gọi là có thể khiến người ta thành tiên phượng hoàng đảm. Mãi cho đến 2000 năm trước, này viên Mục Trần Châu lưu lạc đến Nam Cương một cái tiểu quốc chủ trong tay, ngay lúc đó Trung Nguyên Vương Triều hoàng đế ép hắn dâng lên Mục Trần Châu, tiểu quốc chủ không làm theo, mang theo quốc dân di chuyển tiến vào sâu trong núi lớn, còn vì chính mình kiến tạo một cái trong truyền thuyết vĩnh viễn không thể bị trộm lăng mộ. Mục Trần Châu từ đó cũng tùy tùng cái kia tiểu quốc chủ, vĩnh viễn an nghỉ lòng đất. Nghe được Tô thần này, một trường đoạn giảng giải, ở đây văn tự cổ đại chuyên ra, bao quát tổng anh ở bên trong hoàn toàn là lấy làm kinh hãi. Chu Hoài Văn theo bản năng hỏi tới, lẽ nào cái kia tiểu quốc chủ chính là Hiến Vương? Không sai, hắn chính là Hiến Vương. Cái kia viên xưng là có thể khiến người ta thành tiên, hơn nữa nắm giữ rất nhiều khó mà tin nổi năng lực mục trần châu, cũng là ở Hiến Vương mộ bên trong. Hí, Tô Thần vừa dứt lời, văn phòng bên trong trong nháy mắt vang lên vô số hốt vào hơi lại tiếng. Có thể khiến người ta thành tiên, hơn nữa bị ma quốc coi trọng như thế thần vật, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Cứ có khả năng ngay ở Nam Cương Châu nơi nào đó bên trong ngọn núi lớn. Chỉ cần một nghĩ đến điểm này, Nhưng giáo sư chuyên gia này hãy cũng bị mỏng mèo náo tâm như thế, hắn không thể tự mình đi Nam Cương khai quật lại viên trong truyền thuyết thần vật. Nhưng là, nhớ tới mấy ngày trước Thiên Quan đại thần bất ngờ hiện thân, còn nhắc nhở Tống Anh bọn họ, nói Yến Vương mộ quá mức nguy hiểm lời nói, ở đây giáo sư chuyên gia liền không khỏi đẩy mặt thất lạc. Đáng tiếc, như vậy thần vật, nhưng chỉ có thể an nghĩ lòng đất. Nếu không là Thiên Quan tiên sinh nhắc nhở quá, chúng ta dù cho đem Nam Cương Châu phiên cái lộn chồng vó lên trời, cũng phải đem như thế thần kỳ bảo bối cho tìm ra nha. Đúng đấy, có thể để ma quốc cho rằng vật tổ đến xuống bái, có thể tưởng tượng được này viên mục Trần Châu đến cùng có cỡ nào thần kỳ chúng ta nếu như tìm tới nó, nói không chắc toàn nhân loại lịch sử đều muốn bởi vậy sửa chữa. Ngay ở giáo sư chuyên gia một mặt tức hận, nghị luận sôi nổi thời khắc. Tô Thần đi tới đại chủ tịch trước, nói năng có khí phách địa mập mọ. Hiến Vương mộ sát thực nguy hiểm, nhưng ai nói nó liền không vào được. Thiên quan tứ phúc sát thực là học thức uyên bác, nhưng hắn lời nói không hẳn chính là chân lý. Theo Tô Thần cái cuối cùng tự dứt tiếng, vang điểm một tiếng, toàn trường đều kinh. Chương 88, thành lập đội khảo cổ, dưới năm cương. Ở đây giáo sư chuyên gia hoàn toàn là kinh hãi đến biến sắc. Ngay lập tức, dồn dập đối với Tô Thần dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Tiểu Tô giáo sư, ngươi lời này có ý gì? Ngươi là đang chất vấn Tiên Quan Tiên Sinh lời nói sao? Tiểu Tô, ta biết các ngươi người trẻ tuổi, ai cũng khâm phục, có thể Tiên Quan Tiên Sinh là thế ngoại cao nhân, lời của hắn nói, vậy thì là tuyệt đối chân lý. Có câu nói tốt, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt ta. Không chỉ là giáo sư chuyên gia, liền ngay cả Luân Luân Tín niệm Tô Thần Chu Hoài Văn giáo sư, tương tự là những mày. Tô tiên sinh, ngươi xác định có thể đi vào hiến vương mộ. Tô thần không quan tâm những chuyên gia kia giáo sư lời nói, chỉnh trọng gật gù. Điều kiện tiên quyết là, muốn do ta đến chọn đội khảo cổ thành viên, đồng thời trên đường muốn nghe ta chỉ huy. Chuyện này, nghe nói như thế, Chu Hoài Văn nhất thời trầm mặc lại. Dù sao Nam Cương Hiến Vương mộ là Thiên Quan Tứ Phúc chính miện chứng thực nơi nguy hiểm, liền hắn như vậy thế ngoại cao nhân đều cảm thấy đến nguy hiểm. Cái kia trình độ nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Bây giờ Tô Thần nói hắn có thể dẫn dắt đội khảo cổ xuống mộ, Chu Hoài Văn cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao nếu như trên đường xảy ra chuyện, trước tiên không nói có đúng hay không nội những người đội khảo cổ thành viên, liền nói tiểu Tô tiên sinh nếu như hy sinh, vậy cũng là văn tự cổ đại giới một tổn thất lớn. Chu Hoài Văn do dự bất định, không hạ nổi quyết tâm. Một bên Tô Thần thấy thế nhân tiện nói, "Tốt như vậy, chúng ta liền cần cứ tự nguyện nguyên tắc, ta báo danh đơn, đội viên nếu như đồng ý, ta liền dẫn bọn họ dưới yến vương mộ." Nghe nói như thế, Chu Hoài Văn do dự chốc lát, vẫn là nói, "Vậy ta đem tin tức này đăng báo cho sở trưởng, do hắn đến quyết định." Tô Thần gật gù, đồng ý. Ngay lập tức, xoay người liền đưa ánh mắt tìm đến phía Tổng anh. Đối với vị này dã ngoại kinh nghiệm phong phú, hơn nữa làm việc quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng địa phương đội khảo cổ đội trưởng, hắn vẫn là rất có hào cảm. Dù sao, toàn quốc mấy chục hơn trăm chi đội khảo cổ Có thể lấy lưỡi giới thân phận đảm nhiệm đội trưởng, dẫn dắt đội viên thâm nhập khảo cổ một đường, đạo ít lại càng ít. Nhất định phải từng có người bản lĩnh, vừa xa rất nhiều nam tính đội trưởng mới có thể làm đến. Tống đội trưởng, nếu như phòng nghiên cứu đồng ý tạo thành đội khảo cổ, khai quật hiến vương mộ, ngươi đồng ý tham gia sao? Nghe được Tô thần lời này, Tống anh nhất thời sử sờ. Nàng không nghĩ đến, Tô thần người chọn đầu tiên tuyển đội viên, dĩ nhiên sẽ là chính mình. Có điều, nàng chờ mấy giây sau, vẫn là chăm chú trả lời một câu. Nếu như phòng nghiên cứu đồng ý, ta có thể tham gia. Khảo cổ là giấc mộng của ta có thể khai quật những này chôn dưới đất lịch sử, nguy hiểm nữa ta cũng không sợ." Tống Anh vẻ mặt kiên định trả lời, "Được. Tô Thần gật gù, xoay người đi thăm dò xem Tống Anh mang đến phòng nghiên cứu văn vật tư liệu. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như phòng nghiên cứu không đồng ý hắn mang đội dưới yến vương mộ, vậy hắn liền tự mình đi. Có hai con nữ khôi trợ trận, muốn thuận lợi bắt được Mục Trần Châu không có lắm. Duy nhất chỗ khó hẳn là bao phủ giả Long Sơn khí độc. Kỳ lẫn huyết mạch bạch độc bất xâm, chính là không biết có thể hay không đối phó giả Long Sơn khí độc. Đương nhiên, Tô Thần cũng sẽ không nốc đến nắm mình làm thí nghiệm, nên mua trang bị hay là muốn mua đủ chính là toàn nã nổ đồ phòng hộ, phòng trường không tốt lắm mua. Ngay ở Tô Thần xem tài liệu trong tay, suy nghĩ lung tung thời khắc, Chu Hải Văn cũng cuối cùng từ Chu Đồn trưởng cho ấy trở về. "Tiểu Tô tiên sinh, sở trưởng trên nguyên tắc đồng ý ngươi thành lập một nhánh đội khảo cổ đi khai quật Huyền Vương mộ yêu cầu. Nhưng sở trưởng cũng có yêu cầu, thứ nhất là an toàn làm đầu, nếu như việc không thể làm, không muốn gây mạnh. Hai, chính là ngươi lựa chọn đội viên, nhất định phải tuân theo tự nguyện nguyên tắc, không thể ép buộc đụng người tham gia. Ba, chính là lần hành động này toán bí mật hành động, kết thúc trước không thể lộ ra ánh sáng." "Không thành vấn đề." Tô Thần nhìn thấy phòng nghiên cứu đồng ý cũng thật hài lòng. Có phòng nghiên cứu chống đỡ, chí ít không cần lo lắng bị chính thức gây phiền phức. Cho tới đội viên lựa chọn, hắn sớm đã có chủ ý. Lúc này nghĩ một phần danh sách, giao cho Chu Hoài Văn. Có điều, Chu Hoài Văn qua loa xem qua sau, không khỏi sững sờ. Ít như vậy, Tô Thần cười cợt, giải thích, lần này Hiến Vương mộ khảo cổ, vinh quý tinh không ở nhiều, ta chỉ cần mấy người này liền được rồi. Được, vậy ta giúp ngươi đi thông báo, còn bọn họ có đáp ứng hay không liền không biết. Sau khi 2 ngày, Tô Thần phòng nghiên cứu còn có quân đội vật tư đối với Tô Thần mở rộng cung cấp, có thể nói là muốn cái gì cho cái gì. Này tu thần còn khách khí với bọn họ cái gì, đương nhiên nhìn thấy thật trang bị liền nắm lấy. Thì như, nano cấp áo liền quần, trực tiếp đến cái 10 bộ. Quân dụng vô tuyến bộ đàm, trở lại cái 10 bộ. Tiểu đội đặc chủng nguyên bộ tác chiến trang bị, chí năng mũ bảo hiểm chống đạn, kính bảo vệ mắt loại hình, trở lại 10 bộ. Đợi được tu thần chọn thật trang bị xong, hắn chọn đội viên cũng lục tục đi đến kinh thành tập hợp. Tiểu Tô giáo sư, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, lần này ta cùng Lao Lý phụ trách các ngươi mấy vị chuyên gia an toàn, tiểu Tô giáo sư có cái gì cảm thấy đến chỗ không đúng, cứ việc theo ta cùng Lao Lý nói. Lần này hiến vương mộ khảo cổ Tô Thần tổng cộng chọn 5 tên đội viên, phân biệt là Trần Kiến Minh, Lý Quốc Cường, Trình Huyền, Tiểu Trang cùng với Tống Anh. Trần Kiến Minh vừa qua đến, liền lẫm lẫm liệt liệt nói một câu. Phương Bắc Hán tử phóng khoáng tác phong hiện lộ không thể nghi ngờ. Cho tới Lý Quốc Cường nhưng là sắc mặt nghiêm túc cùng Tô Thần nắm tay, ngay lập tức khẽ nhíu mày địa hỏi, "Tiểu Tô giáo sư, ta có thể không mạo muội hỏi một chút, ngài lại mấy phần mười năm tiến vào Hiến Vương mộ?" Ta đến trước nhưng là nghe nói, Liên Thiên Quan đại thần đều nói Hiến Vương mộ cực nguy hiểm, không thể dễ dàng tiến vào. Tô Thần cười ha ha nói, "Trên đời nào có tuyệt đối sự tỉnh, ta chỉ có thể nói Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nữa các ngươi nghe ta chỉ huy, 99% có thể tiến vào Yến Vương mộ. Thứ, Thiên Quan Đại Thần cũng không phải thần tiên, không phải không chỗ nào không biết. Không chắc hắn đối với Yến Vương mộ hiểu rõ liền không ta nhiều. Tô Thần lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, một bên Tiểu Trang liền bất mãn mà bĩu môi, thầm nói, "Tiết, Thiên Quan Đại lão, nhưng là có thể trấn áp cương thi thần nhân, một mình ngươi tiểu giáo sư, nắm đầu theo người ta so với." Lý Quốc Cường tuy rằng cũng cảm thấy Tô Thần lời này có chút tự đại a, nhưng hắn không gặp nói thẳng ra. Nghe được Tiểu Trang bất mãn lời nói, Lý Quốc Cường trừng Tiểu Trang một ánh mắt, sau đó nói: Tiểu Tô giáo sư, ngươi chớ để ý, tiểu trang hắn phi thường sùng bái Thiên Quan Tiên Sinh, vì lẽ đó. Hừ, ta có thể hiểu được. Tô thần ngoài miệng nói, trong lòng nhưng cảm giác thấy hơi dị dạng. Phải biết, từ khi hắn ở Nghi Châu cứu vớt một thành Bắc Tính, Thiên Quan Tứ Phúc hầu như thành toàn thể quốc dân thần tượng, bị cho rằng hộ quốc chiến thần như thế đến sùng bái. Khoảng thời gian này, mặc kệ Tô thần đi tới cái nào, hầu như đều có thể nhìn thấy hắn phát cuồng. Xem tiểu trang như vậy, đều xem như là khá là lý trí fan. Nếu như đụng tới những người gồm nhiệt phấn, nghe có người chửi bới Thiên Quan Tứ Phúc, sợ không phải muốn vọt qua đến liều mạng. Nghĩ tới đây, Đô Thần nhìn về phía Tiểu Trang, cười nói: "Tiểu Trang, ta biết ngươi hiện tại tạm thời còn không tin ta, không liên quan, đợi được Hiến Vương mộ bên trong, ngươi liền sẽ tin tưởng lời của ta nói." Nói đến đây, Tô Thần ho nhẹ một cổ họng, đem mấy người triệu tập về, cùng tiến lên bay đi Nam Cương máy bay. Buổi tối hôm đó, đoàn người liền đến Nam Cương Châu. Ở Nam Cương tỉnh thành nghỉ ngơi một buổi tối, sáu người không ngừng không nghỉ đi đến Già Long Sơn. Già Long Sơn thực là một tòa liên miên mấy trăm kilômét sơn mạch, tây đến sông Tương Lãng, bắc tiếp Ngọc Tuyển núi tuyết, trung gian còn có một đoạn trung cốc, là Nam Cương nổi danh nhất hiểm địa. Có người nói, liền ngay cả người địa phương đều rất ít tiến vào Già Long Sơn bên trong. Hơn nữa, Già Long Sơn quanh năm đều có tràn ngập không tiêu tan sương trắng. Theo địa phương lão nhân nói, những sương trắng này đều có độc chứng, tiếp xúc được sẽ sinh bệnh, lâu dần liền càng có ít người vào núi. Đoàn người ở khoảng cách Già Long Sơn gần nhất trên thành trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 vừa rạng sáng mới chính thức xuất phát đi đến Già Long Sơn. Tống Anh bởi vì mang đội đã tới một lần, đối với địa hình nơi này xe nhẹ chạy được quen. Vì lẽ đó trước giữa đoạn lộ trình liền do nàng dẫn đường, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đến vào núi một chỗ sơn động. Trước sân động, có thể nhìn thấy hai con tảng đã điêu thành quốc, mà ở cốc trên lưng thì lại có khắc một con hình dạng xoắn ốc con mắt. Nơi này chính là ban đầu phát hiện di chỉ địa phương, dân bản xứ phát hiện hai vị này chạm đá có khắc sau, liền lên báo những nơi đội khảo cổ, ta mới dẫn đội lại đây làm nghiên cứu. Có điều sau đó đi nhẩm vào trong sân động, bị trong động sông ngầm bên trong tí rãnh nhã truy đuổi, mới đi nhẩm vào giả lòng sơn bên trong. Nói đến đây, Tống Anh vẫy tay, mười mấy cái địa phương cư dân đem một chiếc loại nhỏ cano đẩy vào giữa sông, dùng địa phương nói cùng Tống Anh giao lưu hai câu, lúc này mới xoay người rời đi. Một bên Trần Kiến binh hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, "Ai, tổng anh em gái, những này dân bản xứ cùng ngươi nói cái gì đó?" Bọn họ nói chính là tiếng nam cương, ý tứ là chỉ có thể đưa chúng ta tới đây, bọn họ nói trong thủy động có tí dày nhạ, dân bản xứ cũng không dám đi vào. "Này, thực tí dày nhạ cũng sẽ không công kích rơi giữa sông người bình thường, thế nhưng bọn họ sẽ công kích bị thương chảy máu người." Nói cách khác, chỉ cần không chảy máu, không có mùi máu tanh, liền không cần lo lắng tí dày nhạ. Tô thần gật gật đầu, từ phía sau cao bằng nửa người trong túi đeo lưng lấy ra vài con cánh tay dài ngắn rồi tuy điện. "Để ngươi vập nhất, những này rồi tuy điện các ngươi một người năm mươi con." Những này rủi tôi điện có thể cung cấp 2 vạn phục biện áp, nếu như gặp phải tỉ dày nhạ công kích, trực tiếp điện chúng nó là được. Những này rủi tôi điện, điện áp, so với cảnh dụng rủi tôi điện cao hơn nữa chút, đừng nói điện cá, điện mọi người thừa sức. Hơn nữa, so với súng ống đạn dược, một nhánh rủi tôi điện liền có thể ung dung lại nhanh và tiện giải quyết địa, tỉ dày nhạ chờ nguy hiểm. Chuyện này, nhìn thấy Tô Thần lấy ra rủi tôi điện, Trần Kiến Minh mấy người nhất thời đều sững sốt. Nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Tiểu Trang phản ứng đầu tiên, tiếp nhận rủi tôi điện sau đối với Tô Thần giơ lên ngón tay cái, "Tiểu Tô giáo sư, ngươi như bước" có thể nghĩ ra phương pháp như vậy đối phó tỷ gia nhạ. Chương 89, Thiên Ngọc Huyết Quan, mở quan tài tất lên thì. Vậy thì Ngưu Bức, ta càng lợi hại tuyệt chiêu còn không lấy ra đây. Tỷ Như, để hai con nữ khôi ở sông ngầm thượng du thả điểm thi độc. Mặc kệ trong sông có cái gì, hết thảy cho diện. Mấy người thu dọn thật trang bị, chính thức ngồi trên canô tiến vào hang núi. Theo Tống Anh giới thiệu, hang núi này vốn lớn khúc chiết, có chừng 3, 4 km trưởng. Bởi vì lần trước Nam Cương đội khảo cổ đã đem người nộm bên trong địa dẫn đi ra. Vì lẽ đó tu thần bọn họ cũng không có đụng tới địa, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tình cờ có mấy cái tỉ dày nhã, cũng bị tiểu Trang rủi cui điện cho điện vừa chết một đám lớn. Kha kha, nay rồi cui điện thật hữu hiệu, tiểu Tô giáo sư, mấy ngày trước ta thái độ không được, ngươi đừng để trong lòng. Tiểu Trang nhìn thấy rủi cui điện có hiệu quả, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Đồng thời cũng có chút thật không tiện, lời nói chứa xin lỗi hướng Tô thần xin lỗi. Không có chuyện gì, ta cũng không để ở trong lòng. Tô thần khoát tay áo một cái, cười nói, rất nhanh. Đoàn người thuận lợi thông qua sơn động, chính thức đến Già Long Sơn bên trong. Chúng anh rửa theo lần trước con đường dẫn mấy người đi vào trong. Chỗ cần đến chính là mấy ngày trước Nam Cương đội khảo cổ gặp phải cái kia hai viên phù thể Tây Đa. Tại đây dặm dặm nguyên thủy trong rừng rậm, vẫn không có bất kỳ tham chiếu vật. Tô Thần mấy người đều có chút ngạc nhiên, Tống Anh là làm sao không kém chút nào nhớ tới con đường. Phải biết, nguyên thủy trong rừng rậm cũng không có cao tốc xa lộ, càng không có biển báo đường cột mốc đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi ngoại trừ đại thụ che trời chính là đại thụ che trời, phảng phất đều dài một cái dáng dấp. Muốn ở đây sao trong rừng cây rậm rạp quyết định đường, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hay là nhìn ra mấy cái nam sinh nghi hoặc, Tống Anh khẽ gật đầu giải thích, ta có siêu đức chứng, cũng chính là tục gọi đã gặp qua là không quên được, tìm tới nơi này không tính khó. Chuyện này, được rồi, khả năng này chính là đại lão vớ sẹo lại đi. Trân Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường là chịu phục, cũng không dám ở đối với Tống Anh lựa chọn con đường chỉ chỉ chọ chọ. Cũng không lâu lắm, đoàn người rốt cục đến cây đa khổng lồ dưới. Nhìn thấy này hai viên phụ thê cây đa, Tô Thần nhẹ thở ra một hơi. Mà một bên Tống Anh nhưng mặt lộ vẻ không rõ, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Tô giáo sư, mấy ngày trước chúng ta Nam Cương đội khảo cổ đã, đã tới nơi này, cũng từng cẩn thận lục soát quá, ngoại trừ tán cây bình đài có một rủi do máy bay không có cái gì hắn đáng giá quan tâm địa phương, ngươi tại sao nhất định phải trước tiên qua tới bên này? Nghe nói như thế, một bên Trịnh Huyền cũng không nhịn được phụ Hỏa nói, đúng đấy tiểu Tô giáo sư, tông đội trưởng bọn họ không phải đã chụp ảnh sao, tại sao còn muốn tới nơi này một chuyến? Nơi này là hiến vương ngồi lăng, an táng hiến vương thầy tu. Hơn nữa, còn có mở ra hiến vương mộ then chốt chìa khóa, vì lẽ đó chúng ta mới nhất định phải tới nơi này một chuyến. Nghe nói như thế, Trịnh Huyền mấy người đều lạ sững sờ. Theo bản năng chung quanh tìm kiếm, muốn tìm được hiến vương thầy tu mộ huyệt ở đâu? Tô Thần cười cợt, chỉ vào cái kia hai viên phù thê cây đã nói, đừng tìm. Hiển Vương Thầy tu quan tài, ngay ở này hai viên cây đa bên trong tần tây. Ở cây đa bên trong, tiểu tu giáo sư, ngươi không phải đang nói đùa đi, ai sẽ đem mình quan tài bỏ vào cây bên trong? Nghe nói như thế, Tống Anh nhất thời nhíu mày. Cứ việc thế giới này không có phong thủy chi thức truyền thừa, có thể giới khảo cổ khai quật nhiều như vậy cổ mộ, cũng xưa nay chưa từng thấy ai sẽ đem mình quan tài đặt ở thụ bên trong a. Như thế kỳ quái nhập liệu phương thức, thật sự là ít thấy. Sắc thực rất hiếm thấy, nhưng Hiển Vương Thầy tu đởn lăng, cũng là theo cổ đại trong phong thủy lý luận, dựa vào núi, ở cạnh sông, bảo vệ quanh long mạch chủ mộ. Tuy rằng Tô Thần nói chính là từng bộ từng bộ, đúng là Lý Quốc Cường rõ ràng không quá tí tượng, liền đi tới phu thê cây đa dưới, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái binh công sạc, hướng về thân cây chém hai lần. Không nghĩ đến chính là, này cây đa khổng lồ nhìn như chẳng kiện, nhưng mà bên trong lại là chốn rỗng, Lý Quốc Cường chém vào mấy lần, liền đem bên ngoài thân cây cho bộ ra, lộ ra bên trong đen nhánh hốc cây. Ta đi, trong cây là rỗng. Tiểu Trang đầy mặt kinh ngạc, vội vã lấy ra đèn pin, hướng trong hốc cây bộ soi rọi. Chỉ thấy, các địa cao mười mấy mét trong hốc cây, lơ lửng một cái huyết ngọc quan tài. Quan tài quanh thân đều bị cây đa dây leo quấn quanh. Đèn tin quang đánh tới đi, chiếu ra một mảnh đỏ tươi màu máu. Tổng anh năm người thấy cảnh này, hoàn toàn là lấy làm kinh hãi. Thật là có một cái quan tài a. Tiểu Tô giáo sư, chúng ta có muốn hay không đi trên tán cây nhìn? Nguyên quan tài là ở tán cây bình đại, treo ở cách mặt đất mười mấy mét tán cây bình đại nơi. Truyền hình kịch đội thành tiếp cận mặt đất vị trí, bị chấn động đi ra. Nơi này theo dùng nguyên giả thiết. Tô thần gật gù, có điều vẫn là dặn dò mấy người một câu, phải cẩn thận trên tán cây cũ đại bàng. Đang khi nói chuyện, mọi người lần lượt bò lên cây quan, Lưu Tiểu Trang ở phía dưới cảnh rối. Lên tới tán cây bình đại sau, Tống Anh trước tiên đi cabin bên trong quan sát một hồi, phát hiện thành niên cũ đại bảng không ở, mấy người lúc này mới bắt đầu động thủ, một chút đem thân cây đẩy ra. Đẩy ra sau, bọn họ lúc này mới nhìn thấy huyết quan hoàn chỉnh dạng dấp. Đây là một bộ trường khoảng 2 mét ngoan, chất liệu gần như trong suốt, bên trong có một loại màu đỏ tươi, tương tự tiên cùng một loại máu không rõ chất lỏng. Bởi vì tràn đầy một quan tải chất lỏng màu đỏ, vì lẽ đó nhìn qua như là dùng kê vết thạch làm quan tải. Mặt khác, ở nắp quan tải thân quan tải chờ nhiều chỗ ngồi, còn có khắp rất nhiều thần thú đồ án, cùng với phiến phật hoa văn. Ở đây sao một cả khối chất ngọc trên quan tải điêu khắc. Hơn nữa còn có thể điêu khắc trông rất sống động. Trước tiên không nói khối ngọc này quan tài bản thân giá trị, liền chỉ là này chạm trổ, tuyệt đối chính là giá trên trời. Nhìn thấy vết quan sau khi, Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường hai người đều bị cả kinh nói không ra lời. Đây chính là một cả khối, dài đến 2 mét ngà, liền như thế đào rỗng làm một bộ quan tài. Đối ở xã hội hiện đại, người chính là tỷ phú thế giới cũng không làm được a, bởi vì ngươi căn bản sẽ không tìm được lớn như vậy khối ngọc. Ta Thiên, lớn như vậy một khối ngọc quan tài, này nếu như cả bán, đến bán bao nhiêu tiền a? Sợ không phải 100 triệu còn chưa hết. Trần Kiến Minh thở dài nói, Lý Quốc Cường trợn mắt kinh bị, "Phản bác, 100 triệu đó là giá khởi đấu, ta nhớ rằng mười mấy năm trước, có một khối nặng 1 tấn ngọc hàn thô, trực tiếp đánh ra 800 triệu giá trên trời." So với Trần Kiến Bình hai người từ cùng, một bên Tống Anh liền muốn có văn hóa nhiều lắm. "Thự nhiên mà thành, Tinh Mỹ Tuyệt Luân. Đây là hoa quốc trong lịch sử quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không phải tiền tài giá trị có thể cân nhắc." "Tôi giáo sư, lần này phát hiện thực sự quá trọng yếu, dù cho chúng ta không vào được hiến vương mộ, liền chỉ là cái này huyết ngọc quan tài, đều là hoa quốc thi trong cổ sử sự, sự kiện quan trọng sự kiện." "Dĩ vãng, đội khảo cổ có thể ở cổ thành gì trị?" Hoặc là của mộ trong di chỉ diện phát hiện một ít ngọc bích ngọc bội mảnh vỡ, đều xem như là vận khí nghịch thiên rồi. Nhưng lần này, Dĩ Nhiên phát hiện dùng một cả khối ngọc lam quái tải. Tống Anh kích động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng vội vàng muốn muốn xuất ra camera, đập xuống huyết ngọc quái tải. Tô Thần cười nhạt, mở miệng giải thích, "Này ngọc chất liệu là Tây Cương Châu tiên ngọc, không tính đỉnh cấp chất ngọc, có điều có thể có lớn như vậy cái đầu, hơn nữa mặt trên chạm trổ, cũng xác thực là vô giá bảo vật." Nói xong, hắn lấy ra dây thử, chụp vào bộ kia huyết ngọc trên quái tải. Tiếp theo để Trần Kiến Bình cùng Lý Quốc Cường hai người nắm lấy dây thử chính mình nhưng là cầm một cái binh công xạ, mò xuống thân thể đệm cuốn quanh ở huyết ngọc trên quan tài dây leo từng cây từng cây trên nước. Trải qua mấy người chung sức hợp tác, không mấy phút nữa liền đem huyết ngọc quan tài kéo tới. Huyết ngọc quan tài kéo lên sau, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, long lánh hào quang màu đỏ tươi. So với vừa nãy bọn họ nhìn thấy xinh đẹp hơn. Càng là thân quan tài trên hoa văn điêu khắc, phiêu dật linh động, phản phất từng con từng con đều là có sinh mệnh vật còn sống. Xuyên thấu qua nửa trong suốt vách quan tài, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong ngâm một bộ thi thể. Trần Chiến binh không nhịn được tiến lên trước, muốn muốn tỉ mỉ nhìn kỹ quan sát. Nhưng là ngay vào lúc này Mưa bạn còn bầu trời trong trẻo khí trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Có điều ngăn ngắn một phút thời gian, thiên liền hoàn toàn đen kịt xuống. Không trung còn vang lên từng trận nặng nề tiếng sấm. Sắc trời tối tăm, mấy người không thể làm gì khác hơn là đem chiến thuật đồ phòng hộ trên đèn chiếu sáng mở ra. Trân Kiến Vinh vừa lái đèn, một bên nói lẩm bẩm, cũng là tự tính, chúng ta mới vừa đem quân tải kéo lên, trời đã tối rồi. Một bên Lý Quốc Cường sắc mặt có chút khó coi. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng về Tô Thần, ngữ khí ngưng trọng nói, "Tiểu Tô giáo sư, Lần trước ta cùng sợ giáo sư ở Bình Sơn cổ mộ thời điểm, cũng là mới vừa mở quan tài trời đã tối rồi, này trong quan tài sẽ không lại là một bộ thi vương chứ? Lý do an toàn, chúng ta vẫn là chật đi. Nay vừa nói, mấy người khác đều sửng sốt một chút đến. Chính Huyền là tự mình trải qua Bình Sơn cổ mộ, biết thi vương lợi hại, nghe vậy tán thành gật gù. Ở Bình Sơn thời điểm, đội khảo cổ có Thiên Quan Đại thần ban tặng trấn thi phủ, lúc này mới trấn áp con kia thi vương, chúng ta hiện tại có thể cái gì đều không có. Chương 90, thu hoạch, long hổ đoạn trượng. Tô thần trong tay có pháp khâu ấn, chư tà lui tránh, tự nhiên không cần sợ lên thi. Lại nói, căn cứ nguyên bên trong miêu tả đi xem. Trong quan tài thời tu, trên thực tế căn bản không lợi hại. Chỉ cần đem trong quan tài chất lỏng màu đỏ ngở bài không, liền không có nguy hiểm gì tính. Nghĩ tới đây, Tô Thần lắc đầu nói, không cần lo lắng, cái này trong quan tài thời tu là Hiến Vương bảo chế nên thì, ta có biện pháp đối phó. Nên thì, Tống Anh sững sờ, tao mày hỏi, tiểu Tô giáo sư, nên thì là món đồ gì? Còn nhớ trước trong sơn động những người kia dũng chứ? Hừ, những người kia dũng có điểm đặc biệt gì đó. Trịnh Nguyên cũng bây quanh, tò mò nhìn Tô Thần. Nam cương quốc gia cổ sở dĩ thực lực mạnh mẽ, Có thể điều động mấy trăm ngàn người làm chính mình nô lệ, cũng là bởi vì quốc chủ hiến Vương Hiểu được rất nhiều nghệ thuật, có thể thao túng độc trùng cho mình sử dụng. Bên trong hang núi người dũng bên trong tất dấu địa, lấy người sống làm hình nộm, lấy người nộm dưỡng trùng, đây chính là nam cương truyền lưu thâm độc nghệ thuật một trong. Tô Thần sở dĩ nhất định phải tới phu thê cây đa nơi này, chính là lấy thầy tu trong quan tài ngọc long hổ đoạn trượng. Dựa theo quỷ thổ đèn thế giới bên trong miêu tả, long hổ đoạn trượng là một cái chìa khóa, có thể mở ra kho tị bất tử trùng trong bụng chiếc kia đại đồng cái dương. Đồng trong dương thứ tốt cũng không ít, sơn tiêu di cốt, ngọc thai, còn có ba con lam nọc quốc. Tô Thần phòng trừng đều là mang điểm cao đẳng năng lượng bảo bối, toàn bộ thêm một khối, không so với mộ Trần Châu kém bao nhiêu. Đương nhiên, những việc này hắn đều để ở trong lòng, không cùng Tống Anh bọn họ nói. Người ta là chính kinh đội khảo cổ, Tô thần là Mạc Kim. Nếu như nói thẳng, ta ghi nhớ này điểm bảo bối, còn chưa đến bị bọn họ tại chỗ niu đưa đi cục cảnh sát. Có điều Tô thần cũng có biện pháp giải quyết, chờ bắt được những bảo bối này, trở lại kinh thành, quá mức hay dùng thân phận của Thiên Quan Tư Phúc đi cùng phòng nghiên cứu giao thiệp mà. Ta không trả thù lao, dùng tiền tiền đồng tiền đổi lấy là được rồi. Ta quả nhiên là cái tiểu thiên tài. Cái kia Hiến Vương thật chẳng ra gì. Nghe đến trong sơn động những người kia dũng, tổng anh sắc mặt rất khó nhìn, tức giận bất bình nói một câu. Một bên Trịnh Huyền nói tiếp, đúng đấy, dùng người sống tới làm người nộm, Ngai Hiến Vương là thật tàn bạo. Cứ việc Tô Thần nói chắc chắn có thể giải quyết đi trong quan tài ngay thì, nhưng để cho an toàn, Trần Kiến Bình cùng Lý Quốc Cường hai người vẫn là đồng thời kéo mở tay ra bên trong bộ chốt an toàn xuyên. Chỉ cần mở quan tài sau tình huống có không đúng, bọn họ liền chuẩn bị nổ súng, ngay lập tức đem Ngai thì đánh trở lại. Các ngươi tới xem. Tô Thần chỉ chỉ bên dưới quan tài mới vị trí. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện trong quan tài tựa hồ có một con cự mãng. Nhìn thấy con cự mãng này, mấy người đều bị sợ hết hồn. Đề Mạc Ngạc nghiên hỏi, trong quan tài tại sao có thể có một con mãng xà? Trình Huyền tiến đến quan tài bên cạnh, tỉ mỉ nhìn kỹ một lúc, vẻ mặt khẳng định nói, không sai, chính là mãng xà, hơn nữa là một cái lột da mãng xà. Lúc này, Tiểu Trang kinh ngạc thốt lên một tiếng, như là bị sợ rồi như thế, đột nhiên hướng phía sau lui hai bước, sợ hãi không thôi địa hô, "Đội trưởng, trong quan tài đại mãng xà không chết, còn ở động." Nghe nói như thế, luôn luôn trấn định lý quốc cường đều bị kinh đến. Bị lột da, hơn nữa bị vây ở trong quan tài mấy ngàn năm, liền này còn có thể tiếp tục sống sót. Này không đạo lý a. Quả thực so với cương thi còn muốn cho người không nghĩ ra. Tô Thần cười cợt, giải thích, đây chính là hiến vương nghệ thuật cao minh địa phương, hắn đem mãng xà sống sót lột ra sau, cùng thầy tu thi thể núi liền cùng một chỗ, sau đó dùng loại này thần bí nước thuốc ngâm, duy trì mãng xà cơ bản dinh dưỡng cần thiết. Cuối cùng mấy ngàn năm qua, ở thông qua quan tài cùng cây đa liên tiếp, làm cho mãng xà, thầy tu, cây đa khổng lồ ba người kết hợp lại, đạt đến một loại kỳ diệu cộng sinh trạng thái. Có thể nói, chúng ta hiện tại dưới chân này hai viên phù thê cây đa, cùng trong quan tài nửa người nửa mãng nghệ thi thực là một thể. Ngay ở Tô Thần cái cuối cùng tự dứt tiếng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy phu thê trong trên mặt đất, bỗng nhiên rỗi ra một cái trẻ con cánh tay nhỏ thô dây leo, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đột nhiên hướng tiểu trang đánh tới. Tô Văn sắc mặt thay đổi, cuống quýt hô lớn, "Tiểu Trang, mau tránh đi ra." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở Trần Kiến binh cùng Lý Quốc Cường đều chưa kịp phản ứng tại điểm, Tô Thần vội vàng từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra kim cương tán. Tiếp đó, bay người nào tới tiểu trang trước người, mở ra kim cương tán. Chỉ nghe được đùng đệ một tiếng vang thật lớn. Phu thê cây đa dây leo đánh ở kim cương tán mặt dù trên, bùng nổ ra một trận đốm lửa. Thấy cảnh này, Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường đều lấy làm kinh hãi. Sớm lúc trước, bọn họ liền chú ý tới Tô Thần mang theo một cái kim loại chất liệu tán. Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng cái này tán là Tô Thần dùng để tránh mưa, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thấy Tô Thần dĩ nhiên dùng này tán chặn lại rồi dây leo công kích, thực sự là ra ngoài hai người dự liệu. Trong chớp mắt, Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường vội vàng hướng về lui về dây leo bắn phá viên đạn, bước lui cây đà khổng lồ dây leo. Có chút choáng váng tiểu trang, cũng tỉnh ngộ lại. Đội vã hướng về Tô Thần cảm tạ. Vừa nãy cái kia một hồi, nếu không là Tô Trần phản ứng nhanh, Hắn sợ là liền muốn bị cây đa dây leo cho chặt lạnh đầu tim. Tô Thần cười cợt, quay đầu đối với Lý Quốc Cường cùng Trần Kiến Bình nói, "Trần đội trưởng, các ngươi đừng bắn, vô dụng. Những cái dây leo là chịu đến trong quan tài nghe thi không chế, chỉ cần đem quan tài chất lòng bại không, nghe thi liền không có cách nào làm loạn." "Được. Tiểu Tô giáo sư ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đều nghe lời ngươi." Phu thê cây đa dây leo một đòn không trúng, biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng Tống Anh chờ trong lòng người đều có chút sợ hãi, vội vã tụ tập đến Tô Thần chu vi. Tô Thần thu hồi kim cương tán, Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoạn dài 1m, lớn bằng ngón cái ống kim loại mềm. Hắn để tiểu trang cùng Trịnh Huyền đem nắp quan tài rời đi một điểm, sau đó đem ống kim loại mềm một đầu sen vào trong quan tài, một đầu khác dùng để ép thức nhựa tối khí, lợi dụng hút vào hiệu ứng vật lý, đem trong quan tài chất lỏng rút ra. Tước chừng chờ đợi khoảng 5 đến 6 phút, trong quan tài chất lỏng màu đỏ ngòm hoàn toàn bị bại không. Lúc này, từ lửa trong suốt thân quan tài, rốt cục có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Cái này trong quan tài ngọc, nằm một bộ cùng lột ra mãng xà hoàn toàn nối liền cùng một chỗ nam tử thi thể. Bởi vì ở chất lỏng màu đỏ ngòm bên trong ngâm hơn 1000 năm, Sắc Nam hết sức sừng, có rõ ràng người khổng lồ quan. Thứ, sắc nam trên mặt mang theo một khối mặt nạ vàng. Tạo hình có chút tương tự tam tinh đôi khối này, chỉ có điều mặt nạ cái trán vị trí, khảm nạm một khối màu xanh cổ ngọc. Ngoài ra, trong quan tài còn có một chút vật trôn cùng, khiến người chú ý nhất vẫn là một nhánh long hổ đoạn trượng. Gậy ngắn không nhìn ra là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, thế nhưng nó một đầu điêu khắc long, khác một đầu điêu khắc hổ, trung gian là hình dạng xoắn ốc hoa văn tay cầm. Tô Thần nhìn thấy long hổ đoạn trượng, hoàn toàn yên tâm, vội vã để tiểu trang cùng Trịnh Huyền đem nắp quan tài mở ra. Trịnh Huyền một bên làm việc, một bên tò mò hỏi: Tiểu Tô giáo sư, những người chất lỏng màu đỏ ngòm đến cùng là cái gì? Tại sao có thể khống chế thực vật phát động tập kích? Tô Thần nhún vai một cái, trả lời, khả năng là một loại bí dược đi, bên trong phòng trừng còn nữa có các loại có thể ký sinh vi sinh vật. Còn cụ thể là cái gì, liền muốn hỏi Hiến Vương chính mình. Nghe nói như thế, chính Hiến bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu nói, nói tới bí dược, ta ngược lại thật ra nhớ tới Bình Sơn trong cung điện dưới lòng đất, Quan Sơn Thái Bảo thi đấu. Nghi đến Hiến Vương bí dược, nên cùng Quan Sơn Thái Bảo bí dược tương tự, phương pháp phối chế đều là bí mật không truyền ra. Thật đáng tiếc, cổ đại có nhiều như vậy thần kỳ bí dược phương pháp với chế, đến hiện tại nhưng cái gì đều không lưu lại." Tống Anh thở dài, nói tiếp, "Đúng đấy, cổ nhân trí tuệ muốn so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn, rất nhiều loại này bí dược, sinh vật chi thức, thậm chí siêu thoát rồi người hiện đại nhận thức." "Không phải là sao? Chờ chút đến Hồ Lô Động, còn có một con không biết sống mấy vạn mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu năm hoạch thị bất tử trùng đây. Hiến Vương có thể để hoạch thị bất tử trùng cho mình sử dụng, còn có thể nữ nhân trong bụng dưỡng nên anh, hắn nếu như sinh sống ở hiện đại, thỏa thỏa chính là cái ám hắc lưu nhà sinh vật học. Có hiện đại các loại tiên tiến thiết bị máy móc giá trị, Hoặc là chính là thật bị hắn nghiên cứu ra sinh vật phi thường, trưởng sinh bất lão năng lực. Hoặc là vậy thì là cảnh sát phá cửa mà vào, không đáo hắn phản nhân loại nghiên cứu. Tô Thần phòng trừng, vẫn là người sau so độ khả thi lớn hơn một chút. Trật lòng màu đỏ ngòm dành thời gian quá, mãng thi đình chỉ bế lội, phu thê cây đà cũng bình tĩnh lại. Ngay cả bầu trời bên trong mây đen cũng từ từ tan đi, vàng rực rỡ ánh mặt trời một lần nữa xuyên thấu qua kành lá, loan lộ điệu rơi ra ở trên bình đài. Tống ánh mọi người thở phào nhẹ nhõm, luột ngạt tâm tình cũng từ từ thanh tĩnh lại. Nhưng ngay ở tiểu trang cùng Trịnh Huyền sắp rời đi nắp quan tài lúc, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cao vút kêu to. Tô Thần hơi nhướng mày, âm thầm vận lên siêu cấp hoàng kim đổng. Ở hắn hai tròng mắt, đông né qua một vòng kim quang. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy mấy ngàn mét trên bầu trời, có hai con cánh dương gia vượt qua 3 mét thành niên cú đại bàng, chính hướng về bên này lao xuống mà đến. Chương 91, Kỳ Lân huyết mạch huyền uy, khôi tính đá cú đại bàng. Tô Thần thấy thế, sắc mặt khẽ thay đổi. Lớn như vậy hai con cú đại bàng, sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn cùng cú đại bàng lên xung đột. Thứ nhất là bởi vì cú đại bàng là quý hiếm bảo vệ động vật, đệ nhị nhưng là cú đại bàng cũng không làm cái gì ác, Tô Thần không muốn xúc phạm tới chúng nó nghĩ tới đây, Tô Thần Vội vàng kéo lại Trịnh Huyền cùng Tiểu Trang. Cú đại bàng phải quay về, trước tiên tìm chỗ trốn chốn một chút. Tống Anh cùng Trần Kiến Bình mấy người tuy rằng cũng nghe được cú đại bàng kêu to, nhưng bọn họ thị lực không tốt nên không nhìn thấy mấy cây số ở ngoài cú đại bàng. Nghe được Tô Thần lời này, nửa tin nửa ngờ thả tay xuống đầu sự tỉnh. Theo Tô Thần đồng thời, mau mau vòng tới tán cây phía sau, đã rời xa rơi tán thế chiến thứ hai mấy bay. Mấy người trốn ở một chỗ rậm rạp dưới cây mặt sau, ước chừng đợi 2.3 phút, hai con cú đại bàng liền lao xuống đến cabin tiến lên. Hai con thành niên cú đại bàng phát hiện trên bình đài có thêm một cái ngọc quan, trong mắt đều toát ra nhân tính hóa vẻ không hiểu. Chúng nó nghiêng đầu đánh giá ngọc quan một trận, thấy không có gì động tĩnh, lúc này mới xoay người tiến vào cabin. Tóm anh mấy người xuyên thấu qua loang lỗ là cây, nhìn thấy cái kia hai con thu hồi cánh, so với người còn cao lớn hơn cú đại bàng, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Trang đầy mặt kinh ngạc, nhẹ giọng lại nói, "Ai da, lớn như vậy cú đại bàng. Ta đến trước lên mạng điều tra, bình thường loại này cú đại bàng cùng nhà nuôi gà không chênh lệch nhiều, không nghĩ đến này hai con dị nhân so với người còn muốn lớn hơn." Đúng đấy, nếu như tính luôn cánh giương ra, Sợ là 3 mét đều có." Tống Anh cảm thán một câu, trước đây nàng cùng đội khảo cổ từng thấy cabin bên trong hai con cú đại bàng con. Lúc đó chỉ cảm thấy đáng yêu, nhưng không nghĩ đến thành niên cú đại bàng gặp có lớn như vậy. Xem đến khi đó nam cương đội khảo cổ sớm rời đi là lựa chọn sáng suốt, nếu như không cẩn thận bị cú đại bàng phát hiện, bị xem là kẻ xâm lấn. Lấy này hai con cú đại bàng hình thể, đội khảo cổ coi như bất tử, cũng phải trọng thương mấy cái. Mặt khác, căn cứ Tống Anh sau đó tuần tra tư liệu. Cú đại bàng là áp điểu. Cụ thể mạnh biết bao đây, chỉ nói một câu mọi người liền đã hiểu. Chúng nó là lấy mãng xà làm thức ăn. Ngồi trong nhà gà lớn như vậy cú đại bàng liền có thể đi săn so với nó thể trọng đại gấp 3 mãng xà. Hơn nữa cú đại bàng móng vuốt cùng mế cực sắc bén, có thể dễ dàng cắt mãng xà ra rẻ. Quan trọng nhất chính là cú đại bàng thị lực có thể cùng diều hâu sánh vai, có thể ở ngàn mét trên không liền lần theo đến trên đất bằng con ngồi. Ngoài trừ mãng xà, cú đại bàng cũng đi săn sinh vật khác. Thì như thỏ, tuổi thơ linh dương loại hình. Tô thần gật gật đầu nói, cú đại bàng bình thường đều là ở ban đêm hoạt động, hơn nữa chúng nó có cái đặc biệt quen thuộc, chính là sẽ không cùng ấu điều ở cùng một chỗ. Bình thường chỉ có ở ban ngày cho ăn thời điểm mới sẽ đến một chuyến. Này hai con cú đại bàng nên chẳng mấy chốc sẽ rời đi, mọi người chú ý ẩn nấp, đừng làm cho cú đại bàng phát hiện. Ngay ở Tô Thần nói xong lời này không bao lâu, hai con thành niên cú đại bàng cũng từ bên trong cabin đi ra. Bên trong hình thể hơi lớn, trên đầu mọc ra hai túm tóc trắng nam tính cú đại bàng. Tựa hồ đối với Ngọc Quan cảm thấy rất hứng thú. Nó cũng không có vội vã bay đi, mà là đi đến Ngọc Quan chủ vị, thò đầu ra đi vào trong nhìn lại. Chờ cú đại bàng nhìn thấy trong quan tài bộ kia sắc nam sau, nó dĩ nhiên rỗi ra móng vuốt, làm nổi lên sắc nam trên mặt tấm kia mặt nạ vàng. Tình cảnh này, bị trốn ở bình đài một bên khác Trịnh Huyền nhìn thấy. Hầu như là theo bản năng hộ, dừng tay. Trong mắt, hai con cú đại bàng bắt đầu đề phòng, hướng về Tô Thần mọi người vị trí vị trí phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu to. Ngay lập tức, chúng nó huỳnh cánh bay lên đến, ở trên tán cây không xoay quanh, phản phất bất cứ lúc nào đều phải cho Tô Thần mọi người một đòn chí mạng. Ta, ta có lỗi với mọi người, vừa nãy ta quá kích động. Quên đi, bị phát hiện liền phát hiện đi. Trần Kiến binh không có trách cứ chỉ huyển, mà là lôi kéo chốt súng, tham thầm hỏi, chúng ta này thuộc về gần cấp chiến hiểm, giết hai con cú đại bàng cũng không tính là trái pháp luật chứ? Đều lúc này, ngươi còn có tâm sự đùa giỡn? Lý Quốc Cường trừng Trần Kiến Bình một ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Thần hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, chúng ta làm sao bây giờ?" "Chỉ có thể trước tiên lui, các ngươi trước tiên xuống cây quan, chú ý an toàn. Ta đi đem trong quan tài ngọc vài món văn vật đem ra, chúng ta liền rời đi." Cú đại bàng hẳn là coi chúng ta là thành kẻ xâm lấn, chỉ muốn rời khỏi chúng nó lãnh địa Pháp Vi, nên thì sẽ không công kích chúng ta. Hai con thành niên cú đại bàng còn lên đỉnh đầu mắt nhìn chằm chằm, Trần Kiến Bình cùng Lý Quốc Cường hai người cũng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa theo Tô Thần phương án, mang theo Trịnh Huyền cùng Tống Anh trước tiên xuống cây quan mình lại. Có điều Lý Quốc Cường có chút không yên lòng Tô Thần, từ trong lồng ngực lấy ra một khẩu súng lục đưa cho hắn. "Tiểu Tô giáo sư, cái này ngươi cầm phòng thân." Tô Thần xưa tay từ chối. "Không cần, ta có kim cương tán liền được rồi, lại nói ta cũng sẽ không dùng súng." Chuyện này, Lý Quốc Cường có chút do dự, nhưng nhớ tới vừa nãy này thanh kim cương tán sát thực trống lại rồi dây leo công kích, dùng để phòng thân rõ ràng so với súng lục được, hắn sẽ không có quá nhiều. Chờ bọn hắn đều bình an rơi xuống bình đài, Tô Thần lúc này mới cất bước hướng đi ngoan. Bọn họ không ở, Tô Thần trái lại càng thoải mái một ít. Cú đại bàng mặc dù là áp điểu, nhưng vẫn không có thoát ly bình thường sinh vật phạm chủ. Đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Có điều, để Tô Thần bất ngờ chính là, hắn lấy long hồ đoạn trượng còn có mặt nạ vàng thời điểm, hai con cú đại bàng như cũng ở trên bầu trời xoay quanh, cũng không có công kích gì tứ. Có điều Tô Thần cũng lười đi quản, đem long hồ đoạn trượng, còn có vài món đồ vàng bạc từng cái đóng gói, thuận lợi sẽ đem nắp quan tài khép lại. Đã bắt lý quốc cường lưu lại dây thừng, trực tiếp trượt dọc lại đi. Có điều, ngay ở Tô Thần giảm xuống đến một nửa, cách xa mặt đất đại khái còn có 7, 8m, đại khái tầng 3 độ cao lúc. Giữa bầu trời Hai con xoay quanh cú đại bàng rốt cục có động tác, chỉ thấy hai con cú đại bàng hầu như cũng trong lúc đó hướng về Tô Thần Phụ vọt xuống tới, sắc nhọn móng vuốt nhắm ngay Tô Thần Đầu. Nay một chảo nếu như chứ rồi, Tô Thần Đầu sợ là đều phải bị vồ nát. Trên mặt đất Trần Kiến Vinh cùng Lý Quốc Cường hai người thấy cảnh này, nhất thời sốt sắng, không chút nghĩ ngợi liền hướng về hai con cú đại bàng nổ súng. Nhưng là, mấy chục mét khoảng cách, hơn nữa cú đại bàng tốc độ cực nhanh, hầu như vượt qua bách cây số giờ, hai người căn bản là không có cách bắn chúng. Ngang ngắn vài giây bên trong, cú đại bàng liền từ trăm mét không trung lao xuống đến Tô Thần đỉnh đầu sắp nhọn một lượt, khoảng cách Tô thần đầu chỉ có mấy chục cm. Tình cảnh này hiểm đến cực hạn, cũng làm cho trên mặt đất Tống Anh mọi người theo bản năng nghiêng đầu đi, không dám nhìn Tô thần đầu vỡ vụn tán khốc cảnh tượng. Cùng lúc đó, nhìn thấy hai con cú đại bàng vẫn đúng là dám hạ xuống, Tô thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem dây thường quấn vào bên hông. Lý Lân huyết mạch lực lượng ra chỉ dưới, chân phải bỗng nhiên ở cây đa trên cây khô giẫm một cái. Khởi tinh thi đấu. Ầm. Ngay ở cú đại bàng sắp nắm lấy Tô thần đầu thời khắc, Tô thần giẫm thân cây, cả người đến rồi cái lăng không 360 độ đại xoay chuyển. Đồng thời, chân phải bỗng nhiên đá trúng cú đại bàng. Có điều Ngay ở đá chúng cú đại bảng trong ngay mắt, Tô Thần vẫn là đem sức mạnh thoáng bất phóng túng đi một chút. Bị Tô Thần đá trúng quá, con điên nam tính cú đại bảng phát sinh một tiếng thê lương kêu to, thân thể trên không trung đánh cái lăn, hướng về xa xa bụi cây quăng ngã quá khứ. Mà Tô Thần, lúc này mới không chút hoang mang theo dây từng rơi xuống đất. Lúc này, Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy tình cảnh. Ông trời, bọn họ nhìn thấy gì? Tiểu Tô giáo sư tay không, một cước đem một con thành nhân cao ác điểu trò đá bay. Phải biết, ác điểu mặc dù bị gọi là ác điểu, cũng là bởi vì chúng nó thực lực mạnh mẽ. Nếu như nhất định phải tìm cái động vật đến loại so với, như vậy Tô thần vừa nãy hành vi, rồi cùng võ tổng tay không đánh chết một đầu đông bắc hổ như thế khuy đại. Trần Kiến Minh cùng Lý Quốc Cường hai người trừng lớn hai mắt, sững sờ ở tại chỗ ròng rã mười mấy giây đều không phản ứng lại. "Lão Lý, ta vừa nãy không hoa mắt đi, Sở giáo sư không phải nói tiểu Tô giáo sư là cái văn nhược chạch năm sao, còn để chúng ta lại đây bảo vệ hắn?" "Chuyện này, nay quá nương còn cần chúng ta bảo vệ." Lý Quốc Cường hiếm thấy bạo một câu trời bậy, thực sự là Tô thần hành vi quá làm người ta giận mình. Tình huống vừa rồi, đổi làm là Lý Quốc Cường chính mình, Hắn cảm giác mình có thể phản ứng lại đồng thời né tránh, đã là vận hạnh, nơi nào còn có thể làm ra phản kích. Sau khi hạ xuống, Tô thần thở nhẹ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn tới. Lại phát hiện Trần Kiến binh năm người, tất cả đều là giống như lúc, há to miệng, đầy mặt khiếp sợ đang nhìn mình. Tại sao như thế xem ta? Tống Anh trước hết phản ứng lại, ngạc nhiên nói, "Tiểu Tô giáo sư, không nhìn ra à, ngươi trước đây luyện qua võ." Đúng đấy, ta từ thân thể nhỏ yếu, cha mẹ liền để ta đi học võ thuật. Hợp lý đi. Hợp lý, rất hợp lý. Trịnh Nguyên dựng thẳng lên một cái ngón cái, tiếp nhận văn vật sau, vội vã vây quanh Tô thần. Lệnh giáo vừa nãy chiêu kia công phu, vỏ đầu bất ai, còn kém đem ta muốn bái sư bốn chữ khắc ở trên mặt. Chương 92, Kỳ Lân huyết mạch, cú đại bảng con nhân chủ. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Tô Thần âm thầm nở nụ cười, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi muốn học chiêu này?" Trình Nguyên vừa nghe, nhất thời sắc mặt kích động lên, vội vội vã vã gật đầu nói, "Đúng đấy, tiểu Tô giáo sư ngươi vừa nãy ở giữa không trung lăng không quay người đá bay chiêu này, thực sự quá tu tú. Có thể hay không dạy dỗ ta a?" "Có thể à, thực chiêu này rất đơn giản, chỉ cần ngươi kiên trì mỗi sáng sớm chạy 10 km, một tháng sau, ngươi liền có thể giống như ta lợi hại." chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Tô thần lời này, Trình Huyền không khỏi sững sờ. "Đương nhiên, chính ngươi thử một chút thì biết." Tô thần nói xong, cầm trong tay trang bị long hổ đoạn trượng tiểu ba lô thu hồi đến, sau đó lấy ra một bộ bản đồ. Bản đồ chỉ đại khái đánh dấu giả Long Sơn địa hình. Hắn chỉ vào bên trong một chỗ và miệng, lối vào nói, "Chúng ta hiện tại nằm ở vị trí này, chỉ có thể coi là giả Long Sơn mạch lối vào, đợi lát nữa dùng mặt trời đến phân rõ vị trí, đi về phía nam tiếp tục đi 3 km. Nơi đó gặp có một mảnh xương trắng khu. Quá xương trắng khu, mới là giả Long Sơn khu vực hành tâm." Người khác nghe vậy, dồn dập gật đầu, đơn giản thu thập một hồi, rồi cùng Tô Thần lần thứ 2 khởi hành. Chỉ là, còn chưa đi ra đi mấy trăm mét, Tô Thần cũng cảm giác được không đúng. Hắn giơ tay để mọi người dừng lại, xoay người đợi ước chừng 2, 3 giây. Tiếp theo liền nhìn thấy hai con thành niên cú đại bàng, dĩ nhiên theo lại đây. Nhìn thấy màn này, Tiểu Trang sững sờ một chút, không nhịn được nói: "Tiểu Tô giáo sư, này hai con cú đại bàng không bị đánh đau không, còn muốn đuổi tới?" Tô Thần cũng không hiểu, này hai con cú đại bàng để làm gì ý? Đang lúc này, cú đại bàng nhìn thấy Tô Thần mọi người dừng lại, chúng nó cũng liền theo ngừng lại. Hai con tròn quần cu đẩu, có vẻ có chút ngốc thật hả. Nhất làm cho Tô Thần mấy người kỳ quái chính là, này hai con cú đại bàng vừa không có công kích ý tứ, cũng không có phải đi người ý tứ, chính là vẫn yên đầu, nhìn kỹ Tô Thần, trong đôi mắt còn toát ra nhận tính hoang nghi hoặc vẻ mặt. Ha, chân Thần, hai con chim thật giống là đang quan sát tiểu Tô giáo sư, hẳn là không nghĩ ra tiểu Tô giáo sư tại sao như thế lợi hại. Nghe được tiểu Trang vô tâm lời nói, một bên Trần Kiến binh sững sốt một chút, cau mày nói, lẽ nào này hai con cú đại bàng cũng cùng giết sáu cánh như thế? Thành Tinh. Tô Thần khoát tay nào nói, các ngươi tại đây chờ ta một chút, ta qua xem một chút. Vừa nãy Tô Thần đã bày ra quá thực lực kia người, hơn nữa hắn còn có một cái kim cương tán, mọi người đối với hắn an toàn không có quá lo lắng, chỉ là cũng làm cho hắn cẩn thận một ít. Tô Thần cũng không muốn để hai con cú đại bàng làm lỡ thời gian, liền trực tiếp trong bóng tối điều động nổi lên kỳ lân huyết mạch lực lượng. Quanh thân khí thế chậm rãi bốc lên. Mà theo hắn hướng đi hai con cú đại bàng, cái kia hai con cú đại bàng tựa hồ xác nhận cái gì giống như, đột nhiên cùng nhau hướng về Tô Thần túi xuất đấu, phản phất đang biểu đạt thần phục. Nhìn thấy màn này, Tô Thần không khỏi sửng sợ, nhìn không tấu này hai con cú đại bàng đến cùng muốn làm gì? Có điều Cú đại bàng cũng không có để Tô Thần Nghi hoặc quá lâu. Ngay ở hai con cú đại bàng tối đầu biểu thị thần phục sau không lâu, ở con kia thành niên giống cái cú đại bàng canh dưới, đột nhiên chui ra hai cái nhỏ nhỏ, tròn quần quần đầu. Hơn nữa còn liên tục phát sinh chiêm chiếp mễ trong chẻo tiếng tê ở. Giống cái cú đại bàng trong mắt lộ ra không ổn, cẩn thận mà đem đầu đến gần, nằm hai con cú đại bàng còn trên đầu sờ sượt. Sau đó, nhưng là đem hai con cú đại bàng con ngậm, phóng tới Tô Thần dưới chân. Làm xong tất cả những thứ này, giống cái cú đại bàng lúc này mới lui trở lại. Cùng nam tính cú đại bàng đồng thời, bay lên bầu trời. Chúng nó ở trên bầu trời đã xoay quanh vài vòng, phát sinh một tiếng cao vút kêu to sau, lúc này mới biến mất ở phía chân trời. Xem đến nơi này, Tô Thần cuối cùng đã rõ ràng rồi cú đại bàng ý tứ. Hấp đây là phục rồi Tô Thần, còn định đem con cái của chính mình giao cho Tô Thần đến nuôi nấng. Nay rơi ạ lẽ nào chính là động vật giới chậm sứ? Tô Thần ở trong lòng nhỏ nước bọn một câu, mặt khác cũng có một chút đại khái suy đoán. Hắn cảm thấy thôi, cú đại bàng sở dĩ sẽ có hành động như thế, rất lớn khả năng là bởi vì nhận ra được Tô Thần trên người kỳ lân huyết mạch. Kỳ lân cùng phượng hoàng, một cái là loài chim chi tổ, một cái là thú loại chi tổ. Này hai con thành niên cú đại bàng không biết sống bao nhiêu năm, nên cũng sản sinh dị biến, sinh ra một chút ngược linh trí. Tuy rằng không kịp bình sơn cung điện dưới lòng đất giết sáu cánh, nhưng chúng nó bạn có thể cảm giác được, Tô thần kỳ lần huyết mạch có thể trợ giúp nhị nữ tiến hóa thành tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh. Theo đổi huyết thống tiến hóa, đây là sở hữu sinh vật chung quy mục tiêu. Dù cho là người cũng không ngoại lệ. Tỷ Như Liên Vương, hắn không chính là vì theo đổi thành tiên mới kiến tạo tòa này bao hàm thần tiên huyết hiến vương mộ. Cái gọi là thành tiên nghe vào mơ hồ, nhưng nếu như đổi loại thuyết pháp, huyết thống tiến hóa hoặc là khai phá thân thể cực hạn tiềm năng, siêu thoát người thường, Hay là mọi người liền dễ hiểu, so với nhân loại, động vật theo đuổi hệ thống tiến hóa càng bức thiết. Giết sáu cánh ở Bình Sơn cung điện dưới lòng đất một chục năm, không cũng là bởi vì Bình Sơn trong cung điện dưới lòng đất có năng lực đủ cung cấp hắn tiến hóa cần thiết dược khí sao? Nghĩ tới đây, Tô Thần túi người xuống, cẩn thận mà đem hai con cú đại bàng con nâng lên đến. Cú đại bàng con ở hắn trong lòng bàn tay cũng không sợ người lạ, hai con tròn cuộn cuộn đầu chung quanh truyền loạn, đen đôi mắt nhỏ đánh giá tất cả xung quanh. Hơn nữa, còn biết dùng đầu đi cùng Tô Thần lòng bàn tay làm nũng. Tổng anh mọi người nhìn thấy thành niên cú đại bàng bay đi, cũng dồn dập vây quanh. Nhìn thấy Tô Thần trong tay cú đại bàng con, mấy người đều có chút giận mình. Không nhịn được nói, "Mẹ nó, tiểu Tô giáo sư, ngươi làm sao để người ta nhi nữ cho quải đi ra?" "Vì sao kêu ta quải đi ra? Là vừa nãy cái kia hai con cú đại bàng đưa tới." Tô Thần bất mãn mà trắng tiểu Trang một ánh mắt. "Tiểu Trang người này đi, hắn cũng còn tốt, chính là không biết nói chuyện có thể hay không câm miệng." Trịnh Nguyên đẩy một cái kính mắt, thở dài nói, "Cú đại bàng nguy thác, chuyện này cũng quá ly kỳ." Tống Anh thì lại khá là lý trí, giải thích, "Ở động vật giới có rất nhiều loại này tình huống tương tự, không tính ly kỳ đi." Tỷ như nuôi trong nhà chó mèo loại hình, sẽ đem chủ nhân coi là đồng loại, nếu như mình nuôi nấng không được còn lại con non, liền sẽ điêu cho chủ nhân đến nuôi nấng. Đúng, chuyện này ta nghe qua. Trước đây chúng ta trong căn cứ nuôi mười mấy con chó huyển, đã từng có một con sinh sản, thế nhưng lại không đủ, liền ngậm bên trong nhỏ gợi nhất một con con non, giao cho ta. Ta cho con kia chó con này sữa bò, vẫn đút mấy tháng đây. Lý Cường Quốc đúng lúc chen vào một câu. Tống Anh khá là kinh ngạc nhìn Lý Quốc Cường một ánh mắt, cười nói, "Lý đội trưởng, không nghĩ đến ngươi còn là một trong nóng ngoài lạnh ấm năm a." Trần Kiến Minh lại có chút do dự, chần chờ nói, Có thể chúng ta không phải muốn đi hiến vương mộ sao? Này hai con tiểu tử làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là mang theo, cái kia hai con cú đại bảng cha mẹ hẳn là sẽ không trở về, bỏ mặc cú đại bảng con tại đây, chúng nó liền đêm nay đều không sống hơn đi. Tống Anh tử Tô Thần trong tay tiếp nhận cú đại bảng con, đút một điểm nước cùng vụn bánh quy. Không nghĩ đến cú đại bảng con một điểm không cái ăn, ngươi tranh ta cấp ăn sạch sành sanh. Cho ăn xong xuôi, nàng đem cú đại bảng con cất vào ba lô. Cú đại bảng con cũng không giãy rủa, liền nằm ở mềm mại trong túi đeo lưng, ngủ say như chết lên. Thấy cảnh này, mọi người cũng không nhịn được nở nụ cười. Hai thằng nhóc này, con non thời kỳ vẫn là thật đáng yêu, cùng hai con ngốc manh nhỏ con. Vậy trước tiên nuôi đi, chờ Hiến Vương mộ kết thúc, ta lưu lại kinh thành dưỡng một quãng thời gian, có thể độc lập sinh hoạt, liền thả về bọn họ về ra ngoại. Tô Thần giải quyết dứt khoát, sau khi nói xong, mọi người lại lần nữa khởi hành, hướng về Già Long Sơn nơi sâu xa đi tới. Rất nhanh, đoàn người rốt cục đi ra rừng như vô biên vô hạn nguyên thủy rừng rậm, đi đến một mảnh có chút rộng rãi tung lúng đọt đường. Có điều, chỗ này bên trong tung lúng, tràn ngập một tầng tầm nhìn cực thấp xương trắng. Muốn phải trải qua tung lúng, nhất định phải tiến vào những xương trắng này bên trong. Tiểu Trang Liệp nhìn đỉnh đầu độc giác mặt trời, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, hiện tại nên gần 1 giờ chiều đi, từ đâu tới sương mù lớn như vậy? Ở tình huống bình thường, thành phố sương mù chỉ có buổi sáng, hoặc là trời đầy mây nhiệt độ thấp thiên tài có. Nếu như không có tầng mây che chắn, ánh sáng mặt trời rất nhanh sẽ có thể xua tan sương mù. Xem loại này, đầu hơn 10 ngàn giảm không mây mặt trời lớn, phía dưới bao phủ một tầng sương mù tình huống, hầu như rất hiếm thấy đến." Đang khi nói chuyện, Tiểu Trang cơ cơ đầu, liền muốn hướng về trong sương trắng đi. Tô thần tay mắt lênh lếch, vội vàng kéo lại hắn: "Ngươi là chơi sinh hoạt vô vị, muốn sớm một chút đầu thai sao?" Chương 93, đoạn trùng đạo, hồng hồ lô. Chuyện này đều ở lại đường lúc ních. Tiểu Trang vừa sửng sốt, ngay lập tức liền nhìn thấy Tô Thần từ trong túi đeo lưng lấy ra một con chuột trắng, cho nó buộc lên dây thử, sau đó ném vào sương trắng bên trong. Chờ đợi ước chừng sau 3 phút sẽ đem chuột trắng kéo trở lại. Chỉ thấy, con kia chuột trắng đã không còn hô hấp. Càng kinh cùng chính là, trên người nó đâu đâu cũng có bị ăn mòn đi ra ngâm nước, cả người lại như là nát như thế. Thấy cảnh này, Tiểu Trang nhất thời cảm giác thấy hơi phía sau lưng lạnh cả người. Vừa nãy nếu không là Tô Thần kéo hắn chỉ sợ hắn tình huống bây giờ so với cái con này chuột trắng còn thê thảm hơn. Nay xương trắng cũng quá lợi hại, chúng ta làm sao thông qua nhỉ? Trần Kiến Bình có chút lục trí, vốn tưởng rằng xông qua một cửa lại một cửa, rốt cục có thể tiến vào hiến vương mộ, không nghĩ đến bây giờ lại bị những này khói độc ngăn cản đường đi. Các ngươi đã quên cho các ngươi phát đồ phòng hộ cùng mặt nạ phòng độc sao? Tô Thần nói một câu, thuận lợi mở ra ba lô, lấy ra một bộ đồ phòng hộ mặc vào. Càng là mặt nạ phòng độc, là hắn tỉ mỉ chọn, có thể chống phân hủy thực, phòng thủ va chạm loại kia. Bất kể là phòng hộ năng lực vẫn là mức độ kiên cố, so với hồ bát nhất bọn họ, đều chắc chắn mạnh hơn. Nghe được Tô Thần lời này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đều từ trong túi đeo lưng lấy ra đồ phòng hộ. Đối thật sau, mọi người lúc này mới lần lượt tiến vào xương trắng bên trong. Xương trắng bên trong tầm nhìn rõ rất ngắn, mọi người chỉ có thể đem chính mình quấn vào một sợi dây tường trên, để ngựa phân tán. Tin tức tốt duy nhất là, đoạn này xương trắng lộ trình không dài, liền mấy trăm mét mà thôi. Đi rồi ước chừng 7.8 phút, mọi người liền thành công xuyên vượt xương trắng, đi đến tung lũng một đầu khác. Một đầu khác như cũng là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Thế nhưng ở lối vào, liên sáng loáng bảy hai vị quốc chạm đá. Tiểu Tô giáo sư Xem ra chúng ta là tìm đúng địa phương, nơi này nhất định có Hiến Vương mộ huyệt. Nhìn thấy hai vị này trầm đả, Tống Anh vẻ mặt phấn chấn, không nhịn được cao hứng nói: "Tôi thần gần ngủ, nhưng lại lắc đầu. Nơi này xác thực có Hiến Vương mộ, nhưng hiện đang cao hứng còn quá chào bữa sáng." Tống Anh mấy người nghe vậy sử sở, dồn dập hỏi: "Tại sao nói như vậy?" Tân Tư trầm đả, "Còn có vừa nãy cái kia ngọc quan trên phủ điêu ghi chép, Hiến Vương mộ vận dụng sắp tới 10 vạn nô lệ, xây dựng mấy chục năm." Nói cách khác, Hiến Vương lão giả này cả đời ngoại trừ xây mộ, liền không làm sao trải qua chuyện khác. 10 vạn nô lệ, cái nào sợ bọn họ không có máy xúc? Không có xã hội hiện đại các loại khí giới, như cũng có thể sáng tạo rất nhiều kiến trúc trong lịch sử kỳ tích đến. Ta sao lúc này mới cái nào đến cái nào, phòng trưng liền hiến vương mộ xung quanh đều còn không tiến vào đây. Nghe được Tô thần lời này, mấy người nguyên bản khá là đắc ý vẻ mặt lập tức thu lại lên. Đúng đấy, ngọc quan trên phủ đều có liên quan với hiến vương qua loa ghi chép, càng là có một bộ dấu ở trong tầng mấy cung điện, càng làm cho mấy người nhìn mà than thở. 10 vạn tên nô lệ, xây dựng mấy chục năm, dùng đầu ngón chấn nghĩ, cũng có thể đoán được hiến vương mộ đến cùng có bao nhiêu như bức. Thế nhưng đi, cổ mộ càng là xa hoa, các loại cơ quan cạm bẫy cũng chính là càng là tầng tầng lớp lớp như Bình Sơn cung điện dưới lòng đất, cái kia có điều chính là cái đại tướng quân mộ huyệt, có thể cơ quan bên trong cạm bẫy có bao nhiêu, suýt chút nữa liền trần kiến binh như vậy tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đều tại ở bên trong. Hiến Vương làm như một quốc gia chi chủ, hầu như là phát như điên để tuổi hạ nô lệ xây dựng mộ huyệt, mộ huyệt tất nhiên so với muốn Bình Sơn cung điện dưới lòng đất mộ tướng quân còn muốn vĩ đại. Nghĩ tới đây, Trần Kiến binh có chút chần chừ, không nhịn được nói, "Tôi giáo sư, Hiến Vương mộ như thế khó, bằng vào mấy người chúng ta, có thể vào sao?" Binh quý tinh không ở nhiều, ít người cũng có người thiếu chỗ tốt, không cần phải lo lắng. Tôi thần động viên một câu, với nội dung vợ kịch bên trong, liền hồ bắt nhất ba người đều song qua hiến vương mộ. Càng gọi nói bọn họ tổng cộng có 6 người. Đang khi nói chuyện, mấy người tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi tới. Phạm Lãng Nguyên Thụy rừng rậm, cơ bản đều rất nóng và ẩm, thêm vào đồ phòng hộ lại gió thổi không lọt. Mắt thấy xương trắng từ từ tiêu tan, tiểu trang mọi người liền cởi mặt nạ phòng độc. Có điều ở tại bọn hắn chuẩn bị lại cởi đồ phòng hộ lúc, Tô Thần giơ tay ngăn cản bọn họ. Hiện tại trước tiên đừng thoát, nơi này con mua độc trùng, xa so với bên ngoài còn lợi hại hơn, ăn mặc đồ phòng hộ còn có thể chống sâu bọ. Nam cương trùng cốc mặc dù bị xưng là trùng cốc Cũng là bởi vì nơi này có loài muỗi độc trùng loại hình sinh vật đến cùng suể. Bọn họ sáu người đến trước đã ở trên người thoa khắp các loại đuổi trùng nước thuốc. Có thể ở trong rừng rậm đợi có điều nửa ngày mà tôi, ngoại trừ Tô Thần, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị con muỗi cắn rất nhiều bao đi ra. Tưởng tượng một chút, bọn họ nếu là không có đồ phòng hộ, cũng không có bôi lên đuổi trùng nước thuốc, đừng nói độc trùng, liền chỉ là những này không mang theo độc con muỗi, đều có thể đem bọn họ tươi sống cắn chết. Này có thể không phải khoa trương, trong lịch sử liền đã từng có người bình thường bị con muỗi đốt đến cơn sốc tự vong án lệ, hơn nữa án lệ vẫn đúng là khu biệt. Chính Nguyên cùng Tiểu Trang tuy rằng cảm thấy đến ăn mặc gió thổi không lọt đồ phòng hộ không thoải mái, nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn mặc đồ phòng hộ. Mọi người tiếp tục hướng về nơi sâu xa, khoảng chừng đi rồi sau hai, ba tiếng, chợt thấy phía trước có một khối đại bảy tám tứ rộng, không có một ngọn cờ kỳ quái nói đường. Con đường vẫn hướng về rừng rậm hai bên kéo dài, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Đây giống như là là có người ở trong rừng rậm, có thể mở ra một cái cao tốc xa lộ đi ra như thế. Chỉ có điều, khô vàng đột điệp, để xem cây xanh mau nhìn nói ra mấy người hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Tô giáo sư Khu vực này làm sao cái gì thực vật đều không rải? Tô Thần hồi ức một hồi, giải thích, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây là cổ mộ Chu Vi thông thường đoạn trung đạo. Đoạn trung đạo? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Không sai, tên như ý nghĩa, thực chính là mộ chủ người làm rồi bảo vệ mộ viện không bị con kiến xâm hại, hết sức ở cổ mộ quanh thân vòng lên một vùng. Đang khi nói chuyện, Tô Thần dẫn mấy người đi lên trước, lấy ra cái xẻng đào một cái xẻng khô vàng bùn đất. Các ngươi nghe thấy, cái này bùn đất có phải là cùng hắn phụ thông bùn đất vị đã bất động? Trịnh Huyên lòng hiếu kỳ nặng, xung phong nhận việc xẻ tới. Thế nhưng, một giây sau, Trịnh Nguyên hoàn toàn biến sắc, trực tiếp vẻ mặt đau khổ chạy đến một bên nôn mửa đi tới. Thấy cảnh này, đã sớm ở tới Tô Thần không nhịn được cười hì hì. Loại này đoạn trùng đạo, bên trong lẫn vào rồi, thủy ngân, các loại chuyên môn bố trí đi ra bí dược. Dược tính có thể duy trì hơn 1000 năm không tiêu tan, bảo đảm đoạn trùng đạo trên sẽ không sinh trưởng thực vật, cũng có thể xua tan các loại rắn chuột côn tiến. Nghe nói như thế, Tiểu Trang hiểu được, không nhịn được chế nhạo Trịnh Nguyên. Có nghe không, đây chính là mấy ngàn năm cổ nhân bố trí bí dược phương pháp phối chế, ngươi hít vào một hơi chính là kiếm được. Trịnh Nguyên còn đang nôn mửa Đem sáng sớm ăn đồ vật đều nôn đến gần đủ rồi, mới tức giận bất bình giáng trả nói, "Vậy ngươi sao không đi nghe thấy?" "Đừng, ta không phải là nhà khảo cổ học, vô phúc tiêu thụ." Mấy người nói giỡn, lại lần nữa khởi hành. Thế nhưng té đó, bọn họ có liên tiếp đụng tới mặt khác hai cái đoạn trùng đạo. Thấy cảnh này, Tống Anh không nhịn được thở dài nói, "Hiến Vương cũng thật là xa xỉ, liền đoạn trùng đạo đều thiết trí ba cái." Không phải là, hắn liền trương nghĩ ra thật trị quốc, hầu như là khuynh toàn quốc lực lượng, vì chính mình xây dựng mộ huyệt. Phòng trứng lăng mộ xây dựng xong, hắn quản trị Nam Cương quốc gia cổ cũng liền theo hắn đồng thời diệt vong. Cứ việc tu thần rất xem thường hiến vương loại hành vi này, cảm thấy cho hắn chính là một người điên. Nhưng không thể không nói, hiến vương cũng sát thực lãng nu bước. Phát động một cả đất nước nhân lực vật lực, xây dựng mấy chục năm, chỉ vì một cái xa không thể với thành tiên động. Quang phách lực này, liền rất nu bước. Hắn nếu như đem những này quyết đoán thả đang tấn công quân thần, khuyết đại quốc gia về mặt thực lực, không chắc còn có thể ở trên sách sử lưu lại một trang nổi bật đây. Ba cái đoạn trung đạo, phạm vi càng ngày càng nhỏ, điều này cũng mang ý nghĩa mọi người khoảng cách hiến vương mộ càng ngày càng gần. Bất kể nói thế nào, đều là một tin tốt. Căng La tổng anh, phát hiện bọn họ đi ở chính xác trên đường nhất thời bắn ra một luồng mạnh mẽ niềm tin, bước đi bước chân đều nhanh nhẹn hơn. Đoàn người lướt qua điều thứ ba đoạn trùng đằng sau. Đột nhiên, bên cạnh bụi cỏ bỗng nhiên phát sinh tắc tắc tiếng vang, vận lạ bắt đầu run rẩy. Trần Kiến Bình cùng Lý Quốc Cường phản ứng nhanh nhất, hầu như là ngay lập tức lui về phía sau, bưng lên súng trường nhắm ngay bụi cỏ. "Đừng lo lắng, đây là Khiêu Vũ thảo." "Khiêu Vũ thảo?" "Tiểu Tô giáo sư, người đang nói đùa đi, thảo còn có thể khiêu vũ đây?" Tiểu Trang không hiểu hỏi. Đường Nhân đáp, "Tống ánh ngắt lời giải thích, Khiêu Vũ thảo, tên khoa học đẽ bở gì ạ, là một loại lá nhỏ bụi tây, năng lượng cao nhất dài đến 1.50." Một khi bị người hoặc là động vật kích động, liền sẽ run run, nhìn qua lại như là đang khiêu vũ, vì lẽ đó cũng bị gọi là khiêu vũ thảo, nhưng chúng nó đối với người không có thương tổn tính. Ngưu. Tống đội trưởng sinh vật học tiến sĩ quả nhiên không phải bằng niệm. Trần Kiến binh dựng thẳng lên cái ngón cái, tán thưởng một câu. Lý Quốc Cường thì lại đi lên trước, cẩn thận một chút điệu đẩy ra rồi khiêu vũ bụi cỏ. Đang lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, bụi cỏ mặt sau, đột nhiên xuất hiện một con cao hơn nửa người hổ hổ hồ lô. Chương 94, Thông anh, ngươi là bản sơn một phái. Đi tôi sau, mọi người mới phát hiện, đây là một vị dùng tạng đá hổ lô. Mặt ngoài bôi lên một loại đỏ tươi thuốc màu, chỉ là không biết loại này đến cùng là cái gì thuốc màu, qua mấy ngàn năm, màu sắc như cũ tươi sống rường như hôm qua mới trên sắc. Kỳ quái, nơi này làm sao có một vị hồ lô đã a? 111111. Trịnh Huân nhìn tảng đá hồ lô, mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc. Có điều lúc này, một bên tiểu trang mắt sắc, đột nhiên chỉ vào tảng đá hồ lô đối diện xa xa hồ, các ngươi mau nhìn cái kia, cái kia thật giống có toàn yếu. Mọi người nghe vậy đống cảm thấy phấn chấn, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy đang khiêu vũ bụi cỏ thấp tầng dưới, một tòa xây dựng lưng vào núi miếu sơn thần, thình lình ở trước mắt Cái kia Miếu Sơn Thần kia làm trước sau hai tiếng vào, phía trước đại điện đã rách nát không thể tả, nó đều rơi mất rất nhiều. Thần điện cổng lớn bị rất nhiều dây leo quấn quanh, xuyên thấu qua khe hở, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy thần điện trên vách tường tinh mỹ điêu khắc cùng tranh tượng. Đoàn người tiến lên, đẩy ra những người quấn quanh ở thần miếu cổng lớn cây từ đằng. Trước kia thần điện hẳn là có chất gỗ cổng lớn, nhưng mấy ngàn năm một nát, đã sớm không gặp cổng lớn tung tích. Đi vào điện bên trong, có thể nhìn thấy bên trong cung phụng một pho tượng bùn mặt đen sơn thần. Trải qua lâu dài năm tháng, mặt đen sơn thần trên người thuốc màu từ lâu bốc ra, nhưng lại mặt xanh nhanh vàng tạo hình vẫn như cũng làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Ngoài ra, trong miếu sơn thần đúng là không có đồ vật khác. Tống Anh nhẹ giọng nói, đây là tòa miếu sơn thần, lẽ nào là Hiến Vương kiến tạo? Có khả năng này? Trịnh Huyền Cân nhắc lại, hồi đáp, "Tôi thần biết ngọn núi này thần miếu, là Hiến Vương chức giả Long Sơn bản địa kiến tạo. Chính là cung phụng hồ lô động bên trong, cái kia một con hoắc thị bất tử trùng. Cổ đại dân chúng ngu muội vô tri, nhìn thấy không có thể hiểu được sinh vật, liền cảm thấy là sơn thần." Đương nhiên, dựa theo hoắc thị bất tử trùng cái đầu cùng tuổi tác tới nói, cũng xác thực gánh chịu sơn thần cái này danh hiệu. Sau khi Già Long Sơn bản địa ngay ở hồ Lô Động phía trước kiến tạo một ngọn núi thần miếu, đồng thời thưởng xuyên trảo loại tiếc quốc, tiến vào hiến cho trong lòng bọn họ bên trong sơn thần, hoạch thị bất tử chủng. Từ một điểm này tới nói, Già Long Sơn bản địa có thể so với Hiến Vương muốn tốt lắm rồi. Người ta chỉ tế hiến quốc, cũng không có tàn bạo đến muốn đem người sống tế hiến. Nhưng là Hiến Vương nhưng là đệ dòng giá hơn 10 vạn nô lệ làm hắn cho cùng, các loại ác độc nghệ thuật tầng tầng lớp lớp. Chúng ta về phía sau điện nhìn có cái gì đi? Cũng được. Mọi người lại lần nữa lên đường, vòng qua tiền điện đi đến hậu điện ở trong. Cung tiền điện lẫn nhau so sánh. Hậu điện hầu như toàn bộ liền khảm nạm ở ngọn núi ở trong, cũng không có cái gì ánh mặt trời, có vẻ hơi ẩm lạnh. Tống Anh mở ra đèn chiếu sáng, mọi người này mới nhìn rõ, điện bên trong bày ra 9 con trạm đa quốc, những này quốc hướng không giống nhau, nhìn như ngổn ngang sắp xếp ở đại điện chính giữa trên bệ cao. Ngoại trừ những này trạm đa quốc, hậu điện bên trong sau liền lại không vật gì khác. Trịnh Hiến hơi sửng sở, không nhịn được nói, những này tại sao muốn làm những này nhiều tạm đa quốc, lẽ nào Hiến Vương Tế Bãi Sơn thần là một con quốc lớn? Có khả năng này. Trần Kiến Bính Đảng Hoàng Trịnh trọng nói, Tục Ngư có nói, "Cốc thành tinh, Phật tổ cũng không ngăn nổi." Ta đoán Hiến Vương khẳng định cùng một con thành tinh quốc đại trên quá, thế nhưng thất bại, cho nên mới xây dựng tòa này cốc miếu, cầu xin cốc tinh tha cho hắn một mạng. Ngay vừa nói, tiểu trang kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, chân đội trưởng có thể a, hiện tại chi thức dự chữ càng ngày càng phong phú, mưa dầm thấm đất địa đều học được khảo cổ. Đó cũng không. Chân Kiến binh cười đặc ý. Có điều một bên chỉnh huyền nhưng là bĩu môi, sâu xa nói, "Chân đội trưởng, này tộc ngựa sợ không phải chính ngươi phát minh chớ? Cái gì cốc thành tinh, ta làm sao liền chưa từng nghe nói?" Kha kha, chính là ta phát minh, như thế nào thuộc lầu lầu chứ? Mấy người cắm vào khoa trêu ghẹo một lúc. Nguyên bản có chút nặng nề bầu không khí đúng là ung dung rất nhiều. Dù sao lần này khảo cổ hành động chỉ có bọn họ 6 người, hơn nữa là bà mất. Đơn giản tới nói, hết thảy đều muốn dựa vào chính bọn hắn, dù cho gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Phòng nghiên cứu khả năng cũng sẽ không phái người tới cứu viện. Loại này áp lực từ lớn, mọi người đều rõ ràng trong lòng, nhưng đều không có nói ra. Chân kiến binh làm như thế, cũng chính là thả lỏng đại gia căng thẳng tâm thần. Tô Thần vỗ tay một cái, đem mọi người triệu tập lại đây, trầm giọng nói: "Được rồi, không đùa giỡn, các ngươi xem tảng đá cóc cái bệ là có thể sống động. Nếu như ta không đoán sai, đây là một loại cơ quan." cơ quan. Nghe được Tô thần lời này, mấy người vội vã đưa ánh mắt rơi xuống tảng đá cóc cái bệ trên. Quả nhiên phát hiện những này cóc cái bệ là có thể sống động, cái gọi là hỗn độn cũng chỉ là một loại đặc thù sắp xếp quy luật. Chỉ có điều, bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ ra quy luật đến cùng là cái gì. Nghiên cứu một trận không có kết quả, Tô Anh quay đầu nhìn về phía Tô thần, trầm giọng hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, ngươi có thể nghiên cứu ra tảng đá cóc sắp xếp quy luật sao?" "Nên có thể, có điều cần một chút thời gian. Mà khác thời gian cũng không còn sớm, ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi." Hiện tại trong miếu sơn thần nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại phá giải cái này cơ quan. Cũng được. Tống Anh sâu sắc nhìn Tô Thần một ánh mắt, không có trách cứ, cùng tiểu Trang Trịnh Huyền mấy người đi thu thập rủi khô, chuẩn bị đêm nay ở trong miếu qua đêm. Non núi này thần miếu tuy rằng trải qua ngàn năm phong sương, có chút cũ nát, nhưng bên trong hoàn cảnh có thể so với bên ngoài nguyên thủy rừng rậm thân thiết gấp trăm lần ngàn lần. Mọi người hưởng dụng quá bữa tối xong, liền tùy ý tìm khối sạch sẽ địa phương, ngã xuống liền ngủ. Thời gian vẫn chưa tới cuối tám hạ, Trần Kiến Minh mấy người liền lục tục tiến vào mộng đẹp. Chỉ có Tô Thần còn đang nghiên cứu những tảng đá kia góc, uỷ thổi đèn bên trong. Hồ Bắc nhất đã nói, nhưng tảng đá này có là dựa theo cựu khúc hồi hoàn chỉnh tự sắp xếp, nếu như tùy tiện thúc đẩy, sai lầm 3 lần thì lại máy móc gặp hoàn toàn cả chết. Đối với không hiểu dịch lòng kinh người tới nói, gặp nội nhận là đây là dựa theo cựu cung bắt quái đến sắp xếp. Nghĩ tới đây, tu thần trong đầu hiện lên 16 tự âm dương phong thủy bí thuật cuốn tự quyền, đem bên trong nội dung cùng tảng đá cóp chỉnh tự từng cái đối chiếu, vận việc non nửa một chút, rốt cục mở ra chỉnh tự bí ẩn. Sau đó, sẽ chờ ngày thứ hai để Trịnh Huyền bọn họ hỗ trợ, dựa theo chỉnh tự thúc đẩy, là có thể tiến vào hồ lô động. Thực, Tô Thần sở dĩ lần này lựa chọn tổ đội dưới năm cương, mà không phải mình lại đây. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì tảng đa cốc chí ít cần 3 người đồng thời chuyển động mới được. Nếu như hai con nữ khôi thông minh một chút, hiểu ý của hắn, hắn cũng không cần màng trị huyền bọn họ lại đây. Tô Thần thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Có thể mới vừa xoay người lại, liền nhìn thấy Tống Anh không có ngủ, ánh mắt vẫn ở thăm thẳm nhìn mình. "Ngươi?" Tống Anh khoát tay áo một cái, chậm rãi đứng dậy đi tới thấp giọng nói, "Đi ra ngoài tâm sự." Tô Thần chần chờ dưới, thoáng gật gật đầu. Hai người sóng vai đi tới tiền điện. Trăng bệnh ánh trăng xuyên thấu qua phá nát miếu đỉnh, chiếu vào trong tiền điện, tăng thêm mấy phần u tĩnh. Một hồi lâu sau, vẫn là Tống Anh trước tiền đánh vỡ trầm mặc. "Tiểu Tô giáo sư, thân phận của ngươi không đơn giản chứ?" Nghe được Tống Anh lời này, Tô Thần nhất thời lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi, "Tại sao nói như vậy?" Tống Anh ánh mắt nhìn thẳng Tô Thần mặt, nói, "Đừng lo lắng, ta không có cái gì ác ý, mỗi người đều có bí mật, ta cũng không ngoại lệ. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi vì sao lại hiểu được nhiều như vậy liên quan với Hiến Vương cùng Mục Trần Châu sự tình? Ta nhớ được ngươi đã từng nói, có một nhánh gọi là Dạ Dạ Ma tộc cổ đại tiên nhân." Mấy ngàn năm qua vẫn đang truy tìm mục Trần Châu Tam Tích, vì lẽ đó. Nói đến đây, Tống Anh hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ hỏi, vì lẽ đó, ta muốn hỏi tiểu Tô giáo sư, ngươi là có hay không chính là dạ dạ mạo tộc Hầu Duệ, cũng chính là cái gọi là trọng mộ bốn phái một trong bán sơn đạo nhân. Mẹ nó. Nghe được Tống Anh câu nói này, Tô Thần trong lòng kinh hoàng. Cái tiểu tỷ tỷ này, quả nhiên muốn so với Trần Kiến Bình bọn họ thông minh một cấp bậc, dĩ nhiên có thể đoán đến nước này. Có điều cũng còn tốt, nàng hiển nhiên không đem mình cùng tiên quan tứ phúc liên hệ cùng nhau. Tô Thần chần chờ chốc lát, cười khổ nói, ta có thể không trả lời sao? Đương nhiên có thể, ngươi giúp phòng nghiên cứu nhiều như vậy bận rộn, có thể thấy ngươi cũng là tâm hệ giới khảo cổ, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này." Tống Anh ngữ khí trịnh trọng, hiển nhiên là đã chắc chắn Tô Thần chính là trong truyền thuyết bản sơn đạo nhân, chuyên vị tìm kiếm mục trẩn châu mà đến. Chương 95, Hồ Lô động, sắp chết rồi. Ngày mai, nghỉ ngơi một đêm, Trần Kiến binh mấy người tinh thần trấn hưng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trịnh Huyền liền không thể chờ đợi được nữa mà tìm tới Tô Thần, dò hỏi tạng đá quắc mở ra không có. Tô Thần đem người đều triệu tập về, giải thích, những tạng đá này quắc là dựa theo cựu khúc hồi hoàn chỉnh tự đến thiết khí. Nhất định phải dựa theo đặc biệt chỉnh tự chuyển động đến chính xác vị trí, cơ quan mới sẽ mở ra. Nếu như chuyển sai rồi, cơ quan bên trong máy móc liền sẽ bị chết. Ta cần các ngươi phối hợp chỉ thị của ta, ngàn vạn cẩn thận không muốn phạm sai lầm. Mọi người đồng thanh đồng ý. Từ quyết định muốn tới Hiến Vương mộ, đến hiện tại đã qua chừng mấy ngày, cũng trải qua không ít mạo hiểm việc. Chính những mấy người cũng muốn đến Hiến Vương mộ bên trong nhìn một chút, mấy ngàn năm trước Hiến Vương đến cùng là cỡ nào xa xỉ. Nghe được Tô Thần lời nói sau, bọn họ đều trở nên nghiêm túc, dựa theo dặn dò lần lượt đến tảng đá góc phía trước đứng vững. Tô Thần gật gật đầu, tiếp theo dựa theo tối hôm qua suy đoán trình tự, để mấy người chuyển động tạng đa quốc. Đợi được 9 vị tạng đa quốc đều chuyển động đến chính xác vị trí, Tô Thần đây mới gọi là ngừng. Mọi người đợi một lúc, nhưng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Tiểu Trang có chút không kiên nhẫn, không nhịn được hỏi: "Tiểu Tô giáo sư, có phải là chuyện sai rồi?" "Làm sao cái gì đều không có a? Không thể chuyển sai nha." Tô Thần xác định chính mình dựa theo 16 tự âm dương phong thủy bí thuật suy tính ra trình tự không có sai. Hắn cau mày cẩn thận hồi ức một hồi nguyên bên trong, hồ bắt nhất bọn họ nội dung vở kịch. Lúc này mới nhớ tới đến Tạng Đa Cóc đối ứng cơ quan cũng không ở trong miếu Sơn Thần, mà là ở ngoài miếu Hồng Hồ Lôn ơi. Cái này cũng là kiến tạo miếu Sơn Thần gia Long Sơn Tiên dân thông minh địa phương, cơ quan thiết trí ở miếu Sơn Thần nơi sâu xa nhất, ở sát bên ngọn núi. Sẽ làm sao người tiến vào lẩm tưởng, cơ quan ngay ở miếu Sơn Thần nơi nào đó. Phát hiện không đúng sau, lại đi chuyển động Tạng Đa Cóc, sai 3 lần liền sẽ để cơ quan mất đi hiệu lực. Nhưng thực, chân chính cơ quan đường nối, nhưng phản trực giáp thiết trí ở miếu Sơn Thần ở ngoài. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Tô Thần vội vã ngắt nói, "Ta rõ ràng, cơ quan không ở nơi này, các ngươi đi theo ta." Nói, hắn dẫn mọi người Rồi đi miếu sơn thần, đi đến ngải hồn qua trải qua hùng hồ lô nơi. Chỉ thấy, vị này cao hơn một người tảng đá hùng hồ lô, dĩ nhiên từ hai bên nứt ra, lộ ra phía dưới một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ phía dưới còn có một cái đồng vòng treo. Thấy cảnh này, chân kiến binh mấy người không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ đến cơ quan này thiết trí xảo diệu như vậy, người bình thường còn thật không nghĩ tới, cơ hội thực liền đang trên đường tới. "Tiểu Tô giáo sư, làm sao bây giờ?" Tô thần túi người xuống, kéo đồng vòng treo nâng lên. Chỉ thấy lỗ nhỏ nơi đá tảng bạn chậm rãi kéo rải, lộ ra một cái dẫn tới dưới nền đất bậc thang. Tô thần nhìn thấy bậc thang sau, Nhân tiện nói, đều sửa sang một chút chính mình trang bị, sau 10 phút xuất phát. Cái này cửa động dẫn tới chính là Miếu Sơn thần mật sau ngọn núi bên trong, cấu tạo tương tự với một cái nằm holo. Bên trong có ngoại trừ nghe thi, nghe anh quái vật, còn có hoắc thị bất tử trùng. Chờ chút hung hiểm quái vật, Tô Thần đối với này đã sớm chuẩn bị, nghe anh dè đối phó, chỉ cần có thương đều có thể giải quyết. Cho tới hoắc thị bất tử trùng, hô bắt nhất bọn họ đều có thể dựa vào thuốc nổ giải quyết. Lần này Tô Thần cố ý để Trần Kiến binh bọn họ bên người mang theo mười mấy viên cao bạo lưu đạn, đừng nói là hoắc thị bất tử trùng co như là con kia ngọn núi to nhỏ thái tuế, đều không chịu nổi mười mấy viên cao bạo lưu đạn đồng tây nổ. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, đội ngũ chính thức dưới động. Đi qua một đoạn dài mấy chục mét bậc thang sau, dựa vào đèn chiếu sáng, mọi người thấy một cái tuấn táng câu. Tuấn táng trong mương diện, mai táng vô số động vật hải cốt. Bên trong khiến người chú ý nhất là hoàn chỉnh voi hải cốt. Vẫn hướng về tuấn táng câu nơi sâu xa kéo dài, xem người tặc lươi không lứt. Ta thiên, nhiều như vậy hoàn chỉnh xương voi, cái này cần có bao nhiêu cụ a? Tiểu Trang kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt ngạc nhiên đếm lấy tuấn táng trong mương voi hải cốt một đường đi tới Tuấn Táng câu phần cuối, hắn cũng tổng cộng đếm tới 48 cụ voi thi hải. 48 cụ voi hải cốt, xem những người ngà voi độ dài, những ngà voi nên đều là thành niên voi. Hiến vương quả nhiên xa xỉ, để 48 đầu lớn như vị chính mình Tuấn Táng. Ngà voi bất luận ở cổ đại vẫn là hiện đại đều rất quý giá. Đương nhiên, hiện đại là cấm trị buôn bán ngà voi. Nhưng mà, này 48 cụ voi hải cốt, mỗi một con ngà voi đều rất hoàn chỉnh. Độ dài đều đạt đến 1m trở lên. Có điều để Tống Anh mặt lộ vẻ nghi hoặc chính là, Tuấn Táng trong mương voi hải cốt đều là một nửa chôn dưới đất, một nửa lộ ở bên ngoài. Nếu như nói một bộ vẫn có thể lý giải, có thể mỗi một bộ hài cốt đều là như vậy thật chí, vậy thì có chút không hề tầm thường. Nghĩ tới đây, Tô Anh vội vàng hướng Tô Thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, có điều để ta suy đoán lời nói, khả năng là bởi vì Hiến Vương muốn phi thăng thành tiên, cảm giác mình nếu như thành tiên, cũng có thể mang những này voi đồng thời thăng thiên. Chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Vì lẽ đó những này voi hài cốt mới nửa chôn nửa lộ, chờ đợi hắn triệu hoán. Tô Thần lời giải thích này, là hồ bắt nhát suy đoán lời giải thích. Cụ thể chân tướng làm sao? hay là chỉ có chết mấy ngàn năm hiến vương mình mới biết. Mặt khác, ngoại trừ voi di cốt, tuấn táng trong hầm còn có hắn loại nhỏ động vật xương, hồi báo loại hình thì càng hơn nhiều. Sợ là không xuống bách cụ. Căn nhỏ hơn một chút, bởi vì niên đại xa xưa, liền xem không quá đi ra đến cùng là động vật gì xương. Mọi người nhỏ giọng thảo luận, đã đi qua này đều mấy trăm mét chưởng tuấn táng câu, đi đến cái thứ hai cửa động. Cái này cửa động rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người thông qua. Nhưng động khẩu không gian bên trong nhưng rất rộng rãi, đèn pin chiếu quá khứ, căn bản không nhìn thấy thậm chí đều không nhìn thấy phần cuối. Qua loa phòng trừng, sợ là không thua kém 2 3 km. Chúng ta vị trí hiện tại hẳn là ở ngọn núi nơi sâu xa rồi đi, không nghĩ đến ngọn núi này dưới còn có lớn như vậy động. Mặc kệ nó, đến đều đến rồi, trước tiên vào xem xem lại nói. Tiểu Trang bưng lên xuống trưởng, xông lên trước tiến vào động. Nhưng mà mới vừa đi không hai bước, hắn liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mẹ nó, thật thôi. Tiểu Trang ngo ngoai lui trở về, nâng lên đáy giày vừa nhịn, phát hiện đáy giày dính lên đen tuổi lủi với nước, còn mơ hồ tỏa ra một luồng khó nghe mục nát mùi vị. Hắn thầm kêu một tiếng xối xẹo, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện những đồng bạn đều không ngoại lệ, hầu như tất cả đều mang theo mặt nạ phong động. Tô Thần cười cười, Thông qua trong mặt nạ tự mang hệ thống truyền tin mở miệng nói, "Đừng lo lắng, đem mặt nạ mang được, chúng ta muốn bơi qua này điều sông ngầm." Nói xong, mấy người lần lượt tiến vào cửa động. Tiểu Trang cơ quay đầu, không thèm quan tâm những người mũi túi rữa nát, mang thật mặt nạ phòng độc sau cùng theo đi vào. Này sông ngầm nước thoáng hiện ra hắc, cũng may cũng không tính hầm. Đi rồi mấy chục mét, cũng là mới vừa không đến mấy người phần eo. Bơi qua, đoàn người đều không nói gì, chỉ có dòng nước ào ào thanh. Nhưng mà, đang lúc này, đi ở phía sau tiểu Trang bỗng nhiên hơi mần lơ, ở trong máy truyền tin thấp giọng nói, "Chính Nguyên, tiểu tử ngươi bắt ta chân làm gì?" Nhanh đừng nghịch. Ta không bắt ngươi trần a." Trịnh Huyền sững sờ, phản bác, lại nói, "Ta ở ngươi phía trước, đầu kia bắt người trần a. Ngươi ở phía trước ta. Vừa nãy không phải còn đi ở ta mặt sau mà, không phải ngươi bắt ta trần, vậy là ai?" Nói đến đây mấy chữ cuối cùng lúc, Tiểu Trang bỗng nhiên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nãy hắn cùng Trịnh Huyền liền đi ở cuối cùng, nếu Trịnh Huyền đã đi tới phía trước, cái kia phía sau hắn chính là. Chương 96, Hoàng Kim Bảy Giáp, Hỏa Thị Bất Tử Trùng. Trong mắt, Tiểu Trang chỉ cảm thấy đến cổ sống của chính mình co thốc lên một luồng hơi lạnh, xuyên thẳng qua thiên linh cái. Đầu hắn cứng ngắc, Trầm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ cả người tố cáo trôi nổi ở trên mặt nước nữ thi, chính cầm lấy hắn ống quần. Hơn nữa nữ thi thể trên còn tỏa ra một loại u lam ánh sáng, đặc biệt quỷ dị. "Má ơi." Tiểu Trang bị dọa đến một cái giật mình, như bay nảy ra. Trần Kiến binh cùng Lý Quốc Cường ánh mắt hướng lại, không hẹn mà cùng địa giơ lên trong tay xuống trường. Chỉ có điều, cái kia nữ thi vẫn như cũ trôi nổi ở trên mặt nước, cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Trần Kiến binh đánh bạo đi tới, tỉ mỉ nhìn kỹ chốc lát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Không, có chuyện gì, không phải cương thi." Nữ thi này bên ngoài quấn lấy tầng đến như thế đồ vật, cùng trước người xem dũng gần như. Nghe nói như thế, tiểu trang mới Tùng đã mở miệng khí. Có điều, một bên Tống Anh nhưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, tỉ mỉ nhìn kỹ nữ thi sau một lúc nói, "Các ngươi xem, nữ thi này tư thế làm sao kỳ quái như thế? Còn có, các ngươi nhìn nàng cái bụng. Cái này nữ thi mà ngoài, phản phật là quấn lấy một tầng hộ phách. Nhất làm cho người cảm thấy da đầu tê dại nhưng là, tay chân của nàng đều bị bẻ gãy, vặn vẹo không ra hình thù gì. Hơn nữa, nữ thi cái bụng căng tròn, dường như 10 tháng hoài thai bình thường." Nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, Tô Thần thở dài, nhẹ giọng nói, Các ngươi nghĩ đến cũng sai, cái này nữ thi khi còn sống xác thực đã hoại thay. Nghe được Tô Thần lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng, càng tàn khốc còn ở phía sau. Loại này nên thuật, tên là Nghê Anh, là một loại cực tàn nhẫn ác độc cổ chủ thuật. Ngươi thi thuật muốn ở nữ tử mới vừa mang thai thời điểm, ở trong cơ thể nàng chổng vào trứng sâu, sau đó sẽ sắp lâm buồn thời điểm, sống sờ sờ đem nữ tử tứ chi bẻ gãy, lại ngăn vào loại này sắp ong bên trong. Vô tận thống khổ, gặp dần vật mang thai nữ tử, đưa nàng oán giận lan truyền đến Nghê Anh trên người. Đợi được Nghê Anh phá đố mã ra thời khắc đó, liền sẽ biến thành hung mãnh tàn bạo quái vật. Lời nói này, nói thẳng ở đây tất cả mọi người đều ngây người. Hiến Vương tàn bạo trình độ đã siêu thoát rồi bọn họ nhận thức. Tôi sống để phụ nữ có thai đau chết ở sắp vong bên trong, một xác hai mạng, chỉ vì đào tạo Ngê Anh. Bực này tàn bạo độc ác, làm người nghe kinh hãi. Nghĩ tới đây, trông anh mặt lộ vẻ không khỏe, nhưng đầu đi không dám nhìn bộ kia nữ thi. Nàng cảm thấy thôi, dù cho nhìn nhiều, trong lòng cũng không nhịn được có muốn đem Hiến Vương lột da chọc thịt kích động. Cho tới Tiểu Trang, nghe xong Tô Thần giảng giải, trong lòng đúng là không như vậy sợ sệt. Nhìn về phía nữ thi ánh mắt, cũng mang tới một vẻ thương hại. Mấy ngàn năm trước, cô gái này nên là gặp bao lớn thống khổ a. Lại đang này sú khí vân thiên sông ngầm dưới lòng đất bên trong, bồng bềnh mấy ngàn năm. Tiểu Trang viền mắt tường đỏ, lập tức cả giận nói, "Này Hiến Vương lão nhi, thật nên bẩm thầy văn đoạn. Hiến Vương dùng người sống nô lệ làm hình nộm cũng là tôi, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên phát điên liền phụ nữ có thai cùng chưa xuất thế trẻ con đều không đụng tha." Tiểu Trang trong lòng phẫn hận đến cực điểm, hận không thể hiện tại liền tìm đến Hiến Vương qua tại, đem hắn thi thể đẩy ra ngoài lại bắn chết một lần. Mọi người trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là Tống Anh trước tiên khôi phục như cũ. Nàng vô vô tiểu Trang bày, động viên nói, "Người đã chết rồi." Chúng ta có thể làm chỉ có đem đoạn lịch sử này khai quật ra, ca ủy những này vô tội chết oan người vong linh. Đơn giản thu dọn một chút tâm tình, mọi người lại lần nữa đi tới. Không bao lâu, mọi người tới đến hổ lô động đốt thứ hai lối vào. Mà sau lộ trình nước sông muốn thiện không ít, thế nhưng trên mặt nước trôi nổi nữ thi, nhưng so với trước một cái hang động, muốn nhiều gấp trăm lần ngắn lần. Ước chừng 1 km trường trong thủy vực, dĩ nhiên trôi nổi hơn 1000 xác chết trôi. Chít chít như sao trên trời ở mặt nước, hơn nữa tất cả đều tỏa ra hào quang màu u lam. Tại đây tối tăng hổ lô động bên trong, có vẻ âm khí u tùm. Nhìn thấy nhiều như vậy chết oan nữa thì, tiểu trang tức giận trong lòng sắp không kìm nén được. Nhưng vì nhiệm vụ, hắn vẫn là ép buộc chính mình, không nhìn tới những người sắp chết thôi. Mọi người ở bãi sông một bên hơi làm tư sửa, Tô Thần thì lại nhìn kỹ mặt nước, lặng lặng chờ đợi. Nhưng là hắn đã chờ đầy đủ 10 phút, không thu hoạch được gì. Dựa theo nguyên bên trong ghi chép, đoạn thứ 2 hồ lô động bên trong có một con hoắc thị bất tử trùng. Tô Thần hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Không đúng vậy, hồ bắt nhất bọn họ hầu như vừa đến đã chịu đến hoắc thị bất tử trùng công kích, ta chờ đợi lâu như vậy, nó tại sao vẫn chưa ra? Lẽ nào ta này không có nhân vật chính thiên mệnh? Mở quan tài tất lên thì, bảo bối tất không ta phận. Ngay ở Tô Thần do dự, có muốn hay không chính mình đi xuống trước, làm làm mùi dụ câu dẫn hoạt thị bất tử trùng đi ra thời khắc. Trần Kiến Minh bỗng nhiên chỉ vào xa xa mặt nước kinh hồ, "Các ngươi mau nhìn, cái kia là cái gì?" Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thủy vực chính giữa vị trí, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tụ tập một đoàn xương mù đỏ. Xương mù đỏ sau khi xuất hiện, trên mặt nước sắc chết trôi lập tức trở nên sống động. Dồn dập hướng về xương mù đỏ vị trí, tranh nhau chen lấn phiêu quá thứ. Lý Quốc Cường lấy làm kinh hãi, không nhịn được hỏi, "Này xương mù đỏ là món đồ quỷ quái gì vậy?" Ngay ở hắn vừa dứt lời giây lúc, con thứ nhất sắc chết trôi tiến vào hồng trong xương, biến mất không thấy hình bóng. Nhưng mà, nay xương mù đỏ cũng không có khuyết tán dấu hiệu, trái lại lại càng lúc càng kịch liệt tư thế. Tiểu Trang mấy người vội vàng đem mặt nạ phong độc mang được, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Thần thì lại trong lòng hơi định. Toàn bộ hiến vương mộ bên trong, có giá trị nhất không gì bằng mục trân châu. Thứ chính là hoắc thị bất tử trùng trong cơ thể Dương Đồng. Nay xương mù đỏ thực không có động, chỉ là hoắc thị bất tử trùng chế tạo ra khí thể. Nguyên bên trong hồ bắt nhất từng có suy đoán, vậy thì là hoắc thị bất tử trùng xương mù đỏ trải qua phức tạp chuyển hóa. Liên thành gia Long Sơn sương trắng phỉ độc, đánh một hồi liền biết rồi là cái gì. Mắt thấy Hắc thị bất tử trùng không có muốn đình chỉ khuế tán sương mù đỏ ý tứ, Tô Thần cũng lười chờ đợi thêm nữa. Bay thẳng đến Trần Kiến binh mượn tới súng trường, hướng về sương mù đỏ ầm ầm ầm, liền mở ba súng. Tiếng súng ở bên trong hang núi vang vọng, hiệu quả cũng là tốt đến kỳ lạ. Ngay ở Tô Thần mở xong tương sau, sương mù đỏ quả nhiên đình chỉ khuế tán, ngay lập tức lại vẫn chậm rãi có rút lại trở lại. 2.3 phút sau, làm sương mù đỏ hoàn toàn tiêu tan sau, một con mang theo mặt nạ vàng, khắp toàn thân cái bọc ở vải rách bên trong quái vật, xuất hiện ở trước mắt mọi người mẹ nó. Tiểu Trang trợn to hai mắt, suýt chút nữa không dám tin tưởng chính mình chứng kiến cảnh tượng. Con kia mang theo mặt nạ vàng quái vật, thân thể một nửa dấu ở dưới nước. Thế nhưng, chỉ là nó lộ ra mặt nước vị trí, liền đạt tới dài 3, 4m. Con quái thú kia toàn thể ngoại hình, có chút cùng Thanh Lân quái xà tương tự. Thế nhưng cái đầu cùng hình thể, muốn so với Thanh Lân quái xà lớn hơn đầy đủ 7, 8 lần. Đây là cái gì quái vật? A naga coda, vẫn là titan cự mãng. Trịnh Huyên sắc mặt kinh ngạc, trong tay động tác cũng không ngừng, vội vàng cầm lấy camera, răng rắc răng rắc đập xuống quái vật bức ảnh. Hắn nói tới A naga coda là trên thế giới hiện có to lớn nhất loài rắn, thân dài nhiều nhất có thể dài đến 7, 8 mét. Cho tới Titan mãng thì lại từ lâu tuyệt diệt, cũng là một loại có thể dài đến mười mấy mét viễn cổ trưởng chủng. Một bên Tống Anh lông mày nhíu chặt, suy tư một lát sau nói, không giống như là ạ nạ cổ đạ cùng Titan mãng, đúng là khá giống một loại mấy chục triệu năm viễn cổ trưởng chủng. Trưởng chủng? Trình Huyên sững sờ. Vực lang trưởng chủng, cũng gọi là hoắc thị bất tử chủng. Tô Thần chen vào một câu. Nghe được Tô Thần câu nói này, Tống Anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hồi trước Nhà sinh vật học phát hiện một loại viễn cổ trưởng trùng hóa thạch, những sinh vật này là duy hai có hình vòng thần kinh sinh vật, đặc biệt, thế nhưng căn cứ những người hóa thạch suy đoán, hóa thị bất tử trùng thân dài nên chỉ có 1-2m mới đúng, có thể cái con này. Thông thường sinh vật, bao quát nhân loại ở bên trong, đều là điển hình tụ trạng thần kinh kết cấu. Một khi đại não trung khu thần kinh tử vong, sinh vật liền sẽ triệt để tử vong. Thế nhưng, có hai loại sinh vật nhưng không như thế. Bọn họ có hình vòng thần kinh kết cấu, không có trung khu thần kinh. Nói cách khác, chỉ cần thân thể một phần vẫn còn tồn tại, chúng nó liền có thể tiếp tục tồn tại, một lần nữa mọc ra bộ phận thân thể Đánh đơn giản tỉ dụ, đại khái chính là một người cả người đều dày đầy hệ thần kinh. Chỉ cần không bị đốt thành tro bụi, triệt để phá hoại sở hữu hệ thần kinh, hắn liền có thể chậm rãi sống lại, đạt đến sống mãi mức độ. Đương nhiên, cõi đời này không tồn tại tuyệt đối sống mãi, mặc dù Hoắc thị bất tử trùng nắm giữ loại này gần như bất tử tiểu cường năng lực. Bởi vì mấy chục triệu năm trước, không khí hàm dưỡng lượng hoặc là thế kỷ băng hà nhiệt độ biến hóa, Hoắc thị bất tử trùng đồng dạng tự tự tuyệt diệt. Tô Thần suy nghĩ một chút nói, cái con này khả năng chính là trên thế giới cuối cùng một con Hoắc thị bất tử trùng. Chương 97, được Dương Đồng mở khóa. Ngay ở Tô Thần cho mấy người khoa phổ Hoắc thị bất tử trùng đặt tính lúc, trong nước gương Hoắc thị bất tử trùng tựa hồ nhân vì chính mình bị coi rẻ, mà nổi giận lên. Phát sinh liên tiếp cuộc cuộc tiếng kêu kỳ quái. Ngay lập tức, thân thể cao lớn hướng về Tô Thần mọi người bơi tới. Một giây sau, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về tiểu trang cắn lại đây. Hoắc thị bất tử trùng trong miệng có màu phấn hồng màn thịt, như là trùng loại khẩu khí. Há to miệng rộng, chứa đựng ba cái tiểu trang đều thừa sức. Tiểu trang lấy làm kinh hãi, vội vã lộn một vòng, né tránh Hoắc thị bất tử trùng tập kích. Đồng thời không chút nghĩ ngợi liền kéo trong tay súng trường có súng, cho cự trùng một bang đạn đạn. Trần Kiến Minh cùng Lý Cường Quốc vội vàng đuổi theo, điên cuồng hướng cự trùng chút xuống viên đạn. Nhưng là, tự trùng trên người vảy giáp thực sự quá dày, độ cứng sợ là không so với tâm thép kém. Viên đạn đánh tới đi, chỉ phát sinh một trận ken ken ken vang lên giòn giã. Căn bản bắn không tiến vào cự trùng thân thể bên trong. Lý đội, không được a, cái tên này vảy giáp quá cứng. Lý Cường Quốc khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, hướng nó miệng đánh, nơi đó là nhược điểm. Toàn bộ cự trùng, cả người đều bị vảy giáp bao trùm. Duy nhất không có vảy giáp bao trùm địa phương, chỉ có khẩu khí của nó vị trí. Nghe được Lý Cường Quốc lời nói, Tiểu Trang cùng Trần Kiến Bình phản ứng lại, vội vã đổi thành bắn tỉa. Cự trùng khẩu khí rất lớn, hầu như không cần làm sao nhắm vào liền có thể trong số mệt. Chỉ có điều, cự trùng cũng không đốc, bị đánh trúng mấy lần sau ngay lập tức sẽ nhắm lại khẩu khí, hoàn toàn co vào vậy giáp trong lớp vỏ ngoài diện. Nhìn thấy tình huống này, dù cho là Lý Cường Quốc cũng không có biện pháp. Hắn không nhịn được thấp giọng mắng, vật quỷ này, cùng rùa đen giống như, căn bản không thể nào ngầm ăn. Lúc này, Trần Kiến Bình đề nghị, nếu không lên lử đạn. Lý Cường Quốc ánh mắt sáng ngời, gật đầu liên tục. Mấy người mau để cho Tô Thần Tống anh cùng Trịnh Huyền lùi tới hang động mấy khối đá tảng mặt sau chênh læ. Còn căn dặn bọn họ che lốt hai, há mồm ra. Làm như thế, có thể hữu hiệu phòng ngừa màng thai chịu đến cao bạo lưu đạn tự tổn. Ba người bọn họ thì lại một người một viên cao bạo lưu đạn, nhìn chúng rồi thời cơ hướng về cách đó không xa cự trùng ném đi. Đại khai bốn, 5 giây. Chỉ nghe rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Toàn bộ sơn động tựa hổ cũng cộc cơ, cơ. Tô Thần thoáng phò đầu ra, hô lớn nói: "Trần đội trưởng, cự trùng giải quyết sao?" Nộ Tung Sản xin khói thuốc súng. Che lại tầm mắt, căn bản không thấy rõ cự trùng tình huống làm sao. Có điều, Trần Kiến binh đối với cao bạo lưu đạn rất tín tưởng, cười nói: "Yên tâm đi tiểu Tô giáo sư, ta ngón này lôi đừng nói là tấm thép, coi như là kim cương bản, đều có thể cho hắn nổ cái lỗ thủng đi ra." Nhưng mà, chưa kịp Trần Kiến binh lời nói xong, mặt nước khói thuốc súng gần như tạn đi sau, có thể nhìn thấy cái kia cự trùng chỉ là bị nổ vỡ mấy khối vảy giáp. Thự thân căn bản không mất một sợi tóc. Chỉ có điều vừa nãy trùng kích cực lớn thành, để cự trùng trong lúc nhất thời có chút mê muội, chính trôi nổi ở trên mặt nước, không cách nào triển khai tấn công. Thấy cảnh này, Chân Kiến Minh nụ cười trên mặt im mà đi, cảm giác trên mặt nóng rát. Nike MN mới vừa thổi cao bạo lực đạo, kết quả là này. Một bên khác, trôi nổi ở mặt nước Hoắc thị bất tử trùng cũng lộ ra bộ mặt thật của hắn. Cái con này Hoắc thị bất tử trùng, đạt đến kinh người 17-18m. Hơn nữa, hắn phần cuối dĩ nhiên cùng hồ lộ động vách núi dung hợp lại cùng nhau, chân thực độ dài nhất định phải so với này còn dài. Tống Anh thấy thế, trầm tư chốc lát nói, Hoắc thị bất tử trùng có thể dài đến dài như vậy, chí ít cũng trải qua mấy chục triệu năm. Nó vậy giáp phòng trường so với xe tăng tấm thép còn dày hơn, muốn từ nội bộ nổ tung Phòng Trừng chỉ có thể đem lựu đạn ném vào trong miệng hắn đi. Tô Thần gật gù, nhận rồi Tống Anh lời giải thích. Nguyên trong kịch bản phim, Hồ Bắc Nhất cũng là đặt mình vào nguy hiểm, tự mình lên sân khấu, lúc này mới giải quyết nó. Nói thế nào cái này cũng là một con sống mấy chục triệu năm sinh vật, nó tuổi thọ so với lịch sử loài người còn muốn chừng. Nếu là không có điểm thủ đoạn bạn mệnh, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Tô Thần từ đá tảng sau đi ra, hướng về Trần Kiến binh hô, "Trần đội trưởng, cho ta một viên cao bạo lựu đạn, ta đi giải quyết nó." "Tiểu Tô giáo sư, ngươi muốn đi?" Trần Kiến binh cùng Lý Cường Quốc đều lạ sửng sợ. Nay cử trùng chỉ là chiều cao thì có 17, 18m, to lớn khẩu khí có thể một cái nuốt vào ba người. Như thế sinh vật nguy hiểm, bọn họ thực sự không dám để cho Tô Thần tới gần. Nếu như Tô Thần xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ cũng không tốt cùng phòng nghiên cứu bàn giao. Dù sao, khoảng thời gian này Tô Thần nhưng là văn tự cổ đại nghiên cứu tổ bánh bao, này nếu như cụ tay thiếu chân, thậm chí hy sinh ở đây. Văn tự cổ đại chuyên gia tổ còn chưa đến năm tươi nuốt sống bọn họ. Tô Thần tiêu sái cười một tiếng nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, nếu như thực sự không có cơ hội, ta sẽ không ngành trên. Ngày hôm qua đánh cú đại bảng thời điểm các ngươi không cũng nhìn thấy mà. Ta những khác không được, thế nhưng thân thủ được." Trần Kiến Bình nghe nói như thế, không tự chủ được mà gật đầu tán thành. "Này ngược lại là, tiểu Tô giáo sư những khác hay là không được, thân thủ là thật không tệ. Người bình thường thằn hàng trong quá trình, có thể ổn định chính mình thân thể cũng không tệ, mà Tô Thần nhưng còn có thể luận nhào phản kích trở lại, cho thành niên cú đại bản mộtước. Này thân thủ, không nói là tiên hạ vô song đi, chí ít Trần Kiến Bình cảm thấy tôi, chính hẳn ngược lại là lạm không được." Trần đội trưởng, đừng do dự, chờ chút cự trùng tỉnh lại, cái kia càng không có cơ hội. Nhìn thấy Trần Kiến Bình do dự mãi, Tô Thần cũng không kịp đợi. Đơn giản trực tiếp đem tiểu tràng trong tay lưu đạn cấp đi, để sau hướng về cự trùng liền bắt tới. Tô Thần ba bước cũng làm hai bước, trong cơ thể kỳ lân huyết mạch di truyền toàn thân, trong nháy mắt phát sinh có 1.02 lực bộc phát. Cả người lại như là một nhánh mũi tên rời cùng, veo đi một hồi liền chạy đến cự trùng phía trước. Cự trùng tự hồ cũng nhận ra được kẻ địch tập kích, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng khí hướng về Tô Thần cắn lại đây. Tô Thần tay mắt lênh lế, thừa dịp hoạch thị bất tử trùng há mồm chống rống, trực tiếp kéo dài cao bạo lưu đạn vòng kéo, hướng về khẩu khí bên trong ném vào. Ngay lập tức, hạ thấp thân thể, tránh thoát cự trùng công kích. Xoay người liền chạy ngược về. Đợi được tu thần mới vừa chạy đến Trần Kiến binh mọi người tránh né đá tảng sau, lại là một tiếng rung trời nổ vang. Lần này, cao bạo lưu đạn là ở cự trùng bên trong nội tung. Sản sinh lực xung kích là bên ngoài vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Dây nặng vải giáp cũng không cách nào vì là cự trùng cung cấp bảo vệ. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Hoắc thị bất tử trùng thân thể trung đoạn trực tiếp bị nổ ra một cái to bằng chậu giữa mặt tiểu lỗ máu. Hoắc thị bất tử trùng sống hàng ngàn và năm, vậy đại khái là nó được quá coi trọng nhất thường, lúc này ở trên mặt nước lăn lột lên. Lăn lộn có tới 3 4 phút sau, lúc này mới dần dần vắng lặng với không hề có một tiếng động. Chết rồi. Trần Kiến Minh cùng Lý Cường Quốc cẩn thận để tới gần, nghi hoặc hỏi: "Tô thần theo ở phía sau đi tới." Nhìn trôi nổi ở mặt nước cự trùng, chậm rãi lắc lắc đầu. "Loại sinh vật này, coi như ngươi đem nó nổ thành mấy ngàn khối, mấy vạn khối, dựa vào bánh xe thần tinh võng, nó đều có thể một lần nữa mọc ra thịt tổ chức mà phục sinh. Duy nhất có thể giết nó phương pháp, trừ phi là đem nó phóng tới chân không hoàn cảnh, hoặc là trực tiếp đốt thành tro bụi." Nghe nói như thế, Tiểu Trang không nhịn được nhỏ giọng nổ nước bọt nói: "Chà chà, này hoắc thị bất tử trùng biệt hiệu vẫn đúng là không lên sai, vĩnh sinh bất tử, cái năng lực này quả thực là người tiên." Tô Mạnh mỉm cười cười một tiếng nói, cũng là bởi vì Quáng Nguy Thiên, cho nên mới bị tự nhiên động thái. Tô Thần gật gật đầu. Xác thực, phải biết, Hoắc thị bất tử trùng không cái gì thiên địch, lại có vĩnh sinh bất tử năng lực, còn có thể tự mình sinh sôi nảy nở, quả thực chính là thiên nhiên bên trong một. Nếu không là thiên nhiên trong cõi u minh, ở mấy chục triệu năm trước kỳ tam điệp thời kỳ chữa trị cái này bột giống như tồn tại, thống trị trái đất hay là thì sẽ không lại nhân loại, mà là nó. Ngay ở mấy người nói chuyện, Tô Thần cũng đi tới cự trùng bụng bị nổ ra cửa động trước. Cự trùng bụng đang không ngừng chạy ra ngoài chảy dịch dạng dầy một loại tanh hôi chất lỏng, còn nương theo nó mới vừa nuốt xuống sắt chết trôi. Mùi vị đó, nói thật, coi như Tô Thần dẫn theo mặt nạ phong động, như cũng cảm giác có chút đầu vàng mắt hoa. Liên hắn kỳ lẫn huyết mạch cũng không quá hữu hiệu. Tô Thần hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình sau, mở ra đèn tin chiếu hướng về cự trùng trong cơ thể. Thoáng lục soát sau một lúc, đang ở bên trong nhìn thấy một cái bị chất nhầy cái bọc dương đồng. Chỉ là, Tô Thần nhìn một chút trong tay kim cương tán. Nay nếu như luồn vào cự trùng trong bụng mò đồ vật, vậy này tán liền không thể mượn. Nghĩ tới đây, Tô thần vội vàng hướng về tiểu trang vẫy vẫy tay. "Tiểu trang, các ngươi mau tới đây xem, trong này thật giống có đồ vật." Chương 98, côn luân hai, sơn tiêu dị cốt. Mấy người nghe vậy, vội vã chạy tới. Tiểu trang theo Tô thần chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy tại đây chỉ cự trùng trong bụng, thật sự có một cái đại dương đồng. Cái này cái dương có chừng nửa cái quan tài lớn như vậy, tiếp lời vừa khớp, rõ ràng là có người cố ý để cự trùng tồn đến trong bụng. Thấy cảnh này, mọi người không hẹn mà cùng điệu nhíu mày. Tống Anh chần chờ nói ra chính mình suy đoán, "Các ngươi xem cái con này tự trùng trên mặt mặt nạ vàng." tạo hình phong cách cùng Hiến Vương thầy tu một mạch kế thừa, vì lẽ đó mặt nạ này hẳn là Hiến Vương cho cự trùng mang tới đi không thể nghi ngờ. Chiếu như vậy suy đoán, cái này Dương Đồng cũng có thể là Hiến Vương bỏ vào. Nhưng mà, hắn tại sao muốn ở Hoắc thị bất tử trùng trong bụng thả một cái Dương Đồng? Điểm này, không chỉ là Tống Anh bọn họ không rõ, trên thực tế Tô Thần cũng rất buồn bực. Nguyên nội dung vở kịch bên trong, coi như là hồ bát nhất bọn họ, tương tự đoán không ra đến nguyên nhân, chỉ có thể lung tung cho cái thái quá đoán án. Chính là đồng bên trong Dương có ba bộ sơn tiêu di hải, hồ bát nhất liền suy đoán Hiến Vương chính là trấn áp sơn tiêu hoàn hồn. Đây là ở quá bất hợp lý. Sơn tiêu đều chết chỉ còn xương. Thêm vào hiến vương bản thân liền là chơi nghệ thuật cao thủ, hắn cho tới cần sợ hãi vài con sơn tiêu hài cốt. Nghĩ tới đây, Tô Thần Vũ môi nói, muốn nhiều như vậy làm gì, đem cái dương đẩy ra ngoài mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Nói có đạo lý. Tiểu Trang gật gù, lập tức xung phong nhận việc muốn chui vào đem cái dương đẩy ra ngoài. Sau đó, sau đó mặt sau hình ảnh xin mời tự mình náo bộ đi. Ngược lại cho tiểu Trang đem dương đồng tha lúc đi ra, mọi người đều né thật xa. Hắn không thể làm gì khác hơn là đẩy mặt hai đoán chạy đi sông ngầm ở bên, dùng nước sông đem mình thanh tẩy vài lần. Người khác nhưng là đem dương đồng kéo dài tới bãi súng trên, chúng đi trên thùng bùn lộn chất đệ sau. Vây quanh cái dương, đánh giá phải đánh thế nào mở. Cái dương liền thành một khối, duy nhất nô ra bộ phận, nhưng là vali thể chính giữa, hai con ao hám đi vào lỗ nhỏ. Tống Anh quan sát một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói, "Ai, các ngươi xem hai người này vị trí tạo hình, có phải là khá giống long cùng hổ." Nghe được Tống Anh lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời châm miệng một lời nói ra bốn chữ, "Long hổ đột trượng." Tống Anh mau mau mở ra ba lô, lấy ra bên trong long hổ đột trượng, đem hai con long cùng hổ nhắm ngay ao hám vị trí đè xuống sau. Phát hiện quả nhiên vừa khớp. Tống Anh hoàn toàn yên tâm, cẩn thận mà kìm long hổ đoạn trượng. Ước chừng mấy giây sau, vali trong cơ thể bộ phát sinh một tiếng nhẹ nhàng lạch cạch vang lên giòn giã. Trong ngay mắt, nắp dương tự động mở ra, lộ ra bên trong bên trong cấu tạo. Cái này cùng quan tại như thế dương động, bên trong tổng cộng chia làm thành ba cách. Cái thứ nhất ô vương bên trong chứa, là một cái bao bọc tơ lụa bố, bên ngoài rọi đầy gỗ thông, không thấm nước tính làm đến mức tận cùng dương gỗ. Tống Anh cầm lấy dương gỗ, dùng dao cẩn thận từng ly từng tí một cạo bên ngoài nhựa thông. Nhưng là, mở ra dương gỗ sau, lại phát hiện bên trong còn trùm vào một con càng ít dương gỗ. Cái này dương gỗ đồng dạng rỗ đầy không thấm nước dùng nhựa thông. Thấy cảnh này, Trần Kiến Minh nói lẩm bẩm, "Này hiến vương cũng thật là phiền phức, đặt chơi nga buốt bê đầy." Tống Anh không để ý lắm, phản mà ngự khí hưng phấn nói, "Hiến vương càng là coi trọng, liền giải thích trong này văn vật càng là quý giá." Nói đến đây, Tống Anh cẩn thận từng ly từng tí một đem dương gỗ nhỏ lấy ra, lập lại lần nữa trên một vòng bước đi. Đánh mở miệng này dương gỗ nhỏ sau, bên trong lại lộ ra một cái to bằng bàn tay bình gốm nhỏ. Mọi người cùng nhau xông tới. Đèn tin quang một chiếu, dĩ nhiên phát hiện tiểu bên trong bình gốm chứa một con tử thai. Cái kia trở sơ sinh chết chỉ có khoảng thấp, ngũ quan tứ chỉ rõ ràng có thể biện. Cả người hiện ra màu trắng sữa, nhìn qua rất là quỷ dị. Trần Kiến Minh thấy thế, tại chỗ liền nổi giận. "Này Hiến Vương lão tiểu tử, quả nhiên là làm chuyện xấu, tận làm những này tang thiên lương chuyện xấu." Tô Thần lắc đầu nói, "Này không phải trẻ con, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây là khối ngọc." "Ngọc?" Mọi người sững sờ, Lý Cường Quốc càng là cẩn thận mà đem trong bình gốm tử thai lấy ra. Phòng tới lòng bàn tay sau tỉ mỉ nhìn kỹ vài giây, rồi mới từ thai nhi trên người, nhìn thấy một ít rõ ràng chất ngọc hoa văn. Dũng điêu khắc ngọc khắc thai nhi. "Hiến Vương tại sao phải làm như vậy?" Còn đem nó như vậy bảo bối phong ấn tại Hoắc thị bất tử trùng trong bụng. Tổng anh cau mày hỏi, "Tôi thần suy nghĩ một chút, giải thích, ta cảm thấy đến đi, chúng ta vẫn phải là Từ Hiển Vương rất muốn đại thành giúp mơ đến phân tích. Hiển Vương có Mộc Trần Châu, muốn muốn mượn Mộc Trần Châu làm đến đạo thành tiên, liền tại đây nơi phong thủy chỗ tốt, vì chính mình xây dựng lăng mộ. Xem Dạ Long Sơn xung quanh sơn động người dũng, thanh lần quái xá, đều là hắn vị phòng người hậu nhân tiến vào hắn tiên mộ, quay rồi hắn thành tiên làm bố trí. Tu táng trong mương những người chôn cùng xương voi, mã cốt, nhưng là Hiển Vương hy vọng chính mình thành tiên sau, có thể đồng thời mang tới tiên giới hưởng thụ lộ vật." Màn này nhanh ngọc như vậy chỉnh trọng dấu ở hắc thị bất tử trùng trong cơ thể, thì lại giải thích đối với hiến vương thành tiên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tống Anh sững sốt một chút, chần chờ nói, "Tiểu Tô giáo sư, ý của ngươi là?" Tô Thần cười nhạt, trả lời, "Khối ngọc thai này, cực có khả năng chính là trong truyền thuyết Côn Luân Thai." "Côn Luân Thai?" Ngoại trừ Tô Thần, mọi người còn đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này, không khỏi đều có chút ngộp. Trần Kiến Minh tĩnh tình gấp, vội vàng hỏi tới, "Tiểu Tô giáo sư, Côn Luân Thai là món đồ gì a?" Cái gọi là Côn Luân Thai, là Côn Luân Sơn long mạch khí thai nén một loại giống nhân loại trẻ con phong thủy địa thế cũng là một loại tuyệt hảo phong thủy vị, trong truyền thuyết chết rồi nếu có thể chôn vào côn Lôn Hai, liền có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên, nghe đồn bên trong cũng có một loại thuyết pháp, nói côn Lôn Thai tinh hoa nhất vị trí, gặp dự dục ra một loại ngọc thạch tiên thai. Tiên thai 3000 năm trường một tấc, dài đến 3 tạ ba, liền có thể phá ngọc mà ra. Trở thành tiên sinh địa dưỡng tiên tiên sinh linh.